t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi mốt ngươi thế nhưng là bạch dạ bạch sơ tông t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi mốt ngươi thế nhưng là bạch dạ bạch sơ tông các hạ không cảm thấy quá mức sao miêu nhất phương ám hử một tiếng mặc dù đoán được lai lịch của những người này khả năng không tầm thường nhưng nàng tính cách có chút cương liệt căn bản chịu không được người khác đều như vậy nhục nhã như còn một mực n ư ừ n g nhịn sẽ chỉ làm đối pháp càng thêm xem thường quá phận các ngươi biết các ngươi tại cùng ai nói chuyện sao không đợi kia công tử mở miệng bên cạnh một thị vệ đi lên phía trước cao ngạo nói vị này chính là mạc gia nhị thiếu mạc trần thiếu gia ngươi là thân phận gì cũng xứng cùng đ u ổ i thiếu gia khiêu chiến mặc ra miêu nhất phương nghe xong sắc mặt k ỳ biến thế nhưng là ngũ phương thành bên trong m ặ c ra một người cẩn thận hỏi cái này quần tông vực bên trong còn có cái thứ hai m ặ c ra sao mặc t r â n nhật nói mọi người hãy hùng kiếp vía lúc này vấn đề nhưng nghiêm trọng hồ hồng thần sắc cũng khó nhìn trong mắt khác thường quan tiệm nhấp nháy sư h i n h sư tỷ mặc ra là cái gì rất lợi hại phải không bên cạnh một đệ tử trẻ tuổi nhỏ giọng hỏi mặc ra là quần tông vực bên trong thanh danh hiển hách gia tộc phú khả đế quốc thế lực khổng lộ hùng cứ ngũ p ư ơ n g thành k i n h thường quần tông vực xa không phải tông môn tầm thường có thể so sánh không nói trước gia tộc cao thủ bao nhiêu chỉ là nuôi môn khách liền hàng ngàn hàng vạn một cái thiên hạ phong đã để chúng ta thở không nổi lại thêm cái mặc ra chúng ta liền cùng đ ổ mặt lộ hồ hồng thấp giọng nói lời ấy vừa rơi xuống đám người sắc mặt đ ố n g n h ư trắng không riêng như thế ta còn nghe nói sơ tông bảng xếp hạng thứ ba sơ tông mạc đạo viễn chính là xuất từ cái này mặc ra nếu là đắc tội ba vị trước sơ tông hậu quả kia cũng là cực kỳ khủng bố khắc một bên đệ tử cũng tiếp một câu mấy tên đệ tử hoảng hốt sư tỷ sao làm sao bây giờ miêu nhất phương trầm mặc không nói làm lấy kịch liệt đấu tranh tư tưởng các ngươi thế nhưng là long nguyên phái người đúng lúc này kia m ặ c trần bên cạnh lão nhân đột nhiên mở miệng lão nhân kia mọc lên m g i y ứng hai mắt vết l ó m âm trầm mắt lộ r a ngoan ánh sáng nhìn bộ dáng cũng không phải loại lương thiện các hạ thế nào biết miêu nhất phương nổi lên cảnh giác ngọc long m ó c câu nga o du mây mù mặc dù long nguyên phái đã xuống dốc nhưng ta còn nhận được các ngươi y phục trên người được vân lão nhân nhìn chằm chằm miêu nhất phương nhìn một hồi nhặt nói theo ta được biết các người long nguyên phái đã bị thiên hạ phong s a n bằng may mắn còn sống sót đệ tử càng bị truy sát không chỗ như tồn nơi này khoảng cách thiên hạ phong không xa các người đại khái là ôm châu nguy hiểm nhất chính là c h â u an toàn nhất cái này nhất nghiệm đầu mà trốn đến cái này a dạng này các người long nguyên phái người có thể vào ngũ phương thành chúng ta m ặ c ra vì ngươi chờ cung cấp che chở mà xem như điều kiện các ngươi nhất định phải đem tiểu nha đầu này giao cho chúng ta người xem coi thế nào không có khả năng miêu nhất phương cắn răng thấp giọng nói người nói cái gì mặc trần sắc mặt phát lệnh từ lệnh nói người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng không nên tùy tiện liền h ạ quyết định không phải ta sợ ngươi sẽ hối tiếc không kịp vị này kỳ thật cũng không tầm thường hài đồng mà là ta lo nguyên phái bản nhược t r ư ở n g lão nàng sở dĩ lại biến thành d ạ n g này là bởi vì từng bị qua tổn thương bây giờ tông môn nghèo túng nếu ta còn sẽ còn xuất lại một vị trưởng l ã o giao ra vậy ta miêu nhất phương còn muốn kiên trì cái gì nói như vậy ngươi là không chịu giao người rồi mặc trần trong mắt đi lại trận trận nộ khí vẫn chưa có người nào dám cự tuyệt như vậy hắn loại chuyện này tuyệt đối không được miêu nhất phương thái độ kiên quyết như thật đem người giao ra ngày sau còn có mặt mũi nào đi đối mặt cái này một các sư đệ sư muội m ạ c trần cười lạnh liên tục đã ngơi ư không cho ta mạc ra mặt mũi vậy cũng đừng trách ta lấn phụ các ngươi người tới tại m ạ c trần sau lưng mạc ra thị vệ nhau nhau tiến lên những người này đều có tuyệt hồn cảnh ngũ dai thực lực khí thế mười phần long nguyên các đệ tử sắc mặt trắng bệnh vội v ã hướng miêu nhất phương tới gần bắt người bất luận cái gì dám phản kháng giết m ạ c trần khẽ nói vâng một đám người vọt lên trang diện hết sức căng thẳng các vị bảo hộ trưởng lão miêu nhất phương cắn răng một cái rút kiếm ra tới chiến đám người mặc dù run sợ nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không đ ư ờ n lui chỉ có thể liều chết một trận chiến trên đường cái hồn giả nhóm nhau nhau t ố i lui không dám tới gần miễn cho bị liên lụy tòa này tiểu chấn chính là thiên hạ phong bên trong phạm vi còn h ạ t tuy nhiên người nhà họ mạc độc thủ trừ phi thiên hạ phong người phụ trách chủ yếu trình diện nếu không dựa vào một chút đệ tử căn bản không dám xen vào việc của người khác dừng tay đúng lúc này một cái tiếng quát tử trong đám người vang lên đám người khe giật mình mặc trần lông mày lắc đầu một cái không nhanh nói ai vậy dám đến quản chớ ra sự đám người vỡ ra một mặc áo trắng tóc dài tuấn lãng nam tử đi ra nam tử bên hông treo hai thanh kiếm thần xác lạnh lùng hai mắt lăng lệ nhưng hắn thân không một chút hồn lực xem ra không giống như là cái hồn giả người này vừa ra người xung quanh đều trong lòng tán thưởng tốt một cái tuân tiếu thanh niên hồn lực đều không có phế vật mặc trần hư lạnh nói bản thiếu ra đối n g ư ơ i như làm è o cũng được mà chó cũng được không hứng thú cũng hay người kia liếc mắt mặc trần lại nhìn miêu nhất phương bọn người n h ạ t nói việc này coi như thôi các ngươi lập tức rời đi ngươi đang nói chuyện với ta mặc trần sửng sốt một chút ánh mắt vải lấy một sợi hàn ý bên cạnh dư lão nhìn chằm chằm thanh niên này ánh mắt rặn rỡ như có điều suy nghĩ miêu nhất phương bọn người tò mò nhìn hắn người này là ai vì sao có một loại cảm giác đã từng quen biết nàng đôi mắt di động đột nhiên trông thấy thanh niên bên hông treo một thanh kiếm cái này tựa như là thử long kiếm chẳng lẽ hắn là không đúng biến hóa của hắn làm sao đột nhiên như thế lớn miêu nhất phương khó có thể tin ngược lại là trốn ở đệ tử phía sau bàn ngược đột nhiên tránh thoát đệ tử kia tay hướng thanh niên chạy tới đại ca ca bàn ngược reo h ò nói thanh niên mỉm cười sờ sờ bàn ngược đầu phải nghe lời không được chạy loạn biết sao ừ n bàn n ư ợ c một mực rất nghe lời nha bàn n ư ợ c nhỏ gật đầu như gà một h ó c đôi mắt c o n thành người nhà long nguyên phái các đệ tử đều sửng sốt làm sao bản nhược trưởng lao giống như nhận biết người này hồ hồng c a o mày nói đám người quan sát lấy thế cục mặc trần đã hiển không kiên nhẫn từ lúc hắn đi ra ra t ộ c lên liền từ không ai dám dạng này không nhìn hắn tiểu tử ngươi là ai mặc trần lạnh nhạt nói ta là ai không trọng yếu trọng yếu chính là ngươi phải t r ă n g nghe tới lời của ta mới vừa rồi việc này coi như thôi lập tức đi ta sẽ không tái diễn lần thứ ba thanh niên nhạt nói thanh âm lạnh lùng tốt, tốt, đủ cuồng ta thích mặc trần giận quá thành cười Một hai tên g có thị vệ khí thế hùng hồ vào tới hồn kinh vật khởi trực tiếp đánh phía thanh niên hạ bàn cỗ này hồn kinh đầy đủ vỡ vụn sắt thép đánh bại không có hồn lực trên thân người đầy đủ đánh xuyên hết thảy một chết thanh niên lăng lệ hai mắt đột nhiên lạnh lẽo nhất quyền phản kích oanh liên tiếp hai quyền đông tiêu nhìn như không lớn nắm đấm nháy mắt đem hai tên thị vệ lồng ngực xuyên thủng động tác sắp bén nhanh như thiểm điện lực lượng càng là lớn đến kinh người hai người run lên túi đầu xem xét n g ư c đã trong suốt máu tươi phun tung tóe ra ngoài sau đó không cam lòng đổ xuống xung quanh một mảnh xôn xao một kích biểu sát một cái không có thiên hồn người thế mà hai quyền xóa bỏ hai tên tuyệt hồn cảnh người cái gì m ặ c trần quá sợ hãi thanh niên thu quyền trong mắt thấm lấy sắc ý trực tiếp hướng mạc trần đi đến mạc trần tim đập l o ạ n liên tục giống to giết giết toàn bộ lên giết hắn cho ta vâng bọn thị vệ hô hảo đồng loạt đánh tới trần đã lúc này hét lớn một tiếng vang lên là dư lão người nhà họ mạc dừng lại đồng loạt nhìn xem hắn dư lão n g ư ơ i làm gì lên giết người này m ạ c trần vội la lên thiếu ra an tâm chớ vội người này không đơn giản dư lão nói khẽ với mạc trần nói không đơn giản lại như thế nào cái này quần tông vực bên trong ta mạc ra còn sợ ai sao mạc trần hừ lạnh nói m ạ c ra đích xác thế lực c ư ờ n g đại nhưng người này như lai lịch bất p h à m thiếu ra bởi vậy đ á c tội về đến gia tộc về sau lao ra biết được việc này sợ thiếu ra chịu lấy trách phạt ta dư lão trầm giọng nói mạc trần lập tức tìm ngồi dư lão tiến lên đối thanh niên làm thi lễ nói tại hạ dư văn khánh chính là mạc gia môn khách không biết các hạ tôn tính đại danh bạch dạ thanh niên nhật nói bạch sư đệ phía sau long nguyên phái người mắt tròn váng bạch dạ dư văn khánh suýt suýt miệng khổ tư một lát đột nhiên lộ ra chấn kinh ngạc c h i sắc ngươi chính là sơ tông bảng xếp hạng thứ năm bạch dạ bạch sơ tông sơ tông v ạ n tượng môn đích sắc cho ta một khối sơ tông lệnh bạch dạ suy t ư nói dư văn khánh nghe tiếng lập tức ôm quyển mãi nguyên lai là bạch sơ tông văn khánh mắt vụ về mạ phạm sơ tông còn xin thứ tội dư lão lần này động tác có thể để mạc trần triệt triệt để để mắt cho váng hắn trận mắt hốt mồm một hồi lâu vội la lên dư lão ngươi đang làm cái gì người này liền xem như sơ tông lại như thế nào ngươi thế nhưng là võ hồn cảnh người còn đừng sợ hắn làm gì đối với hắn c ũ n g đúng thiếu g i a im ngay dư văn khánh sắc mặt kịch biến bận điệu quát một tiếng tiếp theo lại hướng bạch dạ b á i thủ thiếu g i a nhà ta tuổi trẻ khinh cuồng không che đợi miệng ngợi b ạ c h sơ tông thứ lỗi không có những chuyện khác lập tức rời đi bạch dạ nhặt nói vâng cẩn tuân sơ tông đại nhân tri ngôn dư văn khánh vội nói ám hướng mạc trần không ngừng nháy mắt m ạ c trần khí toàn thân thẳng run hoàn toàn không biết dư văn khánh đang dợ trò quỷ gì làm sao dư văn khánh địa vị đặc thù hắn cũng không tốt tới trở mặt chỉ có thể mặt lạnh lùng đi ra ra thị trấn m ạ c trần cơ hồ là nháy mắt tung người xuống ngựa mấy bước đi đến dư văn khánh trước mặt cả giận nói dư lão ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao ta như vậy lùi bước ta mạc ra còn mặt mũi nào mà tồn tại ngươi nghĩ tới sao thiếu ra ngươi đã nhặt một cái mạng liền may mắn đi về phần mạc ra mặt mũi sự tỉnh ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng bởi vì ngươi rời đi nơi này cũng không mất mặt dư văn khánh nhặt nói mặc trần c o mày vì sao nói như vậy dư văn khánh lắc đầu thở dài cái thiếu da này mỗi ngày chỉ nghị s ô n g phong túng tu luyện không chịu khó cũng liền thôi đ ố i quần tông vực bên trong sự t ì n h cũng không làm hiểu rõ gần đây phát sinh sự t ì n h hắn càng là hoàn toàn không biết gì thiếu da ngươi không hiểu cái này bạch dạ căn bản không sợ chúng ta mặc ra chớ có trêu chọc dư văn khánh thở dài chương 262, vong ân phụ nghĩa chương 262, vong ân phụ nghĩa không sợ chúng ta mặc ra ừ chẳng lẽ cái này bạch dạ địa vị rất lớn sao m ạ c trần khước phục mặc gia hùng cứ ngũ phương thành môn khách trải rộng thiên hạ trong tộc cao thủ nhiều như mây t à i phú hùng hậu toàn bộ quần tông đ ư ợ c thế lực tông môn đều phải bán mặc ra mặt mũi cái này bạch dạ là từ đâu đủ tới có tư cách gì khiêu khích mặc ra dư văn khánh làm sao không biết m ạ c trần tâm tư hắn lắc đầu nói thiếu ra có lẽ ngài thật nên chú ý một chút cái này quần tông đ ư ợ c bên trong động tĩnh cái này bạch dạ nhưng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy hắn nhưng là vừa mới thăng cấp sơ tông thứ năm sơ tông thứ năm thì tính sao ta đại ca thế nhưng là sơ tông thứ ba trừ hai vị kia cái nào sơ tông nhìn thấy ta đại ca không được tất cung tất kính tôn sưng một tiếng m ạ c sơ tông một cái thứ năm liền lớn lối như thế rồi thiếu ra lão h ủ không phải đã nói rồi sao hắn là vừa mới thăng cấp sơ tông sao dư văn khánh lắc đầu nói vừa mới thăng cấp có cái gì không đúng sao ngươi cũng biết gần đoạn thời gian sơ tông bảng thay máu sự tình biết à, nghe nói sơ tông bảng có một nửa người chết thì chết tàn thì tàn khoảng thời gian này vạn tượng môn vì chuyện này thế nhưng là thao nát tâm a không thể không tại quần tông đ ư ợ c các nơi khai triển tông danh quyết tuyển tuyển gia mới sơ tông ta mạc gia cũng có hai người được sơ tông khảo nghiệm lệnh như thuận lợi ta mạc gia đem lại sinh ra hai vị sơ tông mạc t r â n đắc ý nói k i a thiếu gia cũng biết vì sao sơ tông bảng đột nhiên hao tổn nhiều như vậy sơ tông sao dư văn khánh sắc mặt vẫn như cũ trầm ngưng thấp giọng hỏi m ạ c t r â n sắc mặt cứng đ ở khỏe miệng co có động đừng nói là là bởi vì cái này bạch dạ không sai sơ tông bảng trước kia thứ năm thứ sáu thứ bảy thẳng đến thứ mười hai toàn bộ cùng bạch dạ có quan hệ những này sơ tông bởi vì cùng bạch dạ sinh ra gốc m ắ c chết thì chết thương thì thương cơ hồ không có một cái kết cục tốt lúc kia bạch dạ còn không phải sơ tông dư văn khánh trầm giọng nói cái gì mặc chân một mặt ngốc trệ một nhân độ diệt nửa cái sơ tông bảng cái này là bực nào đại khí cỡ nào hùng tráng nhưng nhưng cho dù là dạng này lại có thể thế nào sơ tông bảng tuy là thiên tài bảng danh sách lại không phải cường giả bảng danh sách chỉ là một cái bạch dạ lợi hại hơn nữa có thể cùng ta mặc ra đôi kháng mặc chân hít xấu hạ mở miệng khẽ nói mặc ra đích xác thực lực hùng hậu chớ nói bạch dạ toàn bộ sơ tông bảng bên trên không một người có thể cùng mạc ra chống lại nhưng là thiếu ra cái này cũng không có nghĩa là chúng ta liền có thể cùng bạch giả đối nghịch dư văn khánh l ắ t đầu ngươi cũng biết ngay tại không lâu thiên hạ phong ra một kiện đại sự thiên hạ phong luận thực lực thiên hạ phong cũng không so mạc trần kém đây là một cái truyền thừa mấy trăm năm siêu cấp đại phái chính là quần tông vực bá chủ thế lực nhất là phong chủ lang thiên ai càng là hồn giả bên trong đ ỉ n h phong tồn tại trừ phi thiên hạ phong chủ động trêu chọc nếu không mạc ra là tuyệt sẽ không đi vớt thiên hạ phong sợi dâu thiên hạ phong làm sao rồi mặt trần vội hỏi thiên hạ phong đại trưởng lão tam đông danh trước đây không lâu bị bạch g i ạ giết tới cùng vòng còn có mấy trăm tên thiên hạ phong tinh nhuệ đ ệ tử những người này toàn bộ chết tại bạch g i ạ một người trong tay dư văn khánh n h ạ t nói không có khả năng mặc c h â n g ầ m nhẹ ra người kia ta căn bản không cảm giác được trên người hắn có nửa điểm h ư n lực càng người tăng trưởng lao chính là thiên hạ phong đại trưởng lão sơ tông bảng bên trên trừ ca ca ta cùng hai vị kia bên ngoài ai có thể chống đỡ dư lão n g ư ơ i chớ có hủ gà ta chuyện này là thật thiếu ra bên ngoài đã truyền ra tin tưởng không lâu sau đó gia tộc cũng sẽ thu được tin tức này phía sau một thị vệ cũng không nhịn được nói mặc trần n g h e xong tâm thần đều run rẩy người thanh niên kia lại đáng sợ như thế bạch dạ là cái thứ không sợ chết đắc tội hắn hắn căn bản sẽ không bận tâm ngươi là ai thiên hạ phong mặc ra cùng thiên hạ phong so sánh lại có thể mạnh tới đâu nếu như chúng ta tiếp tục cùng bạch dạ cùng chết có lẽ chúng ta đều phải đầu một nơi thân một mẹo hắn muốn giết ta sao lại cố kỵ mặc ra lão hủ mặc dù có chút thực lực nhưng cùng tăng trường lao so sánh kém quá nhiều đối đầu bạch dạ như thế cái biến số lão hủ cũng không dám hứa chắc có thể chế phục hắn cho nên lão hủ mới để thiếu ra từ bỏ dư văn khánh lắc đầu nói m ạ c trần sắc mặt lúc đỏ lúc trắng kia dư lão ý của ngươi là nói cái này bạch dạ ngay cả đại ca cũng không là đối thủ rồi dĩ nhiên không phải dư văn khánh cười lạnh một tiếng bạch dạ mạnh chỉ là mạnh tại chúng ta ta trước đó không phải đã nói rồi sao hắn cùng khổng lồ mạc ra so sánh giống như giọt nước trong biển cả không đáng giá nhắc tới lần này tạm thời không tính toán với hắn chúng ta đợi chờ là được chờ chờ cái gì m ạ c trần vội hỏi chờ thiên hạ phong tri viện dư văn khánh nhặt nói cái nha đầu kia thể chất đặc thù thực lực thiên phú cũng không tệ phối tiểu thiếu ra không còn gì tốt hơn có nàng hầu hạ tiểu thiếu gia ngày sau mạc gia chắc chắn tái khởi một vị cùng đại thiếu sóng vai tân tinh đây là trời cao ban cho ta mạc gia kỳ ngộ hạ có thể bỏ qua lập tức phái người đi thiên hạ phong đi một chuyến để thiên hạ phong hỏa tốc điều động cao thủ vây quét bạch dạ chúng ta ngăn chặn bạch dạ là được bất luận cái gì người phản kháng giết hết không tha thì ra là thế lấy lui làm tiến sao cũng tốt m ạ c c h ầ n mắt buốt tinh quang thiên hạ phong cùng mạc gia đồng loạt xuất thủ bạch dạ tất nhiên không trô ẩn trốn sáu trong t ử quán bạch dạ cùng long nguyên phái đệ tử ngồi hai bàn đám người nâng cốc l u ô hoan sư tỷ các vị sư minh đã lâu không gặp bạch dạ đem chén rượu u ô n g xuống mặt lộ vẻ mỉm cười bạch dạ biến hóa của ngươi quá lớn chúng ta cơ hồ đều không nhận ra ngươi miêu nhất phương trong mắt tràn ngập vui mừng giơ chén rượu lại lần nữa nói đến chúng ta lại uống một chén làm đi chúng đệ tử đều hào hứng tăng vọt một phen nâng ly về sau bạch dạ ngừng lại suy nghĩ chốc l ắ t nói sư tỷ khoảng thời gian này các ngươi tốt nhất nên trốn đi bạch dạ thang đông danh thật bị ngươi giết chết sao hơi say miêu nhất phương tỉnh táo lại cẩn thận hỏi vấn đề này vừa ra chung quanh đệ tử đều về n a y là ta giết bạch dạ gật đầu đám người b ỗ n g n h i ê n kinh thiên hạ phong hiện tại khẳng định sẽ bốn phía tìm kiếm ta đối các ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho nên trước hết rời đi nơi này bạch dạ nói ta biết bất quá bạch dạ ngươi khi đó không phải hiến tế thiên hồn sao theo lý thuyết ngươi bây giờ hẳn là thân không một chút thiên hồn mới là vì sao ngươi có thể chém giết tăng đông danh ngươi có phải hay không dùng cái gì khác thủ đoạn cho dù nghe tới bạch dạ chính miệng thừa nhận m i ê u nhất phương hay là cảm thấy khó mà tiếp nhận xem như dùng các loại thủ đoạn đi bạch dạ lười nhác giải thích kỳ thật lấy hắn bốn tôn nhị biến thiên hồn uy lực đến xem muốn trạm tăng đông danh vẫn là rất khó khăn đây hết thể nên quy công cho tử lòng kiếm ừ bạch dạ ngươi mặc dù là cao quý sơ tông thực lực không tệ nhưng ta có khuyên bảo ngươi một câu ngươi không muốn ỉ vào thực lực mình cường đại liền đến chỗ gây chuyện thị phi thế gian này so với ngươi còn mạnh hơn người nhưng nhiều đi đúng lúc này bên cạnh chuyển đến hử lạnh một tiếng bạch dạ nhữ mày theo tiếng đi tới nhìn k i ế n g ư ờ i nói chuyện vài lần đ ố n g nhiên hỏi sư t h người này là ai ta là sư huynh của ngươi hồ hồng hồ hồng cả giận nói hồ hồng chưa nghe nói qua bạch dạ nhặt nói ngươi hồ hồng liền muốn phát tác nhưng lập tức bị bên cạnh đệ tử giữ chặt sư h i n h đều là đồng môn chớ có tranh chấp hiện tại chúng ta nên ngẫm lại tiếp x u ố n g làm sao bây giờ m i ê u nhất phương đứng dậy nói còn có thể làm sao đương nhiên là đi vạn kiếm môn nha chẳng lẽ dựa vào một cái bạch dạ có thể làm trưởng lao báo thù sao có thể vì ta long nguyên phái người báo thù sao hồ hồng k h ẽ nói bạch dạ giữ im lặng tiếp tục uống rượu đám người có chút lúng túng nhìn xem hồ hồng cùng bạch dạ bọn hắn cũng không biết t ê m đẹp hồ hồng làm sao cùng bạch dạ đòn khiê trên hồ sư h u n h ngài nói ít vài ba câu đi bạch dạ giết tang đông danh vì lòng trưởng lao báo thù là ta lo nguyên phái công thần ngài làm sao luôn nhằm vào hắn một nữ đệ tử nhịn không được nói đúng đấy như nay ngày không có bạch dạ xuất thủ chúng ta cùng mạc ra khẳng định phải nháo ra chuyện đến nếu là như thế cũng không biết muốn chết bao nhiêu người một tên khác nữ đệ tử cũng xen vào nói mặc ra các ngươi không nói c ò n tốt vừa nói ta liền tới khí ngươi có biết hay không bạch dạ lại cho chúng ta dựng thẳng một tôn đại ta hồ hồng ngay cả vô bà nói n hồ hồng ngươi uống nhiều các ngươi mo đưa hồ sư huynh đỡ xuống đi miễu nhất phương cao mày nói ta cũng không có uống say hồ hồng k h a nói bạch dạ ngươi cho rằng mạc gia là ai bọn hắn có thể thật bán mặt mũi ngươi bọn hắn hiện tại không ra tay với ngươi khẳng định là có cái gì ý nghĩ khác ngươi ngược lại tốt thế mà dùng loại kia khẩu khí nói chuyện với bọn họ như mạc trần thiếu gia tức giận chúng ta nên ứng đối ra sao hồ hồng buồn bực thở ra một hơi hừ lạnh liên tục vậy theo ngươi ý nghĩ dưới tình huống đó chúng ta nên làm như thế nào bạch dạ hỏi lại chúng ta có thể thử để bàn nhược trưởng lão cùng bọn hắn đi a hồ hồng suy nghĩ một lát trầm giọng nói dù sao bàn nhược trưởng lão đã bị thương tâm trí không hoàn toàn nếu nàng nhập mặc gia không cho phép người nhà họ mạc có thể trị hết thương thế của nàng mà chúng ta cũng có thể thông qua bàn nhược trưởng lão tầng này cùng mạc gia nhờ v à chút quan hệ mời mạc gia xuất thủ vì ta long nguyên phái làm chủ mạc gia có thể so sánh vạn kiếm môn mạnh nhiều chiếu ta đến xem lần này hoàn toàn là một cơ hội nhưng cơ hội lần này lại bị bạch dạ quấy nhiễu hồ hồng ngươi đang nói bậy bạ gì đó miêu nhất phương nghe tiếng đột nhiên đứng lên phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm hồ s ư minh bàn nhược trưởng lão là ta long nguyên phái công thần như không có nàng ta long nguyên phái chết sớm ngươi lại là đối đãi như vậy công thần sao đệ tử khác nhóm cũng là một bộ khó có thể tin các ngươi hiểu cái gì cái này muốn thuận thế mà làm chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì công thần không công thần như không tìm kiếm đừng ra các ngươi sớm muộn sẽ bị thiên hạ phong nuốt hết hồ hồng trầm giọng nói như vậy vì ngươi tiền đồ của mình cùng lợi ích ngươi liền muốn lựa chọn hy sinh bản l ư ợ c trường lao sao một mực giữ im lặng bạch dạ đột nhiên mở miệng hỏi hồ hồng nhữu mày quát lạnh nói bạch dạ ngươi đến cùng là người đến sau đối ta cũng nên tôn sưng một tiếng sư huynh có ngươi như vậy cùng sư huynh nói chuyện sao lập tức nhận lầm hướng ta xin lỗi nhanh bạch dạ bất vì sở động hồ hồng bỗng nhiên thúc hồ lực hướng chi áp bách hồ sư h i n h ngươi ngươi có thể nào như vậy khi dễ người một đệ tử lập tức ngăn ở bạch dạ trước mặt nhưng hắn hồ n lực nhỏ yếu căn bản nhận chịu không được hồ hồng hồ lực trực tiếp bị hất tung ở mặt đất sư đệ hồ hồng ngươi quá loạn đến rồi trong i ể u quán đại loạn đám người đủ v â y tới bạch dạ ngươi không nghe thấy ta sao quay lại đây hồ hồng không để ý ánh mắt của mọi người lại lần nữa quát trói thai quay lại đây liền ngươi bạch dạ thanh em đột nhiên trở nên lạnh đột nhiên đứng dậy một cất hướng hồ hồng đá tới đông hồ hồng vội vàng không kịp chuẩuẩy bay thẳng ra từ quán ngã tại trên đường cái chật vật không chịu nổi hắn vội vàng bỏ lên phẫn nộ trứng mắt bạch dạ bạch dạ ngươi cái này h ô n g trướng ngươi dám đ ặ p ta nhưng một giây sau bạch dạ thân hình bỗng nhiên biến mất lại xuất hiện lúc đã rơi vào hồ hồng trước mặt ba tiếng vang lanh lảnh toát ra hồ hồng trên mặt xuất hiện một cái huyết hồng trở lớn người tại chỗ chuyển mấy vòng mới dừng lại khoe miệng đều có tơ máu lộ ra ta cuộc đời hận nhất vong g â n phụ nghĩa hạng người long nguyên phái tông nghĩa đã bị ngươi quên mất không còn một mảnh ngươi căn bản không có tư cách lưu tại long nguyên phái xem ở miêu sư tỷ phần bên trên ta không động ngươi lan bạch dạ lạnh leo nói xoay người đi hướng bàn rượu lần nữa ngồi xuống rót rượu và uống hồ hồng hiển nhiên là đấu không lại bạch dạ hắn bộ mặt liên tục gật đầu cắn răng nói t ố t t ố t bạch dạ ngươi có gan h ã y đợi đấy ngươi nói cái gì bạch dạ ánh mắt lạnh lẽo sắc ý t r ả i rộng hồ hồng toàn thân run lên sắc mặt trắng bệnh không dám nói một câu Cút. bạch dạ khe nói hồ hồng cắn răng quay người chạy đi chương hai trăm sáu mươi ba cự nham tôn giả chương hai trăm sáu mươi ba cự nham tôn giả ồ bạch dạ càng đem ngươi trục xuất long nguyên phải rồi tiểu chấn khách sạn gian phòng bên trong dư văn khánh đem cửa sổ đóng lại mặt mũi tràn đầy c ư ờ i nhạt đối ngồi tại trước bàn uống rượu hồ hồng nói bạch dạ không biết thời thế long nguyên phái người tư tưởng cực độ cổ hụ long nguyên phái bị thiên hạ phong hủy diệt căn bản chính là chuyện hợp tình hợp lý tuy nhiên những cái kia ngu m g ộ i người lại vẫn không rõ đạo lý này thật sự là buồn cười lúc đầu ta muốn để miêu nhất phương cái kia xú nương môn đi trèo lên vạn kiếm môn cây to này cô nương kia cũng đáp ứng lại không muốn tung ra cái bạch dạ kỳ thật so với vạn kiếm môn còn tông vực bá chủ thế lực mạc ra hiển nhiên muốn càng hùng trắng hơn tại hạ cũng cố ý dẫn đạo long nguyên phái người vì mạc ra bạch dạ liền thiện tự làm chủ can thiệp việc này thật sự là đáng ghét hồ hồng tức giận nói cho nên ngươi liền chạy đến tìm ta dư văn khánh trong mắt lóe ra tinh quang nhặt nói hồ hồng ngươi muốn ở ta nơi này nhi được cái gì trước đó cho hồ mỗi trước hỏi một câu mặc ra là có hay không đối ta phải bản nhược t r ư ở n g lão cảm thấy hứng thú hồ hồng đặt chén rượu xuống trầm giọng hỏi đương nhiên mà lại ta mặc ra cũng là tình thế bắt buộc dư văn khánh nói nhưng bạch dạ khó đối phó hắn có thể giết tang đông danh liền có thể nói rõ võ hồn cánh hạn hắn có thể xưng vô địch dựa vào dư lão sợ rất khó làm sao hắn hiện tại là khó đối phó nhưng mạc gia cao thủ vừa đến mặc cho hắn thủ đoạn thông thiên cũng phải ngoan ngoan thụ nằm tại mạc gia trước mặt là rồng liền phải c ộ t lại là h ổ liền phải nằm lấy hắn bạch dạ cũng không phải thế gian vô địch dư văn khánh cười lạnh nói hồ hồng nhữ nhữ mày suy nghĩ chốc lát nói nói như vậy mặc g i a là không cần hồ mô rồi chuyện này có thể lớn có thể nhỏ nếu có hồ hồng ngươi tương trợ kia tự nhiên tính là chuyện nhỏ láo hủ ta cũng là cái người sợ phiền thoái đã ngươi tự mình tìm tới cửa ta như thế nào lại cự tuyệt chỉ là ngươi như thế gây nên muốn từ ta mặc ra được cái gì dư văn khánh lao mắt vào ắ t Mắt liền ế c mắt l i có thể xem thấu hồ hồng làm người hạ có thể không biết hắn điểm tiểu tâm tư kia được rồi tài nguyên tu luyện hồ hồng cơ hồ là lập tức nói ồ ta nguyên bản vì long nguyên phái người làm sao long nguyên phái thực tế quá mức củng k h ổ trong tông môn cái gì cũng không có ta hồ hồng tuy nói không phải sở tông nhưng cũng làm bên trên một thiên tài lưu tại long nguyên phái sẽ chỉ chậm trễ ta tốt đẹp tiền đồ cho nên ta muốn đi vào tốt hơn thế lực thu hoạch được ưu việt hơn tài nguyên tu luyện trước đó ta vốn định nhập vạn k ế môn hiện tại đã dư lão ngài xuất hiện vậy liền thử một chút có thể hay không tiến vào mặt ra hồ hồng nói thẳng ha ha nếu như chỉ là như vậy vậy nhưng quá đơn giản ta mặc ra cái gì cũng có tài nguyên tu luyện càng là đếm mại không hết ngươi cái này điểm yêu cầu tuyệt đối không có vấn đề thiếu ra như biết ngươi muốn vì mặc ra hiệu lực khẳng định sẽ hết sức cao hứng dư văn khánh cười ha ha hồ hồng coi như có mấy phần tư chất mặc ra ha có thể không muốn ta cần mười phần ưu việt tài nguyên tu luyện hy vọng dư lão không muốn xuyên tạc ta ý tứ hồ hồng lại thêm một câu ưu việt như thế nào ưu việt mỗi ngày ít nhất phải có một trăm mai tuyệt phẩm hồn đan cung cấp phải có một cái vừa chế thành tụ linh pháp trận cho ta tu luyện ta uống trả uống rượu ăn đồ ăn đều phải là thượng đẳng tu luyện c h i vật hồ hồng mở miệng nói như thế tính được đích thật là một bút không nhỏ chi tiêu không nhỏ tông tiểu phái khẳng định là không đủ sức nhưng đối mặt ra liền không giống dư lão suy nghĩ nửa ngày gật đầu nói nếu có được đến bàn được ngươi điểm này điều kiện ngược lại không tính là gì ta có thể tạm thay thiếu ra đáp ứng yêu cầu của ngươi vậy đa tạ dư lão hồ hồng trong mắt hiện ra vui mừng liên tục ô ó quyền như vậy bàn nhược trưởng lão khi nào giao đến ta mặc ra trong tay dư lão nhưng có lòng tin đối phó bạch dạ hồ hồng hỏi lại bạch dạ có thể chạm tăng đông danh ta không nắm chắc bất quá ta đã âm thầm phái người liên lạc thiên hạ phong hiện tại thiên hạ phong cao thủ đang hướng bên này chạy tới ngày mai nhất định có thể đến nơi đây thiên hạ phong cùng mạc g i a dắt tay đối phó bạch dạ bạch dạ nhất định không đường sống hồ hồng ánh mắt lộ ra vui mừng nói mặc dù ta bị bạch dạ đổi ra nhưng long nguyên phái bên trong vẫn là có mấy cái tin được ta người tại ta cho bọn hắn truyền lại tin tức để bọn hắn lưu ý bạch dạ cùng miêu nhất phương tung tích có ta ở đây bọn hắn cho dù chạy đến chân trời góc biển ta cũng có thể nhẹ nhõm tìm tới rất tốt b bạch dạ. Bạch dạ à có có như hồ n thế liền đạt tạ dư lão hồ hồng lại lần nữa đứng dậy cũng tính làm lễ bảy long nguyên phái người tạm ở tiểu trấn tây bắt chỗ một cái yên lặng trong nội viện giờ phút này miễu nhất phương chính căn dặn đám người thu thập hành trang nàng tiếp nhận bạch dạ đề nghị dự định rời khỏi nơi này trước tránh đầu gió long nguyên phái may mắn còn sống sót người căn bản không có bất luận cái gì thực lực cùng t i ê n hạ phong chống lại lưu tại nơi này cũng không an toàn chỉ có thể thay đừng ra tuy nhiên hồ hồng đi vạn kiếm môn cũng đi không được m i ê u nhất phương suy nghĩ lấy đi phi hoàng cắt tìm xin giúp đỡ nàng cùng phi hoàng cắt phủ nô đồng từng có gặp mặt một lần nhìn xem phi hoàng cắt có thể hay không thu lưu hắn nói chuyện lên phi hoàng cắt bạch dạ liền nhớ tới âm huyết nguyện suy nghĩ lấy có phải là cũng nên đi một chút phi hoàng cắt đi gặp vị này hồi lâu không thấy sư tỷ không sai bị lắm chúng ta lên đường đi miễu nhất phương hô đám người đi ra khỏi phòng. tụ tập một ở cùng một chỗ, đi bạch dạ người thế nào biết miêu nhất phương khó hiểu nói nhưng một giây sau một cỗ hồn áp hướng bên này đánh tới miêu nhất phương sắc mặt k ỳ biến mang theo đám người hướng về sau liên tục thối lui đã thấy cửa sân đột nhiên sụp đổ đại lượng bóng người hướng cái này vào tới bạch dạ ngoan n g ngoan bó tay có lẽ chúng ta còn có thể lưu ngươi một cái m ạ c chó một cái hét lớn vang lên liền nhìn một tóc trắng xóa lao giả đột nhiên xông vào việt tử rơi ở trước mặt mọi người lao nhân rơi xuống đất khí thế bung thả miêu nhất phương bọn người liên tiếp lui về phía sau thần s ắ c đ ạ i biến sư tỷ không tốt chúng ta bị bao vây là thiên hạ phong người còn có mạc da người bọn hắn người đều đến rồi đặng hiển lý p h ụ các ngươi sao cùng hồ hồng cùng một chỗ các ngươi các đệ tử thất kinh nhâm thanh nhâm vang lên miêu nhất phương hai con ngươi run rẩy sắc mặt trắng bệnh nhìn xem cái này đột nhiên vọt tới vô số cao thủ một cô tuyệt vọng xông lên đầu chẳng lẽ hôm nay muốn tái hiện lúc trước long nguyên chi kiếp sao thiên hạ phong người dẫn đầu v ọ t tới những người này thống nhất áo đen viền trắng tay cầm trường kiếm ánh mắt sắp bén đều là thiên hạ phong tinh nhuệ trọn vẹn t r ă m người đem viện tử vây chật như nêm cối tiếp theo là mạc ra người người số không nhiều chỉ có hai ba mươi người theo mặt trần dư văn khánh hồ hồng bọn người đi tới bọn hắn đứng ở đó lao giả tóc trang phía sau lão nhân mặc dù bộ dáng giả n mua nhưng thân hình c a o lớn bắp thịt cả người sừng dị thường cường trắng long tinh hổ mãnh người lao thân bất l a o miêu nhất phương đồng mắt khe r u n vị này là cự n h a m tôn giả nữ hoa không sai còn nhận biết lao phu có chút ánh mắt lao nhân kia khạ khạc mà cười cười cự n h a m tôn giả trong truyền thuyết thiên hạ phong bên trong có một vị trưởng lão mặc dù cao tuổi nhưng lại lực lớn vô cùng nhục thân kinh người mình đồng ra sát danh sưng kim cương bất hoại chính là người này sao một long nguyên đệ tử kinh ngạc nói ha ha ha ha tia nói chính là lão phu cự n h a n tôn giả đắc ý cười to l o nguyên n g phái người mặt s á m như cho lần này tôn giả tự mình g á n g lâm các ngươi sao dám đ ị c h chi ngoan n g o ă n thúc thủ chịu trói đi miễn cho tôn giả xuất thủ các ngươi ngay cả thần hồn đều không đánh nổi mạc trần cười gần nói m i ê u nhất phương nghiến chặt hàm r ă n g hai con ngươi quét mắt bốn phía cờ ư giả trong lòng kìm nén vẫn nộ cùng không cam lòng như thật độc thủ có cự nham tôn giả toa c h ấ n chỉ sợ dựa vào bạch dạ không thể chống đối đám người chỉ có một con đường chết nhất phương chuyện cho tới bây giờ ngươi cũng đừng lại nghĩ đến thoát thân ta đã cùng mạc trần thiếu gia nói qua mạc trần thiếu gia đã đáp ứng chỉ cần ngươi đem bàn nhược cùng bạch dạo ra những người khác nhưng hoàn toàn đưa về mặt ra một khi tiến mặt ra thiên hạ này phong người cũng sẽ không làm khó các ngươi các ngươi hoàn toàn nhưng tại mặt ra tu luyện tiền đồ huy hoàng hồ hồng đứng dậy mở miệng nói ngâm miệng m i ê u nhất phương cả giận nói ngươi cho rằng ta giống như ngươi tham đồ phú quý định nội. Muốn ta giao ra trưởng lão cùng bạch d ạ n a m mơ m i ê u nhất phương ngươi đ ừ n g rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt bạch d ạ cùng ngươi không thân chẳng quen nhập môn mới bao lâu ngươi liền như vậy che chở hắn đừng nói là ngươi là coi trọng hắn rồi còn có như vậy như cùng cái nhược trí đồng dạng chỉ có một thân tu vi lại tâm trí không hoàn toàn người nhà họ mạc có thể coi trọng nàng đã là nàng đợi trước đã tu luyện phúc phận ngươi còn ngăn đón làm gì hồ hồng hư lệnh ngươi miêu nhất p h ư ơ n g khí toàn thân phát run chúng long nguyên phái c á c đệ tử cũng giận dữ vô cùng hồ hồng người tên phản đồ này miêu sư tỷ cùng những người này nói thêm cái gì giết bọn hắn long nguyên phái đệ tử hô giết cự n h a m tôn giả đột nhiên hai mắt trợn khí thế giảm nhiều đông tất cả long nguyên phái đệ tử nhao nhao dưới thân thể chìm hai chân lâm vào bùn trong đất trên thân tiếp nhận vạn cân chi lực tựa như thái sơn áp đỉnh toàn bộ quỳ xuống cho ta cự nham tôn giả quát áp lực lại tăng mấy tên đệ tử p h ủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất những người khác cũng không tốt gì đau khổ trèo trống hai chân phát r u n Ha ha ha ha người nhà họ mạc cùng tiếu không thôi đây là các người tự tìm hồ hồng lý phục ba người cười lạnh tôn giả không lãng phí thời gian bạch d ạ về ngươi bàn nhược về ta những người khác đều dết đi mặt chân khẽ cười nói lại chơi đ ù a nha khó được đụng phải loại sự tình này mà lại nơi này có ít người cứ như vậy dết không cảm thấy đáng tiếc sao cự nham tôn giả hai mắt tham làm tại miêu nhất phương mấy tên tư sắc thượng giai nữ đệ tử trên thân liếc nhìn g ụ c vọng c h i h ò a đất động mặc c h â n thấy thế cười ha ha tôn giả thật hăng hái đã tôn giả thích vậy những người này liền theo tôn giả xử trí dứt lời hắn s ô n g bên cạnh dư văn khánh nói dư lão đi bắt nha đầu kia đi vâng dư lao mắt lộ tinh quang h ư ớ n g trong đám người một mặt mê mang ánh mắt ngây thơ bản nhược phóng đi bảo hộ trưởng lão miêu nhất phương hô h ư ớ n g bản nhược phóng đi nhưng nàng há có thể là dư văn khánh đối thủ người còn chưa tới gần liền bị trân h a i sư tỷ mọi người gấp hô tới Nhà đầu. dư lão lạnh nhạt nói một trưởng chụp vào bàn nhược b ả vai lại là ngươi cái tên xấu xa này bàn nhược non nớt tiếng nói gọi một tiếng một trưởng đánh tới đông bàn nhược rút lui mấy bước cái mông nhỏ một chút ngồi dưới đất mà dư văn khánh cũng bị đẩy lui vị này chính là trong truyền thuyết bàn nhược trưởng lao sao xem ra thật có chút thực lực bất quá cái này điểm lực lượng còn chưa đủ dư văn khánh đợi lao phu giúp ngươi cự nhang tôn giả cười to thả người vào đến thế lực hướng bàn nhược chấn áp tới nhưng ngay tại hắn động tác s á na một đạo hàn mang đột nhiên đánh tới u y ệ n như thiểm điện vọt hướng trái tim của hắn cự nham tôn giả trái tim hơi nhảy lập tức lui lại định mắt xem xét người này háo trắng tóc dài một tay chắp sau lưng một tay vô vô bên hông một thanh trường kiếm màu xanh hai mắt hở hứng nhìn xem đám người là b ạ c h dạ chương hai trăm sáu mươi b ố giết cái long trời lở đất chương hai trăm sáu mươi b ố giết cái long trời lở đất cái này b ạ c h dạ quả nhiên là không có thiên hồn người cự nham tôn giả mắt lộ tinh quang đánh giá b ạ c h dạ trên mặt lại lộ giá khinh thường không có thiên hồn người chỉ còn man lực man lực đối hồn lực giống như đom đóm so hạ nguyện không đáng giá nhắc tới cái này thứ không biết chết sống dám nuôi tôn giả xuất thủ mặc trần cười lạnh tôn giả người này chính là sát hại t ă n g đông danh trưởng lão hung thủ đoạn thời gian trước hắn không biết đ ổ thiên hạ phong bao nhiêu đệ tử ngài như giết hắn ngài chính là thiên hạ phong đại công thần t ă n g trưởng lão là người giết cự nhang tôn giả cười ha h a nói nói đùa cái gì ngươi dạng này một cái không có thiên hồn phế vật cũng có thể giết t ă n g trưởng lão ta nhìn ngươi hơn phân nửa là đùa nghịch cái gì quỷ kế t ă n g trưởng lão nhất thời vô ý mới lật thuyền trong m ương có đúng hay không khí tức của ngươi so t ă n g đông danh yếu chút nếu như ta không có đoạn sai ngươi hẳn là chỉ có võ hồn cảnh tứ giai thực lực mạch dạ nhằm chằm cự nhang tôn giả một lát chấm g i i nói chỉ có cự nham tôn giả lông mày khẽ nhúc ních khẩu khí thật lớn ta có thể g i ế t tang đông danh liền có thể giết n g ư ơ i bạch dạ ngôn ngữ băng lánh vườn cười n g ư ơ i phế vật như vậy sợ là ngay cả ta một trường đều không t i ế p nổi cự nham tôn giả tức giận nói trực tiếp đưa tay lăng không một chảo chảo tâm tuân ra một cỗ hấp lực tới đây cho ta hô hấp lực loạn đãng cắt đá c ỏ cây cùng nhau hướng hắn bay tới vườn cười bạch dạ hai chân đứng v ữ n g không nhúc ních tí nào a cự nham tôn giả lộ ra một vẻ kinh ngạc ngươi nói ta ngay cả ngươi một trường đều không tiết nổi vậy ta mới biết ngươi có thể hay không ngăn trở ta một trường bạch dạ đột nhiên nói tiếp theo thân hình bán loạn người như thiểm điện lại lần nữa phóng tới cự nham tôn giả c u â n vọng quá côn u vọng hôm nay ta nhất định phải phá ngươi xương cốt xé nát nhục thể của ngươi cự nham tôn giả giận dữ một cái không có thiên hồn phế vật cũng dám phát ngôn bừa bãi thật coi hắn là bùn n ặ n sao cự nham tôn giả một trường đánh ra, trưởng phong hô hô rung động chỉ là mang ra khí tức liền sắc bén như lao có thể tùy tiện sẽ rách thép t ấ m trưởng tình sợ đầy đủ vỡ vụ đại sơn bạch dạ lại không tránh né đối diện một trường đánh g i gọn gàng thường thường không có gì lạ nhưng lại tại s o n g trường sắp va chạm sát na một đạo lưu quan g tại nó lòng bàn tay khuấy động đấu c h i ế n áo nghĩa đông một trường trấn khai cự nham tôn giả chỉ cảm thấy một cô kinh khủng tuyệt luân lực lượng thuận bàn tay của mình truyền lại tại trên thân hắn nục thân cùng rung động vội vã lui lại trong lòng một mảnh hoảng hốt kẻ này lực lượng kinh người như vậy mà một giây sau bạch dạ lại ép tới một trường tái khởi công tại nó t h ơ m hôn trướng cự nham tôn giả lớn cảm giác chịu đ ụ n gào g thét một tiếng hồn lực bộc phát như hồng thủy lực lượng theo huy trưởng lúc cùng nhau vanh ra bạch dạ ánh mắt phát lệnh trên mặt hồn văn lập lòe Lấp loe không ngừng, bốn cố một n ngông hồn h lực đ nhiên ráng lông. Hồn ý. nham ý. Cự trường ô không n nháy mắt bắt được cái này sức mạnh đáng、sợ. hắn nâng lên kinh nhưng Phanh. giả cái hại lại thấy bạch mắt mắt Một bắt t được sợ, sức dạ, kịp. này bộ phát ra càng thêm dọa người lực lượng chấn động tới cự nham tôn giả đem nó người toàn bộ đánh bay ra ngoài bốn phía người một m ạ n h xôn xao trong lòng càng là chấn động không ngừng đại nào chống không cơ hồ không cách nào suy nghĩ thiên hạ phong cự nham tôn giả lại bị bạch giả một trường đánh bay cự nham tôn giả trùng đ i ệ quằn xuống đất cực kỳ chật vật mặc trần lên người cái này sao có thể hồn lực ta phát giác được hồn lực bạch dạ trên thân có hồn lực tràn ra dư văn khánh sắc mặt biến đổi không chừng trong mắt hiện ra hai nhiên nhìn t r ò n g t r ọ c bạch dạ hắn che giấu thực lực hắn cũng không phải là không có thiên hồn người hắn vẫn luôn có thiên hồn hồ hồng cao giọng t é t lên nhưng thấy bạch dạ thả người vọt lên vị trôi kiếm tay đột nhiên vung lên âm vang thanh quan g bộc phát như thiệm điện kiếm ảnh nháy mắt gọt hướng cự nham tôn giả mình đồng ra sát cự nham tôn giả đột nhiên n ả y lên giống to một tiếng hồn lực cấp tốc dính trên người giống như là vì hắn mặc vào một tầng đào thương bất nhập áo giáp thanh quan gọt tại nó thân lại khó tiến nửao thao nhị biến thao thiết chi lực nháy mắt bao trùm tại thanh kiếm c h i thân một đạo hỏa diễm loại ra、Soạn. cự nham tôn giả thân thể lập tức bị thao thiết chi hỏa nhóm lửa a hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn gấp thúc hồn lực dập tắt hồn hỏa bạch dạ lại lần nữa giết tới thanh kiếm giống như rắn độc tại quanh người hắn chuyển động thao thiết chi hỏa đốt cháy bao trùm ở trên người hắn hồn lực hồn lực bị thiêu tẫn thanh kiếm mùi kiếm lập tức mở ra cự nham đ ộ thân cự nham tôn giả cuồng khiếu không ngừng hai mắt trở nên xích hồng đột nhiên há m u m phun ra một đạo tinh khí khí như đem cả viện bên trong kiến trúc toàn bộ nghiền nát hai người thối lui người xung quanh càng là người ngã ngựa đổ bị hai người đánh nhau tác động đến cự nham tôn giả tạm thời thoát thân trở lại mạc trần đầu này dư văn khánh thấy cự nham tôn giả lại không làm gì được bạch dạ n h ớ n mày cũng từ bỏ cùng bàn ngược chiến đấu mặc c h â n gặp tình hình này trước đó t â m kia ngoạn vị mặt đã là cứng đờ miêu nhất phương bọn người nghẹn họng nhìn chân chối bạch dạ có thể cùng cự nham tôn giả chiến đấu lâu như thế càng đem đối phương đánh lui thực lực của hắn đã kinh biến đến mức kinh khủng như vậy rồi tôn giả chuyện gì xảy ra ngài đấu không lại bạch dạ sao mặc trần có chút gấp quá bên cạnh hồ hồng lý phục mấy người cũng là bối rối không thôi như đối phó không được bạch dạ vậy hắn coi như triệt để xong tiểu tử ngươi hiểu cái gì cái này bạch dạ thật không đơn giản cự nham tôn giả hít vào một hơi cả dẫn nói tiểu tử này căn bản chính là che giấu thực lực ta cùng hắn lúc giao thủ rõ ràng cảm nhận được trên người hắn có hồn lực lưu động hắn không giống ngoại giới truyền môn như vậy không có thiên hồn tương phản hắn thiên hồn không chỉ có còn không chỉ một vị người tôn giả k i ế p nhưng có chế phục hắn biện pháp mặc chân vội la lên như chạm không được bạch dạ cái kia phiền phức coi như lớn tuy nói hắn mặc ra không sợ bạch dạ nhưng nếu gia tộc chi người biết được hắn vì gia tộc t r e o chọc như thế một cái đại địch kia về đến gia tộc bên trong coi như có hắn mặc t r ầ n v ị đ á n g ăn h ừ yên tâm được rồi mới vừa rồi là ta chủ quan lúc này mới ăn bạch dạ thua thiệt hắn mặc dù có được thiên hồn nhưng trong mắt ta không có khác biệt lớn đến cùng chỉ là cái hoàng khẩu tiểu nhi lại có thiên phú lại có thể nhịn đi nơi nào cự nham tôn giả hữ lạnh lại lần nữa dậm chân mà tới giờ k h ắ c này cự nham tôn giả khí thế cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt biến hóa long trời lở đất theo hắn không ngừng hướng bạch dạ tới gần trên người hắn da thịt cũng dần dần hiện ra từng đạo màu xanh c ơ làm những này gân làm bên trong lại tràn ngập tràn đầy hồ n lực theo hắn gầm lên giận dữ hồn hóa nguyên lực gân làm như kim ánh sáng long ánh người càng như thiên thần giáng lâm không ai bị nổi đây chính là cự nham tôn giả thực lực chân chính sao đám người lớn kinh ngạc b ạ c h sư đệ cẩn thận m i ê u nhất phương gấp hô sư tỷ chớ hoảng sợ các ngươi không nên khinh cử vọng động đợi ta chạm cự nham b ạ c h dạ từ tồn ó i đột nhiên đóng lại hai mắt ngươi bất quá một phế vật được chút khí vật liền vô pháp vô thiên ta không biết ngươi đến tột cùng là dùng phương pháp gì hại chết tăng trường lão nhưng ta biết rất nhanh ngươi liền sẽ trở thành cái này trên đất một bại t h í c não cự nham vừa hô đột nhiên thân thể bạo nhảy dựng lên thẳng vọt ngàn trượng trên bầu trời tiếp theo thân thể rơi xuống như kim sắc thiên thạch đánh tới hướng bạch dạ nhanh chóng lui lại dư văn khánh nhìn thấy quá sợ hãi vội vàng hô chúng hồn giả nhao nhao thối lui thiên thạch còn chưa rơi xuống uy áp đã giáng lâm lấy bạch dạ làm trung tâm đại địa nháy mắt vỡ nát lực lượng hủy diệt như là lưỡi đao rút c ắ t bỏ xé rách hết thảy tựa như tận thế chi kích chết đi cự nham hai mắt xích hồng hai tay thành quyền từ trên trời giáng xuống người nghĩ quá nhiều nhắm hai mắt bạch dạ đột nhiên mở mắt toàn thân khí thế nở rộ một đạo tiếng long ngâm bằng bầu trời văng lên ngay sau đó quanh thân đột nhiên tạo nên màu đầm khí lãng như sóng gợn hướng lên trên đập đại thế thất trọng cự nham sắc mặt cứng đờ đột nhiên phát phát hiện mình tốc độ rơi xuống biến chẩm vô số vẹn vẹn là những n à y s a o bạch dạ tiếng g ử tay áo dài hất lên thanh kiếm đẩy ra nuôi kiếm có ánh sáng rực rỡ lói ra như hoa sen hướng bốn phía tràng ra đấu chiến áo nghĩa đệ nhị trọng ấm vang nương theo mà đến còn có kinh khủng chấn thiên long hồn tam trọng lực lượng cùng nhau hướng rơi xuống cự nham bao trùng đông, đông. đông. cự nham tôn giả thân thể như gặp phải ba cái trùng điệp đà kích rơi xuống tốc độ trở nên càng thêm chậm c h ạ m a cự nham tôn giả khỏe mắt phát ra không cam lòng gào thét hắn thân là thiên hạ phong trưởng lão càng bị phong chủ ban cho tôn giả s ư ơ n g hào liền là bởi vì hắn có một thân độc nhất vô nhị thần lực nhục thể của hắn không thể phá hủy hắn lực lượng có thể di sơn đ ả o hải nhưng hôm nay hắn lại bị dạng này một cái nho nhỏ thanh niên đánh ngã hắn không cam lòng, không cam lòng. cự nham tôn giả liên tiếp ba tiếng gào thét toàn thân cơ bắp điên xứng, trên, mặt, trên, đùi, cánh tay bên trên trên phần bụng cả người nạnh sinh sinh lớn hơn một vòng mà k i a l ư ợ n l ờ tại quanh người hắn nguyên lực cũng càng thêm m á h liệt hắn một chút xíu hạ xuống ý đồ xông phá cái này ba đạo giam cầm nhất n i ệ m kiếm quyết linh tế nhất điểm lúc này bạch dạ đột nhiên hét to trong tay thanh kiếm hóa vì một đạo kiếm quang từ ngón tay bay vọt ra hướng cự nham tôn giả đâm tới thanh kiếm mang theo thế xét đánh lôi đ ỉ n h không thể ngăn cản cự nham tôn giả con người bỗng nhiên cường vội vàng n â n g lên cánh tay ngăn cản phốc phốc cánh tay hắn lập tức bị x ỏ xuyên không có khả năng n ụ c thể của ta lại bị phá cự nham tôn giả một mặt khó có thể tin nhục thể của hắn cường đại d ư ờ n g nào có thể xưng nhan thạch nhưng ở người này thế công hạng lại bị xuyên thủng ngươi bại bạch dạ h ữ lệnh sát ý nghiêm nghị bàn tay vung lên thanh kiếm lượn vòng mà đến hắn thả người vọt lên chụp lấy thanh kiếm hướng xuống chém tới thế như t r ẻ tre không thể ngăn cản giết toàn bộ giết cự nham tôn giả một bên lui nhanh một bên giống to bốn phía thiên hạ phong người lập tức v ọ t tới lao nhanh sát ý đem hắn n u ố t hết cự nham ngươi không địch lại ta liền muốn để người đối ta tiến hành vây công sao đường đường thiên hạ phong tôn giả cũng không gì hơn cái này bạch dạ giống to không sợ chút nào hai mắt bỗng nhiên đỏ một cô minh mông chiến ý ở trên người hắn bay lên Giết. Tốt. hôm nay ta bạch dạ liền giết cái long trời lở đất không chết không thôi xa xa dư văn khánh quá sợ hãi hoàng bét càng thêm chiến đấu kịch liệt càng thêm cường đại đối thủ chỉ lại không ngừng kích thích bạch dạ đấu chiến áo nghĩa hắn đấu chiến áo nghĩa sẽ đột phá chương hai trăm sáu mươi năm chém giết tôn giả chương hai trăm sáu mươi năm chém giết tôn giả đấu chiến áo nghĩa tại tàn khốc chiến đấu bên trong lĩnh nộ được trí cao pháp tác lực lượng có lược đấu chiến áo nghĩa người nhất không e ngại chính là tàn khốc chém giết địch nhân c à n mạnh bọn hắn đấu trí liền càng thêm tác v ọ n tại loại này chiến đấu b bọn hắn có thể thông qua đấu chiến áo nghĩa bảo trì đến đỉnh phong chiến ý phát huy ra cao hơn tự thân bình thường trình độ mấy lần thực lực mà theo lấy chiến đấu không ngừng biến hóa đấu chiến ý trí cũng đem tăng lên không ngừng không có hạn mức cao nhất mạnh liệt chiến ý thậm chí có thể ảnh hưởng đối thủ thiên hồn đây chính là đấu chiến áo nghĩa chỗ đáng sợ chớ nói hiện tại bạch dạ cùng cự nham tôn giả lực lượng ngang nhau có lực đánh một trận dù là cự nham tôn giả đầy đủ nghiền ép bạch dạ bạ cũng không sợ hai chút nào bốn phía thiên hạ phong cao thủ nhau nhau vào tới người như thủy triều hồn lực khuấy động áp lực điên cùng bước lên ngăn trở bọn hắn miêu tiếp theo nghiêng đầu sang chỗ khác đối bạch dạ gấp hô bạch d ạ chúng ta mau rời đi cái này d i ế t ra một con đường rời đi cái này không cần bạch dạ mặt không biểu tình mắt như băng xương trực tiếp nhảy xuống một kiếm hướng gần nhất một thiên hạ phong đệ tử chém tới âm vang mũi kiếm nở rộ khủng bố quang hoa trực tiếp rớt xuống l o à n g xoàng đệ tử k i a mũi kiếm vừa định chống đỡ lại là cả người lẫn kiếm toàn bộ bị chảm một kiếm hai đoạn bạch dạ ánh mắt dữ tợn sắc khí tràn ngập con người chỗ sâu loan q u a n t i ệ m nhấp nháy hắn rút kiếm q u a n người kiếm ảnh loạn tung tóe như nổ tung pháoa hướng sông người tới đi đ phốc phốc phốc phốc một kiếm xuống dưới mười người n g ã xuống đất mà chết cái cổ toàn bộ bị cắt mở bị mất mạng tại chỗ máu tươi tung tóe tại trời cao cực kỳ đáng sợ a chúng người quá sợ hãi đừng sợ toàn bộ lên cho ta hắn chỉ có một người l o nguyên phái những người khác không cần các ngươi quản cự nham tôn giả hét lớn một tiếng hướng bạch dạ đánh tới như sắt thép hồn lực tựa như như cự thạch hướng bạch dạ đập tới điên cuồng đấu c h i ế n áo nghĩa mánh liệt mà lên nháy mắt xé nát cự n a m tôn giả h ư lực hắn thanh kiếm g i i nâng đại thế chăn đập hướng hắn vọt tới hết thể tồn tại toàn bộ chậm lại các người đi đoạt bàn được những người khác giết dư văn khánh thấy thế rốt cục không còn dám khoanh tay đứng nhìn lập tức đối mặt ra thị v ậ y nói tuân mệnh đám người phóng đi giết m i ê u nhất phương h a t lớn chuyện cho tới bây giờ đám người đã không có đường lui thế lực khắp nơi đã sôi trào lên đám người chiến đến cùng một chỗ loạn thành một bảy long nguyên phái người hai mặt t h ụ địch tình thế m ư ờ i phần nguy cấp cho dù thiên hạ phong người không tham dự đối bọn hắn vây quét bọn hắn tình huống cũng cực kỳ hỏng bét bất quá giao phong m ấ y hiệp liền có hai tên đệ tử chết bởi người nhà họ mạc chi thủ hướng ta dựa vào đến bạch dạ ánh mắt phát lạnh quát lớn nhanh hướng bạch dạ tới gần miêu nhất phương cắn chặt răng ngà lớn tiếng quát hô đám người chầm dai hướng bạch dạ rời đi giết đều giết cho ta mặc kệ là bạch dạ vẫn là long nguyên phái người toàn bộ giết chết một người sống cũng không lưu lại mặt chân hô hảo người nhà họ mặc cồn vũ đao kiếm sắt khí ngút trời bật tới cự nham tôn giả gào thét một tiếng hai tay manh truy đại địa kia một thân mình đồng ra s ắ c buộc phát ra lực lượng kinh người từng vòng từng vòng lực sóng thuận đại địa chuyển vang mặt đất còn rung động không thôi nước t o t ra đứng tại phía trên người lập tức mất đi cân bằng thẻ ngã trên đất nhưng bạch dạ lại vững như bàn thạch như dẫm trên đất bằng một n g ụ n thanh kiếm như tử thần liêm điên cuồng thu hoạch mũi kiếm mang theo tứ trọng thiên hồn khủng bố hồn thế hướng xung quanh thiên hạ phong người yên đi đem đều ăn mòn những n à y tinh nhuệ đệ tử chỉ có tuyệt hồn cảnh lục giai thực lực đối mặt l ĩ n h ngộ đấu chiến áo nghĩa cũng mang theo thất trọng đại thế bạch dạ căn bản không có sức hoàn thủ hắn nhị biến thiên hồn càng là điên cuồng đến cực điểm hồn thế mở ra lại ép những n à y tinh nhuệ thiên hồn hệ phải suy sụp hồn lực khó thuốc thật đáng sợ hồn thế đây chính là thiên hồn hai lần biến dị cường độ sao bạch dạ khi thật không hổ là sơ tông thiên tài vẹn, vẹn thứ năm Hiển nhiên là... Địa động sân riêu. cự nham tôn giả sắc mặt khó coi bước chân một bước nhảy lên trong miệng phát ra gạo thét sóng âm như hồng thủy lao tới các đệ tử thụ sóng âm xung kích lập tức chóng đầu hoa mắt hồn lực không kịp cự nham tôn giả chiêu này là phòng ngự tuyệt đối không được hủy diệt cự nham tôn giả lại lần nữa vật lên quanh thân quyển ra một cỗ thế không thể đỡ phá hủy lực lượng như gió bao hướng bạch dạ bên này c u ố n giết đầu váng m ắ t hoa các đệ tử kinh hãi ngạc nhiên nhìn xem k i a đánh tới phong bạo phong bạo cơ hồ là không khác biệt công kích mấy tên thiên hạ phong đệ tử bất quá vừa mới chạm đến phong bạo liền bị kéo thành mảnh vỡ song miêu nhất phương thì thầm song đồng đều rung động bạch dạ bọn hắn là không thể nào tránh rơi ta một cách này mà ngươi nghĩ muốn cứu bọn hắn liền nhất định phải chính diện nhận hạ cái này thế công ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thủ đoạn gì cứu bọn hắn cự nham tôn giả cười lạnh liên tục ngươi liền chút năng lực ấy sao cự nham tôn giả sắc mặt kinh ngạc trứng mắt bạch dạ cổng đồ ngươi có thể đón lấy điều t r ù n g tiểu kỹ mà thôi có gì khó khăn bạch dạ lắc đầu thân thể không động một cô kinh khủng đại thế quần c u ộ n x u n g ra đâm vào kia phong bạo phía trên nhưng phong bạo không ngừng tiếp tục đi tới càn quét hết thảy sẽ rách hết thảy cự nham tôn giả cười ha ha ha ha ha, một cười coi như ngươi có thất trọng đại thế lại như thế nào dựa vào cái này căn bản không làm gì được ta nguyên lực phong bạo phải không bạch dạ quát lạnh một tiếng đột nhiên lăng không một trường kia phong bạo bên trong sinh ra dị hưởng cự nham tôn giả thần sắc cứng đờ đột nhiên nghĩ đến cái gì thần sắc đ ạ i biến biến dị thiên hồ n lực lượng vây anh toàn bộ phong bạo đột nhiên bốc cháy lên biến thành một đầu kinh khủng hòa long ra nguyên lực thế mà bị nhét lửa cự nham tôn giả nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem kia hỏa d i ễ m phong bạo hắn nguyên lực đều bị nhóm lửa không bị khống chế mà kia xoay tròn lấy đáng sợ phong bạo cũng ngừng ngay tại chỗ như là t r ù n g thiên long trụ đáng sợ vô cùng nhị biến thao thiết hóa nguyên thần lực nhưng nhóm lửa hết thể hồ lực loại này thuần túy lấy nguyên lực xúc thành chiêu thức tại bạch dạ trong mắt thật giống như một đống tụi khô để cho ta tới bạch dạ hai mắt bắn ra h n g quang đột nhiên cao nhảy dựng lên một kiếm đánh ra đ ầ u ý hướng k i ê u hỏa diễm phong bạo bổ tới Xoạc! hỏa diễm phong bạo chống r i n g tráng lớn hơn một vòng lại bắt đầu hoạt động nó tựa như nổi giận hỏa long hướng thiên hạ phong người nuốt đi a thiên hạ phong người bị chi cuốn vào lập tức hóa thành hỏa nhân phát ra tiếng kêu thê thảm ngọn lửa này trộn lẫn lấy đ ầ u ý nguyên lực không phải phổ thông hồn lực có thể dập tắt một khi nhóm lửa tất bị tiêu hủy bạch dạ đứng ở trời cao lấy kiếm làm dẫn vũ động cái này kinh khủng hỏa long phía dưới đám người đại loạn không ngừng mọi người chỉ vội vàng làm bệnh nào còn dám cùng là địch. m ặ c trần hồ hồng chờ tâm thần người đều rung động sắc mặt trắng bệnh vô cùng bạch giả lại kinh khủng như vậy hỏa long điên cùng thôn vệ thiên hạ phong người một nửa mất mạng tại bên trong đã bị bạch giả thủ đoạn dọa đến sợ vỡ mật không dám lên trước càng có người bắt đầu lui lại muốn rút lui cự nham tôn giả tức giận không thôi đem một nghĩ phải thoát đi đệ tử một trường trục chết giận dữ hét lên đều lên cho ta ai dám rút lui ta liền muốn ai chết trường lão hán hắn thực tế quá mạnh chúng ta căn bản không phải đối thủ a một đệ tử hoảng sợ nói dù sao dù sao ngay cả tăng trường lão đều chết ở trong tay hắn a trước đó những đệ tử này đối bạch dạ có thể g i ế t tang đông danh cũng là đáp lại thái độ không tín nhiệm lần này bị cự nham mang đến vây quét bạch dạ từng cái là lòng tin tràn đầy vậy mà lúc này giờ phút này tất cả mọi người trong đầu chỉ còn lại sợ hãi bạch dạ thế mà ngạnh xinh xinh cùng cự nham chiến đến cục diện như vậy thực lực của hắn thật có thể dùng sơ tông đến đánh giá sao hắn bất quá là mượn nhờ pháp bảo mượn nhờ khí v ậ n hắn trẻ tuổi như vậy có thể mạnh tới đâu đừng sợ cự nham hô ngươi để bọn hắn đừng sợ vậy chính ngươi vì sao còn đứng ở kia trời cao bên trong bạch dạ băng lanh mở miệm cự nham ngươi không phải nói ta ngay cả ngươi một trường đều không tiếp nổi sao ngươi không phải nói muốn chạm diện ta sao ngươi không phải nói ta chỉ là cái vô năng phế vật sao như vậy ngươi đây núp ở đệ tử đằng sau không dám lên chiến ừ n g ư ơ i trong mắt ta ngay cả những đệ tử này cũng không bằng chỉ là một cái cồn u g vọng tự đại phế vật thôi đáng ghét bạch dạ ta tất sát ngươi c ự nham khí toàn thân cùng rung động nổi giận gầm lên một tiếng vào tới tôn giả không m u ố n hắn đang cố ý chọc giận ngươi phía sau dư văn khánh gấp giống nhưng không kịp đến hay lắm bạch dạ đấu ý lại lần nữa tăng gọn một quyển hỏa lòng hướng cự nham nuốt đi cho tam ở cự nham hai tay đâm vào hỏa long bên trong điên cuồng cũ lực hai tay kim quan g đại hiện phản phất phá toái hư không hỏa long mạnh sinh sinh bị hắn rút thành hai đoạn nhưng hỏa long đáng sợ hỏa diễm cũng nhóm lửa thân thể của hắn hai cánh tay của hắn bị ngọn lửa nuốt hết không ngừng tiêu đốt Siêu. mà đúng lúc này một đạo thanh mang đâm tới cự nham đôi mắt trì trệ không để ý hỏa diễm tiêu đốt gấp nhất song trường kẹp lấy thanh mang thanh mang đấu ý trợ hiện vô cùng sắc bén cự nham không thể không thôi động nguyên lực cường hóa song trường nếu không mười ngón tất bị cắt đứt nhưng một giữ một tay nắm đột nhiên đâm vào lồng ngực của hắn ngạnh xinh xinh bóp lấy trái tim của hắn cự nham toàn thân run lên sắp mặt dây l á t trắng t r ấ n mắt hốc mồm nhìn lấy thanh niên trước mặt chỉ thấy thanh niên cánh tay khẽ động nó trái tim lập tức bị móc ra yêu tâm như là cự đảo không ngừng nhảy lên ta nhục thể của ta cường đại như thế ngươi làm sao có thể phá nhục thể của ta cự nham âm thanh run r ậ y nói thân thể ngươi cường đại đều bởi vì trên người ngươi hồn lực nguyên nhân nhưng hiện trên người ngươi hồn lực toàn bộ bị t a nhóm lửa nhục thân không hồn lực che chở lại có thể mạnh tới đâu mạch dạ nhặt nói bàn tay một nắm chương ự n a m tim trái tức lập bị Cự nham n a m t hai e o nồng đậm không đậm c m lỏng, g từ ữ a không t r u n g r ơ i xuống, t r u n g xác ý quyết tuyệt chương i rác. Cự nham, chết. hai trăm sáu m ư ơ g 266, xác ý quyết tuyệt thiên hạ phong tôn giả danh sưng kim cương bất hoại cự nham lại bị sơ tông người chém giết nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai dám tin tưởng mà lại bạch dạ là toàn bộ hành trình chấn áp cự nham đánh chết thực lực chi khủng bố đã đã vượt ra tưởng tượng của mọi người khó trách hắn có thể chế tạo sơ tông hạo kiếp liên tiếp bại một nửa sơ tông nguyên lai thực lực của hắn đáng sợ như thế mặc c h â n nhìn qua kia trời cao bên trong như chiến thần người nhìn không được thì thầm phần này thực lực toàn bộ sơ tông bảng chỉ sợ chỉ có kia ba vị có thể c h ấ n n hiếp dư văn khánh sắc mặt trắng bệnh ánh mắt bối rối miêu nhất phương đờ đã nhìn xem bạch dạ từng cái triệt để thất thần hồn ngay cả tôn giả đều có thể chém giết bạch dạ cứu lại còn có cái gì làm không được chỉ sợ long ly còn sống cũng không thể dễ dàng như vậy bại rơi cự nham a song đều xong ngay cả cự nham tôn giả cũng không thể chế phục bạch dạ, chúng ta xong hồ hồng bờ m ô i run rẩy hai mắt vô thần hắn vốn nhận định hôm nay chính là những n à y không khai hóa người chớ đ ổ lại không muốn cự nham khí thế hùng h ổ mà đến lại trực tiếp mất mạng tại đây sư h i n h chúng ta chúng ta làm sao bây giờ lý phục toàn thân run rẩy nói đừng đừng nóng nổi mặc da vẫn còn mặc trần thiếu da vẫn còn dư lão cũng tại chúng ta chỉ cần ôm mặc da cây to này liền xem như bạch dạ cũng không làm gì được chúng ta hồ hồng tỉnh táo lại trầm giọng nói hai người nghe xong âm thầm nhẹ nhàng thở ra đúng vậy à kình thiên chi trụ mặc da vẫn còn bọn hắn cần gì phải lo lắng cự nham vất thiên hạ phong tinh nhuệ đệ tử tử thương thảm trọng trận hình đại loạn thiên hạ phong người đã không đấu trí chạy trốn từ phía không người d á m chiến bạch dạ từ không rơi xuống dẫn theo thanh kiếm hướng mạc trần đi đến người nhà họ mạc nhao nhao tiến lên rút đao r a kiếm thiên hồn vôi động từng cái thần sắc khẩn trương ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm bạch dạ bạch sơ tông quả nhiên danh bất hư truyền dư văn khánh thầm than một tiếng sinh lòng hối hận sớm biết bạch dạ cường hắn như thế hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không trêu trọc bạch dạ tuy nhiên sự tình đã làm t u ệ t không có đường quay về bạch dạ người thật là ác độc, độc thế mà sát hại đức cao vọng trọng người cái này á c đ ộ c người người người có thể chu diện mặc trần cắn răng nói cự nham chết rồi các ngươi liền bắt đầu hướng trên người ta r ộ i nước bần sao bạch dạ lắc đầu nhặt nói hơn nữa ngươi nói lời này không cảm thấy ngây thơ ta cùng thiên hạ phong vốn là không chết không thôi như thế nào lại quan tâm ngươi giúp ta kéo thiên hạ phong cửu hận trong mắt ta một cái cự nham tính là gì ngay cả tang đông danh đều bị bạch dạ giết chết một cái cự nham thì phải làm thế nào đây mặc trần sắc mặt biến hóa cắn răng như vậy hiện tại ngươi muốn như thế nào trước đó ta đã, đã cho ngươi một cơ hội ngươi không hiệu trân quý hiện tại cũng đừng trách ta bạch dạ dứt lời tiếp tục hướng người nhà họ mạc đi đến ngươi còn dám giết ta không thành mặc trần t r ừ n g lớn mắt hắn mặc dù không phải mạc ra dòng chính thuộc về lệnh chi một mạch tương tại chủ gia bên trong cũng không thụ chào đón tuy nhiên từ lúc h i n h trưởng của hắn mạc đạo viễn tấn thăng sơ tông thứ ba hiện ra thiên phú kinh người về sau hắn cái này một chi địa vị tại mạc thị chủ gia bên trong liền bắt đầu nước lên thì thuyền lên mạc đạo viễn trở thành mạc gia c u ộ t khởi tân tinh không người có thể so sánh hắn như xảy ra chuyện mạc đạo viễn nhất định tức giận chủ gia xem ở mạc đạo viễn phần bên trên tuyệt sẽ không đối với chuyện này bỏ mặc ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi bạch dạ l ệ n h nhặt nói thanh kiếm nhất c ử âm vang một đạo dài m ộ mươi mét kiếm khí từ lưới kiếm chỗ bay tiến lên mặc ra bọn thị vệ đủ tế hồn lực ngăn cản phanh kiếm khí c h ấ n khai bọn thị vệ nhao nhao lưu lại kẻ yếu miệng phun màu tươi sắc mặt trắng bệnh thiên hồn bị hao tổn cường giả khí huyết quần quận hồn lực khó tụ đã nhịn không được vẹn vẹn một kích l i ề n khiến cái này mặc ra bọn thị vệ sụp đổ bọn hắn thực lực thậm chí còn không bằng những ngày kê xuống núi đệ tử thật đáng sợ tất cả mọi người đánh giá thấp thực lực của hắn bạch dạ sát ý t o á lên nháy mắt phóng đi thanh mang chém xuống một kiếm mấy viên đầu lâu bay lên huyết quang t r ù n g tiên mặc trần dọa có liên tiếp lui về phía sau vội vàng hướng về phía dư văn khánh hô dư lão nhanh nhanh nghĩ biện pháp chế phục người này ngay cả cự nham tôn giả đều bị người này chém g i ế t ta có thể có biện pháp gì vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể nghĩ biện pháp ngăn chặn bạch dạ thừa cơ rút lui dư lao thấp giọng nói liền đi lên phía trước bạch dạ ngươi lại nghe ta một lời hắn lớn tiếng hô một câu bạch dạ bộ pháp chưa ngừng tiếp tục đi tới trong mắt sát ý quyết tuyệt dư lão tim đập đoạn t h í c vào một hơi trầm giọng nói mặc trần đến cùng làm mạc Gia thiếu da thiếu ra hắn huynh trưởng càng là sơ tông thứ ba mạc đạo viễn giữa chúng ta cũng không có thâm cựu đại hận gì không như thế sự t ì n h coi như tôi h chúng ta dừng tay giảng hòa ngươi nhìn như thế nào ngươi cảm thấy ta còn sẽ tin tưởng các ngươi sao bạch dạ lạnh nhật nói ngươi như hôm nay thật đối với chúng ta đậu thủ đó chính là cùng chớ ra là địch ngươi đã t r e o chọc một cái thiên hạ phong lại t r e o chọc một cái mặt ra chớ nói cái này quần tông v ự c cho dù là cái này chín hồn đại lục ngươi cũng đoạn không đường sống ngươi phải suy nghĩ kỹ dư láo trầm giọng nói thiên hạ phong cùng mạc ra chính là quần tông n ự c hai cái trụ cột hai cái này thế lực liên tụ lại Hồn tông vực bạch ê n trong bất kỳ một thế kỳ l nào cũng n chống g thể dạ, dạ. i lắc i n g c h đầu nói mặc ra thế lớn mà ngươi ta chỉ là chút không có có chỗ dựa tạt tu hôm nay coi như bỏ qua những người này đợi bọn hắn trở về mặt ra sẽ chỉ dẫn đầu cao thủ tiếp tục đuổi g i ế t chúng ta bọn hắn căn bản không cần cố kỵ chúng ta cái gì cho dù nuốt lời chúng ta cũng bắt bọn hắn không có biện pháp người cứ yên tâm chúng ta tuyệt sẽ không ghi hận chuyện này việc này coi như tôi h các ngươi chính là ta m ặ c r a chi bạn đối đ ạ i bằng hữu chúng ta sao lại hạ chi dư lão vội nói mặc t r â n muốn nói điều gì đã thấy dư lão âm thầm nháy mắt thiếu ra hiện tại mặc kệ như thế nào rời đi trước lại nói cho dù ngươi muốn báo thủ cũng phải về trước m ặ c ra dư lão lấy hồn lực truyền âm mặc trần nghe xong âm thầm gật đầu vi biểu thành ý hồ hồng lý phục mấy cái này phản đồ chúng ta trước tiên có thể giao cho người xử trí dư lão nói dư lão h ồ hồng quá sợ hãi gấp vội vàng nắm được dư lào ông tay á o dư lão ngươi không thể dạng này à ngươi không phải đáp ứng muốn để chúng ta nhập mặt ra có mặc ra che chở sao ngươi ngay cả tông môn của mình đều có thể phản bội dạng này người ta mặc ra ha có thể thu nhận dư lão khẽ nói nói không sai nuôi mấy người các ngươi cùng nuôi mấy con chó không có gì khác biệt mặc chân hừa cười h ồ hồng bọn người mặt sám như cho hoàn toàn không biết làm sao bọn hắn mới phát hiện mình tại cái này gia tộc tự phép trước mặt đúng là không đáng hợp đồng nói vứt bỏ liền vứt bỏ đến đây đi bạch dạ nhặt nói hồ hồng toàn thân run lên đột nhiên quay người quỳ gối bạch dạ trước mặt bạch dạ bạch sư đệ là ta nhất thời hồ đồ là ta không đúng ta biết sai bỏ qua cho ta đi thả ta đi miêu sư tỷ bạch sư đệ chúng ta chúng ta biết sai tha chúng ta đi lý phục mấy người cũng vội vàng quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ miêu nhất phương đem đầu phiết đến một bên gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngả giống như là tại làm đấu tranh tư tưởng nhưng một giây sau phốc phốc một đạo hàn quang lướt qua ba cái đầu bay lên máu tươi trùng tiên miêu nhất phương lên người mặc trần trái tim đập mạnh dư văn khánh hai mắt ngưng gấp bạch dạ rút ra thanh kiếm một kiếm trảm b à thủ bạch dạ ngươi miêu nhất phương đầu l ư ờ i thắt nút miêu sư tỷ ta lại hỏi ngươi bạch dạ dẫn theo kiếm tiếp tục hướng mặc trần bọn người bước đi miệng bên trong thanh â m vô cùng lạnh lùng nếu như ta đấu không lại cự nham tốt hơn giả ngươi nhận vì kết quả của chúng ta sẽ như thế nào cái này miêu nhất phương không biết trả lời như thế nào nhưng mọi người đều lòng dạ biết rõ mọi người ở đây chỉ sợ trừ bàn nhược bên ngoài toàn bộ đều đem đầu một nơi thân một mẹo lại long nguyên phái các nữ đệ tử sợ còn phải gặp cự nham vũ nhục mà chết người lại lại. người ngươi thật dám động thủ mặc trần nhìn thấy bạch dạ kia khuôn mặt lạnh như băng lập tức hoảng hốt lấy mạc da năng lượng coi như thả các người các ngươi cũng tất nhiên sẽ lại lần nữa tìm tới cửa đã như vậy ta cần gì phải lưu tính mạng các ngươi ta phát hiện ngươi chỉ cần bỏ qua ta ta tuyệt sẽ không tìm ngươi bất cứ phiền phức gì mặc trần vội la lên ta không tin bạch dạ lắc đầu đột nhiên hai mắt băng hàn thả người nhảy lên người như lưu quang vọt hướng m ạ c trần nhưng hắn còn chưa tới gần m ạ c trần lúc một thân ảnh v ọ t tới chắn ở trước mặt của hắn thanh kiếm t r ắ n g kích thân ảnh kia vung tay lên một thanh trường đao h i ệ n hiện, hiện va chạm tại thanh trên thân kiếm minh n g ô n g đầu ý t r è o chống thanh kiếm không lùi là dư văn khánh hắn sau khi rơi xuống đất liền lùi mấy bước thẳng đến m ạ c trần bên cạnh mới dừng lại bạch dạ người thiên phú dị bẩm thực lực chắc tuyệt ngươi sẽ có tốt đẹp tương lai có huy hoàng tiền đồ cần gì phải cùng ta mạc ra cùng chết người trẻ tuổi nóng tính không cần thiết bởi vì chuyện này mà mất lý trí suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ một chút được mất mới là trọng yếu nhất dư lão trầm giọng nói người lại âm thầm xúc lên hồn lực hai mắt nhìn chòng chọc bạch dạ không cần bạch dạ lắc đầu sắc ý không giảm người đột nhiên lại sung lên mặc ra tuyệt sẽ không cho phép một cái có được bốn tôn thiên hồn uy hiếp tiềm ẩn tồn tại các ngươi hôm nay vừa đi ngày sau mạc gia cao thủ tất nhiên đến thà rằng như vậy không bằng tiền trảm hậu tấu dứt lời kiếm ảnh bay tới dư văn khánh sắc mặt đại biến gấp vung cùng đau ngăn cản nhưng bạch dạ kinh lịch đại chiến đấu chi cao càng thêm bốn tôn thiên hồn khí thế như hồng thanh kiếm chém tới l ự c đạo kinh cuồng vô s o n g chấn động dư văn khánh liên tiếp lui về phía sau rút mang thiếu r a rút dư văn khánh hướng về phía còn lại người nhà họ mạc hô to mạc trần lập tức thay đổi vân mã muốn chạy trốn đã thấy bạch dạ thả người p h ó n g đi trên mặt bốn đạo hồn v ă n tách ra nồng đậm huyết quang khí thế lại phóng dừng lại cho ta dư văn khánh cắn chặt răng đột nhiên p h ó n g đi y đổ ngăn trở bạch dạ tuy nhiên hắn vừa tới gần liền bị bạch dạ khí thế chân khai hắn hóa thành tàn ảnh lướt đến mạc trần trước mặt chém xuống một kiếm phốc phốc mặc trần cả người lẫn n g a bị chém thành hai đoạn chương hai trăm sáu mươi bảy thứ phương đều trấn t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi bảy thứ phương đều c h ấ n bạch dạ n g ư ơ i dư văn khánh hai mắt chừng có to lớn khó có thể tin nhìn xem một màn này bạch dạ thế mà thật dám giết mặt t r ầ n kế tiếp là ngươi bạch dạ bộ pháp lại chuyển hướng dư văn khánh phóng đi sắc ý sập đằng bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ xuống dư văn khánh toàn thân lông dựng đứng lên doa đến q u a y đầu liền chạy hắn giờ phút này trong lòng đã sớm hối tiếc không kịp tỉ mỉ nghĩ lại bạch dạ thế nhưng là ngay cả tăng đông danh cũng dám giết n ờ i như thế nào lại e ngại một cái nho nhỏ mặt trận phải biết mặc trần tại mạc ra địa vị nhưng toàn dựa vào tại nó huynh trưởng mạc đạo viễn trừ phi mạc đạo v i ễ n ra mặt nếu không mạc ra sẽ không vì mạc trần sự t ì n h mà tốn công tốn sức dư văn khánh nổi điên như chạy trốn hồn lực hướng về sau ném loạn ý đồ ngăn cản chạy đi được bạch dạ d i ế t ý đã quyết thả người vào đến kiếm khí xuyên qua thư khung đánh thẳng dư văn khánh dư văn khánh đã sơm chiến ý biến mất đối đầu bạch dạ đấu trí hoàn toàn không có ngay cả pháp bảo đều kết thúc liền bị bạch dạ đ u ổ i kịp ép buộc ứng chiến đâm vang thanh kiếm hóa ra trùng điệp kiếm ảnh như manh thu miệng lớn nuốt hướng dư văn khánh dư văn khánh cắn chặt hàm răng thôi động hương đao chém tới tựa như có thể bổ ra h thanh kiếm bị phá tan nhưng lưới kiếm lại lăng không vung xuống một đoàn cực nóng hỏa diễm thường dư văn khánh đóng đi dư văn khánh vội vàng n g tránh tuy nhiên một giây sau một cỗ đại thế đánh thẳng vào thân thể của hắn để hắn tránh né tốc độ biến đến vô cùng chậm chạp bạch dạ ta không tin ngươi thật mạnh như vậy dư văn khánh phát ra không cam lòng gào thét dẫn theo trường đao hướng hỏa diễm c h é m tới hắn hồn cảnh tuyệt đối mạnh hơn bạch dạ nhưng ở thiên hồn bên trên hắn cùng bạch dạ trên lệ thực tế quá lớn nhưng dù cho như thế dựa vào thiên hồn liền có thể giảm bớt rơi giữa hai người trên lệ sao dư văn khánh thấy thế lập tức đại hỉ ta nói qua ngươi không có mạnh như vậy xem đi ngươi xem đi dư văn khánh gào thét nhưng một giây sau chiếc kia trước đó bị đẩy lui thanh kiếm giống như rắn độc chạy tới nháy mắt xuyên qua trái tim của hắn dư văn khánh toàn thân run lên không thể tưởng tượng nổi túi thất đầu quá nhanh sự chú ý của hắn một mực bị bạch dạ cái kia đáng sợ thiên hồn cùng đấu chiến áo nghĩa hấp dẫn lại quên mất bạch dạ tốc độ đồng dạng không thể tưởng tượng nội ta không cam tâm dư văn khánh ai kêu một tiếng ngã xuống dư văn khánh vong còn lại mạc ra chi không một người may mắn thoát khỏi toàn bộ bị tàn sát miêu nhất phương bọn người nhìn qua cái này phá thành mảnh nhỏ đại địa còn có lộn xộn không chịu nổi thi thể từng cái rơi vào trầm m ặ t đây hết thảy đều là bạch dạ gây nên nơi này rất nhiều người đều mạnh hơn bọn họ cùng loại với dư văn khánh cự nham dạng này cường giả trí cao chạm giết bọn hắn có lẽ ngay cả một đầu ngón tay cũng không dùng tới tuy nhiên những n à y ngày bình thường bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vào người bây giờ lại nằm trên mặt đất hóa thành thi thể l ạ n h băng bạch dạng đã kinh biến đến mức như là như người khổng lộ sớm cùng bọn hắn không còn là cùng một tầng trên mặt người mọi người cùng nhau nhìn qua k i ê máu me khắp người khi tức s ố c xếp thanh niên trong ánh mắt tràn ngập kính sợ cùng s ù m bái m i ê u nhất phương đôi mắt bên trong hiện lên sầu lo nàng khe khẽ thở dài nói bạch sư đệ cảm ơn ngươi c ư ơ n g đại như vậy mà kinh khủng tồn tại vậy mà là sư đệ của mình m i ê u nhất phương trong đầu đều có chút hoảng hốt sư tỷ cớ gì nói ra lời ấy nếu không phải ngươi chúng ta hôm nay sợ cũng không thể may mắn thoát khỏi chỉ là ngươi giết m ặ c trần c h à m dư văn khánh cái này mặc ra sợ đã cùng chúng ta kết xuống huyết hải thâm cửu hôm nay thiên hạ phong đã đem chúng ta xem là cái đinh trong mắt lại tới một cái mặc ra sau này đường làm như thế nào đi miêu nhất phương thở dài nói đệ tử khác nghe xong cũng lâm vào yêu sầu cùng bất lực bên trong đúng vậy à mặc gia tài đại khí thô thế lực khổng lồ môn sinh khắp toàn bộ quần tôn g vực bây giờ bạch dạ chạm mặc trần đã xem mặc gia làm mất lòng một khi mặc gia truy cứu tới bọn hắn tất nhiên trốn không thoát đuổi bắt các ngươi không cần phải lo lắng chém giết dư văn khánh cũng tốt giết chết mặc trần cũng được đây đều là một mình ta gây nên từ hôm nay ta không còn là lo nguyên người các ngươi ngày sau như gặp gỡ mặc gia người cũng có thể nói như vậy bạch dạ nhặt nói bạch sư đệ ngươi đang nói bậy b ạ gì đó ta miêu nhất phương là cái loại người này sao m i ê u nhất phương thần sắc đột nhiên trở nên có chút kích động vội la lên mặc kệ ngươi đắc tội với ai ta cũng sẽ không vì vậy mà cùng ngươi phân rõ quan hệ thú chi nếu ngươi không phải vì chúng ta như thế nào lại đắc tội mặc ra như mặc gia thật muốn trả thù vậy chúng ta cùng nhau đối mặt còn có ta sư tỷ sư đệ còn có ta đây ta cũng vậy các đệ tử nhao n h a u đi tới đám người một lòng đoàn kết bạch dạ t h ế thế trong lòng không có từ ấm áp các ngươi sư đệ mặc kệ như thế nào chúng ta đều sẽ đứng tại ngươi bên này một tên đệ tử thật t h ạ cười cứ việc trên người hắn che kín vết rách máu tươi từ vết thương chảy ra ướt nhẹ p quần áo bạch dạ cười khổ không thôi sau đó gật gật đầu lớn tiếng nói tốt đã như vậy vậy chúng ta liền muốn giữ vững tinh thần chứng kiến long nguyên phái tốt đám người hô to kinh lịch vô số gặp chắc t r ở long nguyên phái người đã đem chung quanh những người này coi là thân nhân của mình không thể dứt bỏ cho dù là bạch dạ cũng là như thế hắn lẳng lặng quét mắt ở đây mỗi một khuôn mặt mặc dù bọn hắn thực lực cũng không cường đại nhưng ở thời khắc nguy nan bọn hắn sẽ không chút do dự vì long nguyên phái bên trong mỗi người đứng ra trước đó vẫn là phải đi tránh đầu gió bạch dạ lời nói xoay chuyển đối miêu nhất phương nói mặc dù đắc tội mặc ra nhưng cũng không cần quá mức sợ hãi cái này quần tông vực bên trong cũng không phải mặc ra một nhà độc đại bọn hắn cũng có điều cố k ị người hoặc vợt miêu sư tỷ ngươi tạm thời mang theo các vị tiến đến phi hoàng cắt đi nhập phi hoàng cắt vô luận là thiên hạ phong vẫn là mặc ra cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chí ít có thể tạm thời hộ các ngươi chu toàn được miêu nhất phương gật gật đầu thân xác nhưng như c ũ lo lắng chỉ là ta lo lắng phi hoàng cắt chưa chắc sẽ tiếp nhận chúng ta tiếp nhận chúng ta chính là đắc tội thiên hạ phong cùng mặc ra bọn hắn hơn phân nửa là muốn cự tuyệt nếu như phủ ngô đồng không chịu tiếp nhận các ngươi các ngươi liền nghĩ biện pháp liên hệ phi hoàng các bên trong một cái gọi âm huyết nguyệt người nhìn nàng một cái có hay không biện pháp giúp đỡ bọn ngươi tiến vào phi hoàng các bạch dạ thêm một câu âm huyết nguyệt bất quá là bị phi hoàng các chiêu nhập đệ tử nhưng bạch dạ tin tưởng bằng vào âm huyết n g u y ệ tài t trí định có phương pháp để miêu nhất phương bọn người tiến vào phi hoàng các đại môn được bạch sư đệ nghe lời ngươi ngươi thật giống như không cùng chúng ta cùng đi miêu nhất phương rốt cục nghe ra bạch dạ lời nói bên trong là lạ ta còn có chút sự tình phải xử lý tạm không cùng các ngươi cùng đi đợi ta giải quyết sự tỉnh liền cùng các ngươi hiệp b miêu nhất phương đôi mắt lấp lóe như có điều suy nghĩ nhưng cuối cùng không có khuyên nói cái gì chỉ là thấp giọng nói vậy chính ngươi cẩn thận có chuyện gì mau chóng liên hệ chúng ta chúng ta sẽ tại phi hoàng c á t chờ ngươi xin từ biệt bạch dạ mỉm cười bạch sư đệ nhất định phải bình an trở về miêu nhất phương trong mắt đi lại không bỏ một đoàn người phân b i ệ t bày nơi này đánh nhau rất nhanh chuyển khắp hơn phân nửa quần tông vực mặc trần chết thảm dư văn khánh bị giết ngay cả thiên hạ phòng cự nhàm tôn giả cũng làm trận vơi thây tin tức này nháy mắt dẫn bạo vô số thế lực yên lặng mạc ra lập tức xôi trào mặt đạo viễn hỏa tốc từ bên ngoài chạy về mặt ra tận mắt nhìn đến đệ đệ mình mặc trần thi thể ai làm mạc đạo viễn sắc mặt bình tĩnh ánh mắt a n t ư ờ n g nhìn xem thi thể kia trên mặt không có nửa điểm phẫn nộ bộ dáng nhưng biết rõ mạc đạo viễn người đều biết hắn càng là bình tĩnh ở sâu trong nội tâm nộ khí chính là càng thêm cường thịnh bạch dạ bên cạnh một thị vệ khẩn trương nói bạch dạ. mạc đạo viễn h i ế p híp mắt chính là gần đây cái kia danh tiếng chính thịnh tân nhiệm thứ năm sơ tông hồi bẩm thiếu gia chính là người này lần này không riêng gì mạc trần thiếu gia n ộ hại liền ngay cả dư lão cũng không thể trốn qua bạch dạ độc thủ trừ cái đó ra thiên hạ phong cự nhàm tôn giả cũng tại chỗ chết thảm thiên hạ phong trăm tên tinh nhuệ không một người may mắn thoát khỏi thị vệ lại nói mạc đạo viễn mới đầu híp hai mắt dần dần mở ra nghe tới cự nham cũng bị giết lúc con mắt đã hoàn toàn mở ra khi đem chọn câu nói sau khi nghe xong trong mắt của hắn đã chừng có vô cùng cự lớn những thứ này đều là bạch dạ một người làm mạc đạo viễn vô cùng ngạc nhiên nhìn xem thị vệ kia không ai trốn tới chúng ta chỉ là căn cứ tình huống hiện trường phán đoán đó chính là nói cũng có thể là có người tương trợ bạch dạ rồi mạc đạo viễn trầm giọng nói nếu là bạch dạ một người gây nên kia thực tế quá khủng bố dù hắn cũng không có khả năng đồng thời chống lại nhiều cường giả như vậy đúng lúc trước bạch dạ bên cạnh còn có long nguyên phái cả đám có lẽ có long nguyên phái cao thủ tương trợ cũng c ó nói thị vệ suy tư một lát nói vậy liền đúng rồi chỉ là một cái thứ năm sơ tông tháng qua dư lao đã là không thể tưởng tượng nổi nhưng đối đầu với cự nham tuấn giả kia là tuyệt không phần thắng ta nghe nói bạch dạ người này cùng thiên hạ phong gợi lên xung đột thiên hồn bị phế đại nạn không chết đã là gặp may há có thể đấu qua thiên hạ phong cao thủ mặc đạo viễn hử lạnh liên t ụ đại thiếu chúng ta bây giờ nên làm gì mặc trần thiếu ra sự tình cho ta tìm tới bạch dạ mạc đạo v i ệ n âm thanh lạnh lùng nói chẳng cần biết người nọ là ai mặc kệ người này có thủ đoạn là gì hắn giết hại đệ đệ ta liền phải nợ máu trả bằng máu vâng thuộc hạ lập tức đi a n bài thị vệ kia gật đầu nhưng không có vội vã x u ố n g dưới mạc đạo v i ệ n mướn mày ngươi còn thất thần làm gì đại thiếu có một câu thuộc hạ không biết nên không nên g i ả n g thị vệ kia chủ trừ nói ngươi nói mặc kệ cự nhằm tôn giả chết có phải là bạch dạ xuất thủ nhưng nhìn chung bạch dạ chiến tích võ hồn người sợ khó mà hàng phục bạch dạ đích xác tang đông danh bị bạch dạ chém giết chấn kinh toàn bộ quần tông vực vô số người khiếp sợ đồng thời cũng đang suy đoán bạch dạ phải chăng trên thân có cái gì thần kỳ pháp bảo lúc này mới giết tang đông danh nếu không lấy nó cá nhân thực lực sợ là ngay cả tang đông danh một đầu ngón tay cũng không sánh nổi mà chuyện lần này càng có thể xác định bạch dạ có được chém giết võ hồn cảnh người thủ đoạn người có đề nghị gì mạc đạo viễn hỏi võ hồn tôn giả thị vệ kia nói đơn giản bốn chữ cái này bốn chữ lại làm cho mạc đạo viễn thần sắc k ị biến hắn trầm mặc một lúc lâu trầm giọng nói ta đi gặp gia chủ chương hai trăm sáu mươi tám thiên hạ phong lệnh truy nã t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi tám thiên hạ phong lệnh truy nã thiên hạ phong bên trên đỉnh núi đầu vị kia tại trong mây mủ trước cung điện đầu một tóc trắng xóa thân mang ám bảo lao giả c h ậ m dại đi đến trước cửa cung đối cửa cung cung cung kính kính q u ỳ xuống lạy chàng không khấu kiến phong chủ tiếng hô phiêu đãng thử long kiếm nhưng mang về rồi cung điện bên trong bay ra một cái thanh âm hùng hậu hồi bẩm phong chủ cự nham tôn giả đã bị bạch dạ chém g i ế t tử long kiếm chưa thu hồi nhiệm vụ thất bại chàng không trưởng lao sắc mặt thành kính nói lời này rơi xuống toàn bộ thiên hạ phong đột nhiên bị một cô đáng sợ hàn ý bao phủ trên đỉnh các đệ tử không có trong lòng run lên toàn thân lạnh run, run dày chẳng không đem đầu trôn thấp hơn bạch dạ không phải đã hiến tế thiên hồn sao theo lý thuyết hắn hẳn không có thiên hồn như là giống như phế vật cự nham thực lực gì bản tôn lòng dạ biết、ừ. rõ bạch dạ trừ phi vận dụng tử long kiếm mới có thể xóa bỏ cự nham nhưng tử long không hồn lực không thể thôi động cự nham tại bạch dạ trước mặt giống như thần linh lại há có thể bị hắn chẳng i ế t chuyện này rốt cuộc là như thế nào lang thiên ngai thanh â m lại lần nữa chuyển đến tiến đến tham dự vây quét bạch dạ đệ tử toàn bộ n ộ hại không một người、sống. tình hình lúc đó chúng ta cũng chỉ là dựa vào phỏng đoán có lẽ bạch dạ có bài tẩy gì chúng ta không biết chẳng không thấp giọng nói hắn vị trí hiện tại đã điều động đệ tử tiến đến tìm kiếm vị trí chính xác còn chưa khóa chặt nhưng có thể biết đến là hắn còn không hề rời đi chúng ta thiên hạ phòng khu vực bạch dạ người này là cái dị số hắn đã có t ử lòng kiếm liền không thể giữ lâu không tiếc bất cứ giá nào đoạt lại t ử lòng kiếm đem xóa bỏ lang thiên n g a y chậm dãi nói phổ thông đệ tử sợ không phải bạch dạ đối thủ chúng ta những trưởng lão này thì đến cũng không làm nên chuyện gì ngay cả mạnh nhất tăng trưởng lão đều chết bởi tay hắn chúng ta đi cũng bất quá là chịu chết mà thôi chẳng không t h ấ p giọng nói cái này vừa mới nói xong cung điện đại môn đột nhiên từ từ mở ra tiếng vang nặng nề truyền khắp đỉnh núi ngay sau đó một đạo đạo kim sắc khí tức từ giữa đầu tràn ra chẳng không tâm thần hơi lật đầu trôn thấp hơn không dám nhìn kia từ trong cửa lớn đi ra thân ảnh hán kim quang đ ầ y người như là thiên thần một đôi mắt càng khắc thường hơn lửa đàng quay loạn đột phá lang thiên ngai từ long nguyên phái một trận chiến về sau tiếp nhận từ long vải kiếm phá vỡ trạm thân p ụ thương thế lại thừa dịp cố này thương thế cưỡng ép vật công đột phá tu vi khi hắn xuất hiện một sát na kia thật giống như thiên hạ phong đỉnh núi sinh ra một viên n ắ n gắt g thiên hạ phong kim quan g mang chiếu chúc mừng phong chủ đột phá lớn cảnh đang phong tạo cực vạn thuế vạn vạn thuế chẳng không trong mắt tràn ngập kích động vội vàng ngũ thể mà bái cao giọng hô ta tự xưng ba quần tông vực về sau cũng rất ít xuất thủ có lẽ nói quần tông vực bên trong có thể làm đối thủ của ta người quá ít ta đã không biết có bao nhiêu năm không có co thủ thường tuy nhiên cái này sơ tông mạnh dạng lại làm cho ta lại một lần nữa nếm đến thống khổ hương vị ta thuận tư vị này một đường tìm tòi rốt cục thấy được thiên cảnh bước vào đình phòng quần tông vực bên trong ta đã không có đối thủ lang thiên ngai chắp tay sau lưng chỉ vào không t r u n g hư không xuất hiện tầng tầng cầu thang mỗi một cái cầu thang đều lấy hồn khí biến thành lộng lẫy hắn dậm chân đi lên tựa như lên trời cảnh tượng rộng rãi phong bên trong trường lão các đệ tử nhao nhao hướng không nhìn lại khi nhìn thấy kêu hùng tráng nguy nga chi ảnh lúc nhao nhao quỳ xuống lạy hô to không thôi chúc mừng phong chủ chúc mừng phong chủ tiếng h hô dập dờn thiên đ i ệ lang thiên ngai đứng tại trí cao điểm quan sát phía giới trung sinh giờ khác này hắn tựa như đem toàn bộ thế giới dẫm tại dưới chân sơ tông mạch dạng sát hại ta phong đại trưởng lão tàng đông danh các đệ tử hô to chờ phân phó hiện bạch dạ hạ lạc chính là bản tôn thân từ xuất thủ thời điểm lang thiên ngai từ tốn nói vung tay lên người lại hóa kim quang tiếp theo lăng không hương ngồi ngay tại cái này mênh mông trời cao bên trên tu luyện tựa như nắm gác phía dưới trong mắt người thấm lấy cùng nhiệt sùng bái đây chính là quần tông vực cờ giả đây chính là trí cao vô thượng tồn tại mà càng nhiều người đã bị lang thiên nhai từ nói sợ kinh ngược lại lang thiên nhai dự định thân tự xuất thủ rồi chỉ sợ cái này quần tông vực bên trong đã không người có thể cứu bạch dạ tám cùng miêu nhất phương bọn người t á c h ra bạch dạ vẫn chưa nóng lòng rời đi hắn thân kiêm tử long kiếm mà lang thiên nhai mục đích đúng là tử long kiếm chỉ cần hắn còn đeo thanh kiếm này như vậy vô luận hắn chạy trốn tới chân trời góc biển thiên hạ phong người cũng sẽ truy giết tới bạch dạ xếp bằng ở một tảng đá lớn bên trên nhắm mắt giữ thần tại trước mặt kia chỗ xa vô cùng chính là kia nghe tiếng quần tông vực đến cao s ơ phong thiên hạ phong mà khi hắn ngồi xếp bằng xuống thời khắc thiên hạ phong bên trên kim quang lóa mắt rộng rãi thanh â m rơi vào trong thai của hắn b ạ c h dạ hai mắt bắn ra nồng đậm c h i ế n ý đột nhiên đứng lên thính lực của hắn đã có thể nhẹ nhõm bắt được ngàn dặm bên ngoài hết thảy tăng thêm lang thiên ngai thanh â m như thế rộng rãi tự nhiên trốn không thoát hai lỗ thai ta thiên hồn nhị biến hồn lực không lộ ra ngoài thiên hồn không dễ dàng phát giác lang thiên ngai tạm thời phát hiện không được ta nhưng hắn đã dự định vận dụng toàn phong người cầm ta cho dù ta chạy ra quần tâm vực cũng tất nhiên không được căn bình thời gian đã không nhiều từ lang thiên ngai cái này thanh em hùng hùng hùng hậ tại u cái a này đột phá, bước bước、so、phá, trẻ trẻ, phá m nồng đậm hồn lực tiếp thế hạng bạch dạ hồn cảnh liên tục đột phá bây giờ đã có tuyệt hồn cảnh bắt dạ thực lực tuy nhiên bốn tôn nhị biến thiên hồn tăng phúc cùng lĩnh ngộ đấu chiến áo nghĩa đủ để cho hắn nhẹ nhõm nghiền ép võ hồn cảnh tam giai người thứ giai tồn tại cũng có thể một trận chiến hồn cảnh mặc dù trọng yếu nhưng thiên hồn cường độ đối hồn giả mà nói đồng dạng cực kỳ trọng yếu những năm gần đây bạch dạ một mực vượt cấp khiêu chiến chủ yếu nhất ỷ vào liền đến từ thiên hồn này nhưng lang thiên ngai tuyệt không tầm thường võ hồn cảnh người võ hồn người không giống với khí hồn cảnh cùng tuyệt hồn cảnh tại thất giai lúc sẽ phát sinh chất biến thất giai trở lên phụng là tôn giả võ hồn người cùng võ hồn tôn giả khác biệt như là thiên đ i ệ mà lang thiên ngai chỉ sợ đã vượt qua võ hồn tôn giả đạt tới một cái đỉnh phong tình trạng hắn đối hồn lực lý giải đã không phải là quần tông vực người có thể tưởng tượng. Bạch dạ bốn hồn biến có thể chạm võ hồn nhưng đối đầu với lang thiên ngai chỉ có tử long có thể chiến thiên hạ phong chính là quần tông vực bá chủ thế lực có thể cùng thiên hạ phong chống lại tông môn có thể đếm được trên đầu ngón tay cùng loại với thiên hồng tông thần nữ cung vạn kiếm môn dạng này tông môn thế lực đối tượng h thiên xuống núi cũng không thể không túi đầu lễ nhuộm ba phần cũng không phải là nói những tông môn này không cùng thiên hạ phong chống lại tư bản chỉ là một khi đối đầu phần thắng cực nhỏ mà xem như loại này siêu cấp đại phái trưởng môn t u n giả lang thiên ngai tu vi cơ hồn là quần tông vực đỉnh phong tồn tại đại biểu thiên hạ phong các đời phong chủ tu vi đều đạt tới quần tông vực đỉnh phong cảnh giới cái này không thể rời đi thiên hạ phong phong phú tài nguyên tu luyện cùng độc nhất vô nhị tu luyện tâm pháp chuyện cho tới bây giờ chỉ có một con đường có thể đi bạch dạ hít một hơi thật sâu ánh mắt rơi vào thiên hạ phong bên trên thiên hạ phong truyền thừa mấy trăm năm lâu lịch sử bắt nguồn xa dòng chảy dài mà cái này cái tông muôn dùng cái này phong mệnh danh liền nhưng có biết ngọn núi này cũng không tầm thưởng nghe đồn thiên hạ phong có một cấm địa chính là lịch đại phong chủ táng thân chỗ bên trong trôn giấu thiên hạ phong bí mật bạch dạ tại chém giết tăng đông danh thời điểm ở trên người hắn lục soát có một vật phía trên ghi lại tàng đông dành tu luyện tâm đắc mượn nhờ vật này bạch dạ hồn cảnh đã có đột phá dấu hiệu tuy nhiên trừ những này tu luyện tâm đắc bên ngoài trong lòng có một trang cuối cùng lại còn ghi chép lấy liên quan tới cấm địa bí mật ta có t ử long kiếm lang thiên ngai không thể bài trừ cấm địa giam cẩm có lẽ ta nhưng thử một lần bạch dạ đứng vậy hướng thiên hạ phong bước đi bốn trường lao là một cái tông môn trụ cột trừ trưởng môn bên ngoài quyền lực cao nhất tồn tại thiên hạ phong làm quần tông vực có thực lực nhất tông môn một trong cái này cái tông môn trưởng lao chức vị đại biểu không chỉ có riêng là quyền lực còn có đếm mãi không cách nào so sánh tu luyện hoàn cảnh cho dù là một cái tư chất thường thường giả chỉ cần ngồi lên vị trí này nó tốc độ tu luyện liền có thể sánh vai một tuyệt thế thiên tài lan thiên ngai đem mệnh lệnh được đưa ra về sau toàn bộ thiên hạ phong lập tức sao động đại lượng đệ tử rời đi sân phong hướng bốn phía quyết tán tìm kiếm bạch dạ hạ lạc mà thiên hạ phong toàn lực truy nã bạch dạ tin tức cũng như cháy rừng đồng dạng chuyến khắp tứ phương đại điện một chỗ không người khe núi chỗ một mặc áo vải sắc mà phải, sát mặt sạch sẽ thanh niên ngay tại nhanh chóng dọn dẹp b ọ hành lý đem cất vào bọc hành lý đem cất vào bọc tiểu t ử túi liền muốn rời khỏi sao quẹ chân lão giả kỳ quái hỏi ừ m bằng h ư u ra một số chuyện ta nên đi xem một chút nếu là hắn có cái gì hỗ trợ ta có toàn lực ứng phó mới là thanh niên mỉm cười bằng h ư u xem như chi k ỷ đi n g ư ơ i tiểu t ử túi này chi k ỷ nhiều như vậy bận i ệ u tới sao quẹ chân lão giả bĩu môi nói đối với thanh niên rời đi có chút không bỏ ha ha lúc này cái này nhưng cùng trước kia không giống thanh niên cười to một lát trong mắt l ó e ra một chút ánh sáng cái này một cái là có thể thổ lộ tâm tình vậy ngươi đi, đi quẹ chân lão giả hừ hừ hai tiếng hướng sau lưng phòng đi đến trở về thời điểm nhớ kỹ mang cho ta chút rượu ngon tới như có cơ hội ta mang ta bằng hữu kia đến tiếp ngươi tử lượng của hắn cũng không kém tử lượng tử lượng tốt thì sao thiên phú đâu so với ngươi như thế nào nếu như quá kém liền đừng mang đến quẹ chân láo giả khe nói thiên phú thanh niên suy tư một lát mặt lộ vẻ m ỉ m cười ta cùng hắn như đom đóm so hạ nguyện thiên phú của hắn nên là quần tông vực thứ nhất đi lại có dạng ngày người quẹ chân láo giả hiển nhiên không tin lắc đầu nói ngươi tiểu từ này cả ngày nói năng ở sớt liền thích lựa gạt lao giả ta nhưng thanh niên đã là quay người t hướng xa bước đi chương 269, s ó n g ngầm phun trào chương 269, s ó n g ngầm phun trào phi hoàng c á t ở vào lục nguyên phía trên trong biển hoa hương từng tòa tinh xảo lầu c á t như dương cánh bay cao linh điệu đứng thẳng lập nên trận trận tiếng đàn từ phi hoàng c á t bên trong t r u y ề n r a bốn phía linh thú linh điệu đều bị hấp dẫn tới lâu d à i thụ tràn ngập linh tính tiếng đàn tới nhuần phi hoàng c á t chung quanh hoa cỏ cây cối đều vui vẻ phồn đinh sinh trưởng rậm rạp tràn ngập linh tính nơi đây liền tựa như thiên đường của nhân dân một chỗ lâu vũ trước miêu nhất p h ư ơ n g bọn người san sát tại trước ô n q u y ề n tiếp một s ắ c mặt thanh tú nữ tử từ giữa đầu đi ra nữ tử thân mang đỏ n h ạ t y phục tóc dài như mực vung xuống e o thon mắt như tinh thần t ĩ n h nhìn qua bên ngoài người các vị không cần đa lễ các ngươi đã là bạch dạ đồng môn liền là bằng hữu của ta Âm huyết nguyệt chậm rãi mở miệng nói âm thanh như hoàng oanh chuyện này ta c h ờ một lúc sẽ xin chỉ thị sư tôn như sư tôn đồng ý các ngươi khẳng định có thể lưu tại phi hoàng c á t có ta các che chở như cựu tâm tiên tử nguyện ý ra mặt vậy bọn ta tự nhiên yên tâm chỉ là trước kia phủ trưởng lao đã nói thiên hạ phong cùng mạc ra ngay tại truy nã chúng ta chúng ta lưu tại nơi này chỉ làm cho làm là phi hoàng các thực i ề n lực đặt ở quần tông vực bên trong tuyệt đối xem như cường hãn tông h môn nhưng cho dù là lại cường hãn tông phái cũng không có khả năng đồng thời đối mặt thiên hạ phong cùng mạc ra hai cái siêu cấp thế lực này sư tôn tại phi hoàng các bên trong địa vị cao thượng tại quần tông vực bên trong cũng có phần có sức ảnh hưởng nếu nàng nguyện ý ra mặt các vị hoàn toàn không cần lo lắng âm huyết nguyệt mỉm cười an ủi đám người đám người nhẹ gật đầu vẫn như c ũ lo lắng âm huyết nguyệt cũng không làm giải thích thêm nhìn miêu nhất phương hỏi vị này miêu cô nương sư đệ ta bệnh dạng nhập các ngươi long nguyên phái sao đúng vậy mặc dù nhập phái không lâu miêu nhất phương gật đầu vậy hắn hiện ở nơi nào tình hình gần đây như thế nào đã hoàn hảo âm huyết nguyệt liền hỏi bà cái vấn đề miêu nhất phương có chút kinh ngạc đánh giá âm huyết nguyệt luận hình dạng âm huyết nguyệt không có thể bắt bẻ tăng thêm bái nhập phi hoàng c á t sau c ó cựu tâm tiên tử cải tạo nàng dung mạo càng hiện ra chúng như trời tạo người ngọc linh tú tuyển mỹ tựa như tiên tử âm huyết nguyệt khi mới xuất hiện cho bộ dáng của nàng giống như là không dính khói l ử a trần gian nhưng nói về bạch dạng nàng lại nhịn không được toát ra một tia t h ư ở n g nhân mới có vội vàng cứ việc cái này bôi vội vàng giấu dếm rất sâu miêu nhất phương tuổi tắc không nhỏ dù chưa liên quan đến chuyện nam nữ nhưng đối với phương diện này hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút trong nội tâm nàng đầu có chút thất lạc nhưng khuôn mặt chưa bộc lộ bao nhiêu ôn nu mà cười bạch sư đệ hiện tại không có gì đáng ngại h ẳ n h ẳ n là giấu vào chỗ nào đó đi dù sao thiên hạ phong cùng người nhà họ mạc đều đang toàn lực đổi u bắt h ắ n ta khoảng thời gian này dốc lòng tu luyện đối chuyện ngoại giới ít có hiểu rõ nhưng ta mấy ngày trước đây sau khi xuất quan nghe tới một chút liên quan tới bạch sư đệ sự t ì n h bạch sư đệ thiên hồn có phải là bị phế rồi âm huyết n g u y ệ thanh t âm có vẻ hơi khẳng hạn cái này chúng ta cũng không rõ ràng lắm miêu nhất phương chủ trừ hạ lắc đầu nàng tận mắt thấy bạch dạ hiến tế bốn tôn thiên hồn theo lý tới nói bạch dạ thiên hồn tất hủy hiến tế qua đi chính là người bình thường tuy nhiên cùng cự nham một trận c h i lúc hắn giống như thôi động nguồn nghe cự nham bọn hắn nói v vẹn vẹn âm huyết nguyện không tiếp tục hỏi cái gì suy tư một lát khẽ vất cảm nói khẽ tại sư tôn quyết định còn chưa ra trước các ngươi trước tiên ở ta trong lầu các nghỉ ngơi một lát đi vạn thượng môn mới vừa từ bên ngoài bôn ba trở về tú tài không lo được uống một ngụm trà nóng liền bị đồng môn trưởng lão h o i tài ngộ yết kiến có việc tú tài vớt vớt huyệt thái dương nói từ sơ tông bảng hạo kiếp về sau hắn quả thực là sắp đem hai chân chạy đoạn bốn phía khai triển tông danh quyết tuyển chọn lựa ra nhưng tấn thăng sơ tông hạt giống tuyển thủ cái này quần tông vực hơn phân nửa địa phương cơ hồ đều bị hắn bước qua mà nhất làm cho hắn n ộ c lòng chính là người kia ừm hoài tai ngộ gật đầu ai hắn tùy ý điều hòa hạ khí tức trong người theo miệng hỏi bạch dạ bạch dạ tú mới vừa vặn meo lại mắt lập tức trở to v ạ n tượng môn làm quần tông vực đặc thù tông môn tin tức luôn luôn cực kỳ linh thông đúng bạch dạ trước đây không lâu hắn tại thiên hạ phong bên ngoài một cái chấn nhỏ bên trong liên trạm hai tên võ hồn cảnh người một người vì mạc gia dư Văn Khánh. một người vì thiên hạ phong tôn giả cự nham hoài tài ngộ tay lấy ra c ủ n giấy đẩy tới tú tài sắc mặt cứng nhắc trong mắt chấn kinh khó mà che giấu hắn mang tới quận giấy b ậ n điệu mở ra nhìn dần dần trong mắt vẻ khiếp sợ càng thêm nồng độ n g bộ mặt biểu lộ cũng biến thành g ặ t sắc trong tên thiên hạ phong tinh nhuệ mặc ra hai mươi tên cao thủ cự nham dư văn khánh mặt trần toàn bộ bị chạm tú tài tim đập loạn trên mặt chấn kinh từng cơn sóng liên tiếp hồi lâu hắn ngẩng đầu lên vội hỏi đây đều là bạch dạ nhất nhân chẳng giết Chúng ta người ta đấu i t chiến t áo nghĩa n gặp y tức, tức đ mạnh thì mạnh chiến dịch tăng v ọ n g nhưng buộc phát ra gấp đôi thực lực nhưng cái này hiển nhiên không cách nào để bù bạch dạ cùng những người này trích lệ mà căn cứ chúng ta điều tra biểu hiện những người này trên thân vết kiếm cùng cái khác vết thương mười phần chân nhãn không phải man lực bố trí ta suy đoán bạch dạ khả năng một lần nữa thức tỉnh thiên hồn hoài tai ngộ nói l i ê n thức tỉnh thiên hồn rồi lần này tú tài là trực tiếp từ trên ghế đứng lên kẻ này thiên phú vô s o n g hoài tai ngộ trầm giọng nói tú tài nghe s o n g rơi vào chầm tư hắn vừa đi vừa về bước đi t h o n g thả động trọn vẹn qua nửa n é n hương mới ngừng lại được lập tức dẫn ta đi gặp môn chủ ta muốn hướng môn chủ tỉnh cầu kình thiên l kình t h i lệ hoài tai ngộ sắc mặt trì trệ kinh ngạt nói đừng nói là là cho bạch dúng thiên ú t trượng t phong r ngọn núi này dù không bằng thiên hạ phong nguy nga nhưng ở quần tông vực bên trong cũng thuộc về một tòa bao la hùng vĩ chứ danh tao phong mà tại đỉnh núi lại điện lập tức triệu tập các đệ tử đi thiên hạ phong một tiếng ba khi tiếng quát truyền khắp điện đường phía dưới người cùng nhau chấn động phong chủ vì sao a thiên trượng phong các trưởng lão mặt lộ vẻ nghi hoặc các đệ tử toàn bộ hướng tới thiên hạ phong chẳng lẽ muốn cùng thiên hạ phong khai chiến mặc dù thiên trượng phong thực lực hùng hậu nhưng cùng thiên hạ phong so sánh vẫn là kém không ít một khi khai chiến thiên trượng phong không có phần thắng chút nào hơn nữa nhị phong ở giữa từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông điện đường phía trên kêu hoàng bảo nam tử trung niên bá khí đứng dậy hùng hậu như tiếng sấm vang đầy ra tới sơ tông bạch dạng ư hại hổ nhi thanh vân như thế đại thủ ha có thể không báo bây giờ bạch dạ bị thiên hạ phong truy nã chúng ta ha có thể thờ、ơ. lần này nhất định phải vì ta hổ nhi báo thủ rửa sạch ta thiên trượng phong khuất đ ủ thiên trượng phong chủ quát mọi người không dám phản bác cùng nhau làm lễ hô to tuân mệnh trung thành công gia công gia gia chủ công núi tổ chức bí mật nhà lệnh một chi võ trang đầy đủ g i a vệ từ đó thành mở ra đi thẳng đến thiên hạ phong mục đích của bọn hắn chỉ có một cái đó chính là bạch dạ tính mệnh công nhạc chết thảm ở bạch dạ c h i thủ việc này đã chuyển khắp quần tông v ự c công g i a một mực không có cơ hội báo thủ mà bây giờ cơ hội đến có thiên hạ phong người tấn trợ bạch dạ không chỗ ẩn trốn mà khi công gia xuất động thời khắc thanh nhất tông cũng sôi trào lên t đồng thời cũng có thể vì tông môn dựa sạch sỉ nhục nhất tiến song điêu liêu căn thịnh mở miệng nói đám người ngay xong kích động và phần trường lão ta cự tuyệt lần hành động này đúng lúc này một cái thanh lanh thanh â m từ nơi hẻo lánh bên trong vang lên liêu căn sinh mướn mày định mắt nhìn lại n h ữ n chặt lông mày lại dàn ra vô tình ngươi vốn là bị vạn tượng môn định vị h ẳ n giống tấn thăng sơ tông là chuyện sớm hay muộn ngươi sẽ cự tuyệt ta không cảm thấy ngoài ý mớn liêu căn t ị n h gật gật đầu cái này từ đại hạ đào đến người mới quả thực để hắn k i n h hỉ không chỉ có là hắn thanh nhất tông bên trong các vị trưởng lao thậm chí tông chủ đối nàng cũng là yêu thích có thừa gửi ở kỳ vọng cao trường lao ngươi sai ta cự tuyệt không phải là bởi vì ta đã bị vạn tượng môn định vị sơ tông g i quyết mà là bởi vì ta cùng mạnh d ạ n vốn là bạn tri kỷ như ai đối bạch dạ động tâm tư muốn đi ám sát hắn mời trước bại vô tình nữ tử kia thấp giọng nói toàn chương phải sợ hãi vô tình sư mội lại cùng bạch dạ quen biết liêu căn thịnh trong mắt cũng hiện ra kinh ngạc nhìn xem nữ tử kia ánh mắt k i ê n định cuối cùng thở dài bốn chương hai trăm bảy mươi chương thiên hạ chương hai trăm bảy mươi chương thiên hạ các nơi gió nổi mây phun quân hùng hội tụ mà thiên hạ phong bên trong một mảnh an tường yên tĩnh các đệ tử đã rời đi sân phòng tìm kiếm kia bị phòng chủ xem là cái đinh trong mắt người mà thiên hạ phong bên trên ngược lại đệ tử thưa thớt yên lặng vô cùng bạch dạng vào thiên hạ phong cẩn thận chui vào n h hồn hồn tại, con con quấn quấn tại một hồn lực đầu giang i rộng ra cuối đường có một cái cự đại sơn động cửa hang bị kết dối phong bế bốn tên đệ tử đang đứng tại trước động trần h ấ n dữ đây chính là thiên hạ phong cấm địa cửa vào giấu tại một tấm vải đầy rêu xanh tảng đá lớn về sau bạch dạ từ tiềm lòng trong nhận lấy ra từ tang đông dành trên thi thể được đến sách nhỏ đem lật đến một trang cuối cùng cái này một trang cuối cùng viết tràn đầy tất cả đều là liên quan tới cấm địa tin tức bởi vậy có thể thấy được cái này t ă n g đông danh sợ là cũng đang đánh cấm địa chủ ý cử a động kết giới là lang thiên nhai tự mình bố trí không phải võ hồn cảnh người không thể phá đi cho dù võ hồn cảnh đến bằng vũ lực phá vỡ kết giới này ít nhất cũng phải thời gian chừng nửa nén hương nửa nén hương thời gian đầy đủ thiên hạ phong người đem cái này vây chật như nêm tối bất quá t ă n g đông danh đã đã tìm được phá mất kết giới phương pháp bạch dạ ánh mắt rơi vào kia bốn tên đệ từ trên thân trực tiếp đi đến ai tất cả mọi người đi bắt bạch dạ kia ngớ ngẩn chúng ta lại còn lưu tại nơi này thủ c thật mẹ nó không mẹ may. nó đừng nói tính kêu bạch dạ gặp may mắn nếu là lao tử đi bắt hắn bảo đảm hắn quỷ ở trước mặt ta kêu cha gọi mẹ l i ê n ngươi ngươi thổi a bạch dạ tốt xấu là sơ tông ngươi tính cái gì đơn đả độc đấu sợ bạch dạ có thể đem ngươi đánh răng rơi đ ầ y đất bất quá i a hỏa này lại không dài điểm đầu góc ngay cả chúng ta thiên hạ phong cũng dám gây lúc này tốt đi phong chủ tự mình hạ lệnh không tiếc hết t h ể muốn chẳng hắn hắn coi như chạy đến chân trời góc biển cũng không có chỗ ẩn trốn đáng tiếc như ra ra ta đi không chừng trưởng lão này vị trí chính là ta bốn người phàn nàn không thôi không ngừng chửi mắng bốn người ngã xuống đất cái cổ chỗ còn có vết kiếm bạch dạ thu hồi thanh kiếm đem thi thể giấu kỹ tiếp theo chạy đến kết giới trước tế ra nguyên lực tại kết giới phương hướng bên trong năm cái vị trí nhanh chóng đốt lên nguyên lực theo hắn đại lực theo nhập kết giới bên trong mỗi ấn vào kết giới liền sẽ tạo nên một tầng vận sóng cực kỳ huyền liền d i ệ u toàn bộ kết giới tựa như l ầ m nước khi cái cuối cùng đ i ể m bị bạch dạ rót vào nguyên lực về sau toàn bộ kết giới tràn ra quang mang đột nhiên ảm đạm xuống giới lực s ạ m h ó a khí tức đảm tán cấm địa chi động hoàn toàn bị mở ra bạch dạ thay thế lập tức cất bước xuống vào cửa h a n g nối thẳng thiên hạ phong nội bộ bên trong cực kỳ rộng rãi cao có mấy chục mét nhưng lại một mảnh đẽn kịt đưa tay không thấy được năm ngón bạch dạ lấy hồn lực che tại hai mắt phương mới nhìn do nơi này hết thảy trong sơn động thường thường không có gì l t h vạch dạ đốt xuống tới làm sơ xem xét những này rõ ràng đều là cực phẩm hồn thạch vạch dạ con người thoáng phóng đại cái này phong thất có bốn cái phòng khách như vậy lớn nhưng nơi này một gạch một đá đều lấy hồn thạch cấu trúc đáng sợ đến cực điểm chỉ cần to bằng ngón tay cái liền đầy đủ một khí hồn cảnh người năm năm không lo tu luyện thiên hạ phong như vậy tài đại khí thô lại dùng hồn thạch chế tạo cấm điện vân vân bạch dạ đột nhiên phát giác được một k i a không đúng hạ tại mảnh này phòng thất mặt đất quan sát một lát lập tức phát hiện m ả n h khỏe mặt đất có từng đầu dài nhỏ khe hở chỉ có cọng tóc lớn nhỏ nếu không nhìn kỹ rất dễ dàng xem nhẹ thuật khe hẹp quan c h ắ c một trận bạch dạ rốt cuộc minh bạch nguyên lai mảnh này phòng thất chính là thiên hạ phong lịch đại phong chủ táng thân mộ đ ị a n h ữ n g này khe hẹp có thể mở ra bên trong chôn dấu lây chính là những cái tia tồn tại thi cốt hết thể sáu đạo khe hẹp mỗi cái khe hẹp đều là hình chữ nhật vừa lúc là quan tài chiều dài bất quá từ tam đông danh sách nhỏ bên trên nhìn thấy. Thiên tính một thiên tốt tài thiên hạ phong phong chủ nhiệm chính mình chuẩn cái ngai, mới nơi cái rồi. nói đến này lang cũng vặn này quan Đừng lang ngai còn sao có đã ám là kỳ vừa vị, vì vì bạch ị rồi. b dạ đem những n à y ám quan tài từng cái mở ra bên trong thi thể một mình khô lâu nhưng mỗi một bộ khô lâu đều như là bạch ngọc lộng lẫy tràn ngập cường đại linh lực nhìn thấy những n à y khô lâu bạch dạ bừng tỉnh đại ngộ khó trách nơi đây lấy hồn thạch chế tạo những n à y khô lâu quanh năm suốt tháng hấp thu nơi này dư thừa hồn lực đã trở thành một loại cử thế vô song vật liệu những này khô lâu bên trong mỗi một tấc xương tràn ngập hồn lực đều khó có thể tưởng tượng tăng thêm chủ nhân khi còn sống thực lực cường đại cốt nhục vốn là không hề tầm t h ư ờ n g hiện tại cái này nam bộ khô lâu s ừ n g cốt sợ đã là chân chính trên ý nghĩa kim cương bất hoại đừng nói là thiên hạ phong người chế tạo cái này cấm đ i ệ n chính là vì đem lịch đại phong chủ thi cốt luyện thành loại này thiết bị vì bọn họ sử dụng sao bạch dạ ánh mắt rạc dỡ đột nhiên nghĩ đến mình từng học khôi lỗi cơ quán thuật cái này bãi n g u y ệ t thần tông cũng là xuất từ quần tông v ự c lúc trước sở học khôi lỗi thuật bên trong liền có không ít lấy người sống làm môi giới thi triển khôi lỗi thần thuật bạch dạ tự nhiên c h ơ c h ẽ n loại tà ác này chi thuật nhưng cái này nằm câu ngọc cốt lại là tự nhiên mà thành đạo cụ như tiến hành sử dụng có lẽ có k h á c loại kỳ hiệu nghĩ thôi bạch dạ cũng không k h á c h khí đem ngọc cốt thu sạch nhập tiềm long trong nhẫn khi lật ra cái thứ sáu ám quan tài lúc bên trong cũng không có thi thể có chỉ là một mảnh hôn đội kết giới kết giới này phong bế ám quan tài lỗ hổng xuyên thấu qua kết giới này bạch dạ loáng thoáng nhìn thấy bên trong có một cái hướng kéo dài xuống bậ đọc một chút mới hiểu được cái này lỗ hổng chính là ngăn trở t ă n g đông danh thậm chí lang t i ê n nhai nan đề lịch đại phong chủ vẫn lạc về sau thi cốt đều sẽ bị đưa đến cấm địa mai táng nhưng phía trước năm đạo á m quan tài này đều là thiên hạ phong người đ à o r a mà cái này đạo thứ sáu án quan tài kỳ thực vì đạo thứ nhất á m quan tài là do thiên hạ phong khai phái tiên tổ tự mình bố trí chỉ là cái này khai phái tiên tổ thi cốt vẫn chưa ngủ say tại cái này đạo thứ sáu án quan tài bên trong mà là t r ô n ở nó bên cạnh đạo thứ sáu án trong quan đến cùng có cái gì ai cũng không biết bạch dạ đứng ở án quan tài trước hung hăng hít vào một hơi thần xác trở nên nghiêm túc lên bàn tay trực tiếp đặt tại bên hông tử long kiếm bên trên đột nhiên thần sắc một dữ tợn bốn tôn hồn văn ấn tại trên mặt nguyên lực bánh thuốc ngập trời nguyên lực tiết ra thử long ấm vang thử long kiếm ra thét dài khuấy động khắp cả cấm địa m u i kiếm chém xuống lực lượng kinh thiên động địa giống như bản cổ bổ ra thiên địa đông thân kiếm rơi đi kim quang chém xuống trói lọi hào quang bao phủ toàn bộ cấm địa mà kia ám quan tài c à n g là dung chuyển không thôi tiếp tục một lúc lâu rốt củ giáp rác á m quan tài chỗ kết giới xuất hiện vết rách tiếp theo toàn bộ băng liệt bạch dạ vội vàng đem nóng hổi từ long kiếm thu nhập vào kiếm mà người thì giống như bị móc sạch suýt nữa quẳng xuống đất cái này ám quan tài kết giới cường độ vượt qua tưởng tượng của hắn lấy lực lượng toàn thân làm đại giới tế ra t ử l o n g kiếm nhưng thật giống như vẫn chỉ làm miễn cưỡng đem chém ra thiên hạ phong khai phái tiền bối đến cùng là cỡ nào cường đại tồn tại bạch dạ thì t h ầ m ám quan tài phá vỡ người liền nhảy vào trong đó nào có thể đoán được người vừa rơi vào ánh mắt lập tức đen kịt một màu ngay cả nguyên lực bao trùm hai mắt đều không cách nào thấy rõ cảnh tượng trước mắt bạch dạ vội vàng lại lần nữa đem tay đệ tại bên hông thanh kiếm bên trên cảnh giác bốn phía nhưng rất nhanh bốn phía chậm rãi dâng lên ánh sáng định mắt nhìn một cái nguyên lai trước mặt lại đứng thẳng lấy hai cái khổng lồ bia đá từ người tiến vào về sau bia đá bên trên không ngừng tràn ra khí tức như bị nhét lửa toàn bộ sinh động chiếu sáng chỗ này huynh trưởng thiên hà c h i mộ trí ái huyền nữ c h i mộ bạch dạ đánh giá phía trên cứng cắp hữu lực chữ lớn tâm thần một trận hoảng hốt chẳng lẽ đạo thứ sáu ám trong quan chỉ ẩn giấu một cái ám mộ cái này thiên hà là ai huyền nữ là ai bọn hắn cùng thiên hạ phong có quan hệ gì bạch dạ nghi ngờ trong lòng lại phát hiện cái này hai cái to lớn bia đá trước lại ngồi xếp bằng một người trong lòng hắn bỗng nhiên kinh ngưng âm thanh quắc khẽ ai nhưng người kia không n ú c ních giống như pho tượng bạch dạ cẩn thận tới gần mới phát hiện người này sớm đã không có sống dấu vết đã là người chết chỉ là nhục thân không hủy mà thôi đánh giá người này phong thần tư lãng một lông một phát như mực nhiễm mức câu một tấc huyết mục đều như ngọc quả thực như là thiên nhân mà người này bên hông treo một viên lệnh bài để bạch dạ tâm thần đều run r à y thiên hạ đại đế lệnh bạch dạ kinh hô lên thiên hạ đại đế thiên hạ phong đệ nhất nhân phong chủ t r ư ơ n g thiên hạ chương hai trăm bảy mươi một thiên vân trường chương hai trăm bảy mươi một thiên vân trường mặc dù bạch dạ đối với thiên hạ phong hiểu rõ cũng không sâu tuy nhiên cùng thiên hạ phong giao tế về sau ngày bình thường cũng từ mọi người uống trà nói chuyện phiếm bên trong cũng biết không ít thiên hạ phong khai phái tiên tổ nghe đồn là một đại đế tại quần tông ngực bên trong đại đế ý vị cái gì hiếm có người biết được trương thiên hạ lúc trước đến tột u cùng ra sao thực lực hiện tại còn chưa có s á t thực thuyết pháp bất quá bạch dạ nhận ra tấm b ả n g này chỉ có khai phái tiên tổ trương thiên hạ mới có tư cách đeo cái này mai khắc thiên hạ đại đế lệnh ngấn bài nghe nói cái này tấm lệnh bài bên trong lẩn giấu trương thiên hạ tuyệt ký thành danh thiên vấn trưởng năm đó trương thiên hạ một trưởng đánh quần hùng bái phục không có đi tủ h sau ở nhờ thiên hạ phong cũng khai tông lập phái tuy nhiên thiên hạ phong khai phái ba mươi năm sau trương thiên hạ mất tích bí ẩn chẳng biết đi đâu thiên vân trưởng cũng thành một bí mật thi thể này tất lại chính là trương thiên hạ thi thể xem ra thiên hạ phong người nhưng thật ra là biết trương thiên hạ thực tế tán g thân nơi này chỗ bên ngoài kia cái thứ năm á m trong quan thi cốt hẳn là cũng không phải trương thiên hạ bản thân chỉ là dùng để mê hoặc người khác bạch dạ mang tới thiên hạ đại đế lệnh rút ra thanh kiếm đối lệnh bài hung hăng chém tới thu khiến bên trong lóe g a kim quang từng d ã kim sắc chữ lớn từ kim qu thiên vân trưởng khẩu quyết bạch dạ đại hỷ gấp đem khẩu quyết tâm pháp lao để trong lòng thiên vân trưởng tuy là h ồ n kỹ lại càng thiên hướng về pháp trận nó là lấy nguyên lực bài bố tổ hợp phát huy ra vượt mức bình thường uy lực không lãng phí một tia nguyên lực đem lực lượng phát huy đến cực hạn thiên vân trưởng nguyên lực bài bố cùng chia năm tầng một tầng so v một tầng tình tế d ư ờ n già mà uy lực cũng là tầng tầng không ngừng đi lên tăng lên thiên vân trưởng trận lấy cựu cung video nguyên lực trước chuyển cả cung lại đi h ả m đến cấn lúc đã đơn giản uy lực thông qua chấn cung lúc uy lực dâng lên đã có dị quan cảnh tượng bạch dạ thì thẩm theo khẩu quyết vung vẩy lên bàn tay tới t h mộ. trận trận, vẹn vẹn tầng thứ nhất liền có dạng này lực phá hoại tiệ tầng thứ hai đâu bạch dạ không kịp chờ đợi bắt đầu tu tập tầng thứ hai bốn tôn thiên hồn vì hắn cung cấp liên tục không ngừng hồn lực tăng thêm tiền lòng giới t n g phúc bạch dạ học cái gì cũng nhanh mà giờ khắc này giao ban đệ tử đã đuổi đến cấm địa đại môn a người đâu làm sao cũng không thấy rồi nương chẳng lẽ vụ n trộm chạy đi chỗ kia tiêu x á i rồi quả thực hộ ô trướng tông môn cấm địa chính là ta thiên hạ phong quan trọng nhất phong chủ đã thông báo muốn chặt chẽ trông giữ có bất kỳ gió thổi cỏ l a y đều muốn hướng cấp trên báo cáo mấy tên này vừa v ẫ n rất tốt lại dám chuồn đi ta xem chừng mấy tên này hơn phân nửa là nghe đến lần này đổi bắt bạch dạ hành động kìm nén không được trộm đi xuống núi dù sao giết bạch dạ nhưng là có thể lên thẳng t r ư ở n g lão ừ thì tính sao liền coi như bọn họ đi làm thiên đại sự tỉnh cũng không thể tự ý rời vị trí mấy người các ngươi trước ở đây nhìn xem ta đi đem việc này thông báo trường lão đợi bọn hắn trở về để trưởng lão nghiêm trị tuất ngươi mau đi đi dứt lời ba người lưu lại một người vội vã gặp mặt chàng không trưởng lão chàng không không có bị sai khiến rời đi tông môn trưởng lão tử thương nghiêm trọng hắn nhất định phải lưu lại tòa c h ấ n b à i kiến trưởng lão đệ tử đi vào phòng xoay người làm lễ có chuyện gì chàng không đặt chén trà trong tay xuống c h ầ m rãi hỏi hồi bẩm trưởng lão t r o n g coi cấm địa đệ tử nghiêm lễ trương mẫu thái nghiêm trần trí tân bốn người tự ý rời vị trí trực ban kỳ hạn chẳng biết đi đâu mong trưởng lão nghiêm trị mấy người đệ tử k i ế nói tự ý rời vị trí chẳng không nâng lên hai mắt trong con mắt bạo ra từng luồng á n h sao hắn ngưng âm thanh trầm giọng hỏi hôm nay là mấy người kia chấp thủ cấm địa sao đúng vậy t r ư ở n g lão chúng ta tiến đến giao tiếp ban lúc phát hiện mấy người chẳng biết đi đâu hơn phân nửa là trốn xuống núi đem tuần sơn đệ tử mang đến chẳng không lập uống đệ tử kia không hiểu ra sao lập tức làm theo rất nhanh tuần sơn các đệ tử đến đây bài kiến nghiêm lễ c h ư n g m ộ b ọ n người nhưng có xuống núi chẳng không vội hỏi nghiêm lễ trưng m ộ tuần sơn các đệ tử hai mặt nhìn nhau sau đó lắc đầu hồi bẩm trường lão gần đây ta thiên hạ phong tiến vào cao độ canh gác trạng thái nghi cho dù là rời đi thiên hạ phong đổi bắt bạch dạ đệ tử đều là trải qua nghiêm ngặt phê duyệt mấy người kêu hôm nay vì chấp thủ này hạ có thể rời núi nói như vậy bọn hắn không hề rời đi thiên hạ phong rồi chẳng không ánh mắt nắm thật chặt đột nhiên đứng lên trầm giọng nói lập tức triệu tập tất cả trưởng lão theo ta gặp mặt tông chủ việc này không được ra bên ngoài tiết lộ nửa phần Tuân Một cỗ trưởng phong ở trong tối trong trưởng quan khuấy Mệnh, phong động. này phong Xoạc. cỗ Cổ ở nhưng khi trưởng phong oanh ở trên vách tường lúc nhưng trong nháy mắt đem đánh ra một cái độc lớn nơi này vách tường đều lấy cứng rắn nhất linh nham chế tạo võ hồn cảnh người cũng không thể nhẹ nhõm phá hư nhưng ở cái này t r ư ở n g phong phía dưới lại như bờ miệng thật đáng sợ s á t chiêu lạng yên không một tiếng động địch nhân đối đầu căn bản sẽ không phòng bị đây chính là tầng thứ hai thiên vân trường sao bạch dạ thì thẩm tiếp tục tu tập tầng thứ ba mà tầng thứ ba học tập trình độ lại cực kỳ khó khăn vận chuyển nguyên lực hội tụ ở lòng bàn tay lấy nguyên lực làm môi giới tại cựu cung cơ sở bên trên một lần nữa sinh ra cựu cung độ ấn đọc đến nơi đây bạch dạ trá c bạch dạ dù chưa đạt võ hồn cảnh nhưng lại có được bốn tôn thiên hồn tăng thêm linh hoa thiên hồn cùng tiềm lòng giới mang tới khủng bố sức khôi phục muốn ngưng tụ ra một cái cựu cung đồ lục cũng không khó hắn khoanh chân ngồi xuống trên mặt hồn văn xuất hiện nguyên lực bắt đầu hướng bàn tay dũng mánh lao tới kinh lịch thiên hồn bị phế sau đó niết bàn chủ sinh hắn đối hồn lực đã cực kỳ mất cảm đối hồn lực nắm dị thường tinh chuẩn kinh lịch dòng g ã một ngày bạch dạ mới chậm rãi mở hai mắt ra thiên vân trưởng quả nhiên bác đại tinh thâm trước hai tầng mặc dù không tính quá khó nhưng đến tầng thứ ba đã là biến hóa về chất nguyên lực ở giữa tầng tầng đan sen năm đó thiên hạ đại đế có thể dùng cái này trưởng tung hoành thiên hạ dù sao cũng là có đạo lý bạch dạ không d á m thất lễ tiếp tục khoanh chân tu luyện mà lần ngồi xuống này lại không biết qua bao lâu đợi hắn một lần nữa mở mắt ra lúc trên thân đã bị một lớp cho đùi bao trùm trong núi không biết tuế nguyện đã không người quay dây hắn cũng là tâm không bên tạch vay tiếp tục lộ pháp rốt cục bạch dạ não hải linh quang l ó ạ i lên nguyên lực như nở rộ đoá hoa ở lòng b à n tay bắn ra hắn lăng không vung lên một cô gió nhẹ thổi qua đánh ở bên kia trên vách đá bất quá s á t na vách đá nháy mắt trở nên m ụ c nát t h ủ n g trăm ngàn lỗ như một khối hoang thạch phá diệt tuyến n g u y ệ t đây là thiên vân trưởng tầng thứ ba bạch dạ tim đập l o ạ n quả nhiên cường đại cũng không biết tầng thứ tư có thể có như thế nào vi lực hắn đ ó i k h á t khó nhịn cơ h ồ một khắc đều không nghĩ dừng lại như thế hồn pháp chính là đại đế hồn kỹ hận không thể lập tức đem hiểu rõ giám giác đúng lúc này dị hưởng ở trong tôi trong quan truyền g a bạch dạ định mắt nhìn lại đã thấy kia đứng thẳng lấy hai cái bia đá đột nhiên vỡ ra đạo đạo vầng sáng từ giữa đầu phát tiết ra hắn định mắt nhìn một cái mới phát hiện hai cái này bia đá phía dưới trôn đặt vào hai viên linh châu linh châu mười phần nóng ánh tựa như vì sao trên trời mà cùng một thời gian kia tinh t o ạ tại trước tấm bia đá trương thiên hạ thi thể cũng trong phút chốc biến thành mây khói biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại quần áo cùng lệnh bài bia đá kết nối lấy cái này thi thể hắn nghi ngờ trong lòng đi đến lấy ra linh châu lại phát hiện cái này linh châu t r à n ngập nồng đậm dày lay hồn lực bất quá là nhìn lên một cái thể nội một bốn tôn thiên hồn liền sao động bất an Cái ngay à là y Linh、Châu、hơn phân nửa n Châu t ă cường chi Bạch chỉ trực tư, như thiên hồn không nào dụng, nuốt vật. tâm biết thế tiếp dạ là sử s o Nhục thân mình thể h của có a không tại i cái Linh ế p nhận này cường Ngay Châu độ. t hắn h ồ nghi không thôi lúc mới phát hiện vỡ tan bia đá phía sau còn có từng dãy chữ nhỏ ngô vốn một lòng tu đạo không màng danh lợi rời xa giang hồ lờ đi phân tranh làm sao vận mệnh treo người thiên hà ngô huynh cũng x ư a cũng trà, huyền nữ ngô ái duy này cả đời vận mệnh bất công thành toàn huynh của ta cùng tri ái lại đem n ô bỏ qua ở đây lòng như lao cát như đoạn v ư ợ sâu ố hô ai thai vong vậy thoái tâm làm c o n tài tướng mạo tư thủ bạch dạ đọc lấy đọc lấy dần dần cũng làm rõ sự tình m ọ n n g u ồ n thiên hạ đại đế cùng tấm bia đá này danh tự bên trong thiên h ạ vốn vì huynh đệ làm sao hai người đồng thời thích một nữ tử chính là cái này huyền nữ mà huyền nữ ý trung nhân cũng không phải là thiên hạ đại đế mà là thiên hạ hai người lẫn nhau yêu nhau thiên hạ đại đế không có tiến v à o đem yêu thương giấu tại đáy l ò n g rời xa hai người đi tới thiên hạ phong này tuy nhiên hắn đôi huyền nữ tri ái khắc sâu đến cực điểm lâu dài không thấy tưởng niệm thành t ậ t cứ thế trái tim vỡ vụn biết được không còn sống lâu nữa liền làm xuống cái này hai tòa không quan tài táng tâm ở đây ngồi xếp bằng mất đi có thể cùng thiên hạ đại đế xưng huynh gọi đệ người tất nhiên cũng là một tôn đại đế mà cái này về nữ hơn phân nửa cũng là như thế vậy cái này hai viên linh châu chính là thiên hạ đại đế trái tim rồi bạch dạ tim đập loạn hồn cảnh cao người trên thân một lông một phát đều linh vận dồi dào tiến hành l u y ệ n chế có thể so với thượng đẳng đáng dượng mà cái này linh châu chính là đại đế trái tim đại đế tia ê đến tột cùng là xa xôi bao nhiêu cảnh giới không đúng cái này linh châu thật giống như bị luyện chế qua có thể luyện chế thứ này sợ chỉ có thiên hạ đại đế a bạch dạ trái tim nhảy một cái lúc này trong tầm mắt lại nhảy vào một loạt chữ những chữ này là tại bia đá thấp giống như là lâm thời thêm bảo hậu bồi lấy chi an bảo có thể tăng phúc thiên hồn cường độ vọng hào hào dùng chi nét chữ này cùng bia đá sau chữ nhất trí đều xuất từ trương thiên hạ c h i thủ xem ra hắn là dự định đem những vật này truyền thừa cho thiên hạ phong người chỉ tiếc cái thứ nhất tiến vào nơi này người không phải người thiên hạ phong đệ tử mà là người thiên hạ phong c h i địch bây giờ thiên hạ phong người còn nhớ rõ ngươi khi đó dự tính ban đầu bạch dạ sinh lòng cảm cái kế đứng lên đối những cái tia quần áo làm lễ túi đầu liền đem linh châu nuốt vào trong bộ bốn chương hai trăm bảy mươi hai t ứ phương đều là địch n h t r ư ơ i hai thứ phương đều là địch linh châu và bụng bốn tôn thiên hồn giống như là bị đại h ỏ a bao trùm nóng hổi vô cùng làn da nháy mắt đỏ bừng bạch dạ chịu đựng cố này thiêu đốt cảm giác gấp đội khoanh chân ngồi xuống vận hành hồn lực nghĩ phải nhanh một chút tiêu hóa cái này linh châu nhưng phần bụng bên trong linh châu lại không có nửa điểm thu nhỏ dấu hiệu vừa vào bụng bộ liền điên cùng xoay chuyển không ngừng thúc đẩy sinh trưởng ra kinh khủng hồ n khí khí lượng cực kỳ đáng sợ như hồng thủy bộc phát hoàng bét tiếp tục như vậy ta sẽ bị hồn lực nổ nát lục thân mà chết bạch dạ sắc mặt k ỳ biến vạn không nghĩ tới cái này linh châu uy lực kinh khủng như vậy h ắ n đối một tôn đại đế trái tim đến tột cùng ra sao khái niệm không có chút nào rõ ràng có chút vội vàng bạch dạ cắn răng đột nhiên đem bốn tôn thiên hồn mở ra hấp thu khởi linh châu hồn lực bốn tôn thiên hồn tựa như lô đen điên cồn u g hấp thu quần quân hồn lực khủng bố như vậy nếu đem những này hồn lực toàn bộ phóng xuất ra sợ đầy đủ bao trùm toàn bộ thiên hạ phong nhưng thiên hồn cũng là có hạn mức cao nhất cho dù bạch dạ đem thiên hồn lực lượng trở về cựu trọng thiên dùng linh châu t r à n ra hồn lực bổ khuyết thiên h bạch dạ hai mắt trở nên đỏ như máu cảm giác thân thể gần như sắp muốn nổ tung chờ chút đột nhiên hắn phát giác thể nội có một chỗ lại không nhận hồn lực ăn mòn hắn gấp hướng trong lúc này xem kia là nằm ở dưới phần bụng phương một chỗ hồn lực bổ sung lấy bạch dạ toàn thân trên dưới mỗi một cái lông tóc duy chỉ có nơi đó không chút nào nhập hắn ngưng tâm mà gió xét phát hiện chỗ ấy lại có một sợi ban đầu ở lòng n g u y ề n kỳ huyện tri địa đỉnh lô bên trong hấp thu kỳ quái khí tức cố khí tức này t ự a như có thể ngăn cách hồn lực bạch dạ suy tư trong lòng không dám thất lễ lập tức vận khởi hồn lực đem cái này sợi khí tức núc ních nội tạng đem khí tức một chút xu í hướng linh châu chuyển đi hắn cắn chặt hàm răng chậm rãi đem khí tức bao trùm linh châu khi linh châu bị hoàn toàn bao khỏa sát na toàn bộ linh châu lập tức đình chỉ hồn lực phát tiết hai viên linh châu bị thật chặt b ọ c lấy nhưng phát tiết hồn khí còn tại súng kích lấy khí tức ý đồ đem đề ra bạch dạ tập trung tinh thần khu động toàn bộ hồn lực gắt gao để lại cố khí tức này đem phong bế ngăn cách dần dần cái này sởi khí tức chậm rãi dính tại linh châu bên trên đem bao lấy cực kỳ chặt chẽ phiêu phủ ở một chỗ bạch dạ con người chấn động cái này tựa như kén trước đó thao tiết linh ho không phải cũng là cái dạng này sao làm sao có thể cái này linh châu hẳn là sẽ không sinh ra thiên hồ n tới bạch dạ tự rêu cười một tiếng như lại sinh một hồn vậy coi như quá người thiên hắn chậm rãi đem hồn k h í rời linh châu phiêu phủ ở bụng chỗ triệt để yên lặng bạch dạ nhẹ nhàng thở ra mặc dù không thể đem vật này hấp thu nhưng nó cho tinh thần u hồn lực đích sắc vì bốn tôn thiên hồn mang đến chỗ tốt rất lớn thiên hồn hấp thu hồn lực bắt đầu tăng phúc thiên hồn cường độ làm dịu thiên hồn mỗi một đạo hồn văn trong thân thể khô nóng cảm giác bất diện bạch dạ cảm giác tự thân lẩn có đột phá dấu hiệu lập tức ngồi x v ầ n g sáng t r i n g tiên h hồn cảnh lại bước mới cao tuyệt hồn cảnh cửu dai dựa theo ta tốc độ như vậy như có kỳ ngộ không ngoài một năm nhất định có thể bước vào võ hồn cảnh tồn tại bạch dạ trong lòng mừng giữa đông đúng lúc này một cái đáng sợ chấn động đột nhiên oanh kích lấy toàn bộ á m quan tài mật thất bạch dạ đứng dậy hướng lối ra nhìn lại tại hắn sau khi đi vào kết giới không ngờ một lần nữa bao trùm quan tài miệng mà lỗ h ổ n g bên ngoài đại lượng thiên hạ phong cao thủ đang không ngừng trong chiều đập nệm cũng may kết giới cường độ không hề tầm thường cho dù thế công dày đặc như mưa nhưng như cũng không nhúc nhích tí nào thử long kiếm ký tức lan g thiên ngai rộng rãi thanh âm truyền khắp toàn bộ thiên hạ phong thật không nghĩ tới bạch dạ người này lớn mật như thế lại chui vào ta thiên hạ phong càng nhập ta tông môn cấm địa thăm dò tiền tổ di thể quả thực tội không thể xá các ngươi nghe lệnh xông vào cấm địa bắt sống bạch dạ bản t ô n muốn đem hắn rút gân l u ậ ra nghiền x ư ơ n g t h à n h cho đem thủ cấp treo móc ở thiên hạ phong trước cung cấp thế nhân phỉ nổ thanh âm khuấy động tại sơn p h ò n g trong ngoài những cái kia chạy đến thiên hạ phong thế lực khắp nơi ngay x o n đều sát mặt đại biến bạch dạ thật lớn mật thế mà chui vào thiên hạ phong khoảng cách sơn phong không hơn trăm bên trong chỗ một cái lối nhỏ bên trên một hất lên đấu đồng màu đen cưới vân mã thanh niên ngừng lại tấm kia tuấn t i ế u trên mặt lộ ra một kia kinh ngạc sau đó là trận trận cởi ư khổ g i a hòa này thật đúng là không an phận a thiên hạ phong trước thiên trượng phong trưởng lão dược bạch phương đang muốn bãi sơn nghe tới cái này âm thanh lập tức cười ha ha bạch dạ A Bạch dạ, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xuống tới bây giờ thiên hạ này phong xung quanh toàn là muốn người giết người ta ngược lại muốn xem xem lần này ngươi còn ứng đối ra sao trưởng lão chúng ta bây giờ nên làm gì một đệ tử tiến lên mà hỏi trong a lẻ một lúc nhất thời quân hùng tụ tập thiên hạ phòng khắp nơi đều là hờn giả đem nơi này vây như thùng sát mà giờ này khắp này một đội thần nữ công nhân mã cũng đổi tới chỗ này người cầm đầu đúng là tử huyên thần nữ nghĩa nữ huyên thi anh tiểu thư k cung tốt, chủ n phái chúng ta tới chính là hy vọng có thể cùng thiên hạ phong đàm phán bảo toàn ở mạnh dạng nhưng i a hỏa này thế mà còn dạng này lỗ mãng còn không biết sống chết chạy vào thiên hạ phong hiện tại hắn đã bị thiên hạ phong người bắt được chỉ sợ thần nữ cung cho dù có thiên đại mặt mũi cũng khẳng định không gánh nổi hắn vậy i ê vậy, vậy chúng ta nên làm cái gì mặc kệ lên trước núi lại nói nhìn có cơ hội hay không đều đến nơi đây há có thể dẹp đường hội phụ huyên thi anh khai nói nếu quả thật cứu tên hôn đ à n g kia ta nhất định phải hào hào giáo hấn một chút hắn để hắn ghi nhớ thật lâu t h á i nhi bọn người lại trầm mặc không nói dưới loại tình huống này bạch dạ còn sống khả năng thực tế quá nhỏ huyên thi anh tiếp tục đi tới nhưng trong nội tâm nàng đầu lại nổi lên lo âu nồng đậm nàng đối bạch dạ cảm giác rất là phức tạp lúc trước bạch dạ đại náo thần nữ c ũ n g lúc tử huyên thần nữ nhận ra bạch dạ chính là con trai ruột của nàng tuy nhiên bạch dạ lại một lời nói khiến cho đám người đối tử huyên thần nữ nói tới kinh thiên tin tức không tin chút nào bạch dạ tình nguyện không nhận cái này mẫu thân cũng không hy vọng nàng nhận một tổ huyên thi anh lúc trước cũng bị mơ mơ màng màng coi là đúng như bạch dạ nói tử huyên thần nữ nói bạch dạ là con nàng bất quá là vì để đám người chết cưới nàng tâm nhưng thần nữ cũng chi họa kết thúc về sau tử huyên thần nữ mỗi ngày hoảng hốt sống qua ngày mặt ủ mày trao hai mắt vô thần ngày càng tiểu thụy huyên thi anh liền tin tưởng bạch dạ đích thật là con của nàng đối với bạch dạ lựa chọn huyên thi, anh từ đấy huyên thi anh từ nhỏ không phụ mẫu đã sớm đem tử huyên thần nữ xem như là mình thân sinh mẫu thân vì không để mẫu thân thương tâm khó chịu nàng nhất định phải đem bạch dạ hoàn hảo không chút tổn hại mang về huyên thi anh hai con ngươi dần dần kiên mà trừ huyên thi anh bên ngoài tại thiên hạ phong phía sau núi chỗ một cái mạnh mẽ mau lẹ thân ảnh chính thuận vách đá hướng lên trên chạy vội người đến người nào tuần sơn đệ tử nhìn thấy cái này khách không mời mà đến lúc này h é t lớn nhưng hắn vừa mới dứt lời một đạo hàn quan g đánh tới xuyên qua nó cái cổ đệ tử kia mở chừng hai mắt trực tiếp mềm đổ xuống thân ảnh này một đường thế như trẻ che vào tới chỗ tao nộ đệ tử đều bị chém giết một người sống cũng không lưu lại đông đông đông đông bốn kinh khủng đụng vào trong cấm địa vang lên toàn bộ cấm địa lay động không thôi như địa trấn giáng lâm nhưng thứ s a u án g quan tài kết giới lại không nhúc nhích tí nào không có nửa điểm tổn hại mấy tên tông môn cao thủ đầu đầy mồ hôi thở hưng hộp một thân hồn lực thúc rơi hơn phân nửa không được kết giới này chính là lão tổ châu bố trí có được cường đại tự lành năng lực cho dù kết giới vỡ vụn cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại chúng ta phá hư kết giới tốc độ còn không có nó khôi phục nhanh tiếp tục như vậy chúng ta vĩnh viễn cũng không thể phá vỡ kết giới này chỉ có thể mời tôn giả thân tự xuất thủ trong đám người chạm không quát khẽ chúng người tinh thần chấn động nhưng nghe chạm không vung tay háo hét lớn tinh nhuệ phía giới đệ tử toàn bộ thối lui cùng nên tôn giả cung c nên tôn、giả. Tiếng tại trong giả. tại hô ấ một địa đ khuấy n người nhao nhao xuống, nằm g đám quỳ a nhanh, quang qua y xuyên mà hào bái. Rất đ cái chiếu sang cấm địa. Một cái giống như thiên thần thân ảnh tại hào quang bên trong xuất hiện rộng rãi như tiên âm lời nói tựa như tại mỗi người bên thai nói nhỏ trận này chính là tiền tổ chỗ bố trí chính là đại đế thủ bút các ngươi không cách nào phá mở chính là hợp tình lý các ngươi thối lui bản tôn lấy bí pháp phá đi lời ấy rơi xuống tất cả mọi người rời khỏi cấm địa vẹn vẹn lưu lang thiên nhai một người tại trong cấm đ i ệ lang thiên nhai nhìn chằm chằm k i ệ ám quan tài chỗ hôn đột kết giới kim đồng bên trong bạo phát ra trận, trận hào quang trước ử l đó ta bất quá võ hồn chi nhân căn bản không thể phá vỡ kết giới này nhưng mà lần trước ta liên tục ăn tử long kiếm uy thân chịu trọng thương đã lâu không gặp thương thế để ta tu vì đột phá bước vào hoàn toàn mới độ cao hiện tại ta thông qua bí pháp phá mất kết giới này sẽ không còn là việc khó lang thiên ngai bình tĩnh nói nhưng trong lời nói của nhiệt lại khó mà che giấu kết giới phía dưới Bạch dạ h n ắ một hồn. m hồn giống như vô cùng to lớn toàn thân đen nhánh một hồn như ừng lại sinh bùn cánh chiến ý khuấy động một hồn là sói sinh ra sông đầu mắt lộ ra hô quang dữ tợn vô cùng ba hồn tê suất toàn bộ cấm địa huy áp bỗng nhiên ra bên ngoài lặng chờ người hơi sơ suất không đề phòng trực tiếp bị đột nhiên tuân ra huy áp đục bay trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ Côn giả b ắ tuy nhiên hôm nay hắn liền muốn chết tại cái này trên trời dưới đất không ai có thể cứu được hắn trong cấm địa hào quang chiếu giỏi nguyên lực dập dờn nơi này đã bị lang thiên ngai lực lượng nét tràn đầy trang diện lộng lẫy tựa như một cái thế giới khác lang thiên ngai tay giơ lên một chỉ rối ra đầu ngón tay đ a n g xuất một vòng thong thả văn lớn nguyên lực tại văn lớn bên trong điên cồn va chạm nhưng thủy chung sông không ra văn lớn mà lang thiên n g a i còn đang không ngừng tế ra nguyên lực ba tôn thiên hồn cùng rung động không ngừng nguyên lực từ đầu ngón tay hắn phun ra ngoài quán thâu tại văn ấn bên trong bất quá mười cái hô hấp văn ấn đã như nắng gắt t ừ n nóng tiếp xuống ngươi nên lộ diện lang thiên n g a i đạ mặt nói ngón tay hướng tia hỗn độn kết giới một điểm Xoạc. văn ấn lại r u n g thành một đạo lưu quang rót vào trong kết giới Xoạc. kết giới giống như là bị nhét lửa trực tiếp đốt phát ra tư tư thanh âm mà kia cực nóng nhiệt độ nháy mắt đem toàn bộ cấm địa hồn thạch toàn bộ nướng hóa cho tam ở lang thiên nhai hát lớn cấm địa chi thạch nháy mắt vỡ nát phía giới mật thất nhìn một cái không sót gì Bạch dạ. r A đi. lang thiên nhai g a lông mày khéo động đã thấy bạch dạ trên mặt kích động bốn tôn đáng sợ hồn văn cái này hồn văn tầng m à i nhộn nhạo xích ẩm hòa diễm lấp loét phiếu hốt nhưng mênh mông nguyên lực từ trên người hắn bạo phát đi ra như như gió lốc phóng tới lang thiên nhai sắc khí hồn lực lang thiên nhai sắc mặt đại biến lập tức triệt thoái phía sau bạch dạ chậm rãi mở hai mắt ra song đồng bị nguyên lực d ố t đầy da trên người cũng biến thành kìm quang c h i sắc tựa như hạo thiên chiến thần hắn lăng không nhảy lên s o n g ra ám quan tài đứng ở lang thiên ngai trước mặt lang thiên ngai ngươi là có gì dũng khí đứng trước mặt ta bạch dạ chắp tay sau lưng từ tốn nói lang thiên ngai trong mắt sát ý nồng đậm mấy lần hai mắt kim hồng bạch dạ ngươi bất quá ủy vào tử long kiếm mà thôi cáo mượn o a i hùm n h ư không có tử long kiếm ngươi đã hải cốt không còn sao lại dám phách lối như vậy tuyệt hôn cảnh k i giai ngươi cái này một thân lực lượng thậm chí không sánh bằng ta một đầu ngón tay Bạch dạ đã có, có, có h có có đã người vậy này lần n kiếm. Chỉ có trước long lang thiên kiếm không bạch quả quyết à n gặp mặt vẹn vẹn tuyển hồn cảnh t â n dài bây giờ lại một chút bước qua lục dài bước vào cựu giai c h i cảnh thiên hồn càng là hai lần biến dị thực lực bạo tăng vô số như hắn toàn lực thôi động từ lòng kiếm chắc chắn sẽ đối tính mạng của ta tạo thành lý hiếp lang thiên n g a y trong lòng c h ấ n nghĩ từ lòng kiếm trong tay ta chính là lực lượng của ta ngươi nói ta dựa vào bất quá là từ lòng kiếm vậy ngươi dựa vào chẳng lẽ không phải thời gian của ngươi sao ngươi so ta sớm sinh ra trên cái thế giới này so ta tu luyện sớm so ta sớm lấy được cơ duyên mới có ngươi cái này một thân thực lực tưởng bình tĩnh mà xem xét ngươi cùng ta như vậy lúc nhưng có ta cái này bốn tôn thiên hồn cựu giai thực、lực. thế giới này vốn là mạnh được yếu thua thế giới mọi người xem trọng chính là thủ đoạn nếu ngươi nghĩ muốn cùng ta công bằng quyết đấu có thể ngươi đem tu vi của ngươi tự phế đến tuyệt hồn cảnh cựu dai ta liền không cần từ lòng kiếm bạch dạ nhặt nói ngươi cảm thấy điều này có thể sao lang thiên ngai c a o mày nói đã không có khả năng vậy liền cút bạch dạ khé nói lang thiên ngai s ắ c mặt đột biến nhưng trong mắt tức giận rất nhanh liền tản g ra liên tục gật đầu t ố t t ố t bạch dạ ta ngược lại mới biết ngươi l i n tục cùng có bản lãnh này hay không đi ra thiên hạ phong dứt lời lang thiên ngai thả người nhảy lên hóa vì một vệ kỳ quang thoát phụ. ra độc bạch dạ hít một hơi thật sâu một tay chắp sau lưng một tay đặt tại thành kiếm trên c h u i kiếm từng bước một hướng ngoài động phủ đi đến x o ạ t động cây gai ánh sáng mắt bạch dạ đi bộ đi ra Giết. một trận như sóng lớn gào thét lập tức vang lên bạch dạ đứng ở ngoài động phủ thần sắc không hề bận tâm lẳng lặng liếc nhìn bên ngoài đầy khắp núi đồi đều ồ i đ là thiên hạ phong người từng thanh từng thanh đao kiếm đủ đ ố i hắn từng đạo m i n mông hồn lực hướng hắn để ép tới còn có sát ý lạnh như băng nóng này tức giận lang thiên ngai luyện như thiên thần đứng ở trời cao phía trên quan sát bạch dạ một đôi kim đồng lóe ra ý cười thử long kiếm. đích xác cử thế vô song nhưng ngươi quá yếu lấy thực lực của ngươi t ử long kiếm có thể ra mê kiếm mà nơi này có hàng ngàn hàng vạn thiên hạ phong người ngươi có thể đi qua ngươi có thể sử dụng t ử long kiếm toàn bộ chém hết bạch dạ nhàn nhạt liếc nhìn mọi người ở đây thân s ắ c vẫn lạnh nhạt như cũ trong mắt ta những này đều chẳng qua là chút cỏ rác chỉ tiếc lang thiên nai g ngươi vì ích lợi của mình mà để bọn hắn đến đây không công chịu chết bọn hắn lại không biết ngươi đang lợi dụng bọn hắn thật sự là đáng buồn đáng buồn chính là ngươi một tên đệ tử giống to trong mắt tràn ngập tham lam g i bạch dạ liền có thể tấn thăng trường lão càng có cơ hội bước vào sơ tông hàng ngũ đây là một bước lên trời cơ hội thật tốt t bạch dạ hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ thúc thủ chịu trói đi ta có thể lưu ngươi cái toàn thây bốn phía các đệ tử kêu g ạ o trên mặt mỗi người đều nhộn nhạo không khai hóa điên cuồng t i a tốt bạch dạ trong ánh mắt lanh ý dần dần nồng đậm hắn cánh tay chấn động một đạo thanh quang s ẹ t qua trời cao l a n g không xoay tròn rơi xuống ở trước mặt hắn trôi này thanh kiếm mũi kiếm xuống đất thân kiếm đón gió mà r u n động bạch dạ nhìn lang thiên a i lạnh ngạt nói đã như vậy vậy ta liền để ngươi xem một chút ta có thể hay không địch qua ngươi thiên h ngươi chỉ là cái thiên hồn bị phế phế vật một đệ tử hướng trên mặt đất nổ nước miếng hét lớn một tiếng vào tới người này chính là vô thượng bình quang cùng quyền lợi biểu tượng giết hắn những n à y tha thiết ước mơ đ ổ vật dễ như t r ở bàn tay nhưng hắn vừa mới xông đi lên một đạo thanh mang đột nhiên lướt lên một đường quang hoàn mỹ tại hư không một hến kia x ô n g người trong quá khứ bất quá hướng phía trước di chuyển đại khái mười bước liền dừng ngay tại chỗ không n ú c ních cái khác no g ngoe muốn động người nhìn thấy cảnh này đều là chấn động bạch dạ làm cái gì sao phốc phốc lúc này kia dừng lại người cái cổ chỗ đột nhiên tuân ra một trận huyết quang tiếp theo toàn thân rút động định mắt xem xét hắn toàn bộ cổ lại bị cắt mở đại khái mở ra tốc độ quá nhanh đến mức máu tươi dâng trào đều có trì hoãn hắn gấp che lấy cổ hai mắt lồi ra chết chừng mắt bạch dạ miệng há to lớn lại nói không nên lời một câu cuối cùng ngã trên mặt đất chúng người quá sợ hãi chém giết bạch dạ người ban thưởng ngọc đan một viên ban thưởng trưởng lao chức vị trong hư không lang thiên ngai đột nhiên mở miệng lời ấy rơi xuống đám người hai mắt bóng n h i đỏ giết một đám người cuối cùng là không nhịn được dụ hoặc v à tới tới tốt lắm bạch dạ chiến ý nồng đậm đấu chiến áo nghĩa phun ra ngoài bàn tay hất lên tia thanh kiếm tựa như tia chấp xuyên qua mà ra nhất nghiệm nhất kiếm â m vang thanh mang bộc phát như độc xà thổ tín lại như lưu tinh x ạ c qua bất qua trong nháy mắt những này vọt tới thiên hạ phong đệ tử lại lần nữa bước trước đó đệ tử kia theo gót toàn thân cưng ngay tại chỗ không núp đ í c h c h ọ n vẹn mười bảy người toàn bộ không động thật giống như đ i ê u như bình thường những người còn lại con ngươi co vào khó có thể tin nhìn xem một màn này cần biết những người này đều là t u y ệ t hồn cảnh lục giai người à nhiều người như vậy dù là gặp gỡ võ hồn cảnh người kia đều có thể vượt qua mấy vòng nhưng đối đầu với cái này mạnh không nói năng lực hoàn thủ lại là ngay cả chết như thế nào tất cả mọi người thấy không rõ phốc, phốc phốc phốc phốc phốc máu tươi lại phun từng cái thân ảnh ngã xuống hóa thành băng lánh thi thể bạch dạ một tay chụp lấy thanh kiếm ánh mắt bình tĩnh hướng phía trước đi đến thiên hạ phong người cùng nhau lui lại ánh mắt hoảng sợ nhìn qua người này chém giết người này người ban thưởng ngọc đan một viên ban thưởng c à n k h ô n công pháp một bộ ban thưởng trưởng lao chức vị lúc này lang tiên ngai lại mở miệng nói c à n k h ô n công pháp những cái kêu e ngại người đại não như bị phòng hai mắt lại đỏ mọi người lại lần nữa phóng đi nhưng kết quả vẫn như cũ người còn chưa tới gần liền cương tại chỗ kế mà ngã xuống máu tươi lưu thành dòng suối nhỏ võ hồn canh hạ bạch dạ lại tùy ý miểu sát nhưng tại lang tiên ngay trong mắt những đệ tử này chết cùng hắn không hề quan hệ hắn tiếp tục thêm thẻ đánh bạc dù n ĩ n h lợi thật lớn dụ hoặc lấy những người này để bọn hắn kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên đi chết mà bạch dạ cũng toàn vẹn không sợ một đường thế như t r ẻ tre đấu trí tăng vọn lang tiên ngai ngươi nếu muốn thông qua những đệ tử này b ư c ta thế ra từ long kiếm vậy ngươi nhưng đánh sai bản tính bạch dạ nhặt nói ồ thực lực của ngươi liền cường hãn như thế không thế tử long kiếm không nhìn ta cái này đẩy chúng thiên hạ phong tinh nhuệ lang thiên ngai mỉm cười vậy ngươi xem lấy là được bạch dạ tiếp tục đi tới tiếp tục có người đến đây chịu chết một đường đi qua thi thể trải rộng hắn giết long trời lỡ đất thiên hạ phong người nhìn tâm kinh đằng hàn người này chính là s á t thần dừng tay bạch dạ rốt cục tại lúc này khàn khàn lại khàn cả giọng gào thét chuyển khắp mỗi một góc một người đứng dậy thống khổ đứng tại bạch dạ trước mặt bạch dạ nhũ mày thần tân hồng chương hai trăm bảy mươi b ố thanh minh t r ả n h ồ n trận chương hai trăm bảy mươi bốn thanh minh c h ạ m h ù n trận bạch dạ n g dừng tay đi không cần tiếp tục đi xuống thần tân hồng thống khổ hô hào lang thiên ngai sợ tác sở vi nàng há có thể không biết nhưng nàng ngăn cản không được lang thiên ngai lại có thể ngăn cản bạch dạ n g bạch dạ n g thiên hạ phong trong ngoài đều là muốn giết n g ư ơ i người nguyên căn bản không có khả năng xông ra thiên hạ phong từ bỏ đi không muốn lại chống cự những đệ tử này đều là vô tội bọn hắn chỉ là nhận phong chủ rủ hoặc bọn hắn tội không đáng chết ta tần tân hồng kêu cực kỳ bất lực tiếng nói lối ra lại có chút ngược khí nói như vậy ta đáng chết sao bạch trong tươi cười t r â m t r ọ c cực kỳ rõ ràng dĩ nhiên không phải t â n tân hồng b ộ i nói muốn lại giải thích cái gì lại nhất thời ngại lời nàng rất muốn cứu bạch dạ nhưng dưới loại tình huống này nàng căn bản cái gì đều làm không được nhưng nhìn xem đệ tử từng cái cứ như vậy chết tại bạch dạ dưới kiếm nàng lòng như lao cắt t â n trường lão n g ư ơ i rất hiền lành nhưng ở cái này mạnh được yếu thua thế giới bên trong ngươi phần này thiện lương chẳng qua là ngây thơ mà thôi ngươi hy vọng ta đứng ở chỗ này ngoan ngoan để bọn hắn giết bọn hắn đã muốn bằng vào ta chi mệnh đổi vinh hoa phú quý liền nên làm tốt bị ta chém giết chuẩn bị bất kỳ cái gì muốn một bước lên trời người đều muốn gánh chịu tương ứng phong hiểm mà bọn hắn phong hiểm chính là tử vong bạch dạ băng lanh nói thanh quang tái khởi như cự thú miệng một ngụm lại một ngụm thôn phệ lấy những cái kia vọt tới các đệ tử mọi người bị chấn nhiếp không dám lên trước lang thiên n g a i lên tiếng lần nữa hứa hẹn càng nặng b á n thưởng mọi người bị chống động mắt đỏ xông tới bạch dạ lại lấy thế xét đánh lôi đình một đường chém tới hiện trường thây ngang khắp đồng máu tươi rót thành dòng suối nhỏ một đường chạy qua tần tân hồng kinh ngạc nhìn cái này cảnh tượng cả người phản phất mất hồn phách đúng vậy à những đệ tử này là vì danh lợi mà đi chịu chết. lại há có thể quái bạch dạ nàng vốn nên rất rõ ràng nhận biết điều này nàng cũng nên rõ ràng đây hết thể đầu nguồn cũng không phải là bạch dạ mà là làng thiên ngai tần tân hồng thân thể mềm mại nhẹ nhàng run r à y nàng lần đầu thống hận mình nhỏ bé cùng bất lực bạch dạ trải qua bên cạnh của nàng bộ pháp nhưng không có dừng lại một cái rõ ràng lại thanh â m khàn khàn bay vào trong thai của nàng ngươi không thích hợp lưu tại thiên hạ phong đây là bạch dạ trong lòng cũng là hắn trực tiếp nhất lời khuyên tần tân hồng loại tính cách này căn bản không thích hợp tại cái này mạnh được yếu thua tàn khốc thế giới bên trong sinh tồn nếu nàng thật muốn tuân theo trong lòng quen co tín nhiệm như vậy nhất định phải rời đi thiên hạ phong tìm kiếm thích hợp tông môn bởi vì thiên hạ phong cắt cao tầng tín nhiệm cùng nàng là hoàn toàn đi ngược lại tần tân hồng chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác đôi mắt sáng ngơ ngác nhìn kia đi xa b ó n g lưng phấn môi cắn chặt đồng ở giữa tràn đầy phức tạp cuối cùng xoay người sang chỗ khác hướng phía dưới núi bước đi nàng lựa chọn thoát đi đây hết thảy tần trưởng lao dù sao tuổi còn rất trẻ dễ dàng thụ tặc nhân mê hoặc bất quá không sao cho dù tần trưởng lao không xuất thủ cái này tặc nhân cũng trốn không thoát ta thiên hạ phong chẳng ngay cả mây động đệ tử ở đâu đệ tử tại một hàng mặc áo bảo xanh tay cầm trường kiếm tinh nhuệ đệ tử nhao n h a u vào ra tại phía trước đứng ở một l o ạ n ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m đi tới bạch dạng liên vân đại trận mở c h à n g không giống to những n à y tinh nhuệ các đệ tử lập tức t ả n ra từng cái vây quanh bạch dạ không ngừng xoay chuyển hồn lực tràn ra tựa như mây mù đem bạch dạ vây quanh hết thể bảy mươi hai tên đệ tử chung quanh lấy bảy mươi hai ngày cưng ngôi sao chi vị đứng vững bảy mươi hai tên đệ tử đồng thời mô kiếm thần kiếm đang xuất n g lực bốn phía lập tức trở nên như biển mây mờ mịt mơ hồ ông đột nhi là m ộ trong đ l lây mù lại lần nữa buộc phát ra gầm thép thanh nhâm các đệ tử bị chọc giận thoát ra lưỡi kiếm giống như xuất kích rán độc tần tần lớp lớp bạch dạ ánh mắt sắp bén nhìn chằm chằm thoát ra vườn sáng ngón tay không ngừng thoát ra một khi lưỡi kiếm bị hắn kẹp lấy hẳn là chấn động kiếm hủy nhân vong bất quá số cái hô hấp liền có mười mấy tên đệ tử chết thảm tuy nhiên xa xa chẳng không chờ thiên hạ phong cao tầng lại là mặt không biểu tình đối với đệ tử chết bọn hắn thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nháy một chút thời cơ hẳn là không sai bị lắm phong chủ hẳn là có thể bắt đầu chẳng không suy nghĩ một lát đối phía trên giống như thiên thần đứng sững lang thiên n g a y nói k i ế liền bắt đầu đi hôm nay bất kể như thế nào nếu không tiếp bất cứ giá nào chém giết bạch d ạ lang thiên mai nhặt nói phong chủ tự mình ra mặt bạch dạ hẳn phải chết không nghi ngờ như cái này một phong người ngay cả cái bạch dạ đều không thể hạ phục ta thiên hạ phong còn có mặt mũi nào đ c h ẳ n g không túi đầu túi đầu tiếp theo huy động tay áo hô một đạo thanh quang phóng lên tận trời thẳng vào mây trời đợi bạch dạ đem một tên sau cùng ngay cả mây động đệ tử chém giết lúc liên vân đại trận đã tự sụp đổ bốn phía nguyên lực biến thành mây mù dần dần tiêu tán bạch dạ đi bộ đi ra mà người xung quanh nhìn thấy kia mây mù tán đi sau cảnh tượng lúc từng cái thần sắc đã biến đến vô cùng đặc sắc cái này bảy mươi hai tên đệ tử đều không ngoại lệ toàn bộ là bị bạch dạ lấy man lực sinh đánh chết thi thể của bọn hắn đa số như hoa đoá thịnh phóng vỡ ra nội tạng cốt nhục nhìn một cái không sót gì cực kỳ khủng bố trang diện máu tanh có thể nổ tung đầu người ra. nhưng ở thanh niên kia trong mắt những này sớm đã không có cảm giác ngay cả liên vân đại trận đều kéo không được bước chân của người này sao ngay cả v â n động các sư huynh thế nhưng là từ trạm không trưởng l á o tự mình đ i ề u giáo bọn hắn thế mà thế mà cũng chết rồi chúng ta những ngày đệ tử bình thường căn bản càng không được bạch dạ bước chân l u i mau l u i lại mọi người hoàn toàn bị bạch dạ c h ấ n n y ế p từng cái toàn thân phát run điên cuồng l u i lại giờ phút này phát bảo gì đ a n d ư ợ c gì chức vị gì đối bọn hắn đã sớm không có lực hấp dẫn bọn hắn chân chính quan tâm chỉ có tính mạng của mình người này chính là á ma khó khè Tia trời thanh quang đột tàn một tre nhiên trời quang ra, sông vào đạo mây làm hóa bạch ì mình n trướng. hiện h Thối phát tử lui l các đệ phát phát i bị bình trướng ngăn á c không thể lại hướng lại dạ ư ớ i núi c h y trốn. b ạ c h tóc mày nhìn chằm chằm tia bình trướng, ánh mắt lóe ra lao nhanh đấu ý tự động phủ ra lúc hắn liền cảm thấy một tia vi d i ệ u nguyên lực ba động cái này tia nguyên lực ba động cực kỳ nhỏ bé như giác quan hơi yếu chút sợ là không phát hiện được tại cái này nguyên lực khoáy động thời khắc cái này sợ i nguyên lực vốn sẽ không bị bạch dạ chỗ chú ý nhưng nó ba động tần suất lại cực kỳ c ủ quái bình thường hồn giả tế ra nguyên lực thời khắc hẳn là như lâm đại địch thời khắc nguyên lực thúc làm sẽ mười phần không ổn định như gợn sóng kinh hãi nhưng cái này tiêu nguyên lực lại hết sức bình ổn không d ậ y nổi nửa phần g ợ n sóng cho dù là hồn cảnh lại cao người tại tế h ra nguyên lực sau cũng không có khả năng bảo trì lòng yên tĩnh như nước cảnh giới có thể giải thích loại hiện tượng này đáp án chỉ có một cái có người vài nguyên lực trận nguyên lực trận không giống với bình thường pháp trận đại bộ phận pháp trận là lấy hồn lực vì động năng bố trí trận nhãn hoàn thành đại trận mà nguyên lực trận thì lấy năng lượng càng mạnh càng táo bạo nguyên lực làm động năng uy lực mạnh mẽ nhưng không dễ khống chế từ cái này thanh quan cường độ đến xem cái này coi là thiên hạ phong các trưởng lão liên thủ thi triển một chỗ đại trận uy lực sợ là có thể tùy tiện diện s á t võ hồn tôn giả trở xuống chỗ có tồn tại trường lão trường lão đây là có chuyện gì mau thả chúng ta ra ngoài a những cái kia chạy trốn các đệ tử không cách nào xuyên qua thanh quan g bình t r ư ớ n g từng cái nổi điên như đánh nhưng bọn hắn đều chỉ là t u y ệ t hồn cảnh người cái này võ hồn cảnh người bày ra bình t r ư ớ n g há lại bọn hắn có thể đánh tan các ngươi sứ mệnh là chém giết bạch dạng tông môn sứ mệnh chưa hoàn thành các ngươi có thể nào tự tiện chạy trốn lập tức cho ta trở về chém giết bạch dạng nhanh chẳng không đứng ở bình chướng phía sau dùng đến không thể phản bác giọng điệu a xích bạch dạ thực lực không phải tuyệt hồn cảnh người không thể chi hắn ngay cả võ hồn cảnh đều có thể giết như thế nào chúng ta có thể chiến thắng trường lão chúng ta đi cũng là chịu chết ta một đệ tử hô chẳng không nghe xong g i ậ n tí m ặ t hôn trướng ngươi là muốn chống lại tông môn chi mệnh phản bội tông môn sao giết hô thanh quan g bên trong dội ra một con to lớn hồn tay h u n g á c hướng đệ tử kia vô tới phanh đại đ ị i chấn động hồn tay tiêu tán mà đệ tử kia đã biến thành một bãi thịt não máu thịt bé bét chúng đệ tử đều tâm thần run rẩy ánh mắt vô cùng hoảng sợ điên cuồng triệt thoái phía sau các ngươi nghe lệnh chém giết bạch dạ ai lâm trận bỏ chạy chết chẳng không thanh âm truyền ra đám người đã bị buộc lên việt lộ mặc kệ các vị liều một hồi trước mấy tên đệ tử c ắ n răng rút ra trường kiếm hướng bạch dạ chạy đi nhưng nên đón bọn hắn bất quá là mấy đạo thanh mang hắn chẳng không có thể giết các ngươi ta liền không thể giết các ngươi sao bạch dạ lạnh lùng nói không lưu tình chút nào thanh kiếm lại tế kinh dị mũi kiếm như đọc xà thổ tín cơ hồ vừa đi vừa về liền dẫn lên một loạt đầu lâu nhất niệm kiếm quyết đại thành xuất kiếm chỉ trong một ý nghĩ bên ngoài người nhìn thấy cảnh này á bạch dạ so với lúc trước lại mạnh mẽ vô số đáng tiếc thiên tài như thế hôm nay phải bỏ mạng tại đây lang thiên nhai nhặt nói nhưng trong mắt không có chút nào t i ế c hận chi ý tương phản một tia đấu kỵ cùng hận ý hiện hiện đúng vậy dù là lang thiên nhai cũng không thể không thừa nhận bạch dạ thiên phu thậm chí còn mạnh hơn hắn bất quá hắn đã đứng tại cùng lang thiên nhai đối lập vị trí bên trên vậy hắn phải chết hôm nay để ngươi nhấm nháp một chút ta thiên hạ phong lưu chuyển tới nay tuyệt trận thanh minh chạm hỗ trận chạm không hét lớn một tiếng ngón tay búng một cái một đạo thanh quang đánh vào đại trận bên trong kia màn ánh sáng màu xanh lập tức nhấn động tựa như màn s bốn phía các đệ tử dọa có liên tiếp lui về phía sau duy trì có những trưởng lão kia một mặt kiêu ngạo nhìn qua đại trận đây là kiệt tác của bọn hắn cũng là bọn hắn chém giết bạch dạ mạnh mẽ nhất thủ đoạn giống một tiếng phá vỡ vân tiêu gầm k h é p từ trong đại trận vang lên bạch dạ lẳng lặng mà trông trong tay thanh kiếm dần dương một cố đấu chiến áo nghĩa theo kia thanh minh chi trận không ngừng biến hóa mà không ngừng bước lên hắn nâng lên k i ế m đ ế n một cố ngang ngược lực lượng tại trên kiếm phong dập dần ta có được bốn tôn thiên hồn lại bốn hồn toàn bộ hai lần biến dị hồn cảnh càng là nhảy lên ngàn d m bước vào tuyển hồn cảnh cửu Trọng k i ế một quyết m trưởng h phá thiên địa đã có thể nhẹ nhòn thi ứ thế thế kiếm, kiếm trận trận c cùng có sau địa t đã lão cao mày nói vượt cười chạm không ngừ lạnh liên tục không phải võ hồn tôn giả không thể được chi b ạ c h dạ hẳn phải chết bất quá là vùng vẫy dãy chết tôi h nhìn hắn ứng đối ra sao đi những người này ôm n g o ạ n vị tiếu dung nhìn chằm chằm bên trong thanh niên mà lúc này thanh minh chạm hồn trận rốt cục lộ ra nó kia kinh khủng hình dạng bốn chương 275, m b ặ c đạo viễn chương 275, m b ặ c đạo viễn kia bản bóng loáng bình luận tựa như nước kính hồ đầm thanh minh chạm hồn trận đột nhiên tạo nên từng cơn sóng g ợ n ngay sau đó phía trên xuất hiện bảy con dữ tợn ác ma tri nhãn lại dội ra mười ba con to lớn vô cùng dữ tợn bàn tay còn có mười chín con cường kiện hữu lực bàn trận càng lộ ra mười tám con tre kín răng n a n h ngựng lớn toàn bộ thanh minh c h ả n g hồn trận tựa như là một cái thân thể cao lớn liên tiếp lấy các loại t ứ chi khí quan nhưng cái này cũng chưa kết thúc vào thời khắc này c h ả n g hồn trước trận thanh quan khuấy động từng thanh từng thanh đao kiếm c h ố n g rông xuất hiện những cái kia bàn tay nắm chặt cao vài trượng khổng lồ đao kiếm đ ố i bạch dạ điên cùng trạm kích đông. đông đông đông đông to lớn đao kiếm rơi xuống thiên hạ phong nháy mắt dùng động lắc đất dung núi chuyển thiên băng địa liệt bạch dạ nháy mắt bị cái kia đáng sợ đao kiếm bao phủ ha ha, ha, ha. bên ngoài ngắm nhìn tất cả trường lao nhóm cười ha, ha. lúc này hắm h ẳ n phải chết không nghi ngờ Trận trận c trưởng trưởng vâng phong chủ chẳng không âm quyền tiếp theo đối đệ tử nói dẫn hắn đến đây đi vâng trưởng lão đệ tử chạy xuống đám người tiếp tục quan sát thanh minh trảng hồn trận uy thế đại phóng một con kia con khổng lồ tay nắm lấy đao kiếm điên cùng c h ắ n g kích t ừ n g t r ư ơ n g che kín răng n a n h miệng to lớn phun ra cực nóng hỏa diễm cùng băng lanh hà n khí bàn chân toàn bộ rồi đến nội điên như hướng cái này trà đạp liền ngay cả những cái kia khủng bố kinh dị mắt cũng bắn xuất ra đạo đạo hủy diệt c h i quang hướng cái này đánh tới toàn bộ giữa sườn núi hoàn toàn một mảnh hỗn độn đ u i đất tung bay đại địa băng liệt thiên hôn địa ám nhật nguyện vô quang các đệ tử nhìn hai hùng kiếp ĩ a tại loại này đáng sợ thế công hạ chỉ sợ võ hồn tôn giả cũng phải biến thành thịt nata nếu như mình ở bên trong có lẽ ngay cả cặn bã cũng sẽ không còn lại ha ha ha. bạch phương dưới chân núi liền nhìn thấy nơi đây trói lọi cảnh tượng nếu như bạch phương không có đ o á n sai nơi đ ó đầu chính là bạch dạ a một cái mừng rỡ tiếng cười to chuyển đến chẳng không b ọ n người nhìn lại đã thấy dược bạch phương bước nhanh đi tới đầy mặt tiểu dung đồi đám người làm lễ dược bạch phương gặp qua các vị trưởng lão nguyên lai là dược trường lao đến không cần k h á c h khí chẳng không gật đầu thiên hạ phong cùng thiên trượng phong mặc dù giao tế rất ít không có ân đoán nhưng mọi người đều biết thiên trượng phong phong chủ thanh vân công tử đã bị bạch dạ chỗ phế thiên trượng phong hận không thể đem bạch dạ rút gân l u t ra dược bạch phương đến sớm tại mọi người dự kiến bên trong bên trong đích thật là bạch dạ bất quá thật đáng tiếc chờ một lúc ngươi thấy bạch dạ có lẽ đã vô pháp nhận ra bộ dáng chàng không nhặt nói ha ha ha muốn chính là như vậy giữa bạch phương cười to không ngừng tiếp theo lại lần nữa ô n quyền chàng không trưởng lão bạch phương có một chuyện muốn nhờ còn xin chàng không trưởng lao chớ cự tuyệt ngươi lại nói chàng không nói chờ một lúc bạch dạ bỏ mình có thể hay không để bạch phương đem đầu lâu cắt lấy mang về thiên t r ư ợ n g phong giữa bạch phương ôm quyền nói bạch dạ người này hại phong chủ nghĩa tử phong chủ đối hắn hận đấu xương lần này phái tại hạ đến đây vốn còn muốn tương trợ thiên hạ phong các vị cùng nhau vây bắt bạch dạ nhưng mà bây giờ thiên hạ phong các cường giả đã xem bạch dạ vây khốn vậy bọn ta chỉ cần sống chết mặc bây là được nhưng nếu có thể cầu nó thủ cấp mang v ề tô n g môn tiết phong chủ mối hận trong lòng ta thiên trượng phong chắc chắn sẽ ghi lại chư vị ân tình chỉ là một cái thủ cấp lại đáng là gì chẳng không mặt lộ vẻ cười lạnh chờ một lúc chạm bạch dạng ư ơ i mang thủ cấp đi là được như thế kia bạch phương ở đây đ a t ạ c h r ạ m không trường lão dược bạch phương đại hỷ dược trường lao đã muốn được bạch dạ thủ cấp vậy ta mặc ra lấy nó trái tim có thân thể làm cũng không tính quá phận a đúng lúc này lại một nhóm người đi tới là mạc g i a người bọn hắn không giống dược bạch phương dạng này một mình đến đây mà là dẫn một đội hộ vệ trên đường thiên hạ phong người nhao nhao né tránh người cầm đầu không là người khác chính là sơ tông bảng xếp hạng thứ ba tuyệt thế thiên tài mạc đạo viễn mạc g i a thế lực cùng thiên hạ phong lực lượng n g a n g nhau mà mạc đạo viễn không chỉ có là mạc gia có tiềm lực nhất thiên tài càng là sơ tông bảng xếp hạng thứ ba nhân vật thu rất nhiều đại nhân vật che chở hắn hướng nơi này một trạm cho dù là trạm không cũng phải cho hắn mặt núi văn bối mạc đạo viễn vãi kiến lang tiền bối mạc đạo viễn trước hướng về phía giữa không trung hư không ngồi xếp bằng lang thiên nhai cúi đầu、ừ. Lang thiên ngai nhàn n h ạ t gật đầu lại chưa lên tiếng đám người nhìn qua k i a p huyện như thiên thần dáng người trong lòng dâng lên vô tận sùng bái mặc đạo viễn hai mắt cực nóng nhìn qua lang thiên ngai một lúc lâu mới đưa ánh mắt một lần nữa rơi vào thanh minh c h ạ m hồn trận trước b ạ c h dạ chết rồi mặc đạo viễn trầm giọng hỏi hẳn là chết rồi chẳng không nói đáng tiếc mặc đạo viễn ánh mắt lấp loe trận trận l ử a giận không thể thân trả người này vì ngô đệ báo thủ quả thực đáng tiếc như người này còn sống ta chắc chắn xương cốt của hắn rút ra ra thịt chém hết đem hắn chém thành muôn mảnh nói xong hắn xoe người đối t r ạ n không chờ có người nói c h vậy ta công bạch t ra lấy nó hai tay không biết có thể ta trường ưng ơ ra muốn nó hai chân còn có ta hàn ra lúc này thế lực khắp nơi nao nao trèo núi tụ tập tại cái này thanh minh trảng hồn chất trước công ra trường ưng ra hàn ra chờ một chút cho nên cùng bạch dạ có huyết hải thâm cửu người đều đến đám người trong lời nói lộ ra phẫn nộ cũng cùng lộ ra trên h đại trận giữ tợn tay chân dần dần biến mất ác ma chi nhãn cùng răng nanh miệng lớn cũng toàn bộ không thấy đại trận ảm đạm xuống cuối cùng chậm rãi tán loạn đại trận lực lượng dùng hết mà bạch dạ vị trí đại điệu băng liệt bùi đất tung bay ở nơi đó ngay cả một khối hoàn chỉnh tảng đá cũng không tìm tới vô số s o n g ánh mắt đồng loạt tập trung ở bên kia từng khỏa trái tim có chút nhảy lên chờ đợi lấy bên kia cảnh tượng chỗ ấy t ĩ n h mịch vô cùng căn bản không cảm giác được sinh khí chỉ còn lại ngang ngược khí tức hủy diệt bạch dạ chết rồi đi vào đem bạch dạ thi thể nhất ra đi chẳng không nhàn nhạt phất tay vâng hai tên đệ tử lập tức đi tới nhưng hai người này vừa mới đi vào kia bụi đất đầy trời chi đĩa lúc bất ngờ xảy ra chuyện một đạo thanh quan g đột nhiên l o i ra sông nát nồng đậm bụi đất nháy mắt xuyên quá hai người lâu lâu hai người thân thể r u lên ngã xuống đất bỏ mình chẳng không thần xác đ ọ n lại chúng người thất kinh bụi đất dần dần tàn ra một người mặc bạch bảo bội tiếp xong kiếm tuấn lãng thanh niên lặng l ạ g lập tại chỗ quanh người hắn lộn nhạo một vòng kim quang chăm vật bất sâm ngay cả cho bụi đều dính không đến thân tại loại này thế công hạ hắn lại lông tóc không t ổ n hao bạch dạ thế mà không chết trời hạ tại manh liệt như vậy thế công hạ hắn thế mà còn chưa có chết thật đáng sợ gia hỏa này đến cùng chuyện gì xảy ra sao lại đáng sợ như thế thiên hạ phong các trưởng lão hoàn toàn trần kinh như vậy kinh khủng thanh minh chạm h ù n trận vậy mà rét không chết bạch dạ gia hỏa này là mình đồng ra sát sao đây chính là các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo đại trận sao ngay cả da thịt của ta đều anh k h ô n g phá đường đường thiên hạ phòng không gì hơn cái này bạch dạ lắc đầu hừ lạnh đám người trờ mong nháy mắt hóa thành thất vọng cái này bạch dạ đến cùng là thần thánh phương nào thật ngôn g cuồng chẳng không t ứ c giận ngươi cho rằng ngươi là vô địch sao một thiên hạ phong trưởng lao gào thét một tiếng tế ra thiên hồn nguyên lực đánh giá hóa thành một thanh kim s ắ c trường đao h ư ớ n g bạch dạ chém tới đến hay lắm ta liền từ ngươi bắt đầu sắt tương xuất h ứ bạch dạ sắc mặt run lên ngã úp thanh kiếm mũi kiếm hóa thành mệt nha hình thái h ư ớ n g trưởng lao kia chém tới người phá ta nhục thân t r ư ờ n g lao kia không nhìn thẳng kiếm này phong l ư ờ i lao rớt xuống nhưng hắn đánh ra thấp bạch dạ cường độ tất cả mọi người có thể phát giác được bạch dạ hồn cảnh bất quá tuyệt hồn cảnh tự giai nhưng hắn chân chính cường độ s a không phải như thế phốc phốc thanh kiếm phong hàn lộ ra thế như trẻ tre chẳng khác nào c ắ t đ ầ u phụ mở ra t r ư ờ n g lao kia thân thể trái lại t r ư ờ n g lao kia thế công hung hăng chém vào bạch dạ đầu lâu bên trên lại đinh lang một tiếng chưa chém ra nửa phần kim cương bất diệt bạch dạ thân như sắt thép bất tử bất p h i cái này sao có thể trưởng lao kia bờ n ô i run dày hạ con ngươi run dày không cam lòng n g xuống một tên trưởng lão liền như vậy vẫn lạc mọi người khiếp sợ nhìn qua người này thật chỉ là sơ tông thứ năm sao có thể chém giết t ă n g đông danh trưởng lão cùng cự nham tôn giả người quả nhiên có mấy phần b ả n sự bất quá người hôm nay chú định phải chết ở chỗ này đã ngươi chưa thể bị thanh minh t r ạ n g hồn trận xóa bỏ như vậy liền để ta tới g i ế t ngươi vì ta chết đi đệ đệ báo thù đi mạc đạo v i ệ n vẫn chưa lộ ra vẻ thất vọng tương phản trận trận mừng d ỡ tràn ngập tại trong hai con ngươi chiến ý bộc phát hướng bạch dạ đ ặ đi một thân tinh thuần hồn lực phát tiết ra ngươi là ai bạch dạ nhìn chằm chằm mạc đạo viễn liếp mắt từ tôn ó i vô chi chi c h vị này chính là chiếm giữ sơ tông bảng thứ ba thiên tài mạc đạo viễn mạc công tử mạc công tử hôm nay đến đây là vì lấy ngươi m ạ c chó ngươi sát hại mạc công tử đệ đệ m ạ c trần coi như ta thiên hạ phong nguyện ý bỏ qua ngươi mạc công tử cũng định sẽ không tha cho ngươi bạch dạ ngươi có thể chết ở mạc công tử trong tay cũng coi là chết có ý nghĩa một thiên hạ phong người hô lớn nói mạc đạo viễn bạch dạ quét mắt đối phương đột nhiên khỏe miệng lộ ra một tia k i n h thường cười lạnh liền n g u y ê điểm này n g lực cũng có tư cách xếp thứ ba ngươi nói cái gì mạc đạo viễn tức giận đỉnh đầu thoát ra ba đạo thiên hồn thẳng vào mây trời g a m sinh thiên h t i a m sinh thiên tài lại có hai tôn biến dị người xung quanh kinh hô một mảnh sơ tông không thể đ ủ n h o nhỏ b ạ c h dạng lúc này nguyên nên biết quỷ tài gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên chẳng không cười lạnh không thôi thanh minh c h ả n g hồn trận d i ệ t không được b ạ c h dạng nhưng một cái mạc đạo viễn liền đầy đủ giải quyết b ạ c h dạng mạc đạo viễn chính là chân chính sơ tông chương hai trăm bảy mươi sáu tỉnh thiên sơ tông chương hai trăm bảy mươi sáu tỉnh thiên sơ tông mạc đạo viễn mạc gia kiệt xuất nhất thiên tài ngũ phương thành bên trong mạc gia x ư n vương c h ứ cứ ngũ phương thành đã đã mấy trăm năm lịch sử trải qua mấy đời người cố gắng bây giờ mạc gia tại toàn bộ quần tông vực lực ảnh hưởng đã không dưới những tông môn kia đại phái mạc gia dựa vào là tầng tầng lớp lớp nhân tài còn có đếm mãi không hết m ô n khách mạc gia thiện đãi m ô n khách chỉ cần có chút thiên phú người đều có thể tiến vào mạc gia có mạc gia giúp đỡ đương nhiên cũng phải vì mạc gia làm việc xuất lực dựa vào loại này phương thức kinh doanh mạc gia địa vị nước lên thì t h u y ề n lên tại ngũ phương thành kia một phiến khu vực bên trong mạc gia cơ hồ xưng vương xưng bá không có đủ thủ ngày lễ ngày tết các phương tông môn đều lại phái đại biểu tiến đến tiến hiến cống lễ như vương triều đế vương tuy nhiên mặc g a quật khởi nguyên nhân chủ yếu nhất cũng không phải là như thế mà là mạc gia đã từng xuất hiện mấy vị sơ tông thiên tài những thiên tài này xâm nhập sơ tông về sau một đường tiêu thăng c ủ a c khởi hóa thành đại năng xuất lĩnh mạc gia không ngừng phồn đinh phú cường mới để mạc gia có được địa vị hôm nay mà tại gần trăm năm quan cảnh bên trong mạc gia lại không ra đời ra một sơ tông thiên tài cái này khiến mạc gia cấp cao tầng lòng nóng như lửa đốt một đại gia tộc như không bỏ ra nổi giống người như vậy mới cho dù thế hệ này vẫn như cũ hương thịnh tia ê đời sau đâu đều là giá áo túi cơm không người thống lĩnh mạc gia ha không muốn bị hổ làng xâm nhập mà liên t ạ i mạc g i a thời kỳ giáp hạc không thiên tài xuất hiện lúc mạc đạo viễn lực lượng mới xuất hiện g i ế t vào sơ tông bảng càng đứng hàng thứ ba thứ ba sơ tông toàn bộ mạc g i a toàn bộ c h â n kinh mạc g i a sử thượng mạnh nhất sơ tông cũng bất quá thứ tư mà mạc đạo viễn lại bước vào thứ ba vị trí lực ảnh hưởng có thể nghĩ thế là mạc đạo viễn tại mạc g i a vị trí nước lên thì trời lên cơ hồ đã là khâm định mạc g i a hạ nhiệm gia chủ mạc đạo viễn cái này một chi cũng bởi vì hắn nguyên nhân trực tiếp xâm nhập chủ ra một mạch đ ắ đạo thăng thiên mạc đạo viễn thiên phú kinh người tốc độ tu luyện cực nhanh có người nói thực lực của hắn sớm đã bước vào võ hồn tri cảnh lại tung h à n h võ hồn t ô không không những giả k ra, k h ngày này xuống núi người sửng sốt một chút định mắt nhìn một cái từng cái lâm vào xi、si、xay trạng thái đó là một nữ tử một đẹp khiến người ta cảm thấy cực không chân thực nữ tử nặng có một đầu đường đỏ ngang t h á i tóc ngắn ngũ quan cực kỳ tính xảo làn da trắng nón năm ngón tay như ngọc nàng mắt mỉm cười hai con ngươi cong thành bành t r a n g khuyết nhìn qua phía trước yêu kiểu nộn dáng người bộ ngực đầy đạn phối hợp kiểu đ ỉ n h b ờ m ô n g khiến nhìn qua mơ màng liên t ụ người này là ai chẳng không đ ú n g mày chưa bao giờ thấy qua nữ tử này hắn duyệt vô số người cũng không thể không thừa nhận nữ tử này dung mạo xứng đáng với khuynh quốc khuynh thành bốn chữ nhưng tiếp xuống hậu phương gọn tới một đám người để c h ẳ n g không con ngươi thu nhỏ lại vạn tượng môn người là tú tài hắn dẫn mấy tên vạn tượng môn đệ tử bước nhanh đi tới giản trường lão ngài chờ một chút ta、à. tú tài thở hồng, hồng hồ tú tài vừa xuất hiện toàn trường xôn xao công ra trường h ư n g ra mặc ra thiên hạ phong người toàn bộ sôi trào vạn tượng môn người đến vạn tượng môn sơ tông bảng quy chế người rất nhiều người cũng kỳ quái vì sao vạn tượng môn định ra sơ tông bảng sẽ có như vậy quyền uy nhưng q u ầ n tông vực bên trong các cường giả lại không có bất kỳ cái gì một người nghi vấn qua cái này bản g danh sách vạn tượng môn người đến như vậy không hề nghi ngờ cuộc chiến hôm nay tất sẽ sinh ra mới sơ tông từng đôi mắt cực nóng nhìn xem tú tài nếu có thể nhập tú tài pháp nhãn dù là bị chi phê bình một đôi l ờ i một khi c h u y ể n ra cũng tất nhiên danh tiếng vang xa được cả danh và lợi a các hạ thế nhưng là vạn tượng môn kình thiên trường lão đúng lúc này một mực như nắng gắt treo móc ở trời cao lang thiên nhai đột nhiên mở hai mắt ra gấp c h ầ m c h ầ m phía dưới kia trên tảng đá lớn tuyệt mỹ nữ tử kinh thiên trưởng lão chàng không sắc mặt hoàn toàn thay đổi công gia gia chủ công sơn khuôn mặt khẽ giật mình trường ưng gia đại biểu trường ưng v ú t không trận mắt hốc mồm khó có thể tin nhìn xem thiếu nữ kia mà người nhà họ mạc bậy bên trong một lao giả là liên tục vỗ tay cười to không thôi Tốt, tốt, quá được rồi kinh thiên trưởng lão kinh thiên trưởng lao xuất thế hắn nhìn chằm chằm hướng mạch dạ đi đến mạc đạo viễn kia vẩn đục trong mắt tinh quang tần bạo người tựa như đột nhiên trẻ tuổi mấy chục tuổi kính thiên trưởng lão nhất định là vì công tử đến nhất định phải những cường giả này các đại năng biểu hiện để đám người sương mù liên liên nữ tử này đến cùng là ai kính thiên trưởng lão quản gia đại nhân kính thiên trưởng l ã o đến tột cùng là nhân vật nào vì sao ngay cả lang phong chủ đều có chút để ý bộ dáng một người nhà họ mạc nhịn không được hỏi thăm mạc đạo viễn là cao quý sơ tông thiên phú t u y ê n luân càng có thể là hạ nhiệm mạc gia gia chủ tuy nhiên mạc đạo viễn đến đây chủ động hướng lang thiên nhai chào hỏi lang thiên nhai cũng bất quá là lãnh đạm thái độ nhưng nữ tử này vừa đến lang thiên nhai lại không bình tĩnh tăng thêm ở đây các đại nhân vật nghe tới nữ t ử thân phận lúc lưu lộ ra ngoài c h ấ n kinh từng cái càng hiếu kỳ hơn nàng là vạn tượng môn v ụ trách cấp cho kình thiên lệnh trưởng lão mặc ra lão quản gia nói kình thiên lệnh đó là cái gì mọi người nhìn lẫn nhau không hiểu ra sao kia là khâm định thiên tài ý tứ mặc ra quản gia cười ha h à nói khâm định thiên tài đúng chính là khâm định thiên tài sơ tông bảng đơn đại biểu cho quần tông v ự c t h i ê n phú mạnh nhất m ộ ư ơ i hai người nhưng cái này m ộ ư ơ i hai người chỉ chịu vạn tượng môn chú ý cũng rất ít có được vạn tượng môn che chở nhưng kình thiên sơ tông lại khác kinh thiên lệnh từ vạn tượng môn cấp cho thu hoạch được kỉnh thiên lệnh người tại bước vào thiên hồn tôn giả trước đó đều sẽ nhận vạn tượng môn che chở bất kỳ người nào chỉ cần làm ra nguy hiểm kỉnh thiên lệnh người sở hữu tính mệnh hoặc tu vi sự t ì n h tất bị kỉnh thiên trưởng lao chèm giết không lưu tình chút nào cho dù đối phương có thiên đại bối cảnh vạn tượng môn kỉnh thiên trưởng lão mỗi một cái đều là cao thủ tuyệt thế một khi có được kỉnh thiên lệnh liền tương đương với lương tựa vạn tượng môn vạn tượng môn sẽ không tiếc bất cứ giá nào tương trợ kỉnh thiên lệnh người sở hữu đăng phong tạo cực siêu phàm nhật thánh cái này chính là kỉnh thiên sơ tông mặc ra quản g a vớt dâu c ư i dài vạn tượng môn sẽ chỉ đem kình thiên lệnh cấp cho cho thiên phú vô song người không nhìn sơ tông xếp hạng chỉ kế người tiềm lực công tử nhà ta bất quá vừa mới triển lộ ra thiên hồn liền dẫn tới vạn tượng môn người cái này kình thiên lệnh tất nhiên thuộc tại công tử nhà ta tất cả vừa nói như vậy xong thế lực khắp nơi người hái hùng kết vía mặc đạo viễn cái này kình thiên lệnh đừng nói là là vì mặc đạo viễn mà đến mặc dù bạch dạ cũng là sơ tông nhưng phải biết hắn thiên hồn thế nhưng là bị phế không có ai sẽ tin tưởng cái này kình thiên lệnh là cho hắn mọi người phức tạp nhìn xem tấm l ư n g tia thẳng tắp anh tư buộc phát thanh niên từng cái trong đầu trăm mối cảm xúc ngực ngang m ạ c đạo viễn hắn giống như trời cao bên trên nóng ánh t ậ n tình toàn bộ mạc gia có lẽ muốn ở trong tay của hắn bước vào một cái độ ca o mới có người này tại mặc gia sẽ tại trong vòng trăm năm siêu việt thiên hạ phòng trở thành quần tông vực độc nhất vô nhị bá chủ công sơn đóng lại hai mắt thì thầm nói bạch dạ chạm tang đông danh chu cự n h a m tôn giả càn g diệt trăm tên thiên hạ phòng tinh nhuệ đệ tử bá khi â m ẩm, ẩm uy c h ấ n tư phương nhưng hôm nay hắn chú định phải trở thành mạc đạo viễn bàn đạc chở hắn leo lên độ ca mới trường ứng lắc đầu thở dài không nghĩ tới hôm nay tới đây không chỉ có thể chứng kiến bạch dạ cái chết càng có thể tận mắt chứng kiến một k ì n h thiên sơ tông sinh ra cái này quần tông v ự c muốn nên đón mạc đạo viễn thời đại sao giữa bạch phương hít một hơi thật sâu đ ù i mùi mai thôi hắn một trận n g h ị đến phong chủ nghĩa từ thanh vân n h ư thanh vân không có chuyện cũng có thể tại cái này thiên tài bồi xuất thời đại đánh ra cái tên tuổi nhưng cùng mạc đạo viễn so sánh thanh vân vẫn là quá kém xin hỏi giàn trưởng lão ngày hôm nay tự mình đến đây thế nhưng là vì mạc đạo viễn mạc sơ tông chẳng không, không có đám người như vậy phỏng đoán lung tung mà là trực tiếp ô quyển mở miệng hỏi hắn lời này hấp dẫn lực chú ý của mọi người nhưng mà nữ tử hai tay ôm thẳng tấp độ ngược sữa nhưng nguyệt nha đôi mắt sáng lẳng lặng nhìn qua xa xa hai người không nói một lời phảng phất không nghe thấy chẳng không chẳng không hơi b i ế n sắc mặt nhưng không dám phát tác dù sao đối phương thế nhưng là kình thiên trưởng l a o mỗi một vị kình thiên trưởng l a o tính tình đều cực kỳ cổ quái mà lại căn bản chẳng cần biết ngươi là ai chớ nói chẳng không chỉ sợ nữ tử này thậm chí ngay cả lang thiên nhai mặt mũi đều không bán tú tài không nói không rằng chỉ là nhìn qua đằng trước giờ phút này mạc đạo viễn chạy tới cách bạch dạ không hơn trăm mét địa phương mạc đạo viễn người này bạch dạ tất nhiên là nghe nói qua mặc g a thiên tài mặc trần h u y n trưởng mặc trần sở dĩ dám ngang ngược c à n g hẳn rỡ ư ớ c hiếp một phương chính là ỷ vào vị huynh trưởng này chỗ dựa nghe nói ngươi thiên hồn bị phế đã là phế nhân một cái giết ngươi sẽ chỉ bẩn tay của ta ta cho ngươi một lựa chọn ngươi tự sát đi mặc đạo viên đóng lại hai mắt từ tốn nói xem ra lời của ta mới vừa rồi ngươi không có nghe rõ bạch dạ lắc đầu ngươi chút thực lực ấy căn bản không phải là đối thủ của ta ngươi để ta tự sát không cảm thấy buồn cười không thế nhân đều nói ngươi cuồng vọng k h ô n cùng hôm nay gặp mặt ta xem như lãnh hội đến ta cho ngươi tốt đường ngươi không đi liền nhất định phải ta chẩm rãi đưa ngươi giàn vật đến chết ngươi mới thỏa mãn sao mạc đạo viễn hai mắt bánh trợn trong mắt tức giận bắn ra sắc ý bắt đầu tràn ra xung quanh nháy mắt vô cùng b ă n g lãnh hắn uy thế lại mạnh hơn cự nham tôn giả cố khí thế này mạc đạo viễn tất nhiên bước vào võ hồn cảnh có người kinh hô lên võ hồn cảnh toàn trường t r ấ n kinh trẻ tuổi như vậy võ hồn cảnh người quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm cử thế vô sóng a chẳng không thì thầm ánh mắt hướng tú tài mấy người vạn tượng môn nhìn lại khó trách vạn tượng môn người sẽ đuổi lên đây bọn hắn tất nhiên là vì m ạ c đạo viễn mà đến chờ chút chẳng không con người đột nhiên co r ụ t lại tú tài đại nhân ánh mắt hắn không có nhìn m ạ c đạo viễn hắn sửng sốt vội vàng thuận tú tài ánh mắt nhìn lại bạch dạ chương hai trăm bảy mươi bảy kinh d i ễ m t o à n trường chương hai trăm bảy mươi bảy kinh d i ễ m t o à n trường làm sao có thể chẳng không lắc đầu ánh mắt che kín lãnh ý bạch dạ thiên hồn bị phế mặc dù dựa vào đấu chiến áo nghĩa cùng một thân man lực miễn cưỡng còn đứng ở sơ tông bảng bên trên nhưng hắn bị sơ tông cao thủ đào thải là sớm muộn chính là hắn không có thiên hồn không có tương lai tiềm lực thấp kính thiên lệnh căn bản không có khả năng cùng hắn hữu duyên trừ phi vạn tượng môn người mắt đều mủ giàn đại nhân tú tài lúng túng môi giới hướng về phía giàn nguyệt hô một tiếng không nội trước để bọn hắn đánh lấy nhìn dù sao ta cũng tò mò hắn đến tột cùng có thực lực như thế nào có thể để ngươi như thế để ý tự mình đi hướng môn chủ tỉnh h cầu kính thiên lệnh liên quan tới người này như lời ngươi nói đều là ngươi lời nói của một bên còn phải ta thực tế khảo sát hạ giàn nguyệt cười hì hì nói mặc dù mười phần hoa bát có thể dung nhan vẫn như c ũ duy đẹp đến làm người ta nín thở tú tài không nói lời nào mà lúc này bên kia chiến đấu đã mau đánh vang bạch dạ c u ồ n g ngạo để mạc đạo viễn nộ khí trung tiên h từ tấn thăng làm thứ ba sơ tông về sau đã thật lâu không có người nào dám dùng loại này d ọ n g điệu đối mạc đạo viễn nói chuyện hắn cảm giác tôn nghiêm của mình triệt để nhận trả đạp không giết người này thế không bỏ qua ta sẽ để cho ngươi vì ngươi c u ồ n g ngạo trả giá đắt mạc đạo viễn bàn tay lăng không một chảo bên trong nhẫn chữ vật thoát ra một đạo lang quang một thanh t ư ợ n như hàn băng chế tạo trường kiếm ra hiện tại hắn lòng bàn tay ta sẽ không vội vã giết ngươi cứ như vậy giết ngươi thực tế quá tiện nghi ngươi ta muốn để ngươi nếm cả thống khổ chậm rãi chết đi để ngươi minh bạch còn sống so chết càng khó chị mặc đạo viễn trong mắt giữ tận lộ ra ta đã sớm nói ngươi không phải đối thủ của ta ngươi nói ta cùng vọng đó là bởi vì ngươi căn bản không hiểu rõ ta bạch dạ tùy thời hất lên thanh kiếm khẽ run kiếm minh thanh thúy vang vọng chân trời ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì hại chết tăng đông giành trưởng lão nhưng ngươi nếu liền à cho rằng g ế t tăng trường lão l i có thể không nhìn hết thảy vậy ngươi liền mười phần sai tăng trưởng lão như hắn ở trước mặt ta ta cũng có thể bại cho người xem ồ bạch dạ có chút kinh ngạc mặc đạo viễn vì sao như vậy tự tin ngươi bất quá sơ tông thứ năm mà ta xếp hạng thứ ba ngươi vĩnh viễn không biết sơ tông bảng hàng đầu muốn hướng phía trước lại tiến một vị đến tột cùng khó khăn dường nào ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không biết thực lực của ta viễn siêu thứ ba vị trí mạc đạo viễn bắc khẽ cất bước đầy mạnh xuất thủ tất cả mọi người con ngươi đều thích chặt đây là quần tông vực gần đây đến mạnh nhất trời mới q u y ế t đấu mà liên tại mạc đạo viễn động tác sắt na thân hình của hắn nháy mắt biến mất không thấy gì nữa bỏ không một loạt kiếm ảnh chậm rãi biến mất mạc thị kiếm pháp cô nguyệt trảm thiên quyết công gia gia chủ công sơn kinh hô lên âm vang thư không đột nhiên vang lên kiếm minh t h a nhầm đúng lúc này một cái tiếng vang lanh lảnh nổi lên bạch dạ sau lưng đột nhiên tuân ra một trận ánh lửa sau đó nó người cũng biến mất không thấy gì nữa mặc ra quản gia tiếu rung cứng đờ dạng này tấn bánh một chiêu bị bạch dạ tiếp được rồi đã thấy hư không đột nhiên vang lên lộn xộn lẫn lộn tiếng va đập có thể nhìn thấy mơ hồ hai cái bóng tại giang khắp nơi kia là bạch dạ cùng mạc đạo viễn bạch dạ thế mà có thực lực như thế tiếng kinh hô lên nhìn tình thế bạch dạ tựa như cùng mạc đạo viễn chiến cái tương xứng người này quả nhiên không đơn giản ngẫm lại cũng đúng có thể tại thanh minh t r ạ n g hồn trận sống sót như thế nào lại là hời hợt hàng người công sơn trầm giọng nói thì tính sao mạc đạo viễn đã bước vào võ hồi cảnh bạch dạ không có thiên hồn người căn bản không thể nào là nó đối thủ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ trường ứng vút không lạnh leo nói chỉ mong đi Nơi này thư n n có giữa n không trung hai thân ảnh giam khắp nơi một trận cuối cùng tại một vòng hồn lực khí vòng buộc phát hạ hai người cưỡng ép tách ra bạch dạ lui lại ba bước mà mạc đạo viễn lại là thân thể lay động liền lùi lại vài chục bước nhân tài đem thân thể vững chắc xuống hắn nâng g lên khiếp sợ hai mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc gan giọng nói ngươi lại có thực lực như vậy đây chính là đấu chiến áo nghĩa lực lượng sao đấu chiến áo nghĩa ta còn chưa sử dụng đấu chiến áo nghĩa đâu vừa rồi chỉ là dùng thể thuật cùng ngươi đối chiêu thôi bạch dạ nhật nói mạc đạo viễn nghe xong con ngươi có chút phóng đại mấy v ò n g sắc mặt biến có càng thêm dữ tợn c ù n đồ ngươi quá cồn vọng ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao dựa vào man lực căn bản không có khả năng cùng ta chiến đến mức độ này ngươi nhất định dùng đấu chiến áo nghĩa đã như vậy vậy ta liền dùng tới đấu chiến áo nghĩa để ngươi kiến thức một chút đấu chiến áo nghĩa lực lượng đến cùng là như thế nào bạch dạ lắc đầu đột nhiên hai mắt vừa mở một cỗ nồng đậm chiến ý trong mắt hắn khuấy động chung quanh càng là khuấy động lên một cỗ kinh khủng kinh phong cỗ kinh phong này còn như đ a o kiếm mũi nhọn tại quanh người hắn cùng xoáy mặc đạo viên con ngươi chỉ trệ giờ khác này bạch dạ cùng lúc trước trở nên đã là hoàn toàn khác biệt hắn liền xem như đồ đần cũng nên minh bạch lần này bạch dạ là chân chính dùng tới đấu chiến áo nghĩa ngươi mang theo mạc ra người lời thề son sắt chạy tới nơi này là mu kia tốt. mặc n không cần g đạo i viên gào l Mạc g i thét rửa lớn h một tiếng trường kiếm trong tay hàn quang đại phóng đỉnh đầu ba hồn lõe ra nguyên lực kinh khủng lực lượng hủy diệt lập tức phát tiết tứ phương ầm ầm một đạo nguyên lực biến thành trường kiếm tại mạc đạo viễn đỉnh đầu hình thành đây là c u a n g u y ệ t c h ạ m thiên quyết thức thứ hai kiếm c h ạ m thương thiên mạc đạo viễn m u a lên l ạ n h kiếm đỉnh đầu đại kiếm cũng theo đó vung vẩy chém về phía bạch dạng khí thế k i a rộng rãi một kiếm như muốn vỡ vụn cả tòa thiên hạ phong trọng kiếm quyết phá thiên địa bạch dạ quát một tiếng thanh kiếm d à i vung âm vang một đạo kinh khủng kiếm mang phương thực thanh kiếm tri thân nội ngạo nghịch thiên kiếm lực chấn động tới mạc đạo viễn biến thành nguyên lực chi kiếm phanh thanh kiếm thế như chè tre trực tiếp bổ ra nguyên lực chiếm lập tức nổ tung mà cùng một thời gian hung manh đấu chiến áo nghĩa đánh giết tới. Đối mặc dạng i n liên thứ ạ Mạc m m đạo viễn liên n tiếp lui về phía lui sau, ba đã nhập võ hồn cảnh mạc đạo viễn thế mà bị bạch dạ đánh chật vật như thế cái này đến cùng chuyện gì xảy ra công sơn cũng mắt choáng váng đấu chiến áo nghĩa mạnh như thế ư trường ưng vút không thất thanh nói không người nào nguyện ý tin tưởng cảnh tượng trước mắt nhưng hết thệ trước mắt nhưng lại trần trụi bày ở trước mặt bọn hắn b ạ c h dạ quả nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy chẳng không hít vào một hơi hai mắt n g ư n g trọng đấu chiến áo nghĩa ma n lực làm sao có thể ta ba tôn thiên hồn đều tại bắt trọng thiên bên trên ngay cả nguyên lực đều tế ra lại bù không được ngươi những n à y bản g môn tà đạo lực lượng cái này sao có thể mà đạo viễn kiệt lực đứng dậy hai mắt hiện lên lên đ i n cuồng hắn không thể tiếp nhận đây hết thảy hắn không tin mình sẽ bị cái này bừa bãi vô danh đã không có thiên hồn bạch dạ đánh bại ta là mạnh nhất ta là t h i ê n tài ta là mạc gia hy vọng ta là thứ ba sơ tông ta ha có thể bại ở đây ta còn có biến dị thiên hồn mạc đạo viện thì thầm dần dần tê kêu đi ra trong mắt chiến ý cũng dần dần nồng đ ậ m thần s ắ c thật giống như sắp phát của m ộ sư tử b a n g môn tả đạo lực lượng Buồn cười cái gì lực lượng mới xem như chính thống thiên hồn hồn lực đúng lúc này bạch dạ băng lanh thanh â m lại lần nữa chuyên g a mạc đạo viện con ngươi có chút phóng đại đã ngươi muốn kiến thức cái gọi là chính thống lực lượng t i ệ tốt tà thỏa mãn ngươi đã thấy bạch dạ chậm rãi đi tới trên mặt của hắn dần dần xuất hiện bốn đạo ấn ký kia ấn ký kích động ánh lửa lộng lẫy lại như thần linh điêu hạ vết tích thần thánh vô cùng thao tiết h trấn tiên thần long linh hoa thần nguyện bốn đạo hình dạng tại trên mặt hắn nói ra tựa như bốn đạo thần quang bốn đạo thần tích mặc đạo viễn ngây người người nháy mắt mất đi linh hồn kinh ngạc nhìn kia bốn đạo con mang mà toàn bộ thiên hạ phòng đều an tĩnh cho dù là không rõ người cũng có thể từ kia thần quang bên trong cảm nhận được mạnh mẽ hùng hậu h ư lực nhị biến thiên hồn mặc đạo viễn thị thầm thanh em vô cùng can thiệp bạch dạ thiên hồn cũng không có phế tương phản hắn thiên hồn đã áp đảo tất cả thiên tài phía trên thiên hồn hai lần biến dị hóa nguyên chương 278, s á t lục áo nghĩa chương 278, s á t lục áo nghĩa bốn tôn nhị biến thiên hồn dòng dã bốn tôn mà lại toàn bộ hai lần biến dị hóa nguyên thiên hồn mặc đạo viễn trong lòng tại điên c u ồ n g kêu gạo hắn hy vọng dường nào đây hết thể căn bản không tồn tại nhưng trên mặt người k i ệ loé ra bốn đạo văn ấn tựa như đao nhọn đâm ở trong lòng ngươi bất quá ba tôn thiên hồn liền cho là mình cao cao tại thượng vạn người không được một ngươi bất quá võ hồn cảnh nhất giai liền cho là mình có thể coi trời bằng vùng quan sát chúng sinh nơi này là tàn khốc nhất chiến trường không ai sẽ quan tâm ngươi là sơ tông thứ mấy cũng không ai sẽ quan tâm thân phận của ngươi ngươi muốn vì đệ đệ ngươi báo thủ liền nên xuất ra đủ thực lực mà bây giờ thực lực của ngươi rõ ràng không đủ bạch dạ dậm chân đi tới ánh mắt lạnh l é o ngươi nói ta không có thiên hồn miệt thị ta nhục mạ ta như vậy hiện tại ngươi lây bạch dạ chữ chữ bén n ọ đối chọi gay gắt mặt đạo viễn chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng bị người trước mặt mọi người đánh mặt b ạ c h dạ n g mặt đạo viễn phát ra giống như là dã thú gào thét hai mắt huyết hồng mà xung quanh tất cả mọi người đã hóa đá bốn tôn tiên hồn bốn hồn biến dị lại là nhị biến đây quả thực là khoáng thế kỳ tài đây quả thực là vì sao trên trời mọi người trong lòng đều đang g ầ m thét đố kỵ áp ước hoán hận chờ một chút đều tuân ra tại trong lòng của mỗi người kẻ này hôm nay đi ra thiên hạ phong tất nhiên danh chấn quần tông vực nghiền ép tất cả yêu nghiệt thiên tài bọn hắn đấu kỵ b ạ c h dạ thống hận thượng thiên vì sao như thế bất công cho người này đáng sợ như vậy thiên phú mà những cái kia đại phái cấp đại biểu hoàn toàn run dày hắn lại có bốn tôn thiên hồn vẫn là nhị biến thiên hồn người này không chết chúng ta ngày sau nhất định không đường sống công sơn rung động nói mấy cái đại gia tộc các đại biểu trao đổi hạ ánh mắt đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương quyết tuyệt bạch dạ đem át chủ bài lộ ra giờ khác này không ai lại cảm thấy lúc trước hắn sở tác sở vi cuồn g vọng bạch dạ có cuồn g vọng tư bản ta đã sớm nói ngươi không phải đối thủ của ta ngươi không tin kỳ thật ngay từ đầu đến bây giờ các ngươi đều không hiểu rõ ta cũng không phải là ta cuồn vọng mà là bởi vì các ngươi trong mắt ta đích sắc quá yếu bạch dạ từ tổ nói m ạ c đạo viễn cất bước vào tới trôi này hàn kiếm hàn quang đại phóng hóa thành trăng non chém về phía đại điện mặt đất đ ố n g n h ư n ư ớ c vết nước chỗ s ô n g ra vạn trượng kiếm quang bạch dạ bộ pháp nhanh quay ngược trở lại người như quỷ mị tàn ảnh trung điệp kiếm quang đánh tới lại sờ không đụng tới hắn mảy may m ạ c đạo viễn đồng mắt chấn động mãnh liệt vội vàng dơ kiếm lại lần nữa thôi pháp nhưng một đạo thanh quang lại tại lúc này tập giết tới quang như thiểm điện k i a là kiếm lại không nhìn thấy kiếm ảnh nguyễn dương giáp trong nguy cơ mặc đạo viễn gấp giống một c u n g họng trước ngực của hắn lập tức bay ra một kiện tản g a nguyệt vầng áo giáp hoàn mỹ bao trùm ở trên người hắn đông. mũi kiếm đâm ở trước ngực đem mạc đạo viễn đẩy lui trăm b ư ớ c xa lại chưa thể chạm phá cái này áo giáp thật cứng rắn áo giáp vạch dạng nhúng mày càn không thượng phẩm hột khí đây là l ã o tổ ban cho ta hộ thân hột khí ta một mực cần giấu chưa hề sử dụng không nghĩ tới hôm nay lại bị ngươi bước ra mạc đạo viễn thở dốc một hơi âm thanh lạnh lùng nói hắn mới nhớ tới hắn là mạc gia đại thiếu có được người thường không thể chạm đến pháp bảo đang ăn dược coi như hồn lực thiên phú không sánh bằng mạch dạng nhưng hắn có đến mai không hết pháp bảo lại có thể nhẹ nhõm chống đỡ người này mạc đạo viễn đem lệnh kiếm đâm tại bên cạnh mặt đất hai mắt một mặt tinh k kỳ ra hiện tại lòng bàn tay của hắn bên trong sắt lục tinh k kỳ. vẫn còn ngây người bên trong công sơn kinh hô lên sắt lục tinh k kỳ. công sơn linh kia là vật gì trường ứng vút không vội hỏi bốn mươi năm trước mặc ra ra chủ mạc hoàng giang dùng này cờ diện sắt một trăm bảy mươi đầu bạo tàu hứng thú thành công chu d i ệ t tiến công ngũ phương thành bạo loạn thú t r i ề u nhất chiến thành danh tiếp theo vinh đ ă n g mặc ra ra chủ chi vị mà cái này tinh k kỳ cũng tại một trận chiến kia bên trong thanh danh vận rồi lúc trước ta đi ngang qua ngũ phương thành bị thú triệu bước vào trong thành liền tận mắt thấy qua cái này cờ xí công sơn trầm giọng nói không nghĩ tới cờ này lại chuyển cho mạc đạo viễn c h i thủ lúc này bạch giả xong mặc dù công sơn không có giải thích sát lục tinh kỳ đến t ộ n cùng có tác dụng gì nhưng hắn lời nói lời nói đầy đủ làm người ta kinh ngạc run dày nhất kỷ d i ệ t bất thú cái này tinh kỳ lại có như vậy uy lực tú tài ánh mắt nhau lại sơ tông quyết đấu là không thể quá độ sử dụng hồn khí như ỉ vào hồn khí mà thắng được chàng tỷ đấu này kia chàng tỷ đấu này sẽ không được thừa nhận không có chút ý nghĩa nào tuy nhiên khi hạ mạc đạo viễn đã quản không được nhiều như vậy hắn nhất định phải diệt trừ bạch dạ nếu không hắn sơ tông vị thứ ba đưa không chỉ có khó giữ được càng bị người trong thiên hạ chế nhạo trong lòng cũng sẽ lưu lại ác ngộng hơn nữa hắn không giết bạch dạ liền bị bạch dạ xóa bỏ đây đã là sinh tử c h i chiến để ngươi mở mang kiến thức một chút ta mạc ra mạnh nhất hồ n khí s á t lục tinh kỳ mạc đạo viễn hô to một tiếng tinh kỳ dơ cao ba đạo thiên hồn lập tức quay t r u n g quanh tinh kỳ xoay tròn không ngừng trong chiều phung trú nguyên lực soạn tinh kỳ vầm sáng đại phóng một cỗ sắt ý nháy mắt thực chất hóa tới bạch dạ ánh mắt ngưng lại gấp chằm chằm kia tinh kỳ lại nhìn thấy cờ xí bên trong có khí t s á t khí. Sát lục áo nghĩa bạch dạ k h ẽ di một tiếng giật mình ra nguyên đến s á t lục tinh kỳ bên trong phong tồn lấy cường đại s á t lục áo nghĩa khi người sở hữu thúc dùng cái này hồn khí lúc có thể tạm thời điều khiển phong c ấ t ở đây hồn khí bên trong s á t lục áo nghĩa biên độ lớn tăng lên mình thực lực đúng là s á t lục áo nghĩa trường ứng vút không hô lên bực này cao dài áo nghĩa có thể phong tồn tại hồn khí bên trong như thế hồn khí đến tột cùng x u ấ t từ phương nào đại năng trí thủ mọi người trần kinh sắt lục áo nghĩa cùng đấu chiến áo nghĩa giống nhau là trí cao áo nghĩa bên trong một loại đấu chiến áo nghĩa là đang không ngừng vật lộn bên trong không ngừng tăng lên tự thân đấu trí mà tăng phúc thực lực là một loại điều k h i ể n chiến của á o nghĩa mà s á t lục áo nghĩa thì đơn giản nhất thuần túy là cưỡng ép tăng lên thuốc dùng người sát tâm yếu hóa tình cảm của hắn cùng lý trí tạm thời đem hóa thành một tôn c ố máy giết chóc tiếp theo tăng lên chiến lược áo nghĩa khi s á t lục áo nghĩa xâm nhập mạc đạo viễn thể nội lúc nó dưới chân lập tức sinh ra một vòng vũ khí màu đỏ ngỏm da của hắn biến có đỏ bừng hai mắt huyết hỏng gân trên người lạc có thể thấy rõ ràng thần sắc vô cùng dữ tợn thấy lạnh cả người từ trên người hắn phát ra xung quanh chậm s á t lục áo nghĩa l i n h lộ nhất c ự c hạn s á t lục c h i đạo đến chết mới thôi bạch dạ lần thứ nhất mặt đối s á t lục áo nghĩa thậm chí không biết kia s á t lục tình k ỳ giao phó mạc đạo viễn s á t lục áo nghĩa là mấy tầng cảm giác thụ r ế t c h ó c đi mạc đạo viễn gầm nhẹ một tiếng huyết hồng hai mắt đột nhiên nhấp đoán g hàn mang một cỗ s á t ý t ự a n h ư tia chớp nháy mắt đánh tới nháy mắt đánh vào bạch dạ trong lòng bạch dạ lông mày căng lên chỉ cảm thấy trong lòng hiện lên, lên từng cơn ớn lạnh cũng không tự chủ được run dậy thân phục mạc đạo viễn gầm nhẹ cỗ hàn ý này nháy mắt bộ phát lan khắp toàn thân khiến người kìm lòng không được run r u dày e ngại lại đối mạc đạo viễn sinh ra một loại quỷ lệ thần phục xúc động s á t lục áo nghĩa không hổ là đỉnh tiêm áo nghĩa chỉ là c ô này sát khí liền đầy đủ hàng phục đối thủ bạch dạ tâm tư lúc trước mạc hoàng giang gia tộc lấy sát khí bao trùm bách thú đem thần phục sau đó một kiếm chém giết thuận thế thu hoạch xóa bỏ thú triều giải ngũ phương thành nguy hiểm cỡ nào vi phong hôm nay cái này b ạ c h dạ nhất định phải bước những hung thú kia theo gót bị mạc đạo viễn xóa bỏ công sơn lạnh lùng nói sắt lục áo nghĩa khủng bố hắn đã từng trải n g h i ệ qua không ai có thể tại kia cỗ không thể ngăn cản sát thế trước mặt còn duy tr quả nhiên bạch dạ sắc mặt biến có tái nhuận quanh thân khuấy động đấu chiến khí hơi thở cũng suy nhược vô số mạc đạo viễn giơ lên bước chân nắm lên bên cạnh lệnh kiếm hướng bạch dạ đi đến ngôi đi một bước sắc ý của hắn bước lên một điểm bạch dạ khí thế thì hạ xuống một điểm này lên kia xuống trong n g a y mắt bạch dạ đã triệt để bị áp chế xem ra bạch dạ trung quy là nhịn không được cô này sắc khí t r ư ứng ưng vút không thật dài thở vào một cái có sắc khí c h ấ n nhiếp trừ phi bạch dạ có thể đem thoát khỏi nếu không tại lúc này mạc đạo viễn trước mặt hắn căn bản là không có cách làm ra cái gì phản kháng cử động tú tài thay thế nhịn không được hướng về phía g i ả n n g u y ệ t hô một tiếng như bạch gia bại ác gặp chém g i ế t như thế thiên phú dị b à người cứ như vậy chết rồi thực tế quá đáng tiếc đã ngơi hướng m ô n chủ vì hắn cầu được k ì n h tiết lệnh vậy hắn liền nên tiếp nhận khảo nghiệm chứng minh thật sự là hắn có tư cách có này lệnh bài thụ ta che chở như hắn ngay cả điểm khó khăn này cũng không thể giải quyết lệnh bài này hắn sao lại nhận được lên đâu g i ả n n g u y ệ t cười nói tú tài trở mặc không lên tiếng nữa vô số mắt người bên trong tràn ngập trờ mong nhìn xem mạc đạo viễn mặc dù mạc đạo viễn thắng mà không võ nhưng chỉ cần có thể rét bạch dạ vậy liền đủ đủ rồi cho dù bạch dạ trước mắt thực lực còn không thể uy hiếp được những này đại tông đại tộc nhưng tiềm lực của hắn thực tế thật đáng sợ bốn tôn tiên hồn hơn nữa còn là bốn tôn nhị biến thiên hồn chỉ sợ không ngoài mười năm hắn liền có thể nghiền ép công ra trường ưng ra thậm chí nửa bên quần t ô n g vực dạng này thiên tài không thể lưu bạch dạ không nhúc n í c h tí nào phản phát triển để mất đi năng lực phản kháng Tốt, tốt. mặc sơ tông có này thủ đoạn chúng ta thì sợ gì bạch d ạ trường ưng vút không liên tục vỗ tay hàn ra công ra người đều lòng không khí bạch dạng mạc đạo viễn chạy tới bạch dạ trước mặt nhìn lên trước mặt sắc mặt trắng b ệ c h mặt đứng cũng không vững người hắn kia giữ t ậ n trong mắt che kín nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly k h o i ý ngươi thật sự thiên phú k i n h người thực lực cường đại nhưng ngươi không có một cái tốt xuất thân ngươi chỉ là cái tán tu ta coi như đâu không lại ngươi ta y nguyên có thể dùng ta cái này một thân t r í cao hồn khí xóa bỏ ngươi ta vĩnh viễn là ngươi không thể chọc vào tồn tại mạc đạo viễn lạnh leo nói giơ lên lệnh kiếm hướng chi đầu lâu hung hăng chém xuống đông đúng lúc này một cô trùng thiên đấu khí b ộ c phát ra lệnh kiếm còn chưa rơi xuống liền bị đẩy lui còn có thể phản、kháng. mạc đạo viễn sát ý càng nặng lại thúc tinh kỳ s á t lục áo nghĩa tựa như thái sơn áp đỉnh chụp tại bạch dạ trên đầu nhưng bạch dạ lại kịch liệt thở hồn hển trên mặt càng tràn ngập nụ cười cổ quái còn chưa đủ mạc đạo viễn dựa vào điểm này s á t lục áo nghĩa còn chưa đủ ha ha ha ha. vậy lại nhìn cái này mạc đạo viễn tức giận ba tôn thiên hồn nguyên lực toàn bộ d ó t vào tình kỳ bên trong đông đông đông bạch dạ hai chân luân phiên hướng xuống l ú n vào sắt lục áo nghĩa điên cùng ép xuống cơ hồ muốn băng phong trái tim của hắn xé nát nhục thể của hắn tuy nhiên bạch dạ y nguyên còn vọng cười to còn chưa đủ ha ha ha ha mạc đạo viễn ngươi liền chút bản lãnh này sao ha ha ha ha, ha. hôn a h trướng mạc đạo viễn một buồn l ử a g i ậ n cơ hồ muốn đem thân thể đốt tiếp tục manh thúc tinh kỳ hắn muốn dùng sắt lục áo nghĩa để bạch dạ hoàn toàn thân phục nhưng xa xa công sơn nhưng nhìn ra m á h khỏe không được công sơn sắc mặt đột nhiên đại biến vội vang quát mặc sơ tông mau dừng lại không muốn lại cho bạch dạ tạo áp lực mau dừng lại cái gì mạc đạo viễn trong lòng siết chặt tầm hầm một cơn bao tác đấu trên áo nghĩa từ bạch dạ trong thân thể bạo phát đi ra xoay hướng tứ phương áp lực kinh khủng anh đẩy mạc đạo viễn hắn liên tiếp lui về phía sau suýt nữa q u ò n g xuống đất sắt lục tinh kỳ đều bị thổi rơi hắn đột nhiên nâng lên hai mắt chết chằm chằm bạch dạ cả người lại ngơ ngẩn bạch dạ quanh thân huyết hồng khí tức điên cùng dập dần song đồng hiện ra kim hoàng tri quang khí thế nháy mắt chật biến đột phá rồi mạc đạo viện thị thầm nói chương hai trăm bảy mươi chín lòng người chương hai trăm bảy mươi chín lòng người đấu chiến bất khuất biểu tượng đấu chiến giả không sợ trời không sợ đ ị a đối thủ càng mạnh đấu chiến giả càng mạnh đấu trí chi cao chiến thiên đấu địa cho dù thần phật cũng đừng muốn để đấu chiến giả c ư i đầu tuy nhiên mạc đạo viễn lại hoàn toàn không biết đấu chiến áo nghĩa chân chính tinh tùy chỗ hắn lại mưu toan dùng s á t lục áo nghĩa áp bách bạch dạ c t ú i đầu để hắn thần p h ụ mà cái này dùng một lắc ý lại đại đại kích thích đấu chiến áo nghĩa đấu chiến giả có thể bại nhưng tuyệt không khuất phục tại mạc đạo viễn điên cuồng áp c h ế xuống đấu chiến áo nghĩa điên cuồng p h ả n kháng đến mức áo nghĩa lực lượng cạn k i ệ t ý chí đột phát chất biến lại lần nữa tấn thăng đấu chiến áo nghĩa tầng thứ ba áo nghĩa đột biến uy lực gấp đôi tăng vọt bạch dạ trong tim kia cố sắt lục áo nghĩa nháy mắt bị khí thế để nó cả người trở nên rực đáng â y k h n ghét Ngươi tại lúc này đột phá? mạc đạo v i ễ n trái tim r ũ n g mánh lao tới tuyệt vọng cỗ này tuyệt vọng tại s á t lục áo nghĩa thúc làm hạ triệt để biến thành động lực người không còn làm bất luận một cái gì cân nhắc nội điên như vào tới người bên ngoài mở to hai mắt nhìn trái tim cơ hồ muốn từ trong cổ học nhảy ra đây chính là bạch dạ lực lượng đây chính là hắn thiên phú đột nhiên công nhạc trường ưng lực không Hàn vì cái này g ư ờ hoành không xuất thế yêu n g h i ệ t thiên tài ta mặc ra chi huy hoàng muốn tại trong tay người này trôn vùi mặc ra quản gia phản phất ném thần hồn chất phác nhìn xem bên kia hoàn toàn áp chế mặc đạo viễn mạch dạ xì ngốc nói chẳng không ánh mắt t h ầ m ngưng mặt treo xương lạnh mặc đạo viễn đã không phải là bạch dạ đối thủ đông một đạo thanh mang đâm xuyên mặc đạo viên áo giáp mặc đạo viên song đồng r u lên nhưng ở s á t lục áo nghĩa thúc làm hạ không có lùi bước giết chóc che đậy đầu góc của hắn ngăn trở lý trí của hắn hắn hiện tại chỉ muốn chém giết bạch dạng không chết không thôi cho dù lợi kiếm vào đầu cũng sẽ không lùi bước đây là s á t lục áo nghĩa ưu thế cũng là tệ nạn tuy nhiên mặc đạo viễn càng điên cuồng bạch dạ đấu trí liền càng thêm tăng vọt khi thế bên trên căn bản không thua đối phương trong nháy mắt mặc đạo viễn trên thân đã phủ lên bảy đạo vết kiếm không được tiếp tục như vậy số giới mặc công tử muốn bị bạch dạ giết mặc r a quản gia cũng không dám do dự nữa hướng về phía sau lưng mạc ra bọn thị vệ giống to giết người nhà họ mạc mang theo tràn đầy sắc ý hướng bạch dạ vọt tới đúng lúc này một đạo kiếm quang từ trên trời giang xuống chém ở thị vệ bên trong bùi đất tung bay đại địa run r à y một thân ảnh từ trong kiếm quang trổ hết tài năng tại thị vệ bên trong nhanh chóng xuyên qua phốc phốc phốc phốc phốc phốc bọn thị vệ cương tại chỗ không nút ních tinh tế xem xét phần gáy của bọn họ c h ố đều xuất hiện một đạo sợi tóc mảnh khảnh màu đỏ vết kiếm mặc da thị vệ toàn diệt đám người kinh ngạc bùi đất khắc mở một mặc màu xanh kiếm phục để tóc dài nam tử đứng ở bạch dạ cùng mạc đạo viễn trước mặt nam tử mặt treo mỉm cười bộ dáng dương quang s á n g lạ tuấn t i ế u bất phàm hắn một tay cầm kiếm thoải mái không bị trói buộc nhìn lên trước mặt hàng ngàn hàng vạn luận giả sơ tông quyết đấu cỡ nào thịnh cảnh liền như vậy phá hoại không cảm thấy rất mất hương sao người này là ai mọi người lại kinh vừa nghi duy chỉ có tú tài t ê u lên lâm chính thiên lâm chính thiên người nào chưa nghe nói qua mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi lắc đầu không thôi mặc ra quản ra sắc mặt trầm xuống cả giận nói Ta c h ẳ nhưng g cần n biết ơ i phốc n c h í n h l ố c ù n g ta màn sáng trực tiếp đánh nát hắn h ộ t khí hung hăng nện xuống xuyên qua thân thể của hắn quản gia không nhúc ních mọi người trong lòng phát run nhìn qua quản gia kia một trận gió nhẹ thổi qua q u ả người i này thể đột nhiên hóa là n mảnh vụn, sơ p tông dự khuyết lâm chính thiên đợi hắn hoàn thành vạn tượng môn khảo nghiệm liền có thể vào sơ tông bảng lúc này tú tài mở miệng nói sơ tông dự khuyết chỉ là từ lâm chính thiên vừa rồi cái kia một tay liền có thể nhìn ra hắn định có thể trở thành sơ tông sơ tông không sơ tông cái gì tạm thời không nói trận chiến đấu này còn phải tiếp tục lâm chính thiên tựa hồ đối với đám người hứng thú không lớn trên mặt mỉm cười nhìn bạch dạ cùng mạc đạo viễn người nhà họ mạc từ thương hầu như không còn lại r ú t không được mạc đạo viễn mạc đạo viễn hoàn toàn bị bạch dạ áp chế cho dù s á t lục tình kỳ cũng không thể vì hắn xoay chuyển thế cục thời khắc này mạc đạo viễn toàn thân trên giới đã bị tràn đầy kiếm thương bao trùm thở hồng hộp bạch dạ mạc đạo viễn phát ra manh thú gầm nhẹ tiếp tục huy kiếm nhưng kiếm của hắn mỗ đều bị thanh kiếm chặt đường thật giống như đánh vào một mặt tường đồng vách sắt bên trên khó mà vượt qua nửa thớt mà đúng lúc này thanh quan g mờ khởi hàn mang bạo động một chuỗi dài bóng xanh chấn mạc đạo viễn cánh tay run lên khó mà chống đỡ khanh kiếm chi lực đạo nháy mắt t à n g lớn c h ấ n khai trường kiếm thẳng chạm trong tay hắn sát lục tinh kỳ hắn hoàn toàn không có phòng bị tinh kỳ bị kiếm quan g bao trùm chém thành hai đoạn người càng là hướng về sau l ã o đ ạ o mấy bước suýt nữa quẳng xuống đất khanh mạc đạo viễn quanh thân lượt lờ lấy sắt lục áo nghĩa lập tức vỡ nát kết thúc vạch dạ từ tồ nói mất đi s á t lục áo nghĩa mạc đạo viễn căn bản không phải bà tầng đấu chiến áo nghĩa đối thủ mà hắn giờ phút này ở sâu trong nội tâm cũng rốt c ụ c tuân ra sợ hãi hắn thân thể run dậy lui lại ra ánh mắt kinh hoàng nhìn qua bạch d ạ bại mọi người trong lòng buồn bã nghĩ đến ngay cả sơ tông thứ ba mạc đạo viễn đều không phải bạch dạ đối thủ bất quá cái này cũng không trách mạc đạo viễn thực tế là bạch dạ quá yêu nghiệt ở độ tuổi này lại lãnh hội nhiều như vậy khủng bố tuyệt luôn áo nghĩa cùng khí thế những thiên phú này tùy tiện một cái cũng có thể làm cho một hồn dạ bước vào thiên tài hàng ngũ bình thường hồn dạ thậm chí ngay cả nghị cũng không dám ngh bọn chúng toàn bộ tập trung ở trên người một người lui m ặ c đạo v i ễ n trong lòng chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu núi xanh còn đó lo gì thiếu cửi đun thúng chi coi như mình chiến thắng không được bạch dạ nơi này còn có c h ẳ n g không công sơn các cao thủ bá chủ lang thiên nhai càng ép tại đỉnh đầu bạch dạ há có đường sống m ặ c đạo v i ễ n mất đi sát lục áo nghĩa k h ô n g chế lý trí khôi phục lập tức nhảy lùi lại dự định rút lui đi bạch dạ đột nhiên manh thúc đại thế một cố vô hình bức tường nháy mắt phong tỏa đường lui của hắn lan phong chủ cứu ta mặt đạo viên gấp giống chẳng không bọn người không nhất định có thể qua tại bạch dạ đại thế bên trong cứu hắn nhưng lang thiên ngai tất nhiên có thể tuy nhiên lang thiên ngai lại thờ ơ mạc đạo viễn vội vàng đem ánh mắt hướng chẳng không bọn người nhìn lại nhưng chẳng không cũng là như thế liền ngay cả công sơn trường ưng l ư ợ c không bọn người không có nửa điểm hành động bọn hắn giống như không nhìn thấy tình hình nơi này chỉ là thờ ơ lạnh nhạt mạc đạo viễn thấy thế con ngươi co vào lập tức tâm chết hắn hiểu được đố lộ rốt c ụ c hiểu những người này hy vọng bạch dạ chết nhưng cũng đồng dạng hy vọng hắn chết không bị người đấu kỵ là tầm thường hắn là mạc gia thiên tài càng là mạc gia hạ n i ệ m gia chủ như hắn trưởng thành kế nhiệm gia chủ mặc ra thế lực sẽ chỉ càng thêm lớn mạnh thành v ì thiên hạ phong k i n h địch m ư ợ n bạch dạ chi thủ giết mạc đạo viễn lại chém giết b ạ c h dạ loại kết quả này là ở đây trừ người nhà họ mạc bên ngoài hy vọng nhất nhìn thấy kết cục ha ha không nghĩ tới à không nghĩ tới ta mạc đạo viễn nhìn tính v ạ n tính lại không tính tới cái này một lần mạc đạo viễn tự dễ cười một tiếng trong mắt tràn ngập hận ý ngươi bây giờ mới nhìn rõ lòng người sao bạch dạ đ ố n g nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn một thanh, thanh kiếm đâm xuyên trái tim của hắn mạc đạo viễn không có đi ngăn cản càng không phản kháng hắn biết mình khó thoát khỏi cái chết thà răng như vậy không bằng đau nhức mò một chút hiện tại xem ra bạch dạ n g ư ơ i so những người này phải tốt hơn nhiều m ặ c đạo viễn miệng bên trong tràn đầy máu tươi thở hồn hề nói bạch dạ không nói m ặ c đạo viễn trong mắt mở to nồng đậm q u a n mang bạch dạ ta thua với n g ư ơ i ta tâm phục khẩu phục có thể chết ở ngư ơ i dạng này thiên tài trong tay ta không a n ta tin tưởng ngươi có thể giết ta ngươi khẳng định cũng có thể giết sạch người nơi này giết giết tới đem những này hất lên ra người sốc sinh giết sạch hắn khàn cả giọng gào thét tại nhất lúc tuyệt vọng những người này bỏ đá x u n giếng m ạ c đạo viễn đối với những người này hận ý viễn siêu đối bạch dạng n g ư ơ i yên tâm hắn muốn giết ta ta liền sẽ không bỏ qua hắn ngươi đi thôi bạch dạng cánh tay co lại thanh kiếm rút ra m ạ c đạo viễn mềm đổ xuống không có sinh dấu vết m ạ c đạo viễn chết toàn trường yên tĩnh bạch dạng leo lên thứ ba sơ tông chương hai trăm tám mươi kình thiên tri tài chương hai trăm tám mươi kình thiên tri tài m ạ c đạo viễn chết lại một sơ tông thiên tài vẫn lạc tại bạch dạ chi thủ mà lại tên này sơ tông là xếp hạng trước ba sơ tông sơ tông sát thủ hắn căn bản chính là sơ tông sát thủ a vô số trong lòng người g ặ o t h é t bạch dạ xoay người nhìn vẻ mặt mỉm cười lâm chính thiên trên mặt băng lãnh dần dần hòa tan thay vào đó chính là một trận nụ cười ấm áp cùng lúc trước kia giống như sắt thần tư thái không hợp nhau lâm sư minh làm sao ngươi tới rồi lâm sư minh lâm chính thiên này thiên tài đúng là bạch dạ sư minh chờ một chút sư minh cái này hai tên yêu nghiệt thiên tài đến cùng xuất từ nơi nào đám người kinh ngạc đây không phải nghe tới ngươi xảy ra chuyện sao liền từ ta tiện nghi sư phụ kia chạy ra nhìn xem ngươi cái này có gì cần hỗ trợ lâm chính tiên cười nói đa tạ sư minh bạch dạ trong lòng ấm áp trước mắt tình thế không có người nào so hắn rõ ràng hơn tuy nhiên lâm chính tiên biết được này tin tức lại không chút do dự một mình tiến vào thiên hạ phòng đặt mình vào nguy hiểm người ta huynh đệ làm gì nói cảm ơn lâm chính thiên t ừ trong chữ vật giới chỉ móc ra một cái bầu rượu mạnh ngược một hớp hướng bạch dạ ném đi cho bạch dạ một tay nắm lấy bầu rượu nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly uống ngừ ngực rượu hương thuẩn dư vị vô tận rượu ngon bạch dạ tán thưởng ha ha người ta lâu như vậy không thấy sư huynh ha có thể dùng thấp kém rượu lừa gạt ngươi lâm chính tiên cười tỏ không thôi bạch dạ lại manh rót mấy ngụm đem hổ lô ném vào lâm chính thiên dẫn theo thanh kiếm đi ra phía trước sư h i n h đến bạch dạ tự nhiên không sợ bất quá hôm nay tình hình sư h i n h hẳn là cũng rõ ràng ngươi không nên đến ta chỉ là làm ta thuộc b u ồ n phận sự tình lâm chính tiên h mỉm cười nói thuộc b u ồ n phận bạch dạ hít một hơi thật sâu trong mắt lại di lên chiến ý sư h i n h ta bảo đảm ngươi chu toàn ngươi trước rời đi ta lâm m ẫ người đã đến không mang đi sư đệ ta tuyệt không dễ dàng rời đi lâm chính tiên thản nhiên nói bạch dạ biết được lâm chính thiên tính nét khổ cười cười nhưng trong mắt đầu ý càng thêm tăng vọt đã như vậy vậy hôm nay ngươi sư huynh đệ ta hai người liền ở đây tranh tài một trận chiến Tốt. lâm chính tiên gật đầu chẳng không bọn người ánh mắt lấp lóe nhất là công sơn một đ o à n người trong mắt sát ý càng thêm dày đặc kẻ này thân kiêm bốn tôn thiên hồn lại đều là nhị biến thiên hồn lĩnh ngộ đại thế áo nghĩa đấu chiến áo nghĩa thiên phú t u y ệ t luân tuổi của hắn còn chưa đầy ba mươi tuổi các vị như hôm nay không đem người này chém giết mười năm về sau cái này q u ầ n tông vực bên trong tất nhiên sẽ không còn có công gia hàng gia mặc gia trường lưng gia thậm chí ngay cả thiên hạ phong cũng sẽ không tồn tại cho nên hôm nay chúng ta nhất định phải không tiếp bất cứ giá nào chém dụng bạch dạ chấm dứt hậu hoạn công sơn la lớn đám người há không rõ đạo lý này công ngự vệ ở đâu công sơn quát một tiếng một đám treo trường bà hồn giả sách đao vào r a đem lâm chính thiên cùng bạch dạ vây chặt đến không lọt một dòng nước trường ưng vệ trường ưng lược không cũng hô lên một đám mặc ứng văn kiếm phục nam tử cũng lao đến giết người hàn gia quát lên thiên hạ phong các đệ tử nghe lệnh tiêu diệt bạch dạ bất kỳ cái gì cùng bạch dạ đồng mọi người toàn bộ g i o sát một tên cũng không để lại chẳng không trầm giọng nói tuân mệnh đầy khắp núi đổi thiên hạ phong các đệ tử nhao nhao h a to tiếng giết đ á m thiên giết chẳng không quát lên chúng hồn giả đồng loạt phát ra thế công vô số hồn lực như sóng lớn hướng bạch dạ xoắn tới hàng ngàn hàng vạn lực lượng tựa như như hạt mưa không chỗ có thể trốn nhưng ngay tại những n à y hồn lực sắp bao trùm bạch dạ cùng lâm chính thiên lúc một đạo đỏ tươi chi quang đột nhiên tại hai người đỉnh đầu sinh ra như là lô đen đem tất cả thế công toàn bộ hút vào đi vào mọi người cứng đờ đã thấy kia vẫn đứng tại trên tảng đá lớn quan chiến giả nguyện đã động thính như xử nữ động như thỏ chạy nàng trống rông xuất hiện tại giữa không trùng lăng không may bước huyền diệu vô tận phản phất thiên địa đại thế tại nàng động tác sát na cùng nhau khiến động nàng kia trắng non tố thủ hất lên tất cả mọi người thế công toàn bộ bị phân giải kinh thiên trưởng lao xuất thủ phong vân biến sắc chẳng không một đám tim đập l o ạ n giàn n g u y ệ t không có đối với những người này nói nửa chữ mà là trực tiếp q u e n người một đôi như bảo thạch đôi mắt sáng thẳng nhìn c h ầ m c h ầ m b ạ c h dạng bạch dạng dạ, tiếp lệnh giàn n g u y ệ t mỉm cười hướng chi ném ra một viên hoàn mị không một t ì vết thuần ngọc chế tạo lệnh bài trên lệnh bài chỉ khác hai chữ kinh thiên kinh thiên chi lệnh mọi người tâm thần đều rung động ánh mắt đờ đẫn bạch dạng ban thưởng kinh thiết lệnh có kinh thiên trưởng lao che chở tú tài hô to hướng thế nhân tuyên bố kết quả này bạch dạ thành kình thiên sơ tông kình thiên sơ tông sinh ra giả nguyệt n thân hình thoát một cái người nháy mắt biến mất chẳng biết đi đâu nhưng phàm là hiểu rõ kình thiên trưởng lão người đều sẽ biết giả n n g u y ệ t liền giấu tại bạch dạ bên cạnh nàng sẽ giống cái bóng một dạng đi theo bạch dạ che chở bạch dạ thẳng đến bạch dạ trưởng thành đến thiên hồn tôn giả nhìn thấy bạch dạ tay cầm kình thiên lệnh đập những tông môn kia cắt cao t ầ n g từng cái mặt xám như cho bọn hắn không có khả năng cùng một kình thiên sơ tông chống lại bởi vì bọn hắn chống lại không được một kình thiên trưởng lão cùng một cái vạn tượng môn nhưng bọn hắn càng hiểu h chính là bọn hắn tận thế kết quả là công sơn trường ư n g lực không còn sót lại người nhà họ mạc người hàn gia mấy người không một không đem ánh mắt đặt ở trời cao phía trên k i ê n g u y nga dáng người lang thiên ngai trước mắt có thể chống lại kình thiên trưởng lão người chỉ có lang thiên ngai chỉ cần lang thiên ngai nguyện ý ra mặt cho dù kình thiên trưởng lão bọn hắn cũng có thể một trận chiến kình thiên sơ tông bạch dạ khuôn mặt h i ể n nghi hắn quét mắt lệ bài đem treo ở bên hông tiếp theo hướng phía trước đi đến đằng trước đem vòng vây chật như e m t ố i người lập tức lùi tản ra tới có vạn tượng môn kình thiên trưởng lão che chở ai còn dám động bạch dạ các ngươi không cần quá mức cẩn thận tình thiên trưởng lão sẽ chỉ ở một loại tình huống hạ xuất thủ đó chính là uy hiếp được bạch dạ tính mệnh thời điểm chỉ muốn các ngươi không thương tổn nó tính mệnh phế tu vi chạm nó tay chân là hoàn toàn được cho phép lúc này sương s ữ n g tại trời cao phía trên lang thiên nhai đột nhiên lên tiếng phong chủ mọi người hô to chỉ thấy lang thiên nhai chậm rãi mở hai mắt ra kia che kín uy hiếp con ngươi lẳng lặng nhìn qua bạch dạ hắn mục đích là hy vọng thông qua thiên hạ phong đông đảo cao thủ bức bách bạch dạ dùng từ lòng kiếm chỉ cần từ lòng kiếm ra bạch dạ nhất định không có năng lực lại dùng kiếm thứ hai hắn lại không cần phải lo lắng t ử l o n g kiếm bức hiếp liền có thể nhẹ nhõm gỡ xuống bạch dạ thủ cấp đoạt lại t ử l o n g kiếm nhưng bạch dạ thủ đoạn vượt qua tưởng tượng của hắn thiên phú của hắn càng làm cho người ta giật mình ngay cả kình thiên trưởng lão đều nghe tiếng mà đến tà tính toan sai lang thiên n g a y trong lòng t h ầ m than nhiều người như vậy lại bức không ra t ử l o n g kiếm hắn ngầm đầu nhìn qua bạch dạ bên kia lại lần nữa chậm rãi mở miệng tiếng như thần âm có một loại thu hút tâm thần người ta ma lực bạch dạ người này sát hại ta thiên hạ phong đông đảo trưởng lão cùng đệ tử càng miệt thị bản tô vô pháp vô thiên bản tôn muốn đem hắn diệt ở đây kình thiên trưởng lao thật muốn bảo vệ hắn kình thiên c h i tài có thể làm chủ cột không phải chết h ư giữa không trung chỉ vang lên như thế một thanh âm nói như vậy vạn tượng môn muốn nghịch tá chi ý lang thiên ngai thanh âm dần dần lạnh lẽo tú tài nhúng mày cảm giác tình thế trở nên khóc ổn giàn nguyện không có lên tiếng nhưng một cỗ băng hàn lãnh ý đã bao trùm toàn bộ sân phong bản tôn minh bạch lang thiên ngai thanh âm càng thêm trầm ngưng đồng tử màu vàng bên trong sát ý càng thêm dễ thấy hắn đại thủ huy động cao giọng má thét lên tất cả nghe lệ chẳng không tại các đệ tự tại công gia công sơn nguyện ý nghe theo l a n g phong chủ điều động trường ưng l ự c không nguyện lấy l a n g phong chủ như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó mặc ra cũng nguyện ý nghe theo phong chủ điều động ta hàn ra cũng thế đám người cùng nhau hưởng ứng giờ phút này chúng ra trong lòng người hận không thể bạch dạ lập tức chết đi nhưng có kình thiên trưởng lao che chở bọn hắn căn bản không dám đụng vào bạch dạ nửa phần chỉ có l a n g thiên ngai mới có tư bản xuất thủ Tốt.、Lang、thiên ngai trong mắt tinh Lang ngai quang đại phóng đại chúng ta đều là quần tông vực nghĩa sĩ gặp chuyện bất bình nên rút đao tương trợ các ngươi nghe lệnh chém giết bạch dạng diệt gian trừ ác bất kỳ cái gì dám can đảm tương trợ bạch dạng người đều đã bị nó mê hoặc tâm trí giết không nể mặt mũi giết giết g i ế t lời lang thiên ngai uy thế căn bản không phải mạc đạo viễn có thể so sánh hắn vừa ra tay tất cả mọi người đều cảm giác thiên băng địa liệt tựa như thế giới hủy diệt nhất cử nhất động của hắn một hít một thở đều dính dấp cả phiến thiên địa thật đáng sợ đám người trong lòng d ũ n sợ tại lang thiên ngai trước mặt căn bản để không nổi n ử a điểm chiến ý võ hồn phía trên thiên hồn cường giả lâm chính thiên nhìn chăm chú ngang nhiên xuất thủ lang thiên ngai miệng bên trong đọc lên một câu nói như vậy thiên hồn người lang thiên ngai thực lực chân chính bạch dạ hai mắt vừa mở đấu trí bộc phát thiên hồn người hắn ngay cả võ hồn cảnh đều không có bước vào cho dù đấu chiến áo nghĩa cường đại hơn nữa cũng tuyệt không có khả năng chiến thắng nhưng ba tầng đấu chiến áo nghĩa để hắn đối thiên hồn người khí thế hoàn toàn không sợ chết h ư giữa không trung chật lóe ra một cái băng lanh chữ bạch dạ chỉ thấy trước thấy h mắt ồ n gật ảnh hiện lên, biến m đầu hắn cũng không phải là không biết tiến g thối người lang thiên ngai thiên hồn cường giả rất khó chém giết tuy có tử vong nhưng không thể mười phần chắc chín đem xóa bỏ cần biết lúc t r ư ớ c bạch dạ xuất liên tục h a i kiếm cũng chưa thể thành công ta có bốn tôn thiên hồn đều là nhị biến như dốc lòng tu luyện mấy năm về sau thì sợ gì hắn lang thiên ngai bạch dạ tâm tư dù lâm chính thiên hướng ra ngoài phòng đi tuy nhiên mặc dù lang thiên ngai bị giảng u y ệ t kiềm chế lại nhưng nơi này là thiên hạ phòng hàng ngàn hàng vạn đệ tử còn chắn trên đại đạo c h ẳ n g không công sơn trường ưng lược không cấp cao thủ vẫn như cũ vất tại san sát hồn tu cường giả như tường đồng v á c sắt ngăn cản lấy đường đi bốn chương hai trăm tám mươi mốt ngươi có dết ta tư bản Trước ngươi có g ngươi, ngươi một một dứt lời bạch dạ trên mặt hồn văn lõe ra một cấu nguyên hỏa trong tay thanh kiếm càng bị nguyên hỏa bao trùm hỏa diễm trắng bệnh nguyên lực rồi rào đấu trên áo nghĩa bước lên đại thế tràn ngập man lực thôi động kim cương bất diệt chi lực phun lên nục thân các nơi đem làn ra làm nổi bật kim hoàng c h i s ắ c tựa như hoàng kim chế tạo bạch dạ trường và múa tóc dài phất phới một người một kiếm đ ạ p lên đầu này hồn giả lang lệ đại đạo lâm chính thiên kinh ngạc nhìn hắn cặp kia anh khí con ngươi có chút thất thần sư minh bạch dạ nghiêng đầu nhạt nói đi thôi dứt lời bộ pháp khé động siêu người nháy mắt biến mất sắc ý như kim qua thiết mã đánh tới chấp đoán giết chẳng không con ngươi co g ụ c lại xé tâm giống to hồn giả sao động vô số đao kiếm hướng bạch dạ tàn ảnh chẹp tới hắn cùng vũ thanh kiếm hư giữa không chung cùng đáng lấy trùng điệp kiếm ảnh kiếm ảnh tựa như lời hái của tử thần không ngừng xuyên qua những cái kia hồn giả cái cổ từng đoá từng đoá tiên diễm huyết hoa tại cái này gập gành trên đường núi l ở rộ bạch dạ chàng không trong mắt thấm lấy băng hàn gần như sắp muốn đem hắn đồng châu băng phòng hắn đưa tay lăng không chụp tới một cây khảm có long xà văn lớn p h á p một bị lấy ra chàng không vung tay mà v u n g p h á p một bên trong bay ra mấy đạo khí nhận chạm dết tới bạch dạ bộ pháp chỉ trệ thanh kiếm hướng mặt đất đâm tới phá sơn hà đông đại địa nháy mắt bị chém thành hai nửa cùng rung động không thôi công hướng bạch d một tay hướng kêu mấy đạo khí nhận vùng đi kim cương b ấ t diệt keng keng cánh tay nạnh sinh sinh đụng nát khí nhận mà người lại cầm thanh kiếm hướng c h ạ g không phóng đi cái gì c h ạ g không chân kinh nhục thân đón đỡ khí nhận đánh tới công sơn sửng sốt dết tốt sư đệ người thân thể này có thể so với cưng nham ha ha ha lâm chính thiên cười to rút kiếm mà lên chém về phía cách đó không xa trường ứng lực không trường ứng lực không giận dữ vô luận là bạch dạ vẫn là lâm chính thiên đều là hắn tiểu bối bạch dạ không nói thiên phú yêu nhiệt như thế đấu không lại cũng liền thôi nhưng cái này không biết từ từ đâu xuất hiện lâm chính tiên lại cũng dám khiêu chiến hắn hắn làm sao không giận tuy nhiên giao phong về sau t r ư ớ n g ưng lực không trong lòng rốn sợ lâm chính tiên kiếm thuật quả thực có thể xưng hoà n mỹ một kiếm c h é m qua lưu quang phi toa kiếm l ự c đạo uy tích hồn lực nhiều ít đều vừa đúng hoàn mỹ vô quyết nhiều một phần không nhiều thiếu một phần không thiếu hắn là thuần túy nhất kiếm đạo thiên tài mà lại lâm chính tiên trong kiếm còn lộ ra một loại kỳ diệu áo nghĩa lực lượng kiếm đạo áo nghĩa chướng ưng lực không trợt cảm thấy áp lực bạo tăng mồ hôi lạnh chạy dòng người này lĩnh nộ kiếm đạo áo nghĩa đây là bao nhiêu kiếm tu tha thiết ước mơ háo nghĩa a chứ ngưng l ự c không bị lâm chính thiên kiềm chế chẳng không công sơn thì đồng thời hướng bạch dạ xuất thủ chẳng không d ơ pháp côn chống đỡ hướng bạch dạ kia pháp côn nhìn như làm bằng gỗ lại cứng rắn như sắt cùng thanh kiếm chạm vào nhau phát ra âm vang thanh âm nguyên lực khí vòng tại hai khí va chạm chỗ đ ẩ y ra chẳng không bị đẩy lui đối phương cường hoành man lực để cánh tay hắn run lên ta có võ hồn cảnh lục giai thực lực nhưng ở man lực bên trên lại không đấu lại người này chẳng không trong lòng chẳng an ta một chiêu liệt sơn chạm công sơn thừa cơ hướng bạch dạ phần lưng chém tới đao thế chủng tiên nguyên lực ch loại này trước mắt căn bản không ai t h ú c hồ lực mà là không kiệt dư lực dùng tới kinh khủng nhất nguyên lực nhất nghiệm bạch dạ thân hình t r ậ t chuyển miệng bên trong quát khẽ thanh kiếm rời khỏi tay lan g không vạch ra một cái quỷ dị độ cong một kiếm thanh kiếm chuyển thôi mũi kiếm đột nhiên b ổ keng song phương binh võ lại lần nữa chạm vào nhau nhưng công sơn lực lượng hiển nhiên cũng không kịp bạch dạ bị nạnh sinh sinh đẩy lui không muốn cùng hắn liều man lực lấy hồn kỹ thủ thắng chẳng không giống to hai tay chụp lấy pháp côn pháp côn bên trên long xả văn ấn lại xuống lại tại pháp côn bên trên không ngừng n ú c ních hắn lại lần nữa hét lớn tại pháp côn bên trên đập liền mấy t r ư ở n g liền đem bỏ qua g i a n giác pháp côn lăng không biến hóa lại hóa thành một đầu thân thể thon dài mảnh khảnh cơ quan hăng rắn long xả văn ấ n phảng phất là linh hồn k h u động lấy cơ quan rắn bốn phía tán loạn nó như thiềm điện không ngừng xuyên qua bước r ế t mà tới bạch dạ cồn u vũ thanh kiếm c h ắ n g kích nhưng cơ quan này rắn tốc độ nhanh không c o i yên l ò n g lại đuổi theo bạch dạ kiếm ảnh cơ quan thuật bạch dạ h ơ một tiếng nguyên lực tế ra hóa thành một mặt màn tre hướng chi bao trùm đi qua bạch dạ người tuy có bốn tôn biến dị thiên hồn nhưng luận nguyên lực phẩm cấp người ha có thể là tà đị thủ chẳng không khinh thường nói công tế nguyên lực kia cơ quan rắn tầng ngoài lập tức dấy lên một tầng hỏa diễm trực tiếp phá tan bạch dạ nguyên lực nhưng khi hai loại nguyên lực tương hỗ tiếp xúc sắt na một cỗ càng thêm cực nóng hỏa diễm dấy lên nguyên lực bị nhét lửa đây là biến dị thiên hồn lực lượng chẳng không ánh mắt căng lên k h ẽ quát một tiếng một cơn gió lớn từ cơ quan rắn bên trong đáng suất đem điểm này đốt nguyên lực xe rách chẳng không có được hai tôn thiên hồn mà trong đó một tôn cũng là biến dị thiên hồn gồm nhiều mặt của phong lực lại ăn ta một chiêu long thiểm anh kích chỉ xem thời cơ quan rắn đột nhiên v à hướng trời cao tại kia nồng hậu dày đặc tầng mấy bên trong không ngừng xoay tròn. mây mù lập tức bị nó k h u ấ y động mây mù trở nên đen nhánh từng đạo sấm chấp đáng sợ thoát ra bạch dạ ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m trời cao đây là lấy nguyên lực dẫn dắt tiên địa chi lực hồn thuật đ ố i t h i thuật giả hồn lượng yêu cầu cực cao ự c c hàng chàng không đưa tay một chỉ v à n h đông cơ quan rắn từ không trung rơi xuống nhưng tới hộ tống rơi xuống còn có thể sợ đến cực điểm mấy chục đạo t h i ề m điện phía d ư ớ i hồn giả thấy thế quá sợ hãi k ị c h chiến tại cùng nhau trường ưng lược không cùng lâm chính tiên lập tức tránh đi đang muốn hiệp đồng đánh rết bạch dạ công sơn sắc mặt khẽ g i ậ mình cuốn quýt lui lại thiền điện hạ xuống oanh kích đại đ ị a n h ữ n g cái kia né tránh không kịp lúc hồn giả lập tức bị lôi điện đánh trúng nháy mắt hóa thành mạnh vụn chết đi đây mới thực là thiên địa lực lượng căn bản không phân đ ị c h ta bạch dạ bộ pháp nhanh quay ngược trở lại tả hữu tránh né lôi điện chi ý kích thích hắn toàn thân lông dựng đứng lên một vòng xuống tới g ặ p lềnh đường núi đã là cảnh hoàn g t à n khắp nơi thiên hạ phong c á c đệ tử dọa đến toàn thân r u n g dậy lui nhanh liên tục không người còn dám tiến lên bạch dạ tại lôi điện oanh kích hạ vội vàng trốn tránh người có vẻ hơi luôn c u ố n tay chân nhưng một giây sau hắn phản phất nghĩ đến cái gì đột nhiên manh thúc đại thế. Quanh thân hết thể lập tức lại bắn tung tóe đá vụn tại không trung chậm rãi vạch lên đường vòng cung cung đáng k ì n h phong cũng biến thành n ũ h ò a tia rớt xuống thiềm điện cũng biến thành dị thường chậm c h ạ m bạch dạ trốn tránh cực kỳ nhẹ nhõm thất trọng đại thế h à o nghĩa chàng không đống n h n kinh hắn biết bạch dạ có đại thế nhưng từ không nhận thấy được bạch dạ đại thế đã đạt tới thất trọng cái này đáng sợ cảnh giới người mới biết được sao bạch dạ ánh mắt run lên đột nhiên mang theo đại thế tới gần không được chàng không sắc mặt đại biến vội vàng lui lại muốn triệu hồi cơ còn rắn nhưng bạch dạ tốc độ nhanh không có yên lỏng mang theo đại thế vào tới thất trọng đại thế lập tức đem nuốt hết chẳng không chỉ cảm thấy mình trong nháy mắt bị vô số chỉ tay đại chặt động đứng người dậy đến trở nên cực kỳ khó khăn bạch dạ dẫn theo thanh kiếm mũi kiếm chém ngang đánh thẳng nó cái cổ bạch dạ thả ta chẳng không trong mắt tràn ngập tuyệt vọng hai chân rung động rung động nhưng đã trễ phốc phốc đâm vang toát ra chẳng không đầu lâu bay thẳng không trùng cột máu trung tiên h t â y kia pháp côn biến thành có cơ quan rắn cũng từ giữa không trung rơi xuống theo chẳng không thi thể không đầu rơi trên mặt đất a phía sau công sơn quá sợ hãi chẳng không trưởng lão vậy mà vong rồi chưa ứng l ư c không song đồng cùng rung động người đang nhìn nơi nào một tiếng cười khét ghé vào lỗ hai hắn chuyển đến trường ưng lực không đột nhiên quay đầu đã thấy một trận sắt ý đập vào mặt chính là hàn quang t i ể m nhãn người nhất thời hai mắt tối đen mất đi t r í giác trường ưng lực không vong cái này trong điện quan g h ỏ a thạch c h ẳ n g không cùng trường ưng lực không toàn diện bạch dạ dẫn theo thanh kiếm bước qua chẳng không thi thể hướng phía trước đi đến bạch dạ giữa không trung vang lên lang thiên ngai dẫn tím mặt gào ghét khí thế của hắn chấn động mãnh liệt sân phong vỡ nát đại địa vỡ ra phía dưới hồn giả toàn bộ nằm dạp trên mặt đất làng thiên ngai triệt để giận thang đông danh cự nham bây giờ chẳng không những ngày này xuống núi trụ cột lại toàn bộ bị bạch dạ chém g i ế t đây là muốn đổ diệt thiên hạ phong nha hắn trấn khai giản nguyện giống như phát điên liều lĩnh hướng bạch dạ vào tới ta tất sát ngươi tiếng giống xé nước thiên địa lang thiên ngai ngươi thật có thể g i ế t ta sao bạch dạ đột nhiên q u a y người thanh kiếm đâm xuống mặt đất trong mắt đấu trí tăng vọt hắn trực tiếp đưa bàn tay đặt tại t ử long kiếm bên trên trên mặt bốn đạo hồn văn điền cùng dập dờn t ử long lang thiên ngai toàn thân run lên cho dù tử long không diệt ngươi người có bao giờ nghĩ tới ta hiến tế bốn tôn nhị biến thiên hồn sẽ có cỡ nào uy lực ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể làm gì ta bạch dạ giữ tận nói cái này vừa dứt lời lang thiên ngai như rơi xuống hầm băng nếu là những người khác nói loại lời này lang thiên ngai kiên quyết sẽ không tin tưởng bốn tôn thiên hồn cỡ nào thiên tư có được loại thiên tư này người tình nguyện chết cũng sẽ không làm ra hiến tế thiên hồn loại sự tình này nhưng bạch dạ khác biệt hắn là co vết xe đổ người hắn có thể vì hủy diệt đối phương mà không từ thủ đoạn bất chấp hậu quả dù là bỏ rơi cái này một thân vô thượng thiên phú hắn chính là thằng điên bạch dạ đã có cùng hắn chính diện chống lại tư bản dù là không dựa vào tử long kiếm chương hai trăm tám mươi hai máu chạy thành sông chương hai trăm tám mươi hai máu chạy thành sông đông ngay tại lang thiên ngai thất thần thời khắc giàn n g u y ệ t bay tới một quyền đánh vào lang thiên ngai phần lưng thu lang thiên ngai trực tiếp rớt xuống n g n ở một chỗ trên đỉnh núi cả đỉnh núi hóa thành một phấn lực lượng hủy diệt tản ra trên trời mây mù giết giết giết bạch dạ ai giết được bạch dạ ta cùng hắn cùng hưởng thiên hạ phong lang thiên ngai như nổi điền sư tử p h ẫ n n ộ gào thét vang vọng toàn bộ sân phong tất cả hồn dạ đều l i n cuồng thiên hạ phong quần tông n g c bá chủ thế lực đế mại không hết kỳ chân dị bảo dù mãi không hết tài nguyên tu luyện mà bây giờ lang thiên ngai vị phong chủ này lại vì một người tính mệnh căn nguyện cùng người khác cùng hưởng thiên hạ phong phân ra một nửa tài phú đây là một bước lên trời cơ hội thật tốt không ai có thể trải qua được cái này dụ hoặc thiên hạ phong người điên những cái kia chạy đến thiên hạ phong người cũng điên chém giết bạch dạ nhất chiến thành danh càng có số chi tài phú vô tận đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tỉnh giết giết hôn giả nhóm thở hồn hện thuận đường núi hướng bạch dạ đi đến mỗi người trong mắt đều bị tham lam tràn ngập bảy mươi tên tuyệt hồn cảnh cao thủ bước xông lại xếp thành một hàng đồng thời xuất thủ không cho bạch dạ bất luận cái gì tránh né không gian ha ha ha ha ha đến đến càng nhiều càng tốt muốn giết ta bạch dạ người đến là được bạch dạ cười ha ha đấu chiến áo nghĩa trong nháy mắt này b ư ớ c lên tới cực điểm hắn thanh kiếm hất lên nguyên lực lớn thúc cao vài t r ư ợ n g kiếm khí từ thân kiếm bay thoát ra đi phốc phốc kiếm khí nháy mắt xuyên qua những ngày hôn giả một kiếm rơi xuống bảy mươi bộ thi thể v ẫ n đục lấy máu tươi từ không trung về xuống giết bảy mươi người chết đi lại có bảy mươi người sâu lên to lớn lợi í c h trước mặt hôn giả nhóm kẻ trước ngã xuống tại sao một một công sơn ánh mắt kinh hại và phần căn bản không dám lên trước giống như thủy triều tuyệt hồn cảnh người lại bị bạch dạ một người giết lật lâm chính thiên vẹn vẹn cầm kiếm ở phía sau lượt trận bạch dạng ta to lớn thiên hạ phong há có thể ngay cả ngươi cái này nho nhỏ tuyệt hồn cảnh người đều hàng phục không được nghĩ sắp xuống núi trước còn trạm không trưởng lão tính mạch đến một đám mặc áo bảo xanh hồn giả lao đến trực tiếp tàn ra hóa làm đại trận phong tỏa b ạ c h dạng võ hồn cảnh người lại có hơn ba mươi người lâm chính thiên con người r u lên thấp giọng hô nói sư đệ cẩn thận cái này hẳn là thiên hạ phong đứng đầu nhất đệ tử bọn hắn thực lực đều không dưới võ hồn c h i cảnh ta g u ngươi lời nói rơi xuống lâm chính tiên cầm kiếm hướng một người trong đó đánh tới muốn trước phá trận nhưng hắn còn chưa tới gần liền bị một cô dâng lên nguyên lực ngăn trở nguyên lực không phá khó thương nó người vào trận người đều phải chết một lớn tuổi hồn giả giữ tờ nói ba mươi tên võ hồn người đồng thời vận khởi một loại hồn kỹ nguyên lực như gió lốc ở trong trận có lên chống lên một loại thiên địa khí hơi thở đ á m người cùng múa thủ thế theo thủ thế biến hóa trên thân tràn ra nguyên lực cũng bắt đầu biến hóa k i a phong bạo nguyên lực lại biến thành lực lượng hủy diện còn như đ a o kiếm rút cát uy lực tăng lên gấp đội nhanh phòng ngự lâm chính tiên trên mặt nổi lên ngưng trọng lập tức hô sư huynh chớ hoảng sợ mau tới ta bên này bạch dạ thân thể xoáy lên trong tay thanh kiếm như nhẹ nhàng nhảy múa tinh linh đâm tại mặt đất không ngừng huy động muốn phá loại này trận chỉ có võ hồn tôn giả phương có thể làm được cần lấy ngang ngược nguyên lực cưỡng ép xé mở cái này ba mươi người liên thủ bố trí phòng ngự xông rết ra ngoài sư đệ n g u y ê hồn cảnh không đủ chỉ dựa vào thiên hồn không có khả năng phá đừng nói ngươi có bốn tôn nhị biến thiên hồn coi như ngươi có bốn mươi tôn cũng là hồn công lâm chính thiên lần đầu lộ ra như vậy nặng nề thân sắc nhưng hắn đối bạch dạ không có nửa điểm hoài nghi ngoài miệng nói bước chân lại hướng về sau một điểm rơi vào bạch dạ bên cạnh võ hồn tôn giả làm không được sự tình không có nghĩa là ta làm không được bạch dạ quát một tiếng thanh kiếm đình chỉ huy động hướng mặt đất một đâm trận thành hô hai người dưới chân lập tức tràn ra trận, trận kỳ quang một cái giản lực mà không đơn giản kỳ quái pháp trận xuất hiện nguyên lực rớt vào trận văn hảo quang tỏa sáng giết Ba m kiếm kiếm, trong một chớp mắt kia cuốn về phía trong trận tâm hủy diệt phong bạo đột nhiên chuyển hướng nội điên như hướng ra ngoài vây bay tới cái gì ba mươi tên hồn giả quá sợ hãi nhưng lại đến không kịp t r ô n tránh nháy mắt bị hủy diệt phong bạo nuốt hết、Xoẹt. phong bạo ngừng lại ba mươi người hóa thành hết u y vụ toàn bộ chết thảm bạch dạ một người trừ kiếm đứng ở trong trận hoàn hảo không chút tổn hại tĩnh c h ế t để yên tĩnh tất cả mọi người chiến đấu đều l ô n g lại tất cả mọi người chờ mong đều phá diệt nơi xa hồn giả thấy thế doa đến hồn phi phát tán quay đầu liền trốn một trận xóa bỏ ba mươi người a bạch dạ đến tột cùng dùng thủ đoạn gì cái này ba mươi người đều là võ hồn cảnh người a thế mà chết hết hắn còn là người sao đây là cái gì thần kỳ phát trận lâm chính thiên nhìn dưới thân kia dần dần ả m đạm con trận người cũng lấy ngốc đạo ngược lưỡng nghi trận b ạ chúng dạ r t t ra a h h h kiếm, ư ớ n p h ta trước đó i núi Thiên đến Chân thông bảy. chỗ. phức rõ ràng nhìn thấy có rất nhiều thế lực đi lên sân phòng vì sao chúng ta thần nữ c u n g lại phải đi tiên h phong thái nhi c a o mày nói cái này căn bản là xem thường người mà à đây là trưởng lão mệnh lệnh chúng ta nhất định phải làm theo như các vị bất mãn đợi bản môn trạm không trưởng lão đến các ngươi có thể hướng trưởng lao khiếu nại đệ tử kêu cười l ạ n h nói đám người bỗng nhiên giận hơn phân nửa là lần trước thần nữ cung sự tình để thiên hạ phong cho rằng bạch dạ cùng chúng ta có chút liên quan mới có thể như vậy huyên thi anh lông mày miễu chặt t h i ể u thư lần này nên làm cái gì phía trên động tinh không nhỏ chỉ sợ công tử đã lâm vào trong nguy cấp nếu chúng ta không sớm một chút đi lên sợ không kịp cứu người thái nhi thấp giọng vội la lên mặc kệ huyên thi anh đồng mắt hiện lên một t i a kiên quyết thấp giọng nói phân phó chuẩn bị xông đi lên trước bảo trụ bạch dạ lại nói tiểu thư cái này cái này quá làm l o ạ n rồi làm theo huyên thi anh q u á khẽ thái nhi thấy thế đầy mặt bất đắc dĩ đành phải âm thầm phân phó nhưng vào lúc này thông hướng sơn phong g ặ p gành trên đường nhỏ đột nhiên chạy xuống mấy cái mặt mũi tràn đầy máu tươi người bọn hắn vội vã chạy vội tới đ ố i kia mấy tên đệ tử bô bô giảng một trận mấy tên đệ tử sắc mặt đại biến lập tức hướng trên đỉnh chạy tới thân nữ cung người thấy thế lập tức xứng sờ tiểu thư cái này chuyện gì xảy ra chẳng lẽ phía trên có đại sự xảy ra mấy tên nữ đệ tử khe khẽ bàn luận phía trên tụ tập không ít thế lực quân hùng hội tụ chỉ sợ những thế lực này ở giữa sinh ra ma sát phát sinh dối loạn huyên thi anh suy đoán v ộ i nói mọi người theo ta đi đi lên trước lại nói càng là hỗn loạn đối với chúng ta càng có lợi dứt lời dẫn đầu hướng sơn phong phóng đi thấp thỏm các nàng xem ra huyên thi anh là dự định thừa dịp loạn mang đi bạch dạ nhưng phía trên đại năng vô số càng có ba chủ lang thiên ngay tại bằng huyên thi anh mọi người có thể mang đi bạch dạ n g vậy mà lúc này giờ phút này đã không có thời gian dư thừa đi suy nghĩ thân nữ c u n g một bang nữ t ử vanh oanh yến y ế n hướng trên đỉnh tiến đến nhưng đi tới đi tới huyên thi anh phát giác được không đúng mùi máu tươi đúng cực kỳ nồng đậm mùi máu tươi núi phụ bên trên lan tràn xuống tới mùi vị này đầy đủ khiến người buồn nôn nàng chịu đựng trong lòng khó chịu tiếp tục đi tới tuy nhiên một đầu dốc rách lưu động dòng suối nhỏ thuận tiểu đạo trôi xuống dưới dòng suối nhỏ này hoàn toàn lấy máu hội tụ thân nữ cùng người sắc mặt đại biến một chút kinh nghiệm sống chưa nhiều đệ tử càng la hoa một tiếng nôn m ư a liên tu đông đột nhiên sân phong lay động núi bên trên chuyền đến tê tâm liệt phế tiếng thét trói thai ngay sau đó là đại lượng hồn giả nổi điên như hướng xuống chạy cẩn thận h u y ê n thi anh hô đám người vội vàng tựa vào vách tường tránh cho bị đám người điên cùng va chạm mà rơi xuống khe núi trong mắt mọi người chỉ có sợ hãi tuyệt vọng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra h u y ê n thi anh phương tâm cùng rung động chương 283, t a có gì không dám chương 283, t a có gì không dám đông đông đỉnh đông. núi thỉnh thoảng chuyền đến đinh hai nhức góc nổ vang âm thanh sơn phong lay động như có cự nhân cầm đại truy đối cả tòa thiên hạ phong không ngừng đánh công kích thật là khủ thần nữ cung c á c đệ tử từng cái gương mặt xinh đẹp trắng bệnh toàn thân dung dày phía trên t h u a xuống đến khí tức hủy diệt lại để cho nàng nhóm hô hấp đều trở nên khó khăn nhỏ tiểu thư phía trên khẳng định phát sinh khó lường sự tình nói không chính xác có đại năng tại bắt đấu chúng ta chúng ta thật muốn lên đi sao thái nhi âm thanh dung dày nói nàng lâu dài phục thị tại hàng thiên lão nhân bên cạnh căn bản không có trải qua cái gì đại chiến đấu loại trang diện này lần đầu gặp tâm thần đều dung huyên thi anh cũng là như thế nàng p h n môi khẽ cắn đôi mắt sáng toát ra kiên định bạch dạ có lẽ thật là mẫu thượng con ruột là ta nghĩa minh lần trước thần nữ cung tr hắn vì mẫu thượng danh dự căn nguyện đánh vác hết t h ể t h ù hận cùng đ ê u danh càng la đặt mình vào nguy hiểm liên tràm sơ tông bảo vệ mẫu thượng an n g uy nguyên nhân chính là như thế hắn mới có hôm nay chi h o ạ nếu ta bởi vì tiền đồ hiểm ác mại như vậy lùi bước xứng đáng mẫu thượng sao nhưng tiểu thư chúng ta là đến đàm phán những đệ tử này thực lực sợ không thể chi phối phía trên chiến của ca thả nhi lo lắng nói mặc kệ nhiều như vậy đi lên trước lại nói huyên thi anh cắn răng nói dẫn đầu sông tới đằng trước đường núi gập gầy n g u y ệ chuyển càng hướng phía trước đi trên đường máu tươi liền càng nhiều mùi máu tươi càng nặng mà vết núi đá núi đường núi cũng chầm chậm xuất hiện sụp đổ dấu hiệu giống như là bị man lực cưỡng ép chấn b ỡ huyên thi anh nhìn càng thêm trong lòng r u n g sợ nơi này là thiên hạ p h o n g là quần tông vực bá chủ lang thiên ngai địa bàn đến cùng là ai dám ở chỗ này dương a i rốt cục huyên thi anh mang theo một đám thần nữ cung đệ từ sông lên đỉnh núi nhưng ở trong mắt nàng lại là cực độ rung động một màn núi thây kia căn bản chính là núi thây thông hướng đỉnh núi con đường bên trên hoàn toàn bị vỡ vụn thi thể đắp lên huyết hà bắt đầu từ những thi thể này chạy xuôi xuống tới sắc ý ngập trời huyết khí trùng thiên rất nhiều thi thể vừa mới chết đi trên thân hồn lực còn chưa tan đi đi những cái k i a hồn lực bố cáo chủ nhân thực lực đại đa số đều là tuyển hồn cảnh c ự n giả g v õ hồn cảnh người cũng không tính là hiếm lạ mà tại những thi thể này phía trước đứng thẳng đại lượng hồn tu cao thủ bọn hắn khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước từng cái như lâm đại địch trên bầu trời giống như thần linh chiến đấu đang tiến hành quần tông vực siêu cấp cường giả lang thiên nhai huy động nguyên lực kịch chiến kình t i ê n trưởng lão giàn g u y ệ n giữa hai người lực lượng đẻ xuống phương người hô hấp tăng lên mấy chuyến hôn mê tại sao có thể như vậy huyên thi anh sắc mặt trắng bệnh vô cùng vực này tu la trắng cảnh nàng khi nào gặp qua đến tột cùng là như thế nào ác ma mới sẽ làm ra dạng này sự t ì n h đến huyên thi anh d ư ơ n g mắt nhìn lại lại nhìn thấy những n à y hồn giả phía trước nhất đứng thẳng hai người một mặc kiếm phục nam tử tay cầm trường kiếm mặt lộ vẻ mỉm cười mà một người khác không phải là ai khác chính là bạch dạ, bạch dạ. huyên thi anh con ngươi coi lại nhanh chóng tựa hồ phát giác được cái gì lập tức dẫn một đám thần nữ cung đệ tử vào tới bạch dạ cẩn thận huyên thi anh hô to đang chuẩn bị tiếp tục sát tương suất khứ bạch dạ sửng sốt một chút đã thấy huyên thi anh mang theo một đám thần nữ cung đệ t ử doanh doanh yến yến chạy tới từng trôi t ế kiếm trực tiếp nhắm ngay lâm chính thiên mà bạch dạ thì bị huyên thi anh kéo lại cánh tay hướng về sau đầu thối lui bạch dạ người nhanh đi theo ta cẩn thận người này huyên thi anh ánh mắt kiên định nhìn xem lâm chính thiên bạch dạ không hiểu ra sao nhưng nhìn thấy huyên thi anh tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên mang theo thần sắc lập tức giật mình tình cảm nha đầu này coi là người nơi này đều là lâm chính thiên giết lâm chính thiên cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem bốn phía baoo kia là thần nữ c u n g huyên thi anh huyên cô lương mau trở lại cẩn thận nha nàng nàng vậy mà cùng cái kia ma quỷ cùng một chỗ bốn phía hồn dạ vang lên kinh ngạc thanh â m run r ậ y huyên thi anh giật mình cảm giác có chút không đúng lại nghe được bạch dạ nhạt cười một tiếng làm sao ngươi tới rồi mẫu thân lo lắng ngươi liền để cho ta tới cứu ngươi cái này không nói có tốt vừa nói nàng liền giận không chỗ phát tiết từ h một tiếng cả giận ngươi người này vì sao như vậy không biết sống chết ngươi đến cùng có biết ngươi đang làm gì hay không ngươi đắc tội nhiều như vậy thế lực hiện tại ngay cả mạc gia cùng thiên hạ phong đều dám đắc tội ngươi thật cho là ngươi không tầm thường sao ngươi liền xem như thứ năm sơ tông thì tính sao ngươi biết mạc gia mạnh nhất thiên tài mạc đạo viễn là thứ mấy sơ tông sao ta nhớ được trước đó tựa như là thứ ba cái gì gọi là trước đó hắn một mực là thứ ba ngươi cũng biết mạc đạo viễn thiên phú kinh khủng b ự c nào ngay cả mỗ mô đối với hắn đều có chút kiên kỵ nhưng ngươi ngược lại tốt ngay cả mạc đạo viễn đệ đệ mạc trần cũng rắm giết đem mạc đạo viễn triệt để làm mất lòng bây giờ càng dê vào miệng q ọ c đến thiên hạ nải phòng mẫu thân biết chuyện này mỗi ngày chả không nhớ cơm không nghĩ gian nan khổ cực thành t ậ t càng câu được mỗ mỗ ra mặt phái chúng ta đến đây đàm phán hy vọng bảo toàn tính mệnh của ngươi ngươi bây giờ cái gì cũng đừng nói lập tức theo ta đi huyên thi anh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói kéo một cái bạch dạ hướng bên ngoài p h ó n g đi các đệ tử hộ ta nàng k ê u quát một tiếng thần nữ cung các đệ tử lập tức vây quanh bạch dạ hướng bên ngoài đi tới lâm chính thiên ngốc tại chỗ h uy sư sư đệ lâm chính tiên vội vàng đi theo cẩn thận huyên thi anh nôn nóng quát thần nữ cung các đệ tử vội vàng thay đổi ngũ kiếm nhắm ngay lâm chính tiên từng khuôn mặt nhỏ nhắn đều cảnh giác và phần lâm chính tiên bộ pháp lập tức cứng đầu nguyên、no. ô Bạch dạ h á k Châm thối dãi lui. tiểu thư ngươi đến cùng đang làm cái gì ngươi vì sao muốn che chở ác ma này a rốt cuộc có người không thể nào tiếp thu được khàn cả giọng hô còn muốn hỏi sao huyên thi anh cùng hắn là cùng một bọn khó trách người này như thế có lực lượng nguyên lai là thần nữ c u n g tại che chở hắn thanh âm hoảng sợ xen vào nhau không dứt còn tại để phòng lâm chính thiên huyên thi anh nghe tiếng lập tức bối rối nàng nghiêng đầu đi đã thấy bạch dạ một mặt ôn nhu cười được rồi thi anh đừng làm rộn bên kia vị kìa là sư m i n h của ta lâm chính thiên sư m i n h huyên thi anh ngơ ngác nhìn xem bạch dạ chỉ thấy thanh niên tiếu dung ôn nhu sán lạ tuấn lãng vô cùng đánh thẳng vào phương tâm người không khỏi như si như say uy vị cô nương này ngươi lầm đi ta thế nhưng là người tốt bên kia cái kìa mới là rét người không chớp m ắ t mà lâm chính tiên n h ú n nhún vai nói cái gì huyên thi anh cảm giác đầu chống không có chút quá tải nhưng thấy bạch dạ xoay người hướng sơn đạo đi đến thần nữ cung đệ tử đi theo ta bạch dạ nhặt nói nắm lấy ba thước thanh phong một người một kiếm hướng dưới núi đi thẳng tiến không lùi ngàn vạn hồn tu như lâm đại địch lại không người dám ngăn không ngừng ngùi lại khi rốt cục có người không chịu nổi áp lực giống dận sông đi lên lúc lại là thanh quang l ó a lên kiếm hủy người vong thuần sát thần nữ cung người toàn bộ trấn kinh ngạc người t i ê thế nhưng là tuyệt hồn cảnh bắt dai tồn tại lại bị một kiếm chản diện cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào huyên thi anh ngơ ngác nhìn trước đó làm được bóng lưng thì thầm nói vị cô nương này ngươi hoàn toàn tính sai cái này trên đất người đều là sư đ ệ giết cùng ta không có bao nhiêu quan hệ lâm chính tiên vừa cười vừa nói đều là hắn hắn giết đúng mặt khác trong miệng ngươi nói tới mạc đạo viễn tại kia lâm chính tiên chỉ vào cách đó không xa một bộ thi thể lạnh b ă n g nói huyên thi anh bận bịu hướng kia nhìn con ngươi co vào m ấ y cái người giống như hoa đá khó trách hắn nói mạc đạo viễn trước đó là thứ ba sơ tông trước đó nguyên lai、like、là ý tứ này bạch sơ tông bây giờ xếp hạng vì sơ tông bảng thứ ba mà lại hắn đã thành công tấn thăng kình thiên sơ tông uy c h ấ n quần tông vực huyên cô nương lần này đến đây đừng nói là là tới cứu bạch sơ tông tú tài dẫn vạn tượng môn người đi tới trầm rãi nói cái cô nương này hắn tự nhiên nhận biết dù sao huyên thi anh cũng có sơ tông dự khuyết tư cách lệnh tú tài cùng vạn tượng môn người một mực vẫn ở bên cạnh sung làm của chúng quần tông vực phân tranh bọn hắn chưa từng đi thăm ra trừ phi sự kiện liên quan đến vạn tượng môn nguyên tắc thí dụ như lang t i ê n n a i muốn giết kình thiên sơ tông bất quá loại cấp bậc này chiến đấu chỉ có kình thiên trưởng lão mới có thể ứng phó, bọn hắn hữu tâm vô lực. cứu nếu đúng như vậy bạch dạ cần cứu sao tú tài đại nhân huyên thi anh gương mặt nóng lên tâm loạn như ma đi nhanh đi tú tài lên tiếng huyên thi anh cắn răng gấp đi theo bạch dạ một người một kiếm bước xuống tiên hạ phòng ngàn vạn h ồ n giả lại ngăn cản không nổi lang thiên ngai khàn cả giọng g ầ m thét muốn hất ra giản n g u y ệ t nhưng giản n g u y ệ t cực độ khó chơi một quyền một trưởng đều có thể đánh ra áo nghĩa lực lượng chính là đương thời đại năng nàng cho dù bại không được lang thiên a i chí ít cũng có thể kiềm chế lại hắn hành động lang thiên ngai biết bạch dạ đã không phải là hắn có thể trạm trừ người vô luận là t ử long kiếm vẫn là bốn tôn có thể hiến tế nhị biến thiên hồn đều tiêu chú bạch dạ có được đánh với hắn một trận năng lực nhất là có kình thiên trưởng láo che chở liền càng thêm đụng không thể thành bạch dạ người hôm nay coi như không chết về sau ngươi cũng sẽ sống trong nỗi sợ hãi của ta lang thiên ngai thần sắc một dữ tợn lại muốn t r ố n chạy lang thiên ngai muốn chạy trốn sao người t ự i hồ tính sai ngay từ đầu ta liền không chuẩn bị bỏ qua ngươi đúng lúc này tiếng quát to vang vọng toàn bộ thiên hạ phong lang thiên ngai thần sắc khẽ g i ậ mình hướng xuống nhìn lại đã thấy bạch dạ đi đến mình phía dưới gập g á n sơn đạo chỗ đột nhiên ngừng lại vị trí của hắn ngay tại lang thiên nhai phía dưới ngươi muốn làm cái gì lang thiên nhai trong lòng rún sợ bạch dạ thầm hư một tiếng thả người vọt lên bàn tay khấu chặt từ lòng kiếm có ý tứ già n g u y ệ n phát ra một cái ngoạn b ị cười mảnh khảnh song t r ư ở n g đột nhiên vung ra thiên ti vạn lũ dây nhỏ tựa như giống mạng nghệ q u ố n lấy lang thiên nhai tứ chi bạch dạ ngươi dám lang thiên nhai c h ấ n kinh bạch dạ căn bản là không có dự định chạy hắn b ấ t quá là giả bộ rời đi mà tận lực để lang thiên nhai vung lòng cảnh giác ngay từ đầu hắn liền đã đ u i lang thiên nhai động sát tâm mà bây giờ có kình thiên trưởng lão tương trợ tử long kiếm tật không bỏ sót Ta chương ó gì k hai dạ sắc mặt tợn, cách l n g t n ngai trăm n n g g à tám mươi bốn Trưng 284, bất diệt vô hạ kim cương chương hai trăm tám mươi bốn bất diệt vô hạ kim cương bạch dạ ngươi dám lang thiên ngai phát ra khàn cả giọng gấm thét hắn là quần tông vực bá chủ là trí cao vô thượng cờ giả cho dù là võ hồn tôn giả nhìn thấy hắn cũng phải quỳ lệ thần phục nhưng bây giờ cái này ngay cả võ hồn cảnh đều không có tồn tại lại dám đối với mình xuất kiếm đây là vô cùng nhục nhã hắn đồng t ử huyết hồng toàn thân sát ý như dòng lũ hướng xuống rơi hàng không khí bốn phía phảng phất đều muốn đóng băng bạch dạ một kiếm này quá mức đột nhiên hắn phảng phất ấp thủ đã lâu đợi lang thiên ngai không kịp chờ đợi muốn lưu lại bạch dạ tại kình thiên trưởng lào năm lấy thời cơ đem áp chế thời điểm nháy mắt xuất kiếm hoàn mỹ vô khuyết một kích hắn đem thời cơ hoàn toàn nắm trong、tay. t đại thế áo nghĩa lang thiên ngai gần thét một cố cùng bạo áo nghĩa lực lượng nở rộ bắt t h ọ n g áo nghĩa lực lượng thậm chí so bạch dạ đại thế áo nghĩa còn phải mạnh hơn một bậc bất quá cái này cũng không thể ngăn cản từ long kiếm kiếm lực nó cơ hồi hoàn toàn miễn dịch áo nghĩa quy tắc ngay cả tốc độ đều không có chậm lại nửa phần trực tiếp cùng sông thẳng tiến không lùi thế như chẻ tre thiên vân tung hành lang thiên ngai lại lần nữa cầm rú hồn kỹ triển khai một cỗ mênh mông nguyên lực xông ra thân thể tại quanh người hắn hóa thành tầng tầng đồng hậu dày đặc mây mù hai mắt vừa mở lực lượng từ trong con mắt t u e bay ra ngoài những cái k i a mây mù lại biến thành từng bức kiên cố vết tường đem hắn bay chung quanh cực kỳ chặt chẽ nhưng ai cũng biết bình thường hồn kỹ tất nhiên không có bất kỳ cái gì hiệu quả như lang thiên ngai lại không sử dụng bản lĩnh thật sự hắn chắc chắn v o n g tại kiếm này phía dưới lang thiên ngai mình hiển nhiên cũng là biết được liền nhìn hắn há mồm phun một cái một cỗ tinh thuận khiến người không thể tưởng tượng nguyên lực bay ra đánh vào những cái tia dày trên tường dày trên tường lập tức hiện ra đại lượng dường ra những này văn ấn như là gián độc không ngừng leo lên lan tràn trong c h ư ớ c mắt liền đem toàn bộ giày tường bao trùm tản mát ra kim hồng thần quang người phía dưới h á i hùng kiếp vía kia đến tột cùng là bực nào hùng hậu thần quang chỉ sợ võ hồn cảnh người dốc hết một thân nguyên lực cũng không có khả năng đem đánh tan nhưng lần này lang thiên ngai đối mặt chính là tử long kiếm là trí cao vô thượng công kích biết được tử long kiếm người đ ề u biết thanh kiếm này vi lực là gặp mạnh thì mạnh lang thiên ngai thực lực càng mạnh kiếm y của nó liền càng thêm đáng sợ khi tử long kiếm y tới gần kia bị thần quang bao trùm l ù n vân dậy từ lúc kia dậy tường lập tức xuất hiện đại lượng kẽ hở sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh t r o n g sụp đ ồ vỡ vụn lang thiên ngai con n g ư ơ i co r ụ t lại vung mạnh hai tay miệng bên trong liên tục giận hô bất tử bất diệt hôn nguyên kim thân nguyên lực cường thân bắt chiến nguyên giáp kim cương tiết h cốt vô kiên bất tội bốn từng đợt phòng ngự hồn kỹ bị lang thiên ngai điên cuồng thi xuất thân thể của hắn trong chớp mắt này bộ phát ra đủ mọi màu sắc chói l ọ i q u a n mang nồng đậm nguyên lực một trận tiếp lấy một trận hướng ra ngoài phun trào nhưng khi kiếm uy đánh tới lúc tất cả nguyên lực thật giống như bị lô đen hấp thụ toàn bộ quyền m a về loại này phòng ngự coi như t r ư ớ c mà nói đã có thể gọi là quần tông vực phòng ngự mạnh nhất nhưng mà đông thử long kiếm lực nháy mắt xuyên thủng lang thiên nhai thân thể hắn một thân nguyên lực toàn bộ bị nghiền át cơ hồ không cách nào ngăn cản kiếm lực nửa phần lang thiên nhai toàn thân run lên quanh thân tế ra tất cả nguyên lực toàn bộ nổ nát vụn người tựa như hoa đá cưng tại chỗ bạch dạ thúc khí lập ở giữa không trung đạo mạc nhìn xem một màn này mà phía dưới tất cả hôn giả thậm chí vạn tượng môn tú tài mọi người đã toàn bộ ngưng lại mọi người phảng phất quên mất ô hấp mỹ mắt nháy đều nháy bất động ngơ ngác nhìn trên bầu trời a a a a từ long kiếm t ử long kiếm thanh này phong vân chi kiếm hôm nay chẳng ta ngày sau chắc chắn chấn động vô số cờ ư n giả g bạch dạng ư ơ i thủ không được thanh kiếm này lang thiên ngai kia cứng đầu mặt chậm rãi hiện hiện điên cuồng mà giữ tợn cười tới h á n bại rất triệt để có thể chẳng ngươi liền đầy đủ bạch d ạ kéo cái kiếm hoa đem nóng hổi từ long kiếm thu nhập vào kiếm từ t ô n nói bạch d ạ ta thật hận ta hẳn là sớm một chút xuất thủ hẳn là sớm một chút đưa ngươi xóa bỏ ta một mực đối ngươi duy trì chủ quan tâm thái một mực không đem ngươi để vào mắt thật không nghĩ đến ngươi lại trong thời gian ngắn như vậy trưởng thành đến kình thiên sơ tông ta thật h ậ n nếu sớm điểm tướng ngươi chém giết lại há có thể biến thành hôm nay c h i cục diện làng thiên nai g đột nhiên kích động lên liên tục gào thét mỗi một chữ mắt đều có nguyên lực bao trùm chấn động đến phía dưới người m à n g nhị vỡ tan chóng đầu hoa mắt ta vốn cùng thiên hạ phong không oán không cựu ta vốn chỉ nghĩ sớm đi rời đi quần thông vực trở lại sinh ta địa phương nhưng lại bị ngươi thiên hạ phong người từng bước ép sát tạo thành hôm nay c h i cục cũng không phải là chỉ vì ta bạch dạ một người bạch dạ từ tốn ó i người ý trong lời nói là chỉ ta tự làm tự chịu tự chui đầu vào rõ sao làng thiên nai tự dễ ước bạch dạ không nói quay người muốn rời đi nhưng vào lúc này lang thiên nhai thân thể đột nhiên tạo nên một cô đáng sợ nguyên lực phong bạo áp lực đ ố n g n h â n hàng phía dưới hồn giải nhóm n h a u n h a u nằm dạp trên mặt đất khó mà đứng dậy coi như thực lực hơi mạnh hơn một chút cũng là hai chân run lên rất khó đứng vững bạch dạ thân thể lắc lư lông mày căng lên nghiêng đầu đi lại nhìn thấy lang thiên nhai hai mắt bắn ra nồng đậm vờn g sáng một cô giạt rào sinh cơ tại hẳn k i a sắp vẫn lạc trong thân thể bạo phát đi ra cái gì bạch dạ lông mày căng lên từ long kiếm xuyên tim m ạ qua cho dù là đại la kim tiên tại cũng tuyệt không có khả năng cứu được ra lang thiên a i Đừng n ó ccc bốn nóng c hổi n k từ lòng kiếm căn bản không có lạnh đi lòng bàn tay ra lập tức bị bỏng không có nhưng hắn tựa như không có nửa điểm cảm giác đồng dạng ngươi còn có năng lực xuất kiếm thứ hai Lang thiên ngai trong mắt c h á n phóng của nhiệt đương nhiên ngươi nếu dùng tận nguyên lực phía dưới những n à y hồn dạ sẽ thừa cơ hội này đưa ngươi chém thành muôn mảnh bạch dạ n g ư ơ i vĩnh viễn cũng không có thể trở thành cười đến cuối c ù n g người vậy ta liền hiến tế thiên hồn bất kỳ người nào muốn giết ta trước tiên nghĩ tốt tính mạng của mình cùng lắm là ngọc thạch câu phần bạch dạ bình tĩnh nói nhưng trong mắt quyết tuyệt dị thường nồng đậm Lang thiên ngai chăm chú n h ì n chăm trăm bạch dạ bộ mặt đột nhiên trên mặt điền cồn càng rõ ràng hơn thứ sinh nhị biến thiên hồn đấu chiến áo nghĩa đại thế áo nghĩa trừ cái này ngươi còn có một viên kiên định không thay đổi tâm Có được kia m cương cái cái ngươi không thể、so、kiên nghị. Vì cái gì? Vì cái gì thể sinh so sẽ Vì Vì r trên thế giới này? Hắn tay lên, một trái tim rơ lên, này? Hắn lớn nhỏ hóng ánh giới kim chính ư ơ n g xuất i tại tiếp nhiên cái, trái tim hại. Kia, ệ n hắn lòng bàn đông nhấn một cái, khảm nhập trái tim bị tổn tay, theo một khảm bị c là lá bài tẩy của hắn chỉ thấy kia kim cương vỡ vụn vỡ vụn tàn phiến cấp tốc chữa trị trái tim của hắn phù phù viên kia đã chết đi trái tim lập tức nhảy lên người lại sống rồi bất diệt vô hạ kim cương tú tài kinh hô lên kia là vật gì lập tức có người vội hỏi đ ế từ quần tông vực bên ngoài trí bảo là một vị thế ngoại đại năng mang theo đến pháp bảo bởi vì hình dạng như kim cương liền được xưng là vô hạ kim cương kia bất diệt chẳng lẽ nói lang thiên ngai có thể lợi dụng vật này trùng sinh đó cũng không phải tú tài lắc đầu trầm d ọ c nói thế gian này có thể tái tạo lại toàn thân đồ vật đều là nghịch thiên cải mệnh c h i vật mỗi một kiện đều có thể gây nên một trường hạo kiếp sẽ không dễ dàng xuất hiện cái này bất diệt vô hạ kim cương không phải nghịch thiên cải mệnh c h i vật nhưng mà nó có thể t ụ n ệ n h t ụ n ệ n h đám người kinh ngạc nghe nói vô hạ kim cương có thể ngắn n g i thay thế trên thân người bất kỳ một cái nào bộ vị thí dụ như lâu lâu thí như tâm tạng các ngươi nhìn vô hạ kim cương tu bổ lang thiên nhai thương thế trên người hắn tạm thời sẽ không chết đi y nguyên có thể tiếp tục chiến đấu bất quá lang thiên nhai thực lực không thấp vô hạ kim cương chống đỡ không được bao lâu chỉ có thể duy trì hắn một trận chiến đấu tú tài trầm giọng nói đám người n g h e xong hãi hùng kết i vĩa bất diệt vô hạ kim cương lại như vậy thần kỳ cước ép vì lang thiên nhai tủ mệnh thần nữ cung người càng là lo lắng đến cực điểm b ạ c h d ạ mau trốn phía dưới nguyên thi anh vội vàng hô to trốn mất lang thiên nhai toàn thân bị kim cương bao trùm cả người biến thành một tôn thủy tinh chiến thần mặc dù cái này bất diệt vô hạ kim cương không thể để cho ta chân chính sống tới thậm chí không thể để cho ta kiên trì một ngày nhưng mà thời gian kế tiếp ta đầy đủ diệt ngươi lang thiên ngai cao giọng la lên sắc ý càng thêm n ồ n g đậm tiếp theo hóa thành một cỗ chạy xiết hướng bạch dạ đánh tới hủy diệt hắn nhất định phải hủy diệt lang thiên ngai biết được mình đã sống không được bao lâu nhưng hắn vẫn là phải hủy diệt hắn đ ấ u kỵ bạch dạ đ ấ u kỵ cái này kinh thế thiên tài hắn biết coi như hiện tại hắn có thể áp chế bạch dạ nhưng mười năm sau đâu hai mươi năm sau đâu bạch dạ như thế thiên phú chắc chắn thành cựu định phong đại năng ngươi thật sự thiên phú rất mạnh nhưng mà ngươi đụng phải ta ta cho dù là chết cũng muốn giết ngươi lang thiên n g a i gầm thét quyền đi lại kinh thế sát khí đánh thương không biến sắc lôi vân dày đặc sấm xét v ă n g rội a lang thiên n g a i gầm thét như là lưu tinh ở trên bầu trời lôi ra một đầu vòng ánh cái đôi hắn nâng lên quyền phòng đập xuống hủy diệt phong bạo tại quyền phong chỗ tùy ý khuấy động người phía dưới giờ phút này không một người đứng trên mặt đất toàn bộ nằm sớp thừa nhận cái này kinh khủng khí áp giang giác giang giác giang giác thiên hạ phong toàn bộ vỡ ra trên đỉnh kiến trúc toàn bộ băng liệt thảm thực vật hóa thành bột mịt sinh linh ngũ không có hậu lực tại c ố khí thế này áp lực dưới bất kỳ cái gì đồ vật đều đem bị phá hủy toàn bộ thiên hạ phong bị lực lượng hủy diệt bao phủ phản g phất lâm vào tận thế không có đường lui thử long bạch dạ trong lòng mặc nghiệm ánh mắt phát lệnh liền muốn rút kiếm s i ê u đúng lúc này một đạo c h ó i hai tiếng xe gió đột nhiên vang lên bạch dạ xứng sở đã thấy một đạo hư hảo h ỏ a ảnh tại giữa không trung xuất hiện lang thiên ngai con n g ư ờ i dây lát rung động một đạo hỏa quang xuyên qua trái tim của hắn trực tiếp đánh nát từ vô hạ kim cương tu bổ hoàn tất trái tim l o ả n xoảng giòn vang toát ra lan g thiên n g a i toàn thân co lại mang theo không cam lòng ánh mắt rơi xuống tôn tép nhạy nhép cũng dám làm càn chết một âm thanh lạnh lùng tại bạch dạ cùng lan g thiên n g a i bên thai dập dởn chương 285, t h ì tính sao chương 285, t h ì tính sao ai lan g thiên n g a i hư nhược hô hào đã thấy trong tầm mắt xuất hiện một cái cái bóng mơ hồ cái bóng kia tương tự giao xả toàn thân phủ kín cứng rắn lân phiến đồng như c h u n g vàng đáng sợ kinh dị khi thấy rõ cái này hư ảnh lúc lan g thiên n g a i ra đầu đống như nổ tinh thần hoảng hốt nhưng trái tim bị đánh nát hẳn khí tức trên thân đã là càng lúc càng yếu nay khí tức cường đại c ỡ nào n g ư ờ i là ai n g ư ờ i là bạch dạ át chủ bài sao lang thiên ngai hư nhược nói trong mắt vẫn như c ũ tràn ngập không cam lòng nhưng hắn lúc này đã như nến tàn trong gió v ầ n g sáng càng ngày càng yếu như thế khi tức cường đại bén nhọn như vậy thủ đoạn ngay cả bất diệt vô hạ kim cương đều có thể tùy tiện đánh nát tất nhiên là siêu việt thiên hồn cảnh tồn tại thiên hồn thiên hồn trên trời c h i hồn thiên hồn cảnh người nắm giữ lực lượng p h á p tắc tùy ý câu thông cựu trọng tiên có thiên hồn tinh túy nhưng ở đạo này thế công trước mặt lại yếu ớt như tờ giấy bạch d ạ lang thiên ngai phát ra sau cùng cầm thét cuối cùng đông thi thể trùng điệp quẳng xuống đất những cái tiêu chèn ép ngàn vạn hồn giả không ngóc đầu lên được áp lực cũng bỗng nhiên biến mất mọi người vội vã ngẩng đầu lên lại nhìn thấy mênh mông trên bầu trời chỉ có một người ngạo nghễ mà đứng bạch dạ lang thiên ngai chết phía dưới hoàn toàn yên tĩnh bọn hắn bị ép tới không ngóc đầu lên được căn bản không biết b ạ c h dạ là như thế nào xuất thủ xóa bỏ thuốc dùng bất diệt vô hạ kim cương lang thiên ngai bất diệt vô hạ kim cương một khi sử dụng không chỉ có thể tạm thời t ụ n bệnh càng có thể cường hóa nhục thân nhục thân bất phôi bất diện nhưng mạch dạ lại bể nát lang thiên ngai trái tim cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào tú tài quá sợ hãi đối đãi bạch dạ ánh mắt cũng một lần nữa biến hóa có lẽ hắn có thể cùng sơ tông bảng trước hai vị phân cao thấp mà tại hạ đầu khối kia c h e kín rêu xanh trên tảng đá lớn giàn nguyệt ngửa đầu lẳng lặng nhìn thân ảnh kia con ngươi lấp loe không yên lâm chính thiên không có nằm dạp trên mặt đất thân thể của hắn tại lang thiên nhai kinh khủng y áp hạ c u ồ n g rung động không thôi nhưng hắn thả gây không còn cho dù xương cốt xuất hiện vết rách hắn vẫn không có nửa điểm ngã xuống dấu hiệu hắn một lần nữa ngầm đầu trông thấy một màn này người cũng lâm vào thất thần tiểu t ử túi đừng tìm ta ở bên ngoài bên hai lại lần nữa vang lên thanh â m quen thuộc bạch dạ sướng sở rơi xuống từ trên không bên ngoài không phải đâu bạn đại đế vì ngươi thế nhưng là tại cái này thiên hạ phong bên ngoài đợi dòng giã một ngày mới đưa cái này pháp trận bố trí xong nếu không vừa rồi ngươi khẳng định lại muốn chảy máu thiếm long đại đế tiếng cười p h i ê u khởi pháp trận bạch dạ nghe như lọt vào trong sương ngủ nhưng tinh tế tưởng tượng lập tức đoán được một hay sự tình ta đều nghe nói qua tiểu tử ngươi a a y là ta gặp qua nhất không được yên tính ra hỏa nghe nói ngươi trước đó liên tục hiến tế bốn tôn thiên hồn thiên hồn bị phế hiện tại nếu ta trễ xuất thủ chỉ sợ ngươi cái này kiếm không dễ bốn đạo thiên hồn lại muốn bị phế thật là người khác được ngươi thiên phú như vậy cỡ nào chân quý một đường tu hành cẩn thận từng ly từng tí ngươi ngược lại tốt hoàn toàn không quan tâm ngươi đến cùng có hiểu hay không ngươi bây giờ thiên phú kinh khủng bực nào à tiêm long đại đế trách cứ thêm đoán trách nói nghe tới thiên hạ phong muốn đối phó ngươi bản đại đế trèo non lội suối lập tức đổi tới cái này thiên hạ phong cũng vây quanh sơn phong tạo cái vòng tướng tinh sát t r ư ợ khoảng thời gian này thu thập vật liệu toàn bộ dùng tới lợi dụng trận này mới làm ta nếu làm u ộ n một bước tiểu tử ngươi có phải là lại muốn hiến tế thiên hồn rồi sẽ không ta thực lực bây giờ đầy đủ ta ra t ử lòng kiếm thứ hai bạch dạ cười nói xuất kiếm về sau ngươi nguyên lực hao hết thiên hồn b ề b ạ i phía dưới những cái kia hồn giả thừa cơ giết ngươi ngươi làm như thế nào hiến tế thiên hồn nói đùa không đến cuối cùng một bước ta sẽ không tùy tiện làm như thế dù sao lâm sư minh vẫn còn hắn có thể hộ ta chu toàn lâm sư minh liền bên kia cái kia ồ người kia a tiềm long đại đế tựa như tại quan sát lâm chính thiên sau đó cũng không làm phê bình nói thẳng tiểu tử ta hiện tại là dùng ý niệm cùng ngươi truyền âm thứ này đối hồn lực tiêu hao không nhỏ ngươi lập tức xuống núi ta tại đỉnh núi phía đông chờ ngươi Tốt. Bạch dạ gật、đầu. Thiếm long đại đế thanh âm dần dần tiêu tán. Hắn nhìn qua lang thiên ngai thi thể trong tay vật tông vật trong thiếu, giết thiên chất xuống. bối Bạch băng, di chuyển bộ bá bên bảo bạch dạ đại lạnh dạ chuyển chữ chỉ vực chủ chữ chỉ, chém có Hắn nhìn pháp khẳng định không nhẫn, dần dần di long lang ngai giới gỡ giới lang ngai, đầu. đế đi đến, đem qua Quần nói âm là sẽ nàng kinh ngạc nhìn bạch dạ đại não một mảnh hoảng hốt đàm phán cứu người thật sự có tất yếu sao ngay cả lang thiên ngai đều bị hắn giết hắn thật cần cứu sao huyên thi anh hít sâu vài khẩu khí bộ ngực đầy đ ạ n không ngừng chập trùng nhưng vô luận nàng làm cái gì đều không thể bình phục trong tim kích động cùng phức tạp người này thật là mẫu thân nhi tử mình nghĩa vinh sư h i n h thi anh cô đương đi thôi bạch dạ kêu một tiếng hướng phía trước bước đi lâm chính tiên lập tức đuổi theo t i ể u thư thả nhi nhỏ giọng hô một câu nhưng huyên thi anh không n ú c n í c thả nhi thay thế vận bịu lại gọi vài tiếng nàng mới chợt mình một cái lấy lại tinh thần sao làm sao rồi thiểu thư ngài làm sao rồi t h ả i nhi hỏi lại ta ta ta có thể có chuyện gì huyên thi anh che giấu nội tâm bồi dối bận đ i ệ u đi theo giàn n g u y ệ t đã chẳng biết đi đâu nhưng ai cũng biết nàng liền giấu ở bạch dạ cách đó không xa âm thầm thủ hộ lấy nếu là xuất hiện uy hiếp được bạch dạ tính m ệ n h đại năng giàn n g u y ệ t định sẽ xuất hiện đương nhiên nếu như bạch dạ tự mình tìm đ ư n g chết giàn n g u y ệ t sẽ chỉ thấy chết không cứu lúc này bạch dạ bộ pháp trì trệ n g n g lại đám người trái tim c o lại đã thấy hắn xoay người ánh mắt rơi vào cách đó không xa công ra một trên thân mọi người công sơn toàn thân chấn động sắp mặt t r ắ n g bệnh bạch dạ đi tới bốn phía hồn g i ả nhóm nhau nhau tránh ra thật sâu k i ế n kỵ hắn không nói gì chỉ là đem tay đệ tại thanh kiếm trên c h i kiếm chậm dại rút ra sắc ý bước lên bạch dạ n g ư ơ i muốn làm cái gì công sơn trong mắt thấm hoảng hốt loạn vội vàng thấp giọng nói ta trước đó nói qua n g ư ơ i muốn giết ta ta tất x á c người n g ư ơ i trước đó đã xuất thủ liền không thể như vậy được rồi bạch dạ làm việc không cần làm như vậy từ ta ta sở dĩ nghĩ muốn trả thù ngươi hoàn toàn là bởi vì ngươi hại con ta công n h ạ Là ngươi thiếu ta công ra trước đây, k sơn g bằng dạng này, ô mầm nay n a l miệng bạch dạ rút ra thanh kiếm dậm chân tiến đến công sơn sắc mặt khó coi công ra người nhao nhao tiến lên cảnh giác nhìn chằm chằm bạch dạ chiến đấu tựa hồ còn muốn tiếp tục Nhưng b ạ công h h dạ một kiếm t sơn diệt l nghe t xong trong lòng đông nhiên vui vợ nói bạch dạ thiên phú của ngươi đích sắc rất mạnh điểm này ta phải thừa nhận bất quá ngươi đến cùng chỉ là lẻ loi một mình người giết lang thiên ngai cũng cải biến không kết thúc thế người coi như giết ta diệt công gia lại như thế nào công gia những cái tia trí hữu thân nhân đều sẽ hướng người báo thủ ngươi có thể đem bọn hắn toàn giết sao nghe nói như thế công gia người sắc mặt cũng biến thành dễ dàng hơn đ í c h xác công gia tại quần tông vực cắm dễ lâu như vậy c ả n h lá phong phú các phương đều có liên lạc như công gia thật xảy ra ngoài ý liệu có thể nói là rút dây động d ừ n g phải không lúc này bạch dạ đột nhiên cười lạnh một tiếng công sơn lông mày khé động cảm thấy không lành đã thấy hắn trợt nên n g n kiếm một đạo thanh mang tựa như tia chấp lướt qua công sơn cái cổ vốn là thụ thương công sơn căn bản đến không kịp để phòng cái này đột nhiên một í c h cả người liên tiếp lui về phía sau tiếp theo gấp che cổ máu tươi từ khe hở bên trong chảy ra ngươi hắn chừng lớn hai mắt khó có thể tin công sơn các ngươi tựa hồ quên đi thân phận của ta bây giờ diện n g ư ơ i một cái công già lại có thể thế nào bạch dạ hất lên trường kiếm thanh mang tràn r a đỏ t h ắ m máu tươi hắn gái này một lời như kinh thế cảnh báo bừng tỉnh tất cả mọi người ở đây kình thiên sơ tông bạch dạ thế nhưng là vừa mới thăng cấp kình thiên sơ tông lại áp đảo sơ tông phía trên siêu cường thiên tài một vị kình thiên sơ tông đầy đủ để một cái siêu cấp đại phái nghiêng hết tất cả che t r ở chớ nói một cái công ra coi như lang thiên ngai còn sống cũng sẽ đối kình thiên sơ tông thật sâu kiến kỵ chỉ cần b ạ c h sơ tông nguyện ý hắn có thể bái nhập quần tông vực bên trong bất kỳ một thế l ự c nào quần tông vực bên trong bất kỳ một thế l ự c nào đều sẽ vì một vị kình thiên sơ tông mà không chút do dự diệt đi công ra cách đó không x a tú tài lạnh lùng mở miệng công sơn chi ngôn hoàn toàn không biết m ù i vị hắn căn bản không hiểu một vị thế nhưng là có kình thiên trưởng lão bảo vệ tồn tại công sơn ha to miệm mang theo không cam lòng nga xuống m á u tươi trôi đ ầ y đất công gia người bốn phía chạy tán loạn đắc tội sư đệ ta còn muốn đi sao lâm chính thiên khép cười một tiếng thân hóa lôi đỉnh mũi kiếm tần ra trong nháy mắt công gia người toàn diệt bốn phía nhân thần trải qua run lên vị này sơ tông sư m u n h cũng không phải cái gì tốt gây chủ a bạch dạ đem kiếm thu hồi cất bước đi xuống núi một đường vạn chúng n g ư ớ c vọng né tránh không kịp lang thiên ngai muốn giết hắn lại bị hắn giết lên trời xuống núi chờ ngưng lược không muốn giết hắn lại vĩnh viễn táng thân tại chỗ này tình thế thiên tiêu mạc đạo viễn cảng là ôm hận mà kết thúc mà bây giờ công gia, gia chủ công sơn c ũ n g trở t h à n h v o n g h ồ n d ư ớ i k i ế m của hắn. Còn hắn. lại n g ư ờ i còn có a i d á m phản kháng. q u ầ n tông Vực, sắp n ê n đón bạch dạ thành ờ i đại. Tú t i l ặ g lẽ n ì n bóng lưng chương a kia, o ngất t ấ p hai trăm tám lần m ư ơ g 286, đi một lần tông muôn thành. thành thiên hạ phong bên trên m á u chạy thành sông thi cốt trồng núi b a chủ lang thiên nhai v ẫ n lạc chấn động toàn bộ quần tông vực tú tài mang theo vạn tượng muôn người rời đi mà các phương muốn đến đây đụng vận khí thiên tài cũng n h o nhao rời đi đi cực kỳ hốt hoảng như bạch dạ chỉ là sơ tông có lẽ bọn hắn còn có cơ hội đem đánh bại thay vào đó xâm nhập sơ tông bằng đơn được cả danh và lợi tuy nhiên bạch dạ chi thực lực đã mạnh đến kỉnh thiên sơ tông tình trạng t u y ệ t không phải bình thường người có thể chạm đến bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng sao dám nhu đồ thiên hạ phong phong chủ lang thiên ngai v ỡ lạc trưởng lao t a n g đông danh chẳng không nao h n h a o chết đi cao tầng đã phá thành mảnh nhỏ đến mức độ này trong tông môn duy nhất có thể chủ trì đại cục vậy mà chỉ có rời đi không lâu tần tân hồng khi bạch dạ bọn người rời đi thiên hạ phong về sau lập tức có đệ tử ra roi t h u c ngựa sắp xuất hiện phong không lâu tần tân hồng truy trở về các đệ tần tân hồng chủ trì xuống đất cầu mãi để tần t nhưng tần tân hồng cũng không phải là lang thiên nhai loại kia cực đoan người húng chi từ nàng chủ quan ấn tượng đến xem sự kiện lần này chủ yếu đầu mờn cũng không tại bạch dạ n g mà là tại lang thiên nhai nếu không phải l a n g thiên nhai bọn người lợi ích quan tâm há lại sẽ ủ thành hôm nay c h i họa tần tân hồng đồng ý kế nhiệm phong chủ c h i vị nhưng nàng ý là b ô n g xuống trước đó tất cả ơ n cựu dốc lòng tu luyện quan điểm của nàng có được không ít đệ tử ủng hộ thiên hạ phong chi k i ế p chết đi đại lượng phong bên trong chủ lực nhất là tinh nhuệ đệ tử còn thừa không có mấy mà tần tân hồng thần cận tầng dưới chót đệ tử có c sư đệ sự tình đã kết thúc sư huynh nên trở về ngươi có phải hay không không rảnh rỗi cùng ta đi một chuyến đi ta mới bái một cái tiện nghi sư phụ rất thú vị lâm chính tiên một mặt nhẹ nhõm cười nói thiện nghi sư phụ thích uống rượu thích k h o a n lác thực lực cũng không tệ lắm có cơ hội khẳng định phải xem thử xem bất quá lần này không thể cùng sư huynh đi qua sư đệ còn có một số việc phải xử lý bạch dạ bất đắc d ì nói không có việc gì có cơ hội chúng ta mới hào hào uống một chung lâm chính tiên cũng không nói nhảm dạ mồm quay người phất phất tay hướng nơi xa đi đến thậm chí ngay cả phương thức liên lạc cũng không để lại hạ nhưng bạch dạ biết lâm chính tiên thật muốn tìm hắn cũng không khó bạch dạ ngươi theo chúng ta về thần nữ cũng đi mẫu thân nghĩa mẫu rất nhớ ngươi h u y ê n thi anh chủ trừ h ạ thấp giọng nói nghĩa mẫu bạch dạ trầm mặc một lát nhàn nhạt lắc đầu ta cùng t ử huyên thần nữ không có bất cứ quan hệ nào ngươi không muốn lầm nếu là chuyền đi đối tử huyên thần nữ danh dự sự t ì n h có ảnh hưởng rất lớn n g ư ơ i thân là t ử huyên thần nữ nghĩa nữ hẳn là cân nhắc đến điểm này bạch dạ ta đều biết ngươi là cố ý nói như vậy mục đích đúng là vì mẫu thân danh dự huyên thi anh đột nhiên kích động lên một đôi mắt sáng hiện ra trận trận hơi nước nói ngươi làm hết thảy ta đều biết mẫu thân cũng biết ngươi hoàn toàn không cần dạng này bạch dạ theo ta trở về đi mẫu thân thật thật rất nhớ người a bạ lẳng nhìn nàng đột nhiên khỏe miệng giơ lên vẻ tươi cười kia là rất bất đắc dĩ cười huyên thi anh ngơ ngẩn thi anh ngươi là rất thông minh cô đương kỳ thật mẫu thân có ngươi ở bên người ta liền đã rất hiến tâm chỉ là ta cũng có nỗi khổ tâm riêng của ta sự tình lần này kết thúc về sau ta sẽ rời đi quần tông vực mẫu thân nơi đó còn muốn nhờ ngươi nhiều hơn thay ta hao tâm tổn trí huyên thi anh nghe xong muốn nói lại thôi nàng phức tạp nhìn xem bạch dạ một lúc lâu mới t h ấ p giọng khe nói ta biết bạch dạ ngươi thêm bảo trọng cảm ơn ngươi thi anh bạch dạ cười nói mặc dù hắn cùng huyên thi anh tiếp xúc thời gian cũng không nhiều nhưng lần này huyên thi anh không để ý gian h uy chạy đến nơi đây đến tương trợ phần nhân tình này hắn vô luận như thế nào đều sẽ nhận đổi lại những người khác cho dù thực lực thế lực lớn hơn huyên thi anh chỉ sợ cũng sẽ không xâm nhập thiên hạ p h ò n g đặt mình vào nguy hiểm không cần cám ơn ta là mẫu thân phái ta đến huyên thi anh t h ấ p giọng nói bạch dạ khe khẽ thở dài xoay người hướng nơi xa bước đi huyên thi anh lẳng lặng nhìn qua hắn rời đi bóng lưng người lại thật lâu bức bất động bộ pháp tiểu thư công tử cứ như vậy đi rồi sao thả nhi lưu luyến không rời nhìn xem rời đi bạch dạ đôi mắt lại còn tràn ngập ý sùng bái thật không nghĩ tới công tử lại leo lên kình thiên sơ tông có kình thiên trưởng lão che chở chỉ là công tử vì sao không theo chúng ta về thần nữ c u n g đâu tuy nói chúng ta thần nữ c u n g không thu nam đệ tử nhưng công tử thân là kình thiên sơ tông cung chủ khẳng định sẽ dốc hết toàn lực truyền thụ cho hắn vô thượng h ồ n đạo thậm chí có khả năng đem thần nữ cung truyền thừa cho hắn cũng nói không chừng đ ấ y chứ tiền đ ô một mảnh tốt đẹp nhưng công tử sao liền rời đi、đây? đúng thế có công tử tại chúng ta thần nữ cũng khẳng định phải nhất phi trùng thiên các nữ đệ tử oanh yên yên lưu dĩu đều không hiệu bạch dạ vì sao rời đi huyên thi anh thật sâu thở dài thấp giọng nói các ngươi ở chỗ này nói một chút chính là ra chỗ này nhưng không cần thiết lại nói bạch dạ chính là mẫu thân như tử t h ầ n nữ c u n g người nghe xong nhao nhao chấn động minh bạch nọ ý thấp giọng nói vâng huyên thi anh đôi mắt cục xuống có chút r a rời thở dài bạch dạ mặc dù ngươi là vì mẫu thân tốt thế nhưng là mẫu thân thật hy vọng ngươi có thể như vậy sao thôi t h ầ n nữ c u n g một đoàn người nhao nhao rời đi bốn bạch dạ ra thiên hạ phong không bao lâu lại một thân ảnh ngăn ở trước mặt hắn thân ảnh kia xinh xắn lanh lợi lại là cái làn da trắng non tóc dài như mực ngũ quan tinh xảo tiểu mỹ nhân. người này chính là long nguyệt bạch dạ nhạy cảm phát giác được và tháo của nàng bên trên dính lấy không ít máu tươi giống như là chiến đấu qua dấu hiệu long nguyệt bạch dạ có chút hiền nghi trong mắt cũng tràn đầy mừng rỡ chúc mừng bạch dạ bây giờ ngươi đã là cao quý kình thiên sơ tông sơ tông bảng bên trên trừ hai vị kia ngươi đã không có đi thủ toàn bộ quần tông đ ư ợ c đem lại bởi vì ngươi mà điên cuồng long nguyệt lộ ra một tia rất nhỏ tiếu dung có điểm giống là gà gia nguyệt nhi ta rất hoài niệm ngươi khi đó thụ thương lúc dáng vẻ lúc kia ngươi không có hiện tại nhiều như vậy lo lắng vô ưu vô lự so hiện tại vui vẻ nhiều bạch dạ lấy ra bầu rượu đưa tới long nguyệt trù trừ hạ vẫn là nhận lấy nàng manh n h ư ợ c một hớp giống như là đổ hết tâm địa dốc hết nước đắng nhưng những n à y nhưng vẫn là c h ả y trở về đến trong bụng của nàng gò má nàng n n g đỏ vô dụng hồn lực đi chống cự t i ể u lực ánh mắt cũng có vẻ hơi mê ly không phải có câu nói nói như vậy sao người ngốc có ngốc phúc ta thụ thương đoạn thời gian kia mất đi đại bộ phận ký ức liền vô ưu vô lự bây giờ cân nhắc việc nhiều cũng không có lúc trước như vậy vui vẻ ngươi còn đang lo lắng cái gì nói ra có lẽ ta có thể giúp ngươi bạch g i nói long nguyện không giống với viên thị a n nàng đại bạch dạ trong lòng trọng yếu hơn nàng phấn môi k h ẽ n h hết muốn nói lại tôi h trung quy thở dài lắc đầu không nói gì mà là xoay người chuẩn bị rời đi đầu tháng sau nhưng có thời gian đột nhiên nàng bộ pháp chỉ trệ mở miệng hỏi đầu tháng sau làm sao rồi bạch dạ nghi vấn đầu tháng sau t ô n g m ô n thành ngươi đi một lần dứt lời long nguyệt thân hình bỗng nhiên biến mất không biết đi nơi nào bạch dạ không có đi truy long nguyệt đi cực kỳ vội vàng sợ là việc này không thể nói rõ lo lắng mình truy vấn chỉ là đầu tháng sau t ô n g m ô n thành vì sao muốn đi một lần nơi đó sẽ xảy ra chuyện gì sao hắn không hiểu ra sao nhưng đã không muốn đi cân nhắc nhiều như vậy bước nhanh hướng đỉnh núi phía đông bước đi đông chỗ trên đỉnh núi lao r a hỏa n g ư ơ i ở đâu đâu bạch dạ nhìn chung quanh lớn tiếng hô ngươi tiểu t ử thúi này liền không thể hào hào x ư n g hô ta một tiếng đại đế hoặc là tôn đế kêu lên một tiếng tiền bối cũng tốt một cái lười biếng tản mạn thanh â m phiêu đi qua chỉ nhìn bên cạnh trên tảng đá lớn một đầu thân thể cổng kềnh thai to mặt lớn giống loài chính h ệ vải g h é vào phía trên như chó không phải chó rất kỳ quái vậy ngươi cũng phải biểu hiện như cái tiền bối dáng vẻ nha bạch dạ nhún bay cười nói ngươi lại mập lan Ta cái này gọi này điệu thấp Tiếm trừng mắt liết hắn một cái, khe nói, nào giống ngươi tiểu tử này, mỗi ngày liền long nào hắn này, ngày khe tử bạch i rối, gió thổi ế t tất bật gặp rừng, rắc cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi dễ, đ o sao. lý này ngươi không hiểu、sao. Điệu thấp. b ạ dạ thở dài ánh mắt rơi vào bên hông tử l o n g kiếm bên trên có tử long kiếm tại lại há có thể thái bình tiềm long cũng là minh bạch bạch dạ ý tứ cười khổ nói thanh kiếm này đích xác rất mạnh chính là kiếm khách tha thiết ước mơ c h i v ậ n nhưng nó mang tới chỗ xấu cũng là hết sức rõ ràng ngươi phải cực kỳ cẩn thận ta biết bất quá như không có thanh kiếm này ta có lẽ sớm liền chết、hết. bạch dạ gật đầu nói liếc nhìn mắt tiềm long lá hồ ly ngươi gần nhất đi đâu rồi sao càng ngày càng h ậ p sẽ không phải là trốn ở đâu đó hưởng thụ đi ta là cái loại người này sao tiềm long trận mắt nói b ả n đại đế tự nhiên là dốc lòng tu luyện đi tiện thể siêu tập chút vật hữu dụng bất quá bởi vì tiểu tử ngươi sự tình ta khoảng thời gian này vất v ả siêu tập đồ vật toàn dựng đến trên người ngươi đi nó nâng lên mập đô đô thịt trào chỉ chỉ dưới thân thổ địa chỗ ấy còn có vòng tướng tinh sát trận, trận văn bạch dạ nhìn kỹ cái này trận văn đều như sợi tóc c ư to nhưng một nhỏ tức liền có ba trăm sáu mươi nói cực kỳ khủng bố muốn bố trí một tòa vườn quanh sơn phong đại trận cỡ nào khó khăn bạch dạ tâm tư tiếp theo cười một tiếng nói như vậy vẫn là ta có lỗi với ngươi rồi đó là đương nhiên nếu là ngươi mời bản đại đế uống một bữa rượu bản đại đế liền không tính toán với ngươi kia vẫn phí lời làm gì đi thôi bạch dạ giơ tay lên nhanh chân hướng phía trước một người một t h u t h u ậ n đường núi hướng gần nhất thị trấn tiến đến nhưng mà đi tới trên đường thiếm long đại đế đột nhiên lại mở lời ngươi đã có bốn tôn biến dị thiên hồn thiên phú đang phong tạo cực như vậy ngươi bây giờ cũng nên tiến hành một lần thiên hồn kết nối thiên hồn kết nối bạch dạ hơi xứng sở đó là cái gì chương hai trăm tám mươi bảy lắng nghe âm thanh của thiên nhiên chương hai trăm tám mươi bảy lắng nghe âm thanh của thiên nhiên n g ư ơ i tiểu t ử này thật sự là gặp may a t i ế m long đại đế kia hạt đậu lớn ánh mắt từ trên xuống dưới quét mắt bạch dạ kém chút giữ lại chảy nước miếng miệng rộng bên trong phát ra chật chật chật thanh âm không tệ không tệ thế mà là bốn tôn nhị biến thiên hồn ta cam đoan ngươi giống ta như vậy lớn lúc tuyệt không có ta cái này thiên phú ai nói đừng tưởng rằng ngươi cái này bốn tôn biến dị thiên hồn rất lợi hại cùng bản đại đế so sánh vẫn là kém quá xa bản đại đế thế nhưng là vạn người không được một thi bằng không cũng sẽ không thành t i ể u đế cảnh t i ê m long đại đế lập tức k h n g phục h ư l ệ n h nói tốt tốt tốt n g ư ơ i lợi hại nhất vẫn là trước cùng ta giải thích xuống cái gì gọi là thiên hồn kết nối đi b ạ c h dạ khẽ cười nói t i ê m long đại đế liếc hắn nói thiên hồn kết nối chính là đem một người sở sinh nhiều cái thiên hồn tiến hành dung hợp quan thông liên hệ bắc cầu dung hợp bốn tôn thiên hồn hợp lại là một đó cũng không phải nhưng hình dù không hợp lại như hợp lại là một tiềm long đại đế cười nói thiên hồn bắc cầu kỳ thật cũng không phải là một loại phát môn mà là bản đại đế thân sáng tạo một loại đặc biệt tu hồn pháp thuật ngươi một mình sáng tạo đúng chỉ này một nhà những chỗ khác không có mà học tiềm long đại đế n g ử a đầu yêu ngạo nói ngươi nên cảm thấy may mắn ngươi thức tỉnh bốn tôn thiên hồn lại đụng phải cựu hồn đại lục vĩ đại nhất đế cảnh cừng giả ngươi chú định đ ờ i này sẽ không bình thường ngươi sao như thế có thể nói khoác nói khoác là tiểu tử ngươi vô tri tiểu tử thúi chờ một lúc ngươi liền biết b ả n đại đế có phải là đang nói khoác tiềm long đại đế hừ hừ nói ngươi trước vững chắc tâm thần đem bốn tôn thiên hồn tạm thời phong bế không thể tràn ra nửa điểm h ư n lực mặc dù bạch dạ nửa tin nửa ngờ nhưng biết tiềm long sẽ không hại mình liền chiếu nó nói làm theo vững chắc tâm thần phong bế thiên hồn tản mất trên thân hồn lực bạch dạ làm theo trên thân trong lộ chân lông lập tức tràn ra đại lượng tinh thuần hồn lực tuy nhiên thiên hồn không có tiếp tục cung cấp những này hồn lực tản mất sau bạch dạ quanh thân đã không nửa phần hồn lực thật giống như một cái không có tu hồn người bình thường chạy không thiên hồn đưa chúng nó quy về ban đầu tìm cộng đồng chỗ nếm thử dung hợp những thiên hồn này đạt tới thiên hồn kết nối mục đích bạch dạ thần sắc trở nên nghiêm túc lên từng bước một làm theo thiên hồn chạy không về sau tìm cộng tính đích sắc rất dễ dàng nhưng mà bốn tôn thiên hồn đặc tính hoàn toàn khác biệt đều có các ưu điểm cho dù tìm tới cộng tính như thế nào kết nối bạch dạ hỏi thăm thử nghiệm dùng thôi động cái thứ nhất thiên hồn phương thức thôi động cái thứ hai thiên hồn mỗi cái thiên hồn hồn mạch đều là không giống làm như vậy cái thứ hai thiên hồn không có hồn lực xuất hiện bạch dạ lắc đầu người thử nghiệm làm xuống thấy tiềm l o n g kiên trì bạch dạ cũng không phản bác chiếu theo làm nhưng rất nhanh hắn lắc đầu vô dụng vô dụng lời nói vậy liên tiếp lấy làm không ngừng làm dùng thôi động cái thứ nhất thiên hồn phương thức thôi động ngày thứ hai hồn lại lấy ngày thứ hai hồn thôi động ngày thứ ba hồn ngày thứ ba hồn thúc dùng ngày thứ tư hồn ngày thứ tư hồn thúc dùng ngày đầu tiên hồn hiểu chưa bạch dạ gật đầu dù không biết dụ ý nhưng vẫn kiên nhẫn làm theo hiển nhiên thiên hồn kết nối không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành một người một thú nhập tiểu trấn tự quán bạch dạ lại không uống rượu tiếp tục thúc g i ụ nhưng bốn tôn thiên hồn đều không phản ứng hồn mạch bên trong không có một tơ một hào hồn lực phun trào bạch dạ nhắm chặt hai mắt tiếp tục tìm tìm quy luật mà t i ề m long đại đế thì ở một bên không ngừng rót lấy rượu ngon uống cái thư sướng lâm ly lần ngồi xuống này chính là d ò n dã ba ngày công phu ba ngày sau đại não linh quang l o ạ lên bạch dạ tựa như bắt được cái gì lâm vào tầng sâu thăm dò một tôn thiên hồn giống như là một cái thế giới trước kia bạch dạ đơn thuần coi là thiên hồn bất quá là bắc cầu cựu trọng tiên h cùng đục thân một sợi dây thông qua đường này hồn giả nắm giữ thiên hồn chi lực thấy được trên chín tầng trời miễn diệu cùng thần ý nhưng mà căn này cái gọi là tuyến lại còn lâu mới có được hồn giả tưởng tượng đơn giản như vậy t i ê m long truyền thụ là không ngừng thông qua thăm dò tất cả thiên hồn hồn mạch mà tìm trong đó quy luật cựu trọng tiên h đột nhiên ở giữa bạch dạ toàn thân chấn động tinh thần lập tức thần du tại trên chín tầng trời đúng chính là hồn lực cho dù mỗi cái thiên hồn khí thuộc tính không giống nhưng tất cả thiên hồn h ộ i lực đều là tới từ trên chín tầng trời đây chính là một loại cộng tính một cái cộng đồng đặc điểm một chiếc đua dễ dàng b ẻ gãy nhưng một bó đ u a lại cứng rắn không thể đoạn uống không ngừng đánh rượu n ấ p t i ề m long đại đế thuận miệng nói bạch dạ nghe tiếng lại tựa như trong lòng có cái gì bị mở ra cái này một lĩnh hội lại qua dòng giã bảy ngày cho dù tiểu quán đóng cửa bạch dạ cũng chưa từng rời đi cái này thường đến tiểu quán uống rượu hồn giả nhóm chỉ t r ỏ nghị luận ở mỹ ngươi nói ra hỏa này là ai a đều ở nơi này ngồi bảy ngày cùng chết đồng dạng không núp、đích. bên cạnh cái kia người quái dị lại là cái gì thật có thể uống một ngày ta nhìn trí ít một trăm đàn hoa quế nhưỡng xuống bụng cùng cái thùng rượu m ư ợ dạng tiểu quán lao bản có thể kiếm lận cái này bảy ngày tiền thưởng không biết là bao nhiêu c ự c phẩm hồn t h c h đâu thằng đến ngày thứ chín bạch dạ trên thân tràn ra nhàn nhạt v ầ n g sáng một sợi kim quang phóng lên tận trời chấn động có tiểu quán nhân thần hồn run dậy dữ dội đột phá rồi cái này v ầ n g sáng rõ ràng là võ hồn cảnh không sai biệt lắm đi huống thiên hôn địa ám t i ề m long đại đế cười hát, hát nói、ừ. bạch dạ gật đầu mở hai mắt ra trong con mắt linh vận thần quang không ngừng quấy động tiếp xuân có tính toán gì đi tới phi hoàng các ta có chút sư tỷ sư huynh tại kia ngươi đây tiếp tục tu luyện chứ sao kia tốt bạch dạ phất tay l ã o bản trả tiền hh khách quan tổng cộng là một trăm bảy mươi hai mai t ự c phẩm hồn thạch hơn một trăm mai c ự c phẩm hồn thạch bạch dạ khỏe miệng co giật hạ quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m tiêm long tiểu tử ta dạy ngươi nhiều như vậy mời ta uống đông nhiên rượu không quá phận a không quá phận bạch dạ khỏe miệng c á n n ế t lấy ra một chiếc nhẫn tới tiêm long đại đế gặp một lần mắt đều thẳng đó chính là lang thiên ngai chữ vật giới chỉ thân là quần tông vực bá chủ thiên hạ phong chấp chửng giả hán c h i ế nhẫn đó chính là một tòa kìm sơn a bạch dạ tiện tay lấy ra hai trăm mai hồn thạch sau đó đứng lên muốn rời đi tiềm long đại đế thấy thế lập tức t i ế p đi qua hắc hắc cười không ngừng cái kia lang tiên n g a i mặc dù tại bản đại đế trong mắt cùng sâu kiến không có khác nhau nhưng hắn chiếc nhẫn kia bên trong không cho phép còn có vật gì tốt cho bản đại đế nhìn xem chứ sao sâu kiến đồ vật có thể có cái gì tốt người thân là đại đế liền không có cốt khí như vậy sao bạch dạ trứng mắt cái gì gọi là không có cốt khí ta chỉ là nhìn xem mà thôi tiềm long đại đế k h a nói bạch dạ trong lòng bật cười lắc đầu từ trong giới chỉ lấy ra một đống vật liệu ném tới cầm đi đi ồ、oh. như vậy sảng khoái ta lưu lại hạ vật liệu dùng để chế cơ con nhân cái khác vô dụng ngươi dùng đi xem như đền bù ngươi trước đó bảy trận cứu ta tuấn thất a tính tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm thiềm long nói đắc ý thu và o bảy phi hoàng các chim h ó t hoa nợ cây xanh v ầ n quanh cái này đủ mọi màu sắc thế giới thật giống như nhân gian tiên cảnh mỗi một tên phi hoàng các đệ tử đều quần áo xăng do trường kỳ thụ tiếng trời tới n h u ẩ n nhan giá trị càng là không ngừng lên cao trong môn đều là tuấn nam mỹ nữ mà tại phi hoàng các đông nam bên cạnh một tòa trước thác nước mấy tên mặc quang v i n h đệ tử đang ngồi tại giống như ngân lòng trước thác nước đàn tấu thưởng thức trả từng cái khí chất phi phạm tựa như tiên nhân từng đợt tiên âm trôi hướng tư phương dẫn tới nhẹ nhàng linh điệp tràn g cảnh lộng lẫy một áo trắng h ồ n g tụ tóc dài phất phối tuấn tiếu nam tử đứng ở trên tảng đá lớn mặt hướng thác nước gợi lên lấy một cây bích ngọc ống sáo tiếng sáo tựa như không cốc c ú lan người nghe đều say mê không thôi một khúc coi như tôi chung q u n h các đệ tử còn say mê trong đó thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh cái này thủ tiên ngoại lưu thủy ý cảnh huyền diệu khúc liên sư huynh khúc cảnh là càng ngày càng cao t r u n g b u a n h phi hoàng cấp các, các đệ tử lập tức tán thưởng các vị sư đệ sư m ộ i quá khen cùng đồng môn sư huynh sư t ỉ so sánh còn hơi kém hơn rất nhiều a liên thương hoàng thu hồi ông sáo mặt lộ vẻ t i ể u d u n g lời tuy nói như vậy nhưng trong mắt kiêu ngạo cùng đắc ý lại không chút nào giảm sư huynh quá khiêm tốn người âm luật bên trong đã có khó mà phân tích cao thâm h ồ n cảnh lại có tinh khí thần trong đó chỉ là nghe xong cũng làm người ta rơi vào ý cảnh khó mà tự kềm chế a các vị sư mỗi sư đệ chớ có bắt ta trêu chọc liên thương hoàng khẽ mỉm cười trong mắt đắc ý càng lúc càng thịnh、Ai? đúng lúc này một nữ đệ tử đột nhiên k h ẽ quát một tiếng đám người cùng nhau hướng giao lộ nhìn lại đã thấy một đám thân ảnh xa lạ cẩn thận từ bên đường đại thụ phía sau đi ra ồ nữ đệ tử kia quét mắt người tới thư lạnh một tiếng ta ngược lại là ai đây nguyên lai là các người à? không phải nói với các ngươi qua sao đợi tại an bài cho các ngươi trong phòng là được không muốn chạy loạn khắp nơi như quáy trong tông môn các vị sư huỳnh sư tỷ tu luyện à, các người gánh xứng đáng sao những người kia sắc mặt có chút khó coi không phản bắt được những này chính là long nguyên phái đệ tử tại âm huyết nguyện trợ giút h ạ bọn hắn thuận lợi tiến vào phi hoàng cát có phi hoàng các che chở nguyên bản đám người cũng muốn ổn định lại tâm thần cực kỳ tu luyện chờ đợi lấy thiên hạ phong cùng mạc ra tin tức nào có thể đoán được bốn phía không ngừng truyền đến phi hoàng các đệ tử lúc tu luyện phát ra âm thanh của thiên nhiên bọn hắn căn bản khống chế không nổi luôn luôn bị những cái này mỹ diệu thanh âm hấp dẫn thật có l ỗ i vừa rồi trận kia tiếng sáo thực tế quá êm hay chúng ta chúng ta thực tế nhịn không được mới một long nguyên phái đệ tử thấp giọng nói các ngươi những n à y kẻ ti tiện cũng hiểu được khúc đạo liên thương hoàng cười khẩy kẻ ti tiện long nguyên phái các đệ tử nhao nhao biến sắc chẳng lẽ không phải liên thương hoàng long mày nhữ lại không đợi hắn nói chuyện bên cạnh phi hoàng các đệ tử liền mở miệng nói các ngươi long nguyên phái đã bị thiên hạ phong hủy diệt tông môn trưởng lão một cái không tại long nguyên phái đã chỉ còn trên danh nghĩa các ngươi không phải kẻ ti tiện là cái gì nếu không phải âm sư m ộ i cùng cựu tâm đại nhân hảo tâm thu lưu các ngươi các ngươi h a có thể nhập ta thánh điện không có chúng ta phi hoàng các các ngươi sớm đã chết chúng ta nói các ngươi là kẻ ti tiện các ngươi chính là phi hoàng các các đệ tử kêu gào nói từng cái vênh vang các y đám người khí sắc mặt trắng bệnh từng cái hai mắt đỏ bừng làm sao các ngươi muốn đ ộ n thủ liên thương hoàng ánh mắt run lên, trong tay cây sáo kéo cái hoa một cỗ huyền diệu khí thế từ sáo ở giữa đ ờ i ra chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng liên sư huynh đậu thủ các ngươi cũng biết liên sư huynh là bực nào thân phận trước đó không lâu hắn nhưng là được vạn tượng môn sơ tông dự khuyết khiến thiên tài các ngươi cùng tiến lên cũng đánh không lại liên sư huynh một đầu ngón tay một đệ tử khe nói các ngươi quả thực khinh người quá đáng một long nguyên đệ tử cũng nhịn không được nữa liền muốn bạo tẩu xông đục tới nhưng một giây sau một cái tay đặt tại trên vai của hắn trần sư đệ không nên vọng đậu thanh âm khàn vang lên mọi người quay đầu nhìn một cái miêu nhất phương dẫn còn lại long nguyên phái đệ tử đổi u tới chương hai trăm tám mươi tám kẻ ti tiện chương hai trăm tám mươi tám kẻ ti tiện miêu sư tỷ miêu sư tỷ đến rồi miêu sư tỷ cho chúng ta chủ trì công đạo a long nguyên phái cấp đệ tử nhau nhau tránh ra nói tới mừng dỡ hô miêu sư tỷ ngài đến rồi phi hoàng các người thực tế là nhục người quá đáng chúng ta chỉ là bị tiếng địch của bọn họ hấp dẫn tới nhịn không được nghe nhiều vài tiếng bọn hắn liền lục mạ chúng ta thực tế quá đáng ghét một đệ tử phân thuận nói đúng đấy chúng ta từ lúc tiến vào phi hoàng các về sau liền không có bị bọn hắn nhìn thẳng đối đại qua bọn hắn căn bản không đem chúng ta khi người nhìn luôn cảm thấy chúng ta thấp bọn hắn nhất đẳng chúng ta đến cái này về sau trừ bọn hắn cho chúng ta an bài phòng bên ngoài căn bản không thể đi địa phương khác nếu là phóng ra một bước liền phải bị bọn hắn đánh chửi liền xem như phi hoàng các hạ nhân cũng sẽ không có đãi nội như vậy à trước đó trương sư đệ không chính là như vậy sao bị một phi hoàng các người đàn tấu tiếng đàn hấp dẫn nhịn không được tới gần lắng nghe bị đệ tử kia phát hiện ngạnh xinh xinh đánh gây chân phi hoàng các quá đáng ghét sư tỷ chúng ta lo nguyên phái người sĩ khả s á t bất khả nhục cái này phi hoàng các người xem thường chúng ta chúng ta đi chính là thiên hạ như vậy lớn chẳng lẽ còn không có chúng ta lo nguyên phái người chỗ dung thân đúng sư tỷ chúng ta đi thôi rời đi phi hoàng các còn tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ xảy ra chuyện các đệ tử nhao nhao nói thường đôi mắt hiện đầy giận hận miêu nhất phương thở dài đôi mắt bên trong đi lại một tia đủ rũ phi hoàng các giàu có trong môn mọi người sống an nhàn sung sướng trời sinh có một loại n ạ o khí lo nguyên phái người bây giờ như vậy nghèo túng bọn hắn tự nhiên xem thường nàng khẽ gật đầu bất đắc dĩ nói thôi chúng ta rời đi đi ta đi hướng cựu tâm đại nhân từ biệt một tiếng các ngươi đi phi hoàng các cửa trở đi vâng các đệ tử nói hoán giận chừng những cái kia phi hoàng các người liếc mắt liền muốn rời khỏi nào có thể đoán được lúc này liên thương hoàng quá to c h ầ m đã vị này là liên thương hoàng liên sư huynh đi không biết có gì chỉ giáo miêu nhất phương lông mày đứng đấy hỏi chỉ giáo a ta chỉ dạy các ngươi làm gì ngược lại là các ngươi cực kỳ không biết cấp bậc lễ nghĩa coi ta phi hoàng các là nhà các ngươi sao liên thương hoàng cười lạnh nói ta tông cựu tâm đại nhân hảo tâm thu lựu các ngươi nhập tông che chở các ngươi đuổi đi mạc ra cùng thiên hạ phong người các ngươi liền đối đại như vậy ta tông muốn tới thì tới muốn đi thì đi chuyện này ta sẽ đích thân hướng cựu tâm đại nhân nói rõ miêu nhất phương c a o mày nói tiếp theo quay người rời đi tuy nhiên nàng không có bước mấy bước bên kia mấy tên đệ tử lập tức chạy tới một nữ đệ tử càng là không chút khách khí giơ bàn tay lên hướng miêu nhất phương trên mặt q u ả tới ngoài miệng càng rầm rĩ kêu lên đồ h ô n trướng ngươi cho rằng ngươi là ai cúc trở về cho ta hướng liền sư minh hào hào xin lỗi mọi người sắc mặt đại biến miêu nhất phương thần xác siết chặt lập tức đưa tay ngăn cản nhưng nàng chỉ có một cái tay mảnh khảnh cánh tay vừa mới chống chọi tên nữ đệ tử này nữ đệ tử đông nhiên nhấc tay kia hướng gõ má nàng đánh tới đáng ghét bên cạnh long nguyên phái đệ tử tức giận một người trực tiếp lao đến một tay hướng nữ đệ tử kia tay b ắ t tới nữ đệ tử quý lên lập tức phát tiết hồn lực hướng bốn phía c h ấ n đi nhưng long nguyên phái đệ tử thực lực cũng không yếu vận đ i ệ u thúc hồn lực phản kích đông đông đông hồn lực chạm vào nhau phát sinh bạo t ạ n trong hư không vang lên một chuỗi dài chầm đ ụ nữ đệ tử kia bị chấn có liên tiếp lui về phía sau sắc mặt chắm bệnh cũng may không có gì đáng ngại tuy nhiên liên thương hoàng bọn người nhìn thấy, tức giận vâng ô song. Long nguyên phái người, vong Nguyên người, phái phụ n h ĩ a ta phi hoàng cấp á c người n g lưu ư hảo thu tâm các đệ tử lao đến đáng ghét long nguyên phái đệ tử gấp gầm nhẹ các vị liều、Tốt. đừng miêu nhất phương gấp hô tất cả dừng tay nhưng phi hoàng các người làm sao để ý tới nàng phía sau mấy người nao n h a u lấy ra nhạc khí đàn đ ấ u từng đợt túc sắt thanh â m nằm đến đám người chỉ cảm thấy thể nội hồn lực rời sông lấp biển d u n g chuyển không thôi long nguyên phái tạp thoái môn các ngươi thật sự coi chính mình là cái gì cho ta ngoan ngoan quỳ xuống phi hoàng các người dầm dĩ tê hồn lực đại phóng một đám hạ người vô năng cũng dám ở ta phi hoàng các làm càn hôm nay liền để các ngươi biết cái gì gọi là t r i n h l ệ n h các ngươi bọn này b ẩ n thiệu con rệm há có thể cùng ta phi hoàng các đánh đồng liên thương hoàng hư lạnh đột nhiên thân hình k h á động một đạo tàn ảnh tại những đệ tử này ở giữa xuyên qua các đệ tử kinh hãi vội vàng chống cự lại phát hiện liên thương hoàng chỉ là một trưởng vỗ nhẹ nhẹ đánh trên người bọn hắn cũng không có tạo thành bất cứ thương tuần gì tuy nhiên cái này cũng chưa kết thúc liên thương hoàng một trưởng hoàn mỹ tại mỗi trên người một người đều lưu lại tựa như bom hẹn giờ khí tức hắn lui lại ra cầm lấy sáu ngắn t h ổ i phanh phanh phanh phanh phanh hôn khí phảng phất bị tiếng địch rất bạo tất cả mọi người ngược toàn bộ nổ tung một mảnh máu thịt bé bét liền ngay cả miêu nhất phương cũng không thể may mắn thoát khỏi liên tiếp lui về phía sau k h o miệng tràn ra máu tươi long nguyên phái đệ tử toàn bộ bị thương chiến l ư c giảm nhiều không chịu nổi một kích liên thương hoàng cười lạnh nói hôn trướng mấy tên long nguyên phái đệ tử khí hai mắt ấu vàng chịu đựng thương thế còn muốn đứng lên nhưng lại bị tới gần đệ tử một c ư ớ c đ ạ p lăn đều cho ta thành thật một chút phi hoàng các người cười lạnh trang diện lập tức bị khống chế lại phi hoàng các nhân số lượng viễn siêu long nguyên phái tự nhiên không phải là đối thủ thu thập một chút đem bọn hắn ném ra tô môn sau đó phái người đi cựu tâm đại nhân kia đi một chuyến liền nói long nguyên phái người đi không từ giã liên thương hoàng nhật nói vâng sư minh m ạ n vũ bọn người gật đầu trong mắt ý cười cực kỳ rõ ràng không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh phi hoàng các người đúng đầu như vậy bộ dáng.、Mêu、nhất Phương lắc đầu mà thán, mắt như cho tàn. Nàng như cánh lại lắc Miêu cho vậy tay bộ mà mắt khi nhìn thấy trên mặt đất nằm long nguyên phái người lúc đệ tử này quá sợ hãi vội vàng tiến lên đem miêu nhất phương bọn người dịu dắt đứng lên miêu sư tỷ các vị các ngươi không có sao chứ đệ tử kia vội la lên không có việc gì đừng đụng ta long u y ê n phái người cả giận nói đệ tử kia s ừ n g sốt một chút quét mắt chung quanh đứng liên thương hoàn g b ọ n người vội hỏi liên sư huynh man sư muội cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào long u y ê n phái các vị các sư huynh sư đệ tổn thương là ai làm là ta làm làm sao rồi liên thương hoàng cao mày nhìn chằm chằm người kia lưu cương sư đệ ngươi cái này là thế nào rồi sao đối với mấy cái này kẻ ti tiện khách khí như vậy ta nhớ được đoạn thời gian trước ngươi còn nói với ta những người này bất quá là bầy không nhà để về phế vật ngươi đây là làm gì a、ah. lưu cương nghe xong vội khoát tay nói liên sư huynh ngài không nên nói lung t u n g ta khi nào nói qua loại lời này ngươi hình như rất sợ bọn hắn liên thương hoàng rốt cục phát giác được một điểm không đúng thấp giọng nói một đám r ấ p rưởi ngươi như vậy k i ề g kỵ làm gì cái này cái này liệu cương mặt hốt hoảng hắn hít sâu vài khẩu khí xoay người hướng về phía miêu nhất phương bọn người làm lễ k í n h cần hỏi miêu sư tỷ b ạ hội hỏi một tiếng các ngươi long nguyên phái bên trong phải chăng có một cái tên người gọi bạch dạng đó là chúng ta sư đệ ngươi hỏi bạch sư đệ làm gì một long nguyên phái tráng hán k h a nói chúng ta bạch sư đệ nhưng lợi hại các n g ư ơ i kia cái gì liên sư h u n h chỉ là cái sơ tông dự q u y ế t chúng ta bạch sư đệ thế nhưng là đường đường chính chính sơ tông các n g ư ơ i có cái gì có thể đáp ý đúng đáng tiếc bạch sư đệ không tại nếu không cái kia có thể cho ngươi nhóm lớp này cùng vọng long nguyên phái c á c đệ tử gào lên sơ tông liên thương hoàng cười lạnh liên tục thì tính sao chỉ là một sơ tông mà thôi ta bất quá là không có cơ hội như có cơ hội ta hiện tại cũng là một tôn sơ tông cái kia bạch cái gì dạ các n g ư ơ i tốt nhất để hắn nhanh chóng lan tới ta muốn dùng hắn làm bàn đạp leo lên sơ tông bằng đơn người đ á n người khó thở duy chỉ có lưu cương hoảng sợ không thôi gấp hô liên sư minh đừng nói tuyệt đối không được nói lời như vậy nữa ừng liên thương hoàng cảm giác hôm nay lưu cương mười phần là lạ ngược lại là bên kia m ạ n vũ trách m ó c mở lưu cương ngươi đến cùng phải hay không ta phi hoàng các người a làm sao tuổi t r ò ra bên n g o à i h n g o ạ n lại nói chúng ta liền nói thì phải làm thế nào đây những cái này long nguyên phái rác rưởi còn có thể bắt chúng ta như thế nào đúng rồi liên sư minh chớ muốn phí lời mau mau đem những n à y người vanh ra ngoài đi ta phi hoàng các cớ nào cao nhã thần thánh địa phương bọn này kẻ ti tiện đứng ở chỗ này chính là ô ta phi hoàng cấp thanh k h i ế t m ạ n vũ lại nói đem bọn hắn oanh ra ngoài đi liên thương hoàng cũng lười lãng phí thời gian thử một tiếng nói vâng đệ tử còn lại cười hì hì đi tới không cần các ngươi đọc thủ miêu nhất phương q u á t khẽ ra đám người dừng bước nàng đứng vậy đôi mắt bên trong hiện ra băng hàn cùng bất đắc dĩ thanh âm càng thêm càng hàn không cần các ngươi đọc thủ đã phi hoàng cấp không chào đón chúng ta chính chúng ta đi chính là chậm đã lúc này m ạ n vũ hô một tiếng long nguyên phái người bộ pháp cứng đờ các ngươi vừa rồi vũ n ụ c ta liên sư mình liền nghĩ đi thẳng như vậy thử như không xin lỗi đừng muốn rời đi m ạ n vũ quát người long nguyên phái nhân khí gấp các ngươi đừng làm loạn miêu nhất phương thấp hô miêu sư tỷ xin lỗi mà thôi không sao công đạo tự tại lòng người các ngươi không có việc gì ta như thế nào cũng không đáng kể miêu nhất phương nhặt nói sư tỷ đám người bí tiết h miêu nhất phương đi đến liên thương hoàng trước mặt thấp giọng nói thật xin lỗi liên sư huynh vừa rồi là chúng ta không đúng phi hoàng c á xuất sinh ta cùng các ngươi liều long nguyên phái người cơ hồ muốn cắn nát một m ụ răng giận dữ hét tất cả dừng tay ai dám lo động trục xuất long nguyên phái miêu nhất phương b ỗ n g nhiên quát đám người toàn thân r u lên hai mắt tứt át song quyền nắm chặt ánh mắt đỏ bừng vô cùng một đám rắt r ư ỡ i c ú t liên thương hoàng miệt thị một vòng thư l ệ n h nói c ú t đi phi hoàng c ắ t dầm d ĩ tê ơ long nguyên phái nhân khí từng cái sắc mặt đỏ lên miêu nhất phương không nói một lời cất bước rời đi nhưng vào lúc này lại một tên đệ t ử bước nhanh chạy tới thần sắc có vẻ hơi bối rối liên sư minh liên sư minh không tốt trưởng lão gọi ngài đi qua có người đến bái sơn để ngài cùng người kia luận bản trao đổi một chút để ta đi luận bàn giao lưu liên thương hoàng hư một tiếng người nào có thể cùng ta giao thủ sơ tông nếu không phải sơ tông vậy nhưng đừng trách ta không k h á c h khí là là một vị sơ tông mà lại không đơn giản ai liên thương hoàng trầm giọng hỏi bạch dạ đệ tử kia rung động nói bạch Bạch dạ bên cạnh lưu cương nghe xong doa đến đầy mặt tái nhuận suýt nữa đều đứng không vững chương hai trăm tám mươi chín ta thành toàn ngươi chương hai trăm tám mươi chín ta thành toàn ngươi phi hoàng cắt chính sành chỗ bạch dạ đang ngồi yên lặng bên cạnh là một phái tới chiêu đãi đệ tử biết được bạch dạ đến đây bái sơn trưởng lão phủ nô đồng cơ hồ là ngay lập tức phân phó đệ tử đến đây dàn xếp bạch dạ thiên hạ phong sự tình nàng còn không tính mười phần h i ể u rõ nhưng đã nghe thấy một chút thiên hạ phong phong chủ lang tiên h ngai đã vất lạc mà hắn vất lạc tựa hồ cùng vị này bạch sơ tông có chút liên hệ bạch dạ thân là sơ tông một sơ tông đại biểu cho cái gì phủ nô đồng lòng dạ biết rõ thế là nàng hỏa tốc để trong tông môn tuổi trẻ tuấn tài đến đây nếu có thể an bài những n à y tuấn tài cùng bạc loạt bản có lẽ có hy vọng khiến cái này tuấn tài nhóm tiến thêm một bước nh phủ ngô đồng không lo lắng bạch dạ sẽ tự tuyệt dù sao nàng là biết miêu nhất phương bọn người còn tại phi hoàng các bên trong bạch sơ tông xin về sau trưởng lão đã phái người tiến đến phải lâm viện đi đem miêu sư tỷ các nàng mời đến rất nhanh các ngươi liền có thể gặp mặt đệ tử kia mỉm cười nói làm phiền bạch dạ khẽ vất c ằ m ngoài cửa còn có không ít nghe theo gió mà đến phi hoàng các đệ tử phi hoàng các đi âm luật tri đạo nữ tử lệ nhiều nghe phong phanh thư năm sơ tông bạch dạ đến không ít các nữ đệ tử chạy đến muốn thấy vị này tân tấn sơ tông đến tột cùng là bộ rắng gì không nghĩ tới bạch dạ sinh như vậy tuân tiến nghe nói hắn ngoại hiệu sơ tông sát thủ sơ tông bảng lửa trên người đều bị hắn đánh bại nữa nha ta còn tưởng rằng hắn hẳn là tam đại n ă m thu hung thần ác s á t dáng vẻ không nghĩ tới sinh tốt như vậy nhìn hắn thật là sơ tông sao thoạt nhìn rất yếu đôi a ta muốn hướng hắn lính giáo một hai bên ngoài các đệ tử khe khẽ bàn luận trường lao đến lúc này một cái tiếng hô từ ngoài cửa vang lên các đệ tử lập tức t ả n ra chỉ thấy một bộ áo tím phủ nô đồng, đồng một mặt mỉm cười nhiệt tình nói mạch sơ tông đại gia con lông ta phi hoàng các đồng tất sinh huy a phủ trường lao khắc khí mạch dạ không n g i mà tới đúng i thứ lúc i b này một tiếng khóc thảm âm thanh từ ngoài cửa vang lên bạch dạ lông mày bông như nhăn quay đầu nhìn lại đã thấy một long nguyên phái đệ tử vào vào còn có hai tên phi hoàng các đệ tử chính liều mạng dắt lấy hắn không để hắn hướng bên này đuổi đệ tử kia quần áo tạt hơi toàn thân đều là tổ thương đầu đầy bụi đất chật vật mà thê thảm nhìn đến nơi này bạch dạ đột nhiên đứng lên quát to v u ô n g hắn ra nhưng tia hai đệ tử lại bất vi sở động ngược lại dắt lấy tia long nguyên phái đệ tử hướng ra ngoài không ngừng lôi kéo miệng bên trong càng là hùng hùng hồ hồ đồ hỗ trướng cút ra ngoài cho lão tử nhanh lăn ra ngoài m u ố n chết bạch dạ ánh mắt đ ố n g n h ư lạnh sắc ý tràn ra liền muốn động thủ nhưng một giây sau một thân ả n h so với càng nhanh xuất hiện ở trước mặt hắn hướng về phía hai tên đệ tử kia hết lớn dừng tay là phủ nô đồng nàng tật lực đứng tại bạch dạ trước mặt chính là lo lắng bạch dạ xuất thủ bạc cao mày hai tên đệ tử kia s lập tức dừng tay bốn phía người kinh ngạc chỉ thấy kêu long nguyên đệ tử tránh thoát lạo đạo dồn dập hướng cái này chạy tới cơ hồ là quý gối bạch dạ trước mặt kêu khóc nói sư đệ vì bọn ta làm chủ à? vu sư minh xảy ra chuyện gì bạch dạ trầm giọng nói phi hoàng các người khinh người quá đáng không chỉ có tự dưng đả thương chúng ta càng nhục nhã miêu sư tỷ đem chúng ta bước ra phi hoàng các biết được sau khi ngươi tới chúng ta vốn muốn đến tìm ngươi càng bị bọn hắn đủ kiểu cái nhiễu sư đệ cái này phi hoàng các người căn bản không đem chúng ta khi người nhìn nhà kêu long nguyên phái người đầy mặt nước mắt rác cuống h o n g hô đứng lên cho ta bạch dạ gầm thét âm thanh như lôi đ ỉ n h chấn động đến trong sảnh bên ngoài phòng người màng nhị run dày k i u long nguyên đệ tử sửng sốt một chút lao đi khỏe mắt nước mắt lập tức đứng người lên cái e o thẳng táp bạch dạ dò xét hắn một vòng uy nghiêm nói ngươi phải nhớ kỹ ngươi là long nguyên phái người long nguyên người liền xem như đứng chết cũng quyết không thể quy sống hiểu chưa ta ta minh bạch đệ tử kia cắn răng nói、Tốt. bạch dạ gật đầu ánh mắt chuyện di ánh mắt băng lánh nhìn chằm chằm phủ nô đồng chầm giọng nói phủ trường lão như phi hoàng các không muốn tiếp nhận ta những sư huynh này sư tỷ đều có thể nói thẳng, cần như thế đối có cần nói thể thẳng, thế như lại sao. bạch dạ trầm giọng nói bạch sơ tông cái này bạch dạ ngươi thật sự cho rằng nơi này là địa phương nào long nguyên phái sai nơi này là phi hoàng cát nơi này không phải ngươi có thể dương oai địa phương ngươi cho rằng ngươi là sơ tông liền có thể vô pháp vô thiên coi trời bằng vung ta liên thương hoàng cũng không sợ ngươi đúng lúc này một cái quát to từ bên ngoài phòng vang lên tiếp theo một đám đệ tử rầm rầm hướng cái này đi tới chính là liên thương hoàng một đám liên sư m i n h đến rồi liên sư minh liên sư minh tiếng kinh hô không ngừng liên thương hoàng thiên phú cực cao tại phi hoàng các đệ tử bên trong thanh danh cực lớn sư phụ của hắn chính là phi hoàng các đại trưởng lão trưởng hạ ca bạch dạ ánh mắt lạnh như băng trực tiếp rơi vào liên thương hoàng trên thân sư đệ chính là người này Bên Bạch bàn Bạch Nguyên lên. nên cạnh Long giọng không tiếng, an tính nhắm lại mắt, nhạt nói, trưởng lao, ngươi hàn này chúng ta còn cần nô đồng trần trừ một lúc nói. Ngươi như thế nào cho cái việc lúc dạ lại thấp Phụ Phụ thế la lao, làm giao. điều điều đệ đội tử mắt, ta ta tra. trừ một tra? ra dạ, sự tính nguyên nhân gây ra trải qua chúng ta đều không được biết đây hết thể bất quá là ngươi long nguyên phái lời nói của một bên chúng ta còn cần điều tra lấy chứng long nguyên phái tông nghĩa là cái gì toàn bộ quần tông v ự c bên trong không ai không biết p h ụ t r ư ở n g lao nói lời như vậy không cảm thấy buồn cười không h ô n g chi ta long nguyên phái tới đây là tị n ạ mà không phải nháo sự t a những sư huynh này sư tỷ không phải người ngu lại há có thể tận lực t r e o chọc phi hoàng các người hơn nữa liền coi như bọn họ có chỗ nào mạo phạm phi hoàng các phi hoàng các cần đối đại như vậy bọn h ắ n sao như không nguyện ý ta long n g u y ê n gửi lại nói thẳng chính là chúng ta sao lại mạnh đổ thừa không đi bạch dạ lạnh nhạt nói kêu bạch sơ tông người muốn như thế nào p h ủ ngô đồng có chút buồn b ự c nàng đến cùng là trưởng lão tôn trọng sơ tông là đứng tại tông môn góc độ cân nhắc nhưng cũng là có điểm mấu chốt ngay tại chỗ vị mà nói bạch dạ vẫn là van bối của nàng trước nói xin lỗi đi về phần những người kia bọn hắn đánh ta sư h i n h sư t ỷ mấy q u y ề n liền để ta sư h i n h sư t ỷ đánh mấy q u y ề n trở về cái này cũng không tính quá phật đi bạch dạ nói phủ nô đồng sắc mặt phát lạnh ha ha bạch dạ ta vẫn thật không nghĩ tới ngươi người này lại như thế ngây thơ không đợi phủ nô đồng mở miệng bên kia liên thương hoàng bọn người lập tức cười mở ngươi chỉ là một cái sơ tông mà thôi liền muốn để ta phi hoàng c ắ t túi đầu quả thực b u ồ n c ư ờ i ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi là cái gì lại dám lớn lối như vậy nơi này có phủ trường lao ở đây trưởng lao nếu là không tao hứng một cái tay là có thể đem ngươi a n h nằm xuống coi như trưởng lao không xuất thủ ngươi lại có thể đấu được ta liên sư huynh sao phép lối là phải có tư bản tuy nhiên bạch dạ ngươi không có phủ ngô đồng không nói lời nào giữ yên lặng thái độ đã rất rõ ràng muốn phi hoàng cắt như vậy cúi đầu hiển nhiên không có khả năng nếu là sự tỉnh truyền đi không nói phi hoàng cắt mặt mũi nàng mặt mũi khẳng định cũng muốn rất không còn một mảnh ta minh bạch Bạch dạ hít một hơi thật sâu nhạt nói vũ cường sư huynh là người nào ra tay liên thương hoàng cùng mạn vũ những người này còn có bên kia mấy cái kia bọn hắn đem trường sư đệ chân đều cắt đứt tiêu long nguyên đệ tử cắn giam nói bạch dạ chắp tay sau lưng nhàn nhạt, nhạt nhìn xem liên thương hoàng b ọ n người nhạt nói đã như vậy vậy bắt đầu đi bắt đầu lấy đạo của người trả lại cho người bạch dạ nhạt nói bạch dạ ngươi dám nơi này là phi hoàng cát dùng không được ngươi làm cản các đệ tử quát ngay cả phủ trường lão đều không nói gì nơi này sao có ngươi tư cách nói chuyện bạch dạ khen nói đệ tử kia n g h e xong lập tức đem ánh mắt hướng phủ nô g đồng nhìn lại mới phát hiện nàng từ đầu tới đôi đều duy trì tỉnh táo tư thái căn bản không can dự trong chuyện này bạch dạ nhàn nhạt, nhạt lắc đầu kỳ thật phủ nô đồng tâm tư rất đơn giản nàng không ngăn cản ta xuất thủ chính là hy vọng ta với các ngươi đấu một trận như trong các ngươi có ai có thể bại ta nhất định có thể gây nên vạn tượng môn chú ý tiếp theo tấn thăng sơ tông thì ra là thế phi hoàng các các đệ tử từng cái kích động lên p h ù nô đồng thân sắc biến ảo hạ vẫn không có nói chuyện lúc này liên thương hoàng tiến lên đi một bước các ngươi tất cả lui ra hôm nay nhìn ta giết vào sơ tông tiếng quát b ư ớ c lên mở chiến ý lao nhanh bạch dạ biến sắc hừ lạnh nói khiêu chiến ta một mình ngươi còn chưa đủ mấy người bọn ngươi lên đi có lẽ còn có thể cho ta chút áp lực ha ha vượt cười bạch dạ ngươi thật sự cho rằng ngươi vô địch thiên hạ rồi nhìn ta như thế nào bại ngươi liên thương hoàng khinh thường mà huống tay giơ lên hướng về phía bạch dạ ngoắc ngoắc đầu ngón tay ta để ngươi xuất thủ trước tới đi ngươi khẳng định muốn khiêu chiến ta bạch dạ trầm giọng hỏi ngươi hôm nay chú nhất định phải trở thành ta bàn đạp liên thương hoàng n ế t miệng lên ánh mắt lóe lên khinh thường ta trước đó nói cho ngươi một tiếng như muốn khiêu chiến ta kia chính là sinh tử tri chi chiến ngươi ta không chết không thôi ngươi nghĩ rõ rằng rồi bạch dạnh dạ nhặt nói không chết không thôi ngươi liền như vậy vội vã chết sao cũng tốt ta thành và ngươi liên thương hoàng tựa như căn bản không quan tâm Tốt. bạch dạ gật đầu trực tiếp hướng liên thương hoàng đi đến trên người hắn không có nửa điểm hồn lực tràn ra cả người xem ra cùng người bình thường không có gì khác biệt liên thương hoàng đống nhiên tế hồn lực bàn tay hất lên một cây bích ngọc cây s á o xuất hiện xem ra hôm nay ta phi hoàng cắt lại muốn sinh ra một vị sơ tông bạch dạ sơ tông xếp hạng thứ năm như liên sư huynh bại bạch dạ kêu thập nhị sơ tông trên bảng thứ tư thứ năm đều là ta phi hoàng các người ha ha nhìn bạch dạ chết như thế nào xung quanh đệ tử từng cái cười tùng tìm nói dừng tay đúng lúc này một cái nôn nóng quắt vang lên một thân ảnh lấy xét đánh chi thế hướng bên trong vào tới chương hai trăm chín mươi ngươi kém nhiều lắm chương hai trăm chín mươi ngươi kém nhiều lắm nghe tới tiếng quát này tất cả mọi người thần sắc chấn động cùng nhau xông hướng kia đến thân ảnh nhìn lại khi nhìn thấy người tới lúc bốn phía tất cả đệ tử cơ hồ không hẹn mà cùng ôn quyền mà bái bái kiến p h ư ợ n g sư huynh nguyên lai、like、người đến này đúng là phượng thanh vũ phượng sư huynh đến rồi quá tốt rồi bạch d ạ bất quá sơ tông thứ năm lại như thế của vọng hiện tại phong sư huynh cái này sơ tông thứ từ đến nhìn hắn còn thế nào phép lối phượng sư huynh là ta phi hoàng các đại sư huynh thiên phú dị bẩm thực lực tuyển luân không riêng đại trưởng lao đối với hắn cực kỳ ưu ái liền ngay cả các chủ đại nhân đối với hắn cũng là cực kỳ trọng thị mơ hồ có đem hắn bồi dưỡng thành hạ nhiệm các chủ mục đích đâu phượng sư m i n h tương lai nhất định là quần tông vực đại nhân vật mọi người khe khẽ bàn luận t ừ n g đôi nhìn hướng người tới mắt che kín sùng k í n h cùng hâm mộ tại phượng thanh vũ trước mặt cho dù là liên thương hoàng cũng không thể không túi đầu dù sao luận thiên phú phượng thanh vũ độc nhất vô nhị nguyên lai là phượng sư m i n h sư h u n h ngươi không cần quyết can hôm nay ta muốn chạm diệt người này bước vào sơ tông hạng ngũ liên thương hoàng cười nói hắn một mực không phục phượng thanh vũ bởi vì phượng thanh vũ thành công khiêu chiến thượng nhiệm thứ tư sở tông nhất chiến thành danh uy c h ấ n tư phương hắn cho rằng như đổi lại là hắn cũng có thể đ ạ thành t nhưng phượng thanh vũ là đại sư huynh càng là đồng môn như muốn khiêu chiến tông môn tất không cho phép cho nên hắn một mực canh cánh trong lòng nhưng ngày hôm nay bạch dạ n g để hắn mừng rỡ như liên đây là một cái cơ hội nếu ta lấy cường thế n g h i ề n ép bạch dạ n g đem c h é m giết tông môn người chắc chắn sẽ đối ta lau mắt mà nhìn tất cả mọi người cũng sẽ không lại vây quanh phượng thanh vũ chuyển liên thương hoàng tâm tư nhưng phượng thanh vũ tựa như không có nghe được liên thương hoàng bước nhanh đi đến bạch dạ trước mặt liên tục thở dài bạch sơ tông sư đệ ta không biết chuyện quá mức lỗ mãng m ạ o phạm ngài còn xin ngài rộng lòng tha thứ thứ l ỗ i nhìn thấy phượng thanh vũ hành động này nghe tới trong miệng hắn toát ra câu nói này ở đây tất cả mọi người thậm chí bao gồm phủ ngô đồng đều sửng sốt phượng thanh vũ thế nhưng là thứ tư sơ tông theo lý thuyết bài vị so bạch dạ còn muốn tiến một vị cần thiết đối bạch dạ như thế kính cần sao phủ ngô đồng càng không rõ tuy nói lúc trước bạch dạ đại náo thần nữ cung uy trấn nhất thời nhưng nàng lúc trước ngay tại hiện trường Cũng minh bạch bạch dạ lúc trước dựa vào là pháp bảo cùng pháp trận lực lượng thực lực bản thân mặc dù cũng có nhưng cũng không tính cường hãn chí ít không thể người tiên nơi này là phi hoàng cát cao thủ nhiều như mây không là lúc trước thần nữ cung bạch dạ coi như lại có năng lực cũng không thể ở đây lật lên bao nhiêu sóng gió hoa phượng thanh vũ người bây giờ xuất hiện đã m u ộ n bạch dạ từ tốn ó i tiếp tục hướng liên thương hoàng đi đến bạch sơ tông thật không có chỗ thương lượng sao phượng thanh vũ đầy mặt lo lắng không có bạch dạ lạnh như băng nói phượng thanh vũ sắc mặt chắm bệnh phượng sư h u n h ngươi đây là làm gì cầu hắn n g ư ơ i đây là tại cổ vũ người khắc sĩ khí diện chính mình bị phong liên thương hoàng k h a nói nhìn n g ư ơ i bộ dáng tựa như là nhận biết người này đừng nói là ngươi vì không để ta cùng hắn quyết đấu cố ý cho hắn tìm lối thoát hạn liên sư đệ n g ư ơ i căn bản không rõ ràng chân tướng sự tình mau mau quỳ xuống cầu xin bạch sơ tông tha thứ nếu không ta bảo hộ không được ngươi phượng thanh vũ quay đầu thấp giọng nôn n n g quát cái này vừa r ứ t lời liên thương hoàng sửng sốt một chút tiếp theo cởi ha ha đệ tử khắc cũng là một mặt không hiểu đấu tại sao phượng thanh vũ lại nói ra những lời như vậy duy chỉ có phủ ngô đồng lông mảy nướng lên lại nghe phượng thanh vũ quát khẽ một tiếng thần sắc lộ ra tức giận các người đều im ngay đám người s ư n g sở bọn hắn chưa bao giờ thấy qua phượng thanh vũ g i ậ n đến như vậy liên thương hoàng tiếu dung cứng đờ cũng cảm giác có chút không đúng nhưng nhìn phượng thanh vũ xoay người lại lạnh lùng nói các người đến c ũ n g có hiểu hay không bạch sơ tông bây giờ đã là cao quý kình thiên sơ tông hoàn toàn không phải ta có thể so sánh trước đây không lâu hắn thân chạm xếp hạng thứ ba sơ tông mạc đạo viễn tấn thăng thứ ba càng diệt sát thiên hạ phong phong chủ lan thiên nai chẳng không chờ một đám cao thủ siêu cấp tồn tại các người đối với hắn bất kính liền xem như tông môn cũng tuyệt đối bảo hộ không được các ngươi lời này một rơi đ á m người nghẹn họng nhìn chân chối lang thiên ngai chàng không mặc đạo viễn những n à y quần tông vực hào kiệt đều bị bạch dạ giết rồi cái này sao có thể liên thương hoàng cũng ngây người kinh ngạc nhìn hắn lại nhìn một chút bạch dạ tiếp theo vội vã lắc đầu cười nói phượng sư minh ngươi đang nói bậy bạ gì đó lang thiên ngai phong chủ chính là quần tông vực bá chủ đây chính là cùng ta phi hoàng các các chủ sóng vai tồn tại há có thể là bạch dạ loại người này có thể diệt s á t nói nhiều như vậy lại có ý nghĩa gì bạch dạ căn bản là không có ý dừng lại tiếp tục hướng liên thương hoàng đi đến sắc ý dần dần dâng lên toàn bộ phòng nhiệt độ đ ố n g nhiên giảm xuống đám người tựa như rơi vào hầm băng liên thương hoàn toàn thân run lên cảm thấy không lành mặc dù bạch dạ hồn lực không có tràn ra nửa phần nhưng giữa sát na này công phu bên trong cả người tựa như thoát thai hoàn q u ố c đồng dạng trở nên cực kỳ đáng sợ cùng lúc trước vân đạm phong khinh hoàn toàn khác biệt bạch sơ tông sư đệ ta quá mức lô mãng không hiểu chuyện mời phượng thanh vũ hắn đã đả thương ta sư huynh sư tỷ chuyện này liền sẽ không như vậy được rồi trước đó ta đã cho hắn cơ hội hắn không hiểu chân quý đừng có trách ta không đợi phượng thanh vũ mở miệng bạch dạ liền ngắt lời hắn phượng thanh vũ nhìn một chút cặp mắt kia che kín kiên quyết há to miệng không nói gì hung hăng thở dài phượng thanh vũ ngươi không nên nói nữa ngươi e ngại bạch dạ nhưng ta không sợ ta biết ngươi đang suy nghĩ gì ngươi lo lắng ta thành sơ tông đối ngươi trong môn địa vị có ảnh hưởng cho nên mới dạng này tận lực đối bạch dạ nói khoác ừ việc đã đến nước này ngươi làm cái gì đều vô dụng ta hôm nay nhất định chém bạch dạ tất trèo lên sơ tông bảng liên thương hoàng hư l ệ n h liên tục đã hoàn toàn không để ý phượng thanh vũ lời nói hắn quay đầu hướng về phía bạch dạ giống to bạch dạ động thủ đi để ta nhìn ngươi cái này sơ tông đến cùng có thủ đoạn gì đây chính là người nói bạch dạ quắc khẽ ánh mắt run lên đại thế đột nhiên nở rộ thất trọng đại thế áo nghĩa như sụp xuống đại sơn nháy mắt hướng liên thương hoàng trấn áp tới đông cơ h ộ i trong trước mắt liên thương hoàng lập tức quỳ trên mặt đất đầu gối va chạm mặt đất lập tức chia năm xẻ bảy cả người trực tiếp đứng không d ậ y nổi、Soạt. trong tính đường bên ngoài người lập tức sôi trào mọi người dọa đến trận mắt hốt mổm nghẹn nào cao giọng thét lên khó có thể tin nhìn xem một mặt này liên thương hoàng cũng sửng sốt đợi hắn lấy lại tinh thần điên cùng dãy dỗi lúc lại phát hiện vô luận mình như thế nào thôi động một lực lại đều không thể tránh thoắt cô này đại thế bạch dạ căn bản không có chỉ là đại thế liền chế phục liên thương hoàng chẳng lẽ phượng thanh vũ nói đều là thật thất trọng đại thế áo nghĩa cỡ nào kinh tài tuyệt diễm chỉ sợ ta từ bỏ hồn tu chuyên công đại thế cũng không thể tại cái tuổi này lĩnh ngộ được loại này nặng cảnh phượng thanh vũ lắc đầu thở dài không liên thương hoàng phát ra phẫn nộ gào thét toàn thân toát ra ký i quang quang như h ỏ a thiêu h ồ n hóa nguyên lực kinh khủng nguyên ép bức bách bốn phía đệ tử liên tiếp lui về phía sau rời khỏi phòng nhưng liên thương hoàng vẫn như cụ không nhúc ních tí nào bị đại thế áp chế gắt đao vạch dạ thật là kình thiên sơ tông nãy giờ không nói gì phủ ngô đồng rốt c ụ c bừng tỉnh không thể tin nhìn xem một màn này tại chém giết mạc đạo v i ệ n về sau h ắ n liền đã được đánh giá là kình thiên sợ tông tin tức tại mấy ngày trước đã truyền đến b ả n môn nhưng phủ trường lao ngươi một mực đang bế quan cho nên đối với chuyện này không biết phượng thanh vũ g ử i lệnh nói phủ ngô đồng con ngươi đ ỗ n g nhiên rung động âm vang lúc này tiếng kiếm reo lên chỉ thấy một đạo thanh mang thoát ra bạch dạ rút kiếm s ắ c ý nghiêm nghị phượng thanh vũ nhắm mắt không nói càng không nhúc nhích tí nào làm như không thấy nhưng phủ n ô đồng lại quá sợ hãi lập tức vào tới ngăn ở bạch dạ trước mặt hồn lực đại phóng bạch dạ người muốn làm cái gì giết người bạch dạ n h ạ t nói trước đó liên thương hoàng không phải đã nói rồi sao cùng ta quyết đấu không chết không thôi hiện tại ta phải kết thúc trận chiến đấu này liên thương hoàng là đại trưởng lão t r ư ở n g hận ca thân truyền đệ tử càng là ta phi hoàng các thiên phú dị bẩm ư u dị đệ tử người sao dám chẳng hắn phủ nô đồng buồn bụt nói các đệ tử ở đâu đệ tử tại bên ngoài các đệ tử nhao nhao tế ra h ư lực và vào đem bạch dạ vây quanh bạch dạ đảo mắt xung quanh một vòng trong mắt sát ý càng thêm nầm đậm phi hoàng các dự định cùng ta lòng nguyện phái khai chiến cùng ta bạch nơi này là phi hoàng cát dung không được ngươi làm cản chuyện lúc trước ta tạm thời coi là không có phát sinh ngươi lập tức mang theo các ngươi long nguyên phái người rời đi nếu không đừng trách ta không k h á c h khí phủ nô đồng q u á c khẽ ba hơi sau ba hơi thở người nào cản trở ta ta dễ h a i bạch dạ nhặt nói bạch dạ ngươi quá vô pháp vô thiên phủ nô đồng tức giận vô cùng nàng dù sao cũng là phi hoàng cát trưởng lão bạch dạ liền xem như sơ tông nghiêm ngặt đ ể tính cũng bất quá một tông đệ tử chớ nói long nguyên phái hiện tại đã x u n g dốc coi như thời kỳ toàn thịnh một long nguyên phái đệ tử cũng không thể dùng loại thái độ này đối đại phi hoàng các t r ư ở n g lão một hơi bạch dạng ngoảnh mặt làm ngơ nhắm mắt n h ạ t nghiệm trường lão mau mau rời đi liên thương hoàng không gánh nổi phượng thanh vũ hô phượng thanh vũ ngươi đến cùng là long nguyên đệ tử vẫn là phi hoàng đệ tử hai hơi các đệ tử nghe lệnh cầm x u ố n g bạch dạng phủ nô đồng lại quát các đệ tử nghe lệnh ai như hành động thiếu suy nghĩ không đợi bạch dạ xuất thủ ta trước chẳng ai phượng thanh vũ cũng lập tức quát hán triệt để gấp bốn phía phi hoàng các các đệ tử ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không biết như thế nào cho phải n g ư ơ i phủ nô đồng khó thở trường lão chẳng hắn bên kia liên thương hoàng g à o thét ba hơi bạch dạ đột nhiên mở mắt ra tiếp tục cất bước trong chốc lát hai con mắt của hắn như có một đám lửa đang thiêu đốt chiến ý dâng cao ý chí kiên định bạch dạ ta phi hoàng cát dùng không được ngươi làm cản lùi cho ta phủ nô đồng một quyền đánh ra chuyện cho tới bây giờ nàng chỉ có thể t r ư ớ c chế phục bạch dạ lại nói ngươi một quyền này cùng cự nham chẳng không so sánh trên l ệ quá nhiều bạch dạ lạnh ngặt nói một trường nô ra trực tiếp bao trùm phủ nô đồng nằm đấm cánh tay chấn động lực lượng tôi động liên quyền mang người hướng bên cạnh vùng đi t i a nơi lòng bàn tay bắn ra đáng sợ lực lượng chấn động đến phủ nô đồng toàn thân cùng rung động căn bản chống cự không được phanh phủ nô đồng thân thể trực tiếp bị quăng ra hung hăng đâm vào cách đó không xa sảnh trụ bên trên sảnh trụ lập tức vỡ nát a đám người c h ấ n kinh liên thương hoàng càng là trận mắt hốc mồm trong lòng run sợ phủ trường lão lại bị một trường hất ra rồi nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai dám tin tưởng liên thương hoàng quyết đấu kết thúc một cái băng lanh thanh â m p h i khởi chính là một đạo thanh mang xuyên qua liên thương hoàng trái tim chương hai trăm chín mươi mốt báo thủ chương hai trăm chín mươi mốt báo thủ phốc phốc huyết n ụ c bị đâm phá thanh â m tại thời khắc này lộ ra cực kỳ trói thai liên thương hoàn g toàn bộ hành trình quỷ trên mặt đất cho dù bị thanh mang sâu xuyên trái tim cũng là duy trì quỷ tư thế căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng đại thế triệt y i ê u liên thương hoàng có thể giải thoát nhưng hắn lúc này là triệt để giải thoát cây tiêu hoàn toàn không có cách nào thúc dùng cây sáo rời tay mà rơi quẳng xuống đất phát ra tiếng vang lanh lảnh này làm sao làm sao có thể người đến cùng là thực lực gì liên thương hoàng kiệt lực lần đầu thanh em khẳng suy yếu không cam lòng hô võ hồn cảnh nhất、dai. b ạ c h dạ n h ạ t nói không có khả năng liên thương hoàng hai mắt tuân r a k i m quang gầm thét liên tục ta cũng là võ hồn cảnh người vì sao vì sao ở trước mặt ngươi ngay cả suốt chiều cơ hội đều không có n g ư ơ i g ặ p ta n g ư ơ i đang g ặ p ta n g ư ơ i tin hoặc không tin không liên quan gì đến ta b ạ c h dạ hừ lạnh thanh mang rút ra liên thương hoàng toàn thân r u lên hai mắt t ả m đạm ngã xuống đất chết đi phi hoàng các tiếng t â m lừng lấy trời ban chi tài liền như vậy vất lạc xung b u n h các đệ tử tựa như hóa đá tâm thần như gió lốc trong mưa t h ư n h ỏ lay động không thôi giờ khắc này bọn hắn rốt cuộc minh mạnh phượng thanh vũ vì sao muốn nói ra như vậy thậm chí không tiếc lấy tính mạng của bọn hắn áp chế ngăn cản bọn hắn đối bạch dạ độc thủ bởi vì một khi độc thủ bọn hắn đều đem bước liên thương hoàng theo gót toàn bộ bị bạch dạ chém giết vị này sơ tông rất đáng sợ phủ ngô đồng bỏ lên nhìn thấy đã ngã trong vũng máu liên thương hoàng cả người đều ngốc tại sao có thể như vậy nàng thi thầm phủ trưởng lão ngươi thật đối k ì n h thiên sơ tông một điểm khái niệm đều không có sao phượng thanh vũ lắc đầu mà thán đừng nói là ngươi liền xem như các chủ đại nhân tự mình đến nơi này sợ cũng không có thể làm sao b ạ c d ạ n thế nhưng là có kinh thiên trưởng lão bảo vệ kinh thiên trưởng lão phủ nô đồng sắc mặt biến đổi không thôi nàng đối kình thiên sơ tông khái niệm rất mơ hồ sơ tông phía trên còn có kình thiên sơ tông kình thiên sơ tông là công nhận yêu n g h i ệ t thiên tài kình thiên sơ tông xuất hiện không là dựa theo khu vực xuất hiện mà là dựa theo thời gian xuất hiện một phiến khu vực xảy ra mấy vị sơ tông nhưng phiến khu vực này trong lịch sử có lẽ có thể sẽ xuất hiện một kình thiên sơ tông phủ nô đồng cho rằng kình thiên sơ tông coi là những cái tia kinh diễm thế nhân siêu cấp thiên tài nhưng bọn hắn còn không coi trưởng thành không đáng để lo thiên tài chết yểu là rất thường gặp sự tình nhưng kình thiên trưởng lão lại khác những cường giả này đều đến từ vạn tự môn thần bí khó lường t vẹn vẹn bạch, bạch dạ dẫn theo thanh kiếm xoay người lại hướng về phía kêu long nguyên đệ tử nói vu sư minh còn có người nào kêu long nguyên đệ tử vẫn còn ngây người bên trong bạch dạ cường thế hoàn toàn phá vỡ suy nghĩ của hắn hắn biết bạch dạ rất mạnh thân là sơ tông há có thể không có thực lực nhưng hắn căn bản không nghĩ tới bạch dạ lại liền trưởng lao đều có thể không để vào mắt vu sư minh bạch dạ lại kêu một tiếng vũ cường toàn thân chấn động lập tức chạy tới hắn vênh vang đắc ý quét mắt những này phi hoàng các người giơ ngón tay lên lấy m ạ n vũ bọn người kêu lên sư đ ệ chính là bọn gia hòa này những cái k i u phi hoàng các người biến sắc m ạ n vũ dọa có liên tiếp lui về phía sau vội vàng trốn đến đám người phía sau miệng bên trong càng là hô to phủ trưởng lão phủ trưởng lão cứu lấy chúng ta bạch dạ phủ ngô đồng cán răng cũng không dám động vừa rồi bạch dạ cái kia một tay để nàng nháy mắt rõ ràng chính mình cùng hắn còn là có chút chênh lệch như thật độc thủ chưa chắc là nó đối thủ ta cũng không làm khó các ngươi tới chúng ta sư h i n h sư tỷ xin lỗi các người đối đãi ta như thế nào sư h i n h sư tỷ ta sư h i n h sư tỷ trả lại gấp đôi là đủ cái này dạng này chúng ta tất nhiên sẽ bị bọn hắn đánh chết một đệ tử rung động nói đi đem miêu sư tỷ bọn hắn mời đến ai dám ngăn trở giết bạch dạ l ệ n h leo nói được rồi vũ cường vui vẻ nói lập tức quay người chạy đi trên đường phi hoàng cấp các, các đệ tử như tránh ôn dịch tránh ra miêu nhất phương bọn người còn bị vây ở bên ngoài phòng biết được bạch dạ đến các nàng không kịp chờ đợi muốn cùng bạch dạ gặp mặt lại bị liên thương hoằng người chắn tại bên ngoài không cách nào tìm đến miêu sư tỉ vũ cường bước nhanh chạy tới thở hồng, hồng hồ miêu sư tỷ là vũ cường vũ cường về đến rồi bạch sư đ ệ đâu những cái kia còn tại cùng phi hoàng cắt rằng c ó long nguyên phái người lập tức hưng phấn m à hô vũ cường bình yên trở về khẳng định là nhìn thấy bạch sư đệ miêu nhất phương nhẹ nhàng thở ra âm thầm nghĩ tới tránh hết ra tránh ra vũ cường lao đến hướng về phía miêu nhất phương bọn người kích động nói miêu sư tỷ đều vô sự có bạch sư lệ tại chúng ta không có việc gì ngươi mau mau đem bạch sư đệ đưa tới cùng ta trở rời đi nơi này miêu nhất phương hô nàng hiện tại đối phi hoàng cắt là tránh không kịp hận không thể lập tức rời đi nếu không phải biết được bạch g i ả đến nàng cũng sẽ không như vậy tuy nhiên vu cường lại là cười ha ha miêu sư tỷ không cần lo lắng bạch sư đệ đặc địa để ta tới gọi ngươi trở qua đi báo thù đâu chúng ta mau mau đi vào đi báo thủ báo m ố i thủ gì tự nhiên là báo phi hoàng các người nục chúng ta thù a vu cường quét mắt kia mấy tên phi hoàng các người khe nói liên thương hoàng đã chết chết rồi miêu nhất phương một đám giật này cả mình ta nhìn đầu góc ngươi xấu đi liên sư h u n h mới vừa đi vào không lâu như thế nào chết các ngươi long nguyên phái người không chỉ có phế có nốc cũng tốt Các người đi vào, thông chi các trưởng lao khác liền nói long nguyên phái người ý đổ đối ta phi hoàng các bất lợi mời bọn họ mau tới tri viện những người khác theo ta đi vào theo liên sư huynh chỉ lệnh hành động đệ tử kia trầm giọng nói đám người gật đầu đám người hướng trong sành dám đi miêu nhất phương chờ người tim đ ậ p loạn thấp phỏng không thôi tuy nhiên vừa tới gần cửa phòng trận trận mùi máu tươi di tới chỉ thấy trước thính đường đầu đứng thẳng không ít phi hoàng các đệ tử trên mặt của mỗi người đều bị sợ hãi bao trùm thân thể run r u ẩ y một bộ muốn đi lại không dám đi dám v ẻ miêu nhất phương s ữ n g sờ bước nhanh đẩy ra đám người liếc mắt liền nhìn thấy ngã trên mặt đất đã chết đi liên thương hoàng nàng quá sợ hãi một đoàn người cũng giống như hòa đá vạch dạ miêu nhất phương vội vàng hướng phía trước nhìn lại khi nhìn thấy kia thẳng tắp mà đứng thanh niên lúc kéo căng n ư n g t r ọ n mặt lập tức hiện, hiện kinh h bạch sư đệ dạ i cũng á không ngoại lệ điểm này là những cái tia đại tông đại phái hoàn toàn sò、so、không được các vị sư minh sư thì coi như mạnh khỏe bạch dạ liền yên tâm bạch dạ mỉm cười ánh mắt c h u y ể n di, nhìn về phía bên kia m ạ n vũ b ọ n người thần s á c lạnh lẽo thấp giọng nói các vị sư huynh sư thị liên thương hoàng đã bị ta giết nhưng những người này còn không có xử trí ta đem bọn hắn giao cho các người các ngươi có thể tùy ý báo thủ nếu bọn họ dám phản kháng giết chính là phi hoàng các bên này phi hoàng các bất nhân trước lại há có thể trách chúng ta bất nghĩa bạch dạ k h a nói không nói âm huyết nguyệt cái tầng quan hệ này vẹn vẹn liền nói cùng là quần tông được tông môn long nguyên phái gặp rủi ro phi hoàng các có thể lựa chọn xuất thủ tương trợ cũng có thể lựa chọn thờ ơ l ạ n h nhạt bạch dạ đều sẽ không tức giận dù sao phi hoàng c ấ p muốn cân nhắc tông môn lợi ích tiếp nhận long nguyên phái người chính là đắc tội mạc ra cùng thiên hạ phong đổi lại những người khác khẳng định cũng sẽ c ự tuyệt cái này hợp tình hợp lý cũng chẳng trách ai nhưng phi hoàng c ấ p đã lựa chọn tiếp nhận vậy liền nên phụ trách bạch dạ cũng không trông cậy và o phi hoàng c ấ p người có thể đem bọn h ắ n chiếu cố tốt bao nhiêu chí ít nhân sinh an toàn nên c a m đoan nhưng những này long nguyên phái người tại phi hoàng các đợi bất quá ngắn ngủi một tháng q u a n cảnh chân gãy chân gãy trọng thương trọng thương cơ hồ không có một cái là hoàn chỉnh liền ngay cả miêu nhất phương sắc mặt đều、so vừa tiến đến tiểu phi hoàng cắt n ế u không nguyện thu lưu đổi đi là được bạch dạ tuyệt sẽ không oán trách nửa phần nhưng phi hoàng cắt lại đủ kiểu trả tấn hắn làm sao không giận m ạ n vũ bọn người n g h e xong doa đến cơ h ộ i đều đứng không thẳng một người lặng lẽ hướng về sau sờ s o ạ n muốn trốn đi bạch dạ ánh mắt phát lạnh đưa tay một điểm một vòng hồn khí từ ngón tay đáng x u ấ t như là như xét đánh đánh vào người kia ngực trực tiếp đánh nát hắn tiên h hồn phốc phốc người kia đại thổ máu tươi nga xuống đất không dạy nổi ngực máu thịt bé bét thiên hồn bị phế tu vi đánh mất đám người trấn kinh ngạc bạch dạ thật b ậ gác đào giả tu vi hủy bỏ, người phản kháng, giết không tha. bạch dạ l ệ n h nhạt nói toàn t r ư ờ n g bị chấn giờ khắc này không có người không e ngại vị này kình thiên sở tông bao quát phủ nô đồng phượng thanh vũ toàn bộ hành trình nhắm hai mắt làm như không thấy hắn hiển nhiên mặc kệ coi như muốn xem vào cũng quản không được bạch sư đ ệ việc đã đến nước này coi như giết những người đó lại có thể thế nào ân đoán nên giải không n i ê n kết lại tiếp tục truy cứu xuống dưới cũng không có gì hay vẫn là thôi đi miêu nhất phương lắc đầu thở dài miêu nhất phương có lo nghĩ của nàng sự tình đến loại tình trạng này đã đủ rồi tiếp tục đổi tận giết tuyệt sẽ chỉ vì long nguyên phái lại dựng thẳng một địch được không đủ mất những người khác cũng gật gật đầu đồng ý miêu nhất phương quyết định miêu sư tỷ đã nói như vậy vậy cứ như thế xử lý đi bạch dạ cũng không phải người ngu minh bạch miêu nhất phương cố kỵ bất quá nếu như miêu nhất phương bọn người thật muốn tiếp tục truy cứu hắn cũng không quan tâm nhưng mà đúng vào lúc này một cái rộng lớn thanh â m từ bên ngoài truyền đến ngay sau đó một cố khí thế kinh khủng hướng cái này đẻ xuống đến tột cùng là ai tại ta phi hoàng các não sự thanh â m rơi xuống một thân ảnh chạy tới một cố đại thế nháy mắt tràn ngập ra bắt trọng đại thế áo nghĩa bạch dạ lông mày khé động chương hai trăm chín mươi hai cựu tâm tiến tử t r ư ơ n g hai trăm chín mươi hai cựu tâm t i ê n tử thanh âm rơi xuống đất một bộ giá nguy nghiêm mái đầu bạc trắng nam tử trung niên xuất hiện tại trước thính đường không có người biết hắn là khi nào xuất hiện khi âm thanh âm vừa vang lên hắn liền đã đứng tại kia nam tử trung niên nước mặt mày kiếm thần s ắ c c ư n g nghị m ặ t thân hoàng bên cạnh áo bào đen mười ngón có một tầng băng gạc bọc lấy toàn thân trên giới tản ra một loại cao thâm mặt chắc khí tước t r u n g quanh phi hoàng c á c các đệ tử nhìn thấy người tới thần xác khẽ g i ậ mình mắt lộ ra quang n h o nhao ôm quyền làm lễ cao giọng hô bãi kiến đại trưởng lão phi hoàng cấp đại trưởng lão trường hạch dạch dạch á đều miễn lễ trường hận ca từ tồn ó i ánh mắt rất nhanh rơi vào cách đó không xa liên thương hoàng thi thể bên trên hắn cặp kia kiếm mắt lập tức g ấp gặp qua đại trưởng lão nô đồng vô năng chưa thể bảo vệ tông môn t r ì nhàn càng làm trong môn đệ tử mất mạng mặc cho đạo trích ung hăng năng ngược mời đại trưởng lão ra mặt quét sạch đạo trích chính ta phi hoàng cắt phủ nô đồng lập tức chạy tới ra vẻ đau khổ mời đại trưởng lão ra mặt quét sạch đạo trích chính ta phi hoàng cắt đệ tử khác nhóm hô to nhất là m ạ n vũ các đệ tử cơ hồ là vây quanh trường hận ca hô miêu nhất phương đám người sắc mặt tái đi, không biết làm sao trường hận ca ra mặt. xem ra chuyện này sẽ không chỉ đơn giản như vậy trường hận ca nghiêng đầu lại ánh mắt chìm túc nhìn chằm chằm bạch dạ người là người giết đúng bạch dạ nhật nói người là bạch dạ đúng thì ra là thế trường hận ca ánh mắt lóe lên trận trận s á t mang trên giới dò xét một vòng ta không biết ngươi dùng phương pháp gì âm hại lang thiên nhai phong chủ nhưng liền ngươi cái này một thân võ hồn cảnh nhất d a i thực lực tại trước mắt ta giống như trên mặt đất bầy kiến nhẹ nhõm nghiền sát ngươi đến tột cùng có cái gì lá gan dám ở ta phi hoàng các nội giết người âm hại bạch dạ lắc đầu nhật nói ta cùng liên thương hoàng ở giữa là công bằng quyết đấu hắn hướng ta khởi xướng quyết đấu ta cùng hắn nói qua một khi đấu lên không chết không thôi hắn đồng ý bây giờ hắn bị ta giết thiên kinh địa nghĩa ngươi chẳng lẽ bất mãn sao vẫn là nói ngươi đang chất vấn quần tông vừa quyết đấu quy củ quần tông vực đại đa số quy củ dù từ hồn giả chế định nhưng từ vạn tượng môn thủ hộ một khi phá hư quy củ vạn tượng môn liền sẽ ra mặt giữ gìn ta không muốn cùng ngươi nói nhảm nơi này là phi hoàng các ngươi ở đây giết người liền chớ có nghĩ đến an toàn rời đi trường hận ca vung tay lên lạnh leo nói nếu ngươi không lưu lại thứ gì hôm nay mơ tưởng bước ra nơi này một bước Ta vừa mới ra thiên tại một vừa ra mới muốn lại phi đại hạ phòng, lại muốn tại phi hoàng phên náo các sư a Tiếp tốt. Bạch c ờ i lạnh m ộ tôn tiếng, lại k h g có nửa đúng i、e、ngại.、Ngược、lại miêu giờ ể m một đám, e Ngược nhất phương là h p t à y đã đ hãi. quá sợ hãi. Sư tôn. n ú lúc này bên cạnh vang lên gấp hô là phượng thanh vũ hãn vội vàng chạy đến trường hận ca trước mặt làm lễ mà bài nói sư tôn việc này chi không sai có thể chỉ trách bạch sơ tông liên sư đệ tâm cao khí n ạ o luôn luôn đối long nguyên phái các vị bằng hữu mắt khác đối đãi cản đối nó đánh chửi vũ n h mới dẫn tới bạch sơ tông tới cửa hỏi tội là ta phi hoàng các không đúng trước mà l i ê trường hận ca khuôn mặt chấn động nộ khí vẫn chưa tiêu giảm trầm giọng nói liên thương hoàng là ta phi hoàng các người coi như hắn có bất thường cũng nên từ ta phi hoàng các đến xử trí bạch dạ ở chỗ này giết người chính là không cho ta phi hoàng các mặt mũi ta ha có thể chịu được cái này phượng, Thanh Vũ không phản bắt được. phượng sơ tông ngươi không cần nhiều lời hảo ý của ngươi bạch dạ tâm lĩnh việc đã đến nước này nhiều lời vô ích Ta l o sư sư bạch dạ ánh mắt nhất truyện mắt có hàn quang trợ hiện bất quá phi hoàng các trưởng lão phủ nô đồng liền ở đây nàng không làm ngăn cản tùy ý dung túng liên thương hoàng cùng ta quyết đấu cái này chẳng lẽ cũng muốn đoán tại ta bạch dạ trên đầu sao phủ nô đồng nghe xong sắc mặt đột biến trường hận ca ánh mắt đột nhiên chuyển nhìn về phía phủ nô đồng đại trưởng lão bạch dạ cùng liên thương hoàng đều là thanh niên tuấn tài ta chỉ là muốn cho hai người bọn họ luận bàn một chút không còn ý gì khác phù ngô đồng bận b i ệ u giải thích nói trường hận ca sắc mặt phát trầm thấp giọng nói ngay cả tang đông danh cùng cự nham cao thủ như vậy đều giết không được bạch dạ ngược lại bị hắn giết chết ngươi lại vẫn để thương hoàng cùng hắn quyết đấu ngô đồng từ thần nữ cung sau khi trở về một mực đang bế quan đối ngoại đầu sự t ì n h biết được rất ít phù ngô đồng túi đầu thân thể khẽ run nàng biết lần này nàng xem như sông đại họa lát nữa ta sẽ đem việc này bẩm báo các chủ trường hận ca khẽ nói nhưng mắt nhìn về phía bạch dạ vẫn như c ũ không công thà bạch dạ ta vẫn là câu nói kia ta phi hoàng các người coi như làm sai đến đâu cái kia cũng nên do ta phi hoàng các người xử trí ngươi đều có thể hướng ta nói rõ tình huống ta sẽ đối bọn hắn chặt chẽ trừng phạt nhưng ngươi lại tại cái này tùy ý làm b ậ y trà đạp ta phi hoàng các người điểm này ta không thể nhịn giải thích cho ngươi tình huống hữu dụng chúng ta ngay cả thấy đều không gặp được ngươi nói thế nào một long nguyên phái đệ tử phản bác trường hận ca cao mày không nói gì hận ca trưởng lão ngươi cũng nghe đến cái này không trách chúng ta ta nghĩ nếu ta không giết liên t h n hoàng có lẽ ngươi y nguyên sẽ không biết sự tình hôn này à bạch dạ hỏi、lại. trường hận ca ngậm miệng đích xác tông môn trưởng lão hơn mười vị làm thủ tịch đại trưởng lão hắn xưa nay sự tình chỉ có tu luyện trừ phi đụng phải cực kỳ chuyện trọng đại mới ra mặt một chút đệ tử ở giữa ma sát hắn cơ h ộ i chẳng quan tâm ta bạch dạ cũng không phải là cái sợ p h i ề n p h ứ ớ c người đã sự t ì n h đã làm ta tự nhiên sẽ không t r ố n g tránh ngươi phi hoàn g cất dự định như thế nào kia liền như thế nào đi bất quá tại đụng đến ta trước đó ngươi muốn nhìn ngươi có hay không thủ đoạn này bạch dạ nhặt nói thật là cuồn vọng trường hận ca tức giận một đám đệ tử cũng là quần tình xúc động từng cái lao đến đem ngăn chặn tại phi hoàn cất trước mặt đại trưởng lão bạch dạ lại vẫn lớn lối như thế thực tế là quá c u n c vọng không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh phi hoàng các lại không chịu được như thế quả thực khiến người thất vọng miêu nhất phương thở dài một tiếng tiếp theo phất tay long nguyên phái người nhao n h a u hướng bạch dạ tới gần đem vây lên các vị chúng ta cùng nhau giết ra ngoài rời đi cái này dơ bẩn chi điện vâng long nguyên phái người hô to đã như vậy vậy ta cũng không cần phải k h á c h khí trường hận ca đại thủ vung đi bên ngoài tụ tập tới phi hoàng các đệ tử lập tức tế ra hữu lực chuẩn bị động thủ các đệ tử nghe lệnh cầm xuống những này đạo trích bất kỳ cái gì người phản kháng giết không tha tuân trường hận ca trực a tiếp tế ra đại thế muốn chấn áp long nguyên phái đám người nhưng bạch dạ không cam lòng yếu thế cùng thúc đại thế thất trọng đại thế cùng bắt trọng đại thế giao hội tại cùng một chỗ toàn bộ phong nhấc lên một trận bao tác mọi người ở vào phong bạo bên trong thân thể chấn động mãnh liệt hồn lực khó xúc nhưng lại tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một trận bình nhu tiếng đàn từ đằng xa bay tới tiếng đàn này n u trầm tính nhã thấm vào ruột gan người nghe đều trầm tính lại lửa giận trong lòng dập tắt khí bình hôn rừng trường hận ca động tác cứng đờ quay đầu hướng ra ngoài nhìn lại thì thầm cựu tâm các đệ tử nhao nhao dừng lại s ắ p bạo tạc phòng lập tức câm lửa người trên người chúng khuấy động hồn lực hủy diệt sắc ý biến mất liền ngay cả bạch dạ cũng chịu ảnh hưởng cảm giác mình đấu trí đều suy nhược thật nhiều tiếng đàn này thật là nồng nặc hồn lực bạch dạ thì thầm đánh đàn người hẳn là âm luật đại thành người đại trưởng lão bạch sơ tông chính là ta phi hoàng các quý khách long nguyên phái cảng là ta phi hoàng các minh h i ế u việc này toàn vì hiểu lầm hai vị sao không đều thối lui một bước trời cao biển rộng tuyển chuyển làm n u tiếng nói phiêu vào tựa như thiên âm người nghe chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản ngay sau đó một khuynh thành thiếu nữ đi đến thiếu nữ một thân màu trắng lê đất váy dài rộng lớn và t á o bên trên theo lên màu hồng hoa văn trên cánh tay kéo lấy dài chừng một t r ư ợ n g yên la tử khinh tiêu ung tù m e o nhỏ dùng một đầu tự sắc h ạ m phỉ thúy gấm đai l ư n g bột lên mái tóc đen nhánh dùng một đầu màu tím nhạt dây lụa hệ lên vài tia mái tóc tinh lịch rủ xuống hai vai đem trong nháy mắt có thể phá ra thịt nổi bật lên càng thêm trắng non trong suốt trên mặt chưa thi phấn trang điểm lại tươi mát động lòng người tốt một cái tuyệt đại gia nhân bạch dạ trong lòng thầm nghĩ long nguyên phái người mắt đều nhìn thẳng mà phi hoàng các không ít đệ tử cũng nhìn xin đ ốc vô luận nam nữ đều bị thiếu nữ này siêu q u ầ n xuất trung khí chất linh động khuất phục bất quá để bạch dạ càng để ý là thiếu nữ bên cạnh đứng thẳng một vị nữ tử nữ tử này dung mạo đồng dạng không kém nàng da thịt như tuyết mắt như ngôi sao t hơi có vẻ ônu một cái nhăn mày một nụ cười k h i ế n động đám người tâm địa âm sư tỷ bạch dạ kêu một tiếng bạch dạ âm huyết nguyệt hai con ngươi tỏa ánh sáng tấm tiêu tựa như vạn năm không thay đổi thanh lãnh dung mạo lập tức lộ ra s a y lòng người mỉm cười tựa như bạch lan nở rộ một chút nhận biết âm huyết nguyệt đệ tử giật mình không thôi vị này băng sương mỹ nhân hôm nay lại lộ ra như vậy thần thái quả thực như là sông băng hòa tan nàng bận bịu chạy tới nhìn từ trên xuống dưới bạch dạ một vòng t i ê trong hai chòng mắt vui sướng cơ hồ khó mà che lại nhưng cũng không lâu lắm nàng mặt lộ vẻ đắm chát bạch dạ k h ô âm huyết miệt c h n ánh mắt kiến nghị tiếp theo quay đầu nhìn xem bên kia thiếu nữ cung kính nói sư tôn lo nguyên chư vị đều là huyết nguyệt t hào hữu nhập ta tông lại gặp liên thương hoàn g một đám ức hiếp như vậy còn xin làm đồ đệ nhi làm chủ sư tôn bạch dạ sửng sốt một chút đừng nói là thiếu nữ này chính là đại danh đỉnh đỉnh cựu tâm tiên tử chương hai trăm chín mươi ba túi đầu chương hai trăm chín mươi ba túi đầu ban đầu ở đại hạ học viện thi đấu thiên tài tranh đấu dẫn tới tứ phương chú ý quần tông vực bên trong nhiều phe thế lực cũng nhao nhao điều động đại biểu đến đây c h i ề u thân âm huyết n g u y ệ t tinh thông âm l u ậ t c h i đạo lập tức bị phi hoàng các người chọn chúng cũng bị tiến cử cho cựu tâm tiên tử tiện sát bao nhiêu người hôm nay xem xét âm huyết n g u y ệ t quả thật tại đại danh đỉnh, đỉnh cựu tâm tiên tử dưới trướng tu tập cũng không biết âm luận tạo nghệ đạt tới mức nào cựu tâm tiên tử tại quần tông vực bên trong là tiếng t ă m l ừ n g lấy đại nhân vật nàng âm luật c h i đạo đã là đăng phong tạo cực nàng dây đàn một khi kích thích gió hết nước rừng thiên địa đủ tĩnh nàng tiếng đàn nghe nói là chân chính tiếng trời không ai có thể tại nàng dây đàn hạ giữ vững bình tĩnh cho dù là hồn cảnh đại thành người cũng không thể không nhìn nàng tại phi hoàng các địa vị thậm chí cùng các chủ cân bằng thượng nhiệm lao các chủ vốn là dự định đem các chủ c h i vị chuyển cho nàng lại bị nàng cự tuyệt này mới khiến đương nhiệm các chủ ngồi cao vị không nghĩ tới vị này âm luật đại thành tiền bối đúng là trẻ tuổi như vậy bạch d ạ trong lòng thầm nghĩ âm huyết nguyện tri ngôn dẫn tới xung quanh đệ tử liên tiếp ghé mắt âm huyết nguyệt tuy là s a u nhập phi hoàng cát đ ố i p h ậ n muộn nhưng nàng lại cùng một vị tốt sư phụ trong môn địa vị cũng không thấp cựu tâm tiên tử một đôi tựa như ngôi sao đôi mắt sáng nhẹ nhàng liếc nhìn liếc mắt tiếp theo phấn môi khé mở tựa như không c ố c cú lan êm thai thanh âm bay ra cái này âm thanh đánh thẳng vào trái tim người nghe chỉ cảm thấy tim đập rộn lên hoàn toàn bị nàng t í n phục long nguyên phái xưa nay lấy tu tâm vệ đạo vì tông nghĩa q u ê n mình vì người bảo vệ nhân nghĩa chi đạo tâm trí kiên định chỉ tiếp dạng này tông nghĩa tại quần tông vực loại này hám lợi mạnh được yếu thua địa phương cũng không thích hợp long nguy cho dù long nguyên đã sụt dốc chúng ta cũng không nên bỏ đá s ụ n giếng ta từng cùng long nguyên phái b ả n nhược trưởng lão có duyên gặp mặt một lần bây giờ b ả n nhược trưởng lão còn tại ta lâu vũ bên trong chứ thương ta không biết giữa các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng ta hy vọng việc này như vậy coi như tôi h chớ có lại truy cứu cựu tâm tiên tử thanh â m giống như xuân như gió quét tại trái tim của mỗi người lại như mẫu thân nhu đề khẽ vớt tại trên gương mặt thanh â m này rõ ràng không có nửa điểm hồn lực lại làm cho người sinh ra một loại không muốn phản kháng ý niệu tâm tiên tử quả nhiên lợi hại bạch dạ thầm n vâng tiên tử cựu á c tâm đại nhân long nguyên phái tông nghĩa ta trước kia cũng nghe qua ta cũng rất nội phục bọn hắn nhưng mà nhất mã quy nhất mã như thế long nguyên lúc trước long nguyên hiện tại long nguyên quả thực khó coi ngươi nhìn mạnh dạ tính tình năng ngược không phân phải trái một lời không hợp liền ra tay giết người việc này như truyền đi ta phi hoàng cấp còn mặt mũi nào mà tồn tại a trường hận ca lập tức hô lên lời này rơi xuống không ít đệ tử trong đầu âm thầm đồng ý cũng không dám nói rõ cựu tâm tiên tử nhẹ nhàng nhìn hắn một cái sau đó đôi mắt sáng rơi vào bạch dạ trên thân n h ạ t nói liên thương hoàng cái chết gieo gió g á i bão sao trách bạch d ạ n h ư liên thương hoàng không lên tiếng k ê u khích như thế nào b ả o mình ý thì theo đại trưởng lão chi ý ngươi không đồng ý cựu tâm mới vừa đề nghị trường hận ca sắc mặt cứng đ ở không nói chuyện h i ệ n nhiên hắn cũng không dám trực tiếp cùng cựu tâm tiên tử trở mặt、Tốt. đã đại trưởng lão đối ta mới vừa đề nghị có dị nghị vậy dạng này như thế nào đại trưởng lão ta cho phép ngươi cùng bạch dạ tiến hành một đối một quyết đấu ngươi như thắng qua bạch dạ những n à y long n g u yên phái người ngươi tùy ý xử trí nhưng ngươi như bại vậy ngươi liền xem như bị bạch dạ chạm ta phi h o à n g cất cũng sẽ không truy cứu được chứ trường hận ca lông mày bỗng nhiên nhăn sư tôn không thể ngài không phải bạch dạ đối thủ a một bên vượng thành vũ gấp hô ngươi nói cái gì trường hận ca khuôn mặt bỗng nhiên giận thành vũ sao ngươi lại cổ vũ người khác sĩ khí diệt chính mình bị phong nho nhỏ bạch dạ bất quá một sơ tông bản tỏa há có thể không đ ị lại ngay cả làng thiên ngai đều chết tại bạch dạ trong tay a mà lại sư tôn bạch dạ không phải phổ thông sơ tông mà là kính thiên sơ tông có kính thiên trưởng lão thủ hộ a kính thiên sơ tông lại có thể thế nào trường hận ca liếc nhìn bốn phía l i ế c mắt tựa như đang tìm vị kia ẩn nấp tại bên cạnh kính thiên trưởng lão khe nói kính thiên sơ tông như cùng người khác tiến hành sinh tử quyết đấu như quyết đấu chiến bại bị đối phương giết chết kính thiên trưởng lão là sẽ không xuất thủ tương trợ cho nên ta như cùng bạch dạ quyết đấu cho dù giết hắn kính thiên trưởng lão cũng chỉ là khoanh tay đứng nhìn ta có sợ gì trường hận ca biết được mình không địch lại kính thiên trưởng lão nhưng một kính thiên sơ tông hắn căn bản không sợ đa tạ tiên tử hào ý bất quá việc này liên quan đến long nguyên danh dự như bạch dạ trốn tránh long nguyên càng bị người khinh thị bạch dạ nhìn chằm chằm trường hận ca lạnh nhạt nói ta vốn vô ý tại phi hoàng các tạo xác nghiệt nhưng các ngươi hùng hổ do người liền đừng có trách ta thằng ngãi danh cuồn g vọng bản tọa tu đạo luyện hồi lúc ngươi còn không biết có hay không tồn tại trên cõi đời này cũng dám đối ta nói ra bực này cuồn g vọng chi nôn nhìn ta như thế nào giáo hơn ngươi trường hận ca cả giận nói liền muốn hướng ra ngoài đầu đi đến xem ra bạch dạ cùng trường hận ca ở giữa chiến sự là tránh không được bạch dạ không nên vọng động việc này được rồi trường hận ca chính là phi hoàng các đại trưởng lão thực lực đăng phong tạo cực không phải chúng ta có thể so sánh nhận nhất thời gió h m sóng lặng thối lui một bước tự tâm tiên tử sẽ hộ chúng ta chu toàn việc này coi như thôi đi miêu nhất phương đầy mắt lo lắng vội và nói bạch dạ không muốn như vậy sư tôn sẽ hộ ngươi chu toàn đại trưởng lão nghe nói đã nhập võ hồn tôn giả c h i địa b ước cực kỳ đáng sợ một khi xuất thủ thiên địa biến s á c ngươi cắt chớ xúc động à. âm huyết nguyệt cũng đi tới lo lắng nói nàng thật không nghĩ tới bạch dạ lại sẽ ưng chiến bất quá so với âm huyết nguyệt cùng miễu nhất phương lập tức nhất lo lắng người đúng là phượng thanh vũ khoảng thời gian này hắn một mực đang chú ý bạch dạ đối với bạch dạ thực lực hắn xa so với ở đây người rõ ràng bạch dạ người này tuyệt không thể dùng đối đãi sơ tông ánh mắt đối đãi không thậm chí cũng không thể coi như là bình thường tình thiên sơ tông h ắ n đang sợ khiến người lạnh mình biết được hắn khủng bố chiến tích người đều chỉ sẽ trốn tránh như kính thần minh quần tông ngược bên trong sao sẽ xuất hiện dạng này một cái đáng sợ thiên tài phượng thanh vũ trong lòng đột nhiên hiện ra một trận bi thương cùng dạng này người cùng thời đại sẽ chỉ là vô số thiên tài bi a i đại chiến hết sức căng thẳng trong mắt mọi người tạo nên chờ đợi bạch dạng thật sự có chống lại trường hận ca thực lực bạch sơ tông việc này ta phi hoàng các xin lỗi long nguyên phái bản tôn đại biểu phi hoàng các hướng bạch sơ tông cùng long nguyên phái các vị bằng hữu xin lỗi việc này coi như thôi không biết có được không đúng lúc này lại có một cái rộng lớn thanh em đã vào một tiếng này trong sáng to rõ tựa như cựu tiêu thanh âm đ i n h hai nước góc sau đó một bóng người chẳng biết lúc nào lọt vào phòng đứng ở trong đám người thương người này một bộ áo trắng tóc dài phất phới bộ dáng trẻ tuổi như cái bơ tiểu sinh nhất là thân thể của hắn mười phần g ầ y g ò phảng phất gió thổi qua liền về ngược lại hắn vừa xuất hiện bốn phía phi hoàng các c á c đệ tử cùng nhau chấn động toàn bộ q u ỳ lệ trên mặt đất cao giọng hô bài kiến các chủ bài kiến các chủ tiếng hô như sóng chiều phi hoàng các, các chủ bạch dạ ánh mắt siết chặt mặc dù phi hoàng các chủ khí thế cùng cựu tâm tiên tử không kém bao nhiêu nhưng hắn trên khí thế lại so cựu tâm tiên tử càng hơn một bậc phi hoàng các chủ đến tất cả mọi người đều không dám làm càn tuy nhiên vừa rồi kia lời nói lại làm cho long nguyên một đám thậm chí trường hận ca bọn người triệt để ngây người các chủ ngài ngài vừa mới nói là thật sao trường hận ca không tin lỗ thai của mình kinh ngạc âm thanh hỏi đương nhiên đại trưởng lão ngài c h ỗ nghe đều là thật sự rõ ràng chỉ thấy phi hoàng các chủ lại đối bạch dạ ôm quyền cúi đầu cung kính nói bạch sơ tông trước đó nhiều có đ ắ tội phi hoàng các hướng ngài biểu đà tay náy xin hãy tha lỗi dứt lời người c ú i người chào thật sâu nay cử động vừa lộ toàn trường yên tĩnh miêu nhất phương nốc âm huyết nguyệt cũng nốc phượng thanh vũ mạn vũ một đám long nguyên đám người toàn bộ mắt choáng váng đường đường phi hoàng các chủ quần tông vực đại tông môn trí tôn lại hướng một vị sơ tông c ú i đầu đây là toàn bộ quần tông vực bên trên chuyện chưa từng có sơ tông dù thụ đông đảo tông môn người thưởng thức nhưng kia vẹn vẹn là thưởng thức cũng sẽ không túi đầu trường hận ca đầu ó c trống rỗng hoàn toàn không thể tin được mình nhìn thấy một màn này bạch dạ lông mày ám nhăn phi hoàng các chủ vì sao muốn làm như vậy thấy bạch dạ không có lên tiếng phi hoàng các chủ lúc này quát khẽ đại trưởng lão nhanh chóng hướng bạch sơ tông chịu nhận lỗi nếu không ta nghiêm trị ngươi cái này trường hận ca trong mắt cơ hồ đều muốn trường ra ngoài các chủ lại đối với mình nói ra lời như vậy nhanh phi hoàng các chủ lại uống t h ầ n s ắ c biến đến vô cùng nghiêm túc trường hận ca cắn chặt hàm răng song quyền run rẩy cuối cùng hắn nhắm mắt lại chịu đ ự n g một lời nghi hoặc cùng phẫn nộ ô m quyền đối bạch dạ mà bái bạch sơ tông hết sức xin lỗi vừa rồi là hận ca xúc động cái này vừa dứt lời bốn phía phi hoàng các đệ tử trợn mắt hốc mồm phi hoàng các đại trưởng lão cùng các chủ l ạ nhưng, thiên thiên nhưng một cái sơ tông lại để một môn trụ cột như thế hạ mình quanh co quý chuyện này rốt cuộc là như thế nào các chủ khắc khí đã các chủ như vậy bạch dạ cũng không thể nói gì hơn việc này coi như thôi bạch dạ nhận nói tiếp theo sông miêu nhất phương gật gật đầu dẫn miêu nhất phương đám người rời đi âm huyết n g u y ệ t còn tại phi hoàng các coi như không nhìn cựu tâm tiên tử không nhìn phi hoàng các chủ bạch dạ cũng phải bận tâm âm huyết n g u y ệ t lập trường cả đám liền như vậy nhìn xem bạch dạ dẫn long nguyên phái người rời đi cảm giác cảnh tượng trước mắt cực độ không chân thực bầu không khí càng b i diệu người thanh niên này đến cùng là ai thật chỉ là sơ tông sao chương hai trăm chín mươi b ố toàn tính chương hai trăm chín mươi b ố toàn tính bạch dạ một đám rời đi cựu tâm tiên tử cũng không ở lâu đối các chủ không người quay người rời đi các ngươi đều lui ra đi trường hận ca cắn răng đối mạn vũ cùng một đám đệ tử nói không cần phi hoàng các chủ giơ tay lên ra hiệu các đệ tử lưu lại tiếp theo nhặt nói đại trưởng lão ta biết ngươi muốn hỏi cái gì đã tất cả mọi người ở chỗ này ta liền cùng ngươi h ả o h ả o nói một chút đi hạ tại sảnh bên trong vừa đi vừa về đi thong thả sảnh đường yên tĩnh mọi người cùng nhau nhìn qua phi hoàng các chủ b ạ c h dạng người này các ngươi hiểu rõ tin tức cũng không nhiều dù sao hắn là gần nhất mới quật khởi sơ tông tân t i n h các ngươi đối với hắn không hiểu rõ là rất bình thường phi hoàng các chủ dừng lại nhìn qua ngoài cửa sổ lâm vào trầm tư thân nữ cũng h o ả loạn đã truyền khắp toàn bộ quần t ô n vực các ngươi hẳn là đều nghe qua bạch dạ đối đầu mấy tôn sơ tông càng l à trước mặt mọi người d i ệ t sát mấy cái tông phái cao thủ uy chấn m ộ t phương rất gần sơ tông thứ năm mà bị hắn đánh bại sơ tông không phải chết chính là t à n không có một cái có thiện hắn cũng bởi vậy bị người sợ xưng là sơ tông sát thủ cái này ta cũng nghe qua nhưng các chủ cái này lại có thể thế nào chẳng lẽ cũng bởi vì ta đây phi hoàng các liền sợ hắn trương hận ca không cam lòng nói như vẹn vẹn là như thế này ta phi hoàng các tự nhiên không cần cúi đầu trước hắn nhưng ngươi có biết hay không thiên hạ phong suy sụt cũng là bởi vì bạch dạ phi hoàng các chủ trầm giọng nói thiên hạ phong trường hận ca mắt ngưng ngưng chẳng lẽ các chủ cũng tin tưởng l a n g thiên ngai chết thật là bạch dạ gây nên thiên hạ phong sự tình đã t r u y ề n ra nhưng bạch dạ tạo thành chiến tích quá kinh người rất nhiều người căn bản không tin hơn nữa đường đường quần tông v ự c bá chủ lang thiên ngai như thế nào chết tại một tên tiểu bối trong tay đó căn bản không có khả năng đương nhiên tin tưởng mà lại tin tưởng không nghi ngờ phi hoàng các chủ nói thẳng vô luận l à mạc đạo viễn c h ẳ n g không c ự nham vẫn là công sơn trường l n g lược không những cái này hào kiệt cứng giả bọn hắn chết đều là bạch dạ một tay tạo thành hoặc là nói là bạch dạ tự tay chấm giết không có khả năng trường hận ca s u a tay kiên định nói đây tuyệt đối không có khả năng hắn chỉ có võ hồn cảnh nhất giai những người được các chủ liệt kê cái nào hồn cảnh không cao bằng hắn cái nào không phải kinh diễm một phương hoặc danh chấn một phương đại nhân vật bọn hắn ha có thể chết ở bạch dạ trong tay nhất định là bạch dạ dùng cái gì ti tiện thủ đoạn mới hại chết những người này coi như bạch dạ dùng ti tiện thủ đoạn đó cũng là bản lánh của hắn hắn có thể g i ế t chạm không một đám liền không thể giết n g ư ờ i sao các chủ lạnh trường hận ca chấm kinh hơn nữa bạch dạ cũng không phải là dùng cái gì ti tiện thủ đoạn mà là hoàn toàn lấy thực lực nhiệt ép các chủ hít một hơi thật sâu khan khan nói ngươi không tin đó là bởi vì ngươi không có tận mắt nhìn thấy ta sở dĩ tin là bởi vì ta xếp vào thiên hạ phong bên trong nhãn tuyến chính miệng hướng ta báo cáo lúc trước tình cảnh bạch d ạ một người canh giữ cửa ngõ đồ diệt quần hùng không ai bị nổi ngươi đừng tưởng rằng hắn chỉ có thất trọng đại thế trừ cái đó ra hắn còn có tam trọng đấu chiến áo nghĩa càng thêm bốn tôn nhị biến thiên hồn không ngoài mười năm quần tông vực nhất định sẽ nên đón thuộc về hắn thời đại chữ chữ rõ ràng vừa ra khỏi miệng sảnh đường hoàn toàn yên tĩnh vô luận là đệ tử vẫn là trường lão đều t r ư n mặc không nói bạch dạ công pháp huyền diệu thiên hồn càng là cường đại vô song t ứ sinh thiên hồn người kinh khủng bực nào toàn bộ quần tông vực bên trong có bao nhiêu nghịch thiên như vậy chi tài càng thêm nhị biến chi tư lại phối hợp trí cao áo nghĩa đấu chiến áo nghĩa đại trưởng lão bình tĩnh mà xem xét bản tọa không cảm thấy ngươi là bạch dạ địch thủ phi hoàng c á t chủ nhật nói trường hận ca sắc mặt biến đổi cũng không dám lên tiếng như phi hoàng c á t chủ lời nói là thật liên trạng không một đám đều bị bạch dạ giết chết kia thật sự là hắn không phải bạch dạ địch thủ mà xung quanh đệ tử nghe tiếng từng cái kinh hồn tán đảm âm thầm tật lưỡi việc này xuất từ những người k h á c miệng các đệ tử định sẽ không tin nhưng lời này là xuất từ nhà mình các chủ miệng tin phục lực quá lớn nghĩ đến cái kia tuấn tiếu mảnh mai thanh niên ai cũng không dám tin tưởng hắn có kinh khủng như vậy ta sở dĩ nói cho các ngươi biết cái này chính là hy nhìn các ngươi không nên đi trêu chọc hắn kỳ thật giống như vậy kinh diễm thiên tài không h i ể u thu liễm chết h i ể u khả năng cực lớn cũng không cần lo lắng nhưng bản tôn k i ê n kỵ chính là hắn đã trở thành kình thiên sơ tông có kình thiên trưởng lão thủ hộ có vạn tượng môn làm hậu thuẫn liền xem như ta xuất thủ cũng rất khó làm sao hắn chỉ cần bạch dạ an ổn vượt qua cái này tương lai mười năm lúc kia hắn tất cả đ ị c h nhân đều sẽ nên đón t ậ n thế phi hoàng các chủ nhắm lại hai mắt t r ư ơ n g hận ca thật giống như bị cảnh tỉnh nháy mắt tỉnh ngộ giờ mới hiểu được vì sao các chủ tình nguyện hạ mình hướng bạch dạ cúi đầu hắn kinh hãi một thân m ồ hôi lạnh run rẩy một chút vội vàng ôm quyển hận ca kém chút vì phi hoàng các trêu ra kinh địch thành phi hoàng các tội nhân mời các chủ trách phạt hiện tại cũng chưa m ngờ lắm ngươi không nên tự trách phi hoàng các chủ mắt buộc con mang thấp giọng nói bất quá bạch dạ trước mắt kinh địch cũng không ít hắn giết mạc ra mạc đạo viễn mạc ra hiển nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta đoán định mặc Gia đã bắt đầu động thủ, như Mạc Gia động, kia thiên đã đầu bắt thủ, xuất t như kình Mạc mấy vị kia xuất động, sợ là ra ư ở n cũng g lão sẽ rất đ u đầu, liệu để xem liệu bạch dạ có trường h hay không chống ể Gia nổi. Mạc t hận ca lâm vào suy nghĩ cha rõ ràng long nguyên phái đặt c h â n địa nhiều đưa chút tu luyện dùng vật tư cùng long nguyên người một lần nữa tạo mối quan hệ mặt khác truyền mệnh lệnh của ta lấy âm huyết nguyện kế nhiệm thứ thập t r ư ở n g lão phủ ngô đồng bởi vì xử trí không kịp gián tiếp hại chết đệ tử liên thương hoàng biến thành chất sự các chủ trong đám người phủ ngô đồng gấp hô ngô đồng cái này có lẽ sẽ ủy con người nhưng đây là chúng ta nhất định phải làm các chủ nhật nói nhất định phải làm trường hận ca s ừ n g sốt một chút bừng tỉnh đại ngộ thấp giọng nói các chủ làm muốn lấy lòng bạch dạ đúng bạch dạ chỗ long nguyên phái đã là chỉ còn trên danh nghĩa dựa vào những đệ tử này căn bản phục hưng không được long nguyên phái nếu có thể đem bạch dạ hút vào phi hoàng c á t ta phi hoàng c á t ngày sau đang đỉnh quần tông vực ở trong tầm tay có dạng này một vị kình thiên sơ tông lo gì không thể trường hận ca hai mắt tỏa sáng lại lần nữa ô n quyền các chủ anh minh đều lui ra đi phi hoàng các chủ nhật nói một đoàn người bái lui bảy bạch sư đệ bạch dạ một đám vừa ra phi hoàng các phía sau liền vang lên em t hai tiếng hô chỉ thấy âm huyết nguyệt bước nhanh chạy tới âm sư tỷ bạch dạ dừng lại bạch dạ chuyện lần này thật rất xin lỗi khoảng thời gian này sư tôn một mực đang đốc xúc ta tu luyện đến mức sơ s ẩ y lo nguyên n g phái các vị sư h i n h sư tỷ huyết nguyệt ở chỗ này hướng trư vị xin lỗi âm huyết nguyệt nghiêm túc đối đám người mái huyết nguyệt cô nương chuyện lần này sai không ở ngươi ngươi không cần xin lỗi đúng thế âm sư muội nếu không phải ngươi chúng ta chỉ sợ ngay cả phi hoàng các đại môn đều tiến không được như thế nào lại trách ngươi đây toàn bộ phi hoàng các ta cảm thấy chỉ có âm cô nương chân thật nhất tốt nhất long nguyên một đám vây quanh biểu đạt cảm kích miêu nhất phương cũng gật gật đầu mặt lộ vẻ t i ế u d u n g âm cô đương ngài đã cho chúng ta làm rất nhiều nhất phương vô cùng cảm kích tình này tất nhiên khắc trong tâm khảm về phần chuyện lần này tuyệt không phải lỗi lầm của ngươi m ờ i tuyệt đối không được tự trách sư tỷ ngươi cũng nghe được bạch dạ mỉm cười nhưng ta không có kết thúc nghĩa vụ của ta vẫn là có trách nhiệm âm huyết nguyệt thở dài sư tỷ không cần ấ y n ấ y chuyện đã qua đã qua bạch dạ nói bạch dạ ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao âm huyết nguyệt mặc một lát nói ngươi là chỉ các chủ hướng ta xin lỗi một chuyện đúng âm huyết nguyệt gật đầu nhưng không có nhiều lời tin tưởng không riêng gì nàng long u y ê n phái người cũng không có không cảm thấy nghi ngờ không cần phải đi đoán ngày sau tự sẽ minh bạch bạch dạ thản nhiên cười một tiếng trên trời sẽ không rớt đi bánh người khác cũng sẽ không vô duyên vô cớ hướng ngươi lấy lòng phi hoàng cắt chủ trước mặt mọi người cúi đầu nhất định là có mưu đồ âm huyết nguyệt gật gật đầu hỏi bạch sư đệ sau này có tính toán l n gì xử lý xong quần tông được sự t ỉ n h liền về đại hạ một chuyến tạm thời không có lâu dài kế hoạng này a âm sư t h đâu ta ta qua một thời gian ngắn phải theo sư tôn đi một chuyến tông m ô n thành sau khi trở về đoán chừng cũng là lưu tại phi hoàng các tu hành sư phụ âm luật tạo nghệ c ự cao c ta còn phải học hỏi rất nhiều tông môn thành bạch dạ ánh mắt xếp chặt trong đầu lập tức hiện hiện long nguyệt lúc trước lời nói sư tỷ đi tông môn thành làm gì tựa như là có một vị đại nhân vật kết hôn sư tôn làm tông môn đại biểu tiến về chúc mừng bạch sư đ ệ làm sao rồi âm huyết nguyệt phát giác được một điểm không đúng không có không có gì bạch dạ lắc đầu chuyển qua ánh mắt nhìn về phía miêu nhất vương miêu sư tỷ người đây lan g thiên ngai cùng tăng đông danh đã bị sư đệ ngươi chém giết thiên hạ phong ứng sẽ không phải lại nhằm vào chúng ta long nguyên phái ta dự định trở về long nguyên địa điểm cũ một lần nữa khai tông l ậ phái p trùng k i ế n long nguyên miêu nhất phương nói đám người lộ ra có chút kích động cũng tốt bất quá ta không thể cùng các ngươi cùng một chỗ ta chả mặc ra mặc đạo viễn mặc ra chắc chắn sẽ tìm tới cửa chúng ta nhất định phải như vậy phân biệt bạch giả nói sư đệ như có chỗ khó nên kịp thời cùng chúng ta liên hệ a miêu nhất phương ân cần nói không cần phải lo lắng ta có kình thiên trưởng lao thủ hộ cho dù là mặc ra cũng không làm gì được ta bạch dạ cười nói đám người n g h e xong cũng yên lòng một đoàn người suyệt lạnh một phen liền riêng phần mình phân biệt bạch dạ bộ pháp nhất chuyển hướng tông môn thành phương hướng tiến lên chương hai trăm chín mươi lăm chọc giận chương hai trăm chín mươi lăm chọc giận t i ê n tĩnh đ ỉ n h việt trước đứng thẳng một mặt làm váy nữ tử nữ tử đại mi núi xa da thịt như tuyết tóc dài như mực khuynh thành m à tuyển diễm nàng lẳng lặng đứng ở cầu nhỏ một bên nhìn qua xuyên đỉnh mà qua nước chạy dần dần xuất thần t i ể u thư thả nhi bưng lấy một bộ tản da trơn bóng l a n quang y phục đi đến y phục tản ra nồng đậm h ơ lực là kiện lương thần tĩnh tâm ôn nhận u thiên hồn bảo vật tuy nhiên quần áo lại hoa lệ đặt ở bên cạnh cô gái cũng không thể tới tranh diễm tiểu thư mời thay đổi y phục đi người bên kia đến thái nhi thấp giọng nói t h ử huyên thần nữ có vẻ hơi xuất thần tiểu thư tiểu thư thái nhi ngay cả gọi mấy tiếng nàng mới đột nhiên bừng tỉnh là t h ả i nhi a có chuyện gì không t h ử huyên thần nữ lấy lại bình tĩnh n h ạ t nói tiểu thư mời thay đổi y phục chuẩn bị xuất phát màu cẩn thận nói t ừ huyên thần nữ ánh mắt lẳng lặng nhìn qua bộ kia trói lọi duy mỹ bảo y kỉa u y n thành dung mạo hiện ra bất đắc dĩ yếu ớt thở dài nương ngài thật muốn đi tông môn thành sao lúc này một cái rồn dập thân ảnh xâm nhập đ ệ n h viện sốt ruột hô lên là huyên thi anh khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có chút tái nhợt mắt t r ố ớt đát lệ quang lấp lóe hai tử nương đã đáp ứng mô m ô đương nhiên không thể n u ố t lời thử huyên thần nữ thở dài có thể có thể ta nghe nói cái tia nhân tính cách tương lạnh vô pháp vô thiên hắn đã tới mười ba phòng ngài thân là thần nữ cung thiếu c u n g chủ há có thể gả cho người kia huyên thi anh răng ngả hơi cằn nói thần nữ cung nước sông đang ngày một rút xuống ngươi mộ mô mộ cần một cái cường lực minh hữu chống lên thần nữ cung mặc dù ta cho rằng cái này cũng không thể làm nhưng lần này ta không thể không tử nàng đã phái ngươi làm đại biểu đi thiên hạ phong ta chỉ có thể tiến đến tông môn thành thế nhưng là huyên thi anh túi cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ đột nhiên nói lương nếu là có đại nhân vật ra mặt ngăn cản ngài có hay không có thể không đi tông môn thành rồi khó từ huyên thần nữ lắc đầu trừ phi là quần tông v ự c nhân vật đứng đầu ra mặt nhưng ai lại nguyện ý vì ta mà đi đắc tội những đại nhân vật kia đâu cả nhất định sẽ huyên thi anh đột nhiên nói cả Từ thần huyên nữ ca ca hắn, hắn đúng a tiểu thư nếu là thông chi công tử công tử định sẽ ra tay nói không chính xác công tử có thể ngăn trở cái này lên hôn sự dù sao công tử đã là cao quý kình thiên s ơ tông thế lực khắp nơi đều sẽ bắn hắn mặt mũi bên cạnh thảy nhi cũng liền bận điệu đáp nào có thể đoán được từ huyên thần nữ sắc mặt k ỳ biến gấp r ộ n g q u á khẽ các ngươi tất cả các miệng hai người khẽ giật mình ta không quản các ngươi nghĩ như thế nào ta chỉ cần các ngươi ghi nhớ bạch dạng cùng ta không hề có một chút quan hệ ta không cho phép các ngươi đem chuyện này nói cho bạch dạng càng không cho phép các ngươi trước bất kỳ ai nói lên ta cùng bạch dạ quan hệ từ huyên thần nữ khuôn mặt phát lệnh n ữ khí không d u n g kháng cự hai người e ngại v ộ i nói vâng từ huyên thần nữ thấy thế dung nhan mới thư giãn xuống tới nàng nhìn qua phía trước khe khẽ thở dài các ngươi không biết tông môn thành kia một nhà không thể coi thưởng dù là kình thiên sơ t ô n tại cũng chưa chắc có thể chấn nhiếp ở b ọ n hắn h u y ê n thi anh nghe xong thần s á c cảm đạo từ h u y ê n thần nữ căn bản không muốn đem bạch dạ dính hữu vào tám gia phi hoàng các bạch dạ tại phụ cận thị trấn mua thất vân mã liền hướng tông môn thành bước đi tông môn thành ở vào quần tông vực phía chính bắc là quần tông vực bắc đại môn cũng là phía bắc khu vực trung tâm thành thị bốn phương thông suốt thiên nam địa bắc hồn giả đều sẽ tụ tập ở đây tông môn thành chủ nhân là quần tông vực thanh danh hiển hách cùng mạc gia nổi danh tông gia không quá gần đoạn thời gian tông gia thế lực càng thêm tham v ọ n đã triệt để áp chế mạc gia trở thành quần tông vực đệ nhất đại gia tộc c tử tử bạch dạ tấn thăng kình thiên sơ tông về sau tin tức lập tức như liệu nguyên chi hỏa chuyến khắp tứ phương vị thứ ba kình thiên sơ tông ra mắt ý nghĩa phi p h là m bạch dạ một đường đi rất chậm trên đường đi tiện thể nghe ngóng liên quan tới lần này tông môn thành bên trong tin tức tuy nhiên khi thăm dò chuyện cụ thể về sau bạch dạ thần s ắ c trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng thông gia muốn cùng thần nữ cung thông gia từ lần trước thần nữ cung chọn rể một chuyện liền không khó phán đoán thần nữ cung lần này cần tuyển ra thông gia người là ai hàng tiên lão nhân thần nữ cung ta đã cho các ngươi cơ hội đã các ngươi lựa chọn vẫn như cũ làm như vậy liền đừng trách ta bạch dạ vô tình bạch dạ hơi khép hở lấy hai mắt mặt lại như hầm băng d t lạnh ngay tại lúc vân mã vừa vừa bước vào một chỗ tĩnh mịch trong rừng cây nhỏ một sợi sát khí đột nhiên đặc đến ngay sau đó là một đạo tựa như, như đọc xả kiếm mang bạch máy mở hai mắt đại thế khắp mở kiếm mang kia nháy mắt thanh kiếm xuất h i ế u mũi kiếm thuận kiếm mang kia t o a đi phốc phốc kiếm mang chủ nhân trực tiếp bị thanh kiếm xuyên thủng giết bốn phía trong rừng s ô n g ra đại lượng tân h ảnh như mánh hổ nhỏ dê bước x u ố n g lại m ặ c ra bạch dạ h ừ lạnh một tiếng trong tay thanh kiếm kéo ra cái kiếm hoa kế như sóng lớn đánh tới trọng kiếm quyết ầm ầm gần nhất một hồn giả bị kiếm v anh chúng cả người lẫn kiếm toàn bộ bị chấn nát chết đi nhất nghiệm nhất kiếm. bạch dạ mũi kiếm lại chuyển quỷ dị linh xảo thanh kiếm rời khỏi tay tựa như, như thiểm điện tại xung quanh tùy ý xuyên qua Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. kiếm ảnh tiêu dấu vết lại làm mấy bộ thi thể ngã xuống đất giá hỏa này thật là võ hồn cảnh nhất ra i sao như giết tam d i a i người lại như đồ heo làm thịt chó con thương một người trừng mắt mà trông doa đến toàn thân thằng run quay đầu liền chạy chạy đi được bạch dạ hư lạnh một tiếng đại thế mánh thúc chấn thiên long hồn c h i ấn p h ù ở trên mặt kia chạy trốn người lập tức đông một tiếng nằm dạp trên mặt đất lên không được thân hoàn toàn bị chấn áp thả bỏ qua ta người kia run rầy hô người lạ mặc ra người a bạch dạ cưới vân mã đi tới văng lánh mà hỏi van cầu ngươi bỏ qua ta chỉ cần không giết ta ngươi hỏi ta cái gì ta đều sẽ nói cho ngươi biết người kia sợ hãi cực kỳ nói chuyện đều đang phát run mặc ra lúc nào phái các người đến bạch dạ cờ cao lâm hạ hỏi ngay tại thiên hạ phong chi biến sau gia chủ thân phái ba đội tinh nhuệ trước tới bắt đại nhân này bạch dạ những mày chỉ cần không thương tổn tới tính mệnh kình thiên trưởng lão là sẽ không xuất thủ nói cách khác người nhà họ mặc chỉ cần bắt được bạch dạ không thương tổn nó tính mệnh liền bình an vô sự ngay cả vạn tượng môn cũng sẽ không hỏi đến kình thiên trưởng lão không có khả năng giống tre chở bảo bảo một dạng bảo hộ kình thiên sơ tông như thế sẽ chỉ bóp chết thiên tài thiên tài khi đang tôi luyện cùng gian nguy bên trong mới có thể trưởng thành các ngươi là đội thứ nhất s a o đúng vậy đội thứ hai cùng đội thứ ba hẳn là ngay tại cách đó không xa biết được đại nhân ngài tiến vào phi hoàng cắt về sau chúng ta liền một mực đang phi hoàng cắt bên ngoài bồi hồi tìm cơ hội người kia kính cẩn mà e ngại nói liền xem như m ặ c ra cũng không dám trắng trận đi sông phi hoàng cắt biết bạch dạ thanh kiếm lắc một cái một cái đầu người lên không tiếp theo thay đổi vân mã tiếp tục hướng phía trước buôn tập hắn đem đại thế mở ra khắp hướng tứ phương như sương bốc lên quanh thân trăm dặm chỗ gió thổi cỏ l a y đều bị hắn n ắ m giữ rất nhanh liền phát hiện k ộ t i a bồi hồi tại cách đó không xa mạc ra hai c h i đội ngũ bạch dạ lập tức chạy gấp tới ai người nhà họ mạc kinh hãi muốn các ngươi mệnh người bạch dạ lạnh giọng nói thanh kiếm cùng chuyện như múa r a o x à qua lại trong đám người bất quá thời gian chừng nửa n é n hương mặc ra đội ngũ toàn diện bạch dạ dẫn theo dính đầy máu tươi thanh kiếm quét mắt thi thể đầy đất ánh mắt băng lánh mặc ra đã đậu thủ hẳn là không chết không thôi hắn hiện tại sẽ nhằm vào ta đợi hắn phát hiện không làm gì được ta lúc tất sẽ nhằm vào ta người bên cạnh thậm chí sẽ truy x bạch dạ ánh mắt ngưng lại chở mình lên ngựa đ ổ i phương hướng hướng ngũ phương thành tiến đến tại đi tông môn thành trước đó trước đem mặc ra cái này có sự tỉnh giải quyết bảy ngũ phương thành tòa này chỉ có một cái chấn nhỏ kích cỡ tương đương thành trì lại có hơn mười vạn hồn giả thường trú mỗi ngày ra vào thành trì hồn giả càng là gần đạt trăm vạn chính là quần tông vực trọng thành một trong càng là kinh tế giao dịch đầu mối thành trì bốn phương thông suốt trong thành có được ba cái thương hội bảy cái mậu dịch giao dịch điểm mỗi ngày hồn đan số giao dịch đều là thiên văn sổ tự mà trưởng quản l ấ ngũ phương thành mặc ra tọa lạc tại thành trì trung ương giống như phủ thành chủ từng vị khí tức cường đại hồn giả tại chỗ cửa lớn đi vào đi ra bạch dạ cưới vân mã mang theo một t r ư ơ n g thiết diện đi đến chỉ có vó hồn cảnh nhất dai hắn d ẫ n không d ậ y nổi người bên ngoài chú ý tăng thêm nhị biến tiên h hồn hồn lực sẽ không tràn ra ngoài chỉ cần l ặ n g lặng đi tới cơ hồ cùng thường nhân không khác đúng lúc này một đám lôi mã đột nhiên từ đầu đường cùng chạy tới lôi mã ngồi lấy mấy tên nam nữ trẻ tuổi cùng thị vệ một đường nhanh như điện chớp tùy ý tung hành bên cạnh người đi đường không bất đại kinh nhao nhau nhường đường như tránh ôn thần dù là hồn lực cường đại người cũng không dám t o á t ra bất mãn đ ộ lên lên thứ n i tư vân mã lập tức run dày hai lần ngã trên mặt đất miệng sủi bắp mép trực tiếp bị điện giật chết những tia tuổi trẻ nam nữ thấy thế lập tức cười ha ha biến dị lôi mã bạch dạ khe di một tiếng thả người lật một cái từ vân mã bên trên này xuống cả ở trước mặt mọi người ngăn đi những người này đường đi nhìn tiểu tử ngươi dáng vẹn tựa hồ không phục bên cạnh một nam tử cười lạnh liên tục căn bản không giảm tốc độ cưới lôi mã hung h ă n g hướng bạch dạ đánh tới bạch dạ nhắm hai mắt không n ú p n í c h tí nào tựa h như p h o tượng tiểu từ này không may hắn đại khái là lần đầu tiên đến ngũ phương thành a ngay cả mạc r a người cũng không nhận ra gặp khi dễ nhịn được cánh tay sao có thể vặn qua đ ổ i ai bên cạnh người đi đường lắc đầu thở dài vì đó t i ế c hận lôi mã đánh tới đông chầm đục văng lên chỉ thấy từng thất lôi mã lâm không mà lên ngã n g ử a trên mặt đất trên lưng ngựa người càng là bay lên cao cao trùng điệp c à n xuống đất mà bạch dạ không n ú c n í c h tí nào lôi mã đâm vào hắn thật giống như đâm vào ngọn núi lớn đồng dạng t r ư ơ n g hai trăm chín mươi sáu mặc kiếm nhất t r ư ơ n g hai trăm chín mươi sáu mặc kiếm nhất thiếu gia thiểu thư các ngài không có sao chứ nhanh mò đỡ thiếu gia cùng các tiểu thư dậy nhanh lên bọn thị vệ xoay người m à lên nhìn thấy nằm trên mặt đất kêu rên không ngừng kia mấy tên nam nữ trẻ tuổi lúc sắc mặt đột biến gầm thét liên tục một đám người luôn cuống tay t r ầ n âng, tràn g diện mười phần hỗn loạn các ngươi phế ta vân mã ta lấy các ngươi biến dị lôi mã làm thu cưới không tính quá p h ậ n à bạch dạ đem trước nhất đầu kia t ấ t mười phần to con lôi mã con lên từ tốn nói liền muốn rời khỏi cho ta ngăn lại hắn thúc đẩy lôi mã đem bạch dạ tọa kỵ đánh bại nữ tử là lớn nữ tử này một đầu tóc ngắn mặc tơ lụa trên thân treo không ít dưỡng sinh tu hồn hồn khí ngũ quang thập s ắ c xa hoa tốt quý chỉ cần tại ngũ phương thành bên trong đợi qua một đoạn thời gian người đều biết vị này ngang ngược bá đạo tiểu thư mặc tiêu tiêu mặc tiêu tiêu sắc mặt như băng xương mắt hiện âm độc nàng đứng dậy đập đi bụi bặm trên người ánh mắt tựa như m u ố n ă n thịt người gắt gao nhìn chằm chằm bạch dạ từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối xử với nàng như thế đặc biệt là tại ngũ phương thành tại nàng địa phương nàng là nơi này công chúa nơi này trời nhưng hôm nay, lại có người dám vũ bọn thị vệ bước nhanh vào tới đem bạch dạ vây quanh từng cái đằng đằng sắc khí thật to gan ngươi biết chúng ta là a i chăng bên cạnh công tử ca lý trường thụ mặt mũi tràn đầy và mẹo sắc ý liên tục xuất hiện nhìn chằm chằm bạch dạ vị này là mạc gia đại tiểu thư mạc t i ể u tiêu ngươi thân phận gì dám mạo phạm mạc tiểu thư bốn phía đi ngang qua người đi đường nhao nhao chú bước mà trông những công tử này tiểu thư trợn cảm thấy mất hết mặt mũi quỳ xuống mạc tiêu tiêu hít một hơi thật sâu vang quát lạnh nói nghe tới mạc tiểu thư không quỳ xuống lý trường thụ giữ tận nói ngươi nói cái gì bạch dạ n h ặ hỏi ta nói ngươi quỳ xuống cho ta lý trường thụ trực tiếp lao đến hồn lực xúc lên một cơn hung h ă n g hướng bạch dạ đầu gối đ ã tới keng một cái tiếng van g kỳ quái toát ra a lý trường thụ chỉ cảm thấy b à n chân của mình giống như thăm dò tại sắt thép bên trên đồng dạng lực lượng bắn n g ư ợ c cả người hướng về sau còn đi vậy chân trưởng càng là đau đớn vô cùng người g à o lên nguyên lai là cái tu luyện nhục thân hồn giả mặc tiêu tiêu trong mắt hiện lên một tia lệ mang tiểu thư người này có lẽ có ít thủ đoạn muốn hay không đ ề u đến trong gia tộc cao thủ một thị vệ đi lên trước nhỏ giọng nói không cần người này trẻ tuổi như vậy thực lực có thể cao đi nơi nào ta ngày bình thường nuôi các ngươi là làm gì ăn thu thập người như vậy còn muốn cầu chi viện chuyến đi không ném người chết rồi mặc tiêu tiêu khuôn mặt nhỏ nhất chuyển tức giận liên tục xuất hiện mấy tên thị vệ toàn thân r u lên không còn dám nói nhảm lập tức hướng bạch d ạ n phóng đi cầm xuống đội trưởng đội thị vệ quát chậm đã lúc này một quát to văng lên ngay sau đó một đám nhân mã hướng bên này đi tới mặc tiêu tiêu bọn người thuận âm thanh xem xét chỉ thấy một đám mặc hạt hoàng giáp trụ đội ngũ lai tới người cầm đầu cũng là mấy tên nam nữ trẻ tuổi phục sức của bọn họ đồng dạng lộng lẫy từng mai hóng ánh b à o thạch khảm tạ i áo bào bên trên ánh mặt trời chiếu trói l o a mắt từ trang phục đến xem đám người này không phú thị quý mà để người chú mục chính là bọn hắn bên hông treo trên bảng hiệu chữ tông tông ra người người bên cạnh b ầ y bên trong vang lên tiếng kinh hô tông môn thành tông ra bọn hắn làm sao đến ngũ phương thành đến rồi tông ra cùng mạc gia luôn luôn minh tranh h n đấu lẫn nhau không vừa mắt sao tông ra người sẽ xuất hiện tại ngũ phương thành nghe nói lại không lâu nữa tông ra đại thiếu tông nguyên hải kết hôn chỉ sợ chuyện hôm nay tình hơn phân nửa cùng việc này có quan hệ tông nguyên hải kết hôn vị tia đại thiếu thế nhưng là cưới không ít nữ nhân a loại chuyện này có cái gì ly kỳ người bên ngoài n g h i hoặc tiểu tử ngươi hiểu cái gì tông đại thiếu lần này cưới nữ nhân cũng không đồng dạng ai bốn phía người bận b ệ u lại gần tia người nói chuyện thấy thế biểu lộ ra khá là đ ắ c ý h ư một tiếng cao ngạo nói tự nhiên là thần nữ cung thiếu cung chủ t ử huyên thần nữ lời ấy rơi xuống bốn phía một mảnh xôn xao cái gì tông đại thiếu muốn cưới t ử huyên thần nữ thật giả ngươi cũng đừng gặp người một con tin hỏi ta lừa ngươi làm gì ta đại biểu ca thế nhưng là ở tại thần nữ cung phía nam thị trấn bên trên k người người số số mọi người nhao nhao tiếp cận lại không người biết được tông gia người tại sao lại xuất hiện ở đây mặc tiêu tiêu cũng cảm thấy ngoài ý mớn lý trường thụ lập tức lui lại bọn thị vệ bận bị hướng mặc tiêu tiêu bọn người tụ tập đắm người giáng vẹn như lâm đại địch người là tông gia tốc lạc lý trường thụ lông mày n h í u lại nói ồ đây không phải lý gia đại thiếu sao ngươi chạy thế nào đến cái này ngũ phương thành đến rồi tông lạc ôm ngực cười lạnh ta thụ giả dích tiểu thư chi mời tới đây dung h o ạ n không được sao ngược lại là các ngươi tông g i a không ngợi mà tới thật không biết xấu hổ lý trường thụ khe nói không ngợi mà tới cái này ngũ phương thành khi nào thành tông g i a đúng không cái này thành chỉ là tông g i a xê vẫn là nói trong thành này người thừa nhận tông g i a chính là ngũ phương thành thành chủ tông lạc cười nói ngươi giải thụ ca cùng tông ra người có cái gì tốt nói m ạ c tiêu tiêu mở miệng nói nàng băng lãnh nhìn chằm chằm tông lạc một đám gia hỏa này là cùng các ngươi cùng nhau sao ta không biết người này bất quá ta h ứng nhạc tiểu thư chi mời ta cái này mới ra tay tông lạc cười lạnh bạch dạ ghé mắt mà trông giữ im lặng nguyên lai tông lạc bên cạnh đứng nữ tử đúng là nhạc khinh vũ hắn nhìn xem nhạc khinh vũ đồng thời nhạc khinh vũ cũng đang quan sát hắn k i a đôi mắt sáng hiện ra nồng đầm nghi hoặc cái này mang mặt nạ người cảm giác rất quen thuộc giống như bạch đại ca đâu có phải hay không là hắn bất quá nơi này là ngũ phương thành là người nhà họ mạc địa、bán. bạch đại ca giết mạc đạo vi h ẳ người là, là c tiêu tiêu đẳng cấp rõ ràng không bằng đại ca ngươi nha mặc dù cái này nhạc khinh vũ sinh không tệ chỉ tiếp nhạc gia ra môn thế nhỏ bất quá phối ngươi tôn g lạc ngược lại là thiên ý vô phùng a ngươi nói cái gì sau lưng tôn gia người bỗng nhân giận tông lạc giơ tay lên ra hiệu đám người không nên khinh cử vọng động hắn mặt lộ ý cười m ạ c tiêu tiêu ngươi không cần ở đây c h â m t r ọ c ta gia phụ cùng nhạc gia chủ là bằng hữu lần này đặc biệt mời nhạc gia tiểu thư cùng ta đồng loạt tiến về tông môn thành nhạc tiểu thư là cái lòng dạ rộng lớn người nàng cũng không lại bởi vì lời này mà tức giận chúng ta hôm nay tới đây cũng không phải cùng ngươi lãng phí thời gian ta là tới đưa tiết mời dứt lời tông lạc dẫn người dự định rời đi nhưng m ạ c tiêu tiêu lại là sắc mặt khó coi vung tay lên bọn thị vệ lập tức ngăn lại đám người cùng lúc đó đường đi bốn phía cũng vọt tới đại lượng võ hồn cảnh thị vệ đem tông ra đám người ngăn chặn mặc ra đừng nói là muốn hướng ta tông ra khai chiến tông lạc hiếp mắt nói người đưa t h i ế h mời kia là người sự t ì n h nhưng người này ta không thể cứ như thế mà bông tha mặc tiêu tiêu cười lạnh nói húng chi ta mặc tiêu tiêu cần gì phải bán mặt m ũ i ngươi ngươi nói hộ hạ người này liền hộ hạ người này ngươi đừng quên nơi này là địa phương nào tông lạc hiếp mắt có chút mở ra nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem bên cạnh nhạc khinh vũ thấp giọng nói khinh vũ người này vốn không quen biết đã bảo hộ không được thì thôi dù sao ta không có lý do bảo đảm hắn một khi đọc thủ ngược lại là chúng ta ăn thiệt t h i nhạc khinh vũ tất nhiên là minh bạch đạo lý này lộ ra mười phần l à khó nhìn bên kia vân đạm phòng khinh không có nửa điểm khẩn trương thanh niên đột nhiên c ắ n răng lấy dũng khí chạy tới nàng đứng tại thanh niên trước mặt một đôi mắt sáng h ả o không né tránh nhìn chằm chằm vào tiết diện sau kiên nghị hai mắt đột nhiên nàng giống như phát giác được cái gì nhạc khinh vũ đang muốn nói chuyện lại nghe được một cái lạnh nhạt thanh nhầm vang lên khinh vũ ngươi đi chính là không cần con ta thật là bạch đại ca nhạc khinh vũ vừa mừng vừa sợ nhưng nghe tới bạch dạng trong đầu càng nhiều hơn chính là lo nghĩ bạch đại ca ngươi tại sao lại ở chỗ này nơi này chính là ngũ phương thành là người nhà họ mạc địa bàn a hiện tại người nhà họ mặc bởi vì mạc đạo viễn sự tình khắp nơi đang đổi u giết người người làm sao còn dê vào miệng cọc rồi người mau mau đi ta để tông lạc công tử ngăn chặn mạc tiêu tiêu nhạc khinh vũ vội la lên đột nhiên lại nhớ tới cái gì vội vàng giải thích bạch đại ca ta cùng tông công tử không có gì chỉ là tông công tử đi ngang qua thiên hoa thành vừa lúc phụ thân cùng tông g i a g i a chủ quen biết thế là tông công tử liền mời ta trước đi tham gia tông nguyên hải thiếu g i a hôn lễ giữa chúng ta không có cái gì nhà đầu này bạch dại trong lòng một người lắc đầu nhưng không có lên tiếng hắn hiểu rõ nhạc k i n h vũ nhà đầu này tâm đ i ệ nóng chỉ sợ mình cùng nàng vốn không quen biết nàng hơn phân nửa cũng sẽ quản một chút đi bên kia tông lạc trong mày trên mặt hiện ra không kiên nhẫn đã thấy nhạc khinh vũ đi tới đối tông lạc không người tông công tử ta cùng vị công tử này gặp qua mấy lần tính là bằng hữu còn xin tông công tử có thể ra mặt thay khinh vũ đ i ề u giải một chút khinh vũ nhất định vô cùng cảm kích chúng ta đi tông lạc nhật nói một nhóm tông ra người chuẩn bị rời đi mặc tiêu tiêu khí nghiến chặt h à m răng hận ý ngập trời giờ khác này nàng không chỉ có hận không thể đem bạch dạ chém thành muôn mảnh càng muốn đem những cái này tông ra người chém thành muôn mảnh lúc này cuối con đường đám người đột nhiên dối loạn lên đại lượng mặc ra thị vệ hướng bên này đi tới mà ở giữa là một cái lộng lây xe t i ệ u xe t i ệ u trực tiếp chạy đến đây dừng lại một s ắ c mặt trắng bệnh thanh niên từ bên trong đi ra nhìn ngươi tới mặc tiêu tiêu đôi mắt sáng đông n h i n sáng vội vàng chạy tới làm lúc nói t à n ca ngươi đến rồi quá tốt rồi t à n ca Tông l ạ chương sắc mặt đột hai trăm chín mươi bảy quỳ xuống đi chương hai trăm chín mươi bảy quỳ xuống đi mặc tăng thiếu người xung quanh kinh hô từ mạc đạo viễn cùng mạc trần bị bạch dạ bạch sơ tông chém giết về sau mạc gia liền bắt đầu đại lực nâng đỡ tam thiếu ra mạc kiếm nhất nghe nói cái này mạc kiếm nhất là mạc gia gia chủ con riêng xuất sinh cũng á n ộ i nhưng hắn thiên phú cực mạnh nhất là kiếm đạo tạo nghệ có thể xưng đăng phong tạo cực được mạc gia già chủ mạc hoàng giang coi trọng hắn đã thu được vạn tượng môn sơ tông dự q u y ế t lệnh hoàn thành khảo nghiệm tất nhập sơ tông trở thành mạc gia mới tài bồi đối tượng cũng không biết hắn cùng mạc đạo viễn so sánh ai mạnh hơn chút có người nghị luận tông lạc sắc mặt hết sức khó coi mạc kiếm nhất đến trang diện rõ ràng không phải hắn có thể khống chế t i ể u muội xảy ra chuyện gì rồi vì sao nơi này lại có tông gia người mạc kiếm nhất nhàn nhạt quét mắt tông lạc một đám mở miệng hỏi tam ca những này tông gia người cực kỳ cùng vọng tại ta ngũ phương thành bên trong lại muốn g a hại ta tam ca vì ta xuất khỉ a m ạ c tiêu tiêu kêu lên r a hại ngươi m ạ c kiếm nhất không phải người ngu chỗ nào còn không biết m ạ c tiêu tiêu là nói mỏ nơi này là ngũ phương thành từ xưa đến nay chỉ có nàng khi dễ người khác ai còn dám dẫm tại trên đầu nàng đúng chính là cái này hôn t r ư ờ n g muốn hại ta sau đó tông lạc thay hắn ra mặt ngay cả lý công tử đều bị bọn hắn hãm hại quá đáng ghét tam ca nếu như hôm nay không cùng bọn hắn tính bút chứng này sự tình một khi c h u y ể n đi chúng ta m ạ c ra còn mặt mũi nào mà tồn tại à m ạ c tiêu tiêu ý đồ kia mặc kiếm nhất sao có thể không biết bất quá hắn vừa mới thay thế mạc đạo viên trở thành mạc gia h ạ n giống chính là dựng nên uy tín thời điểm liền g ậ t gật đầu n h ạ t nói tiểu mội yên tâm chuyện này tăng ca đến xử trí hắn phất phất tay kia vây quanh tông g i a đám người bọn thị vệ lui ra tông lạc thấy tránh không xong liền lộ ra khuôn mặt tươi cười nên đón tại hạ tông lạc tông g i a người vị này chính là mạc gia đại danh đỉnh đỉnh kiếm đạo thiên tài mạc kiếm nhất m i n h đệ a kiếm nhất m i n h kính đã lâu kính đã lâu tông lạc dù đại biểu tông g i a đến đưa t i ế p mời nhưng mạc kiếm nhất là mạc gia hạt giống sau lưng có toàn bộ người nhà họ mạc bảo bọc xa không phải mạc tiêu tiêu có thể so sánh dù hắn cũng không thể không túi đầu tiểu mội lý công tử là ai động các ngươi mặc kiếm nhất phảng phất không nghe thấy tông lạc quay đầu hỏi tông lạc sắc mặt cứng đờ là ra hỏa này mặc tiêu tiêu lúc này chỉ vào bật dạng tông lạc người muốn che chở người này mặc kiếm nhất nhìn chăm chú tông lạc trong mắt thấm lấy một tia lệ mang tông lạc toàn thân run lên có chút tiếp không lên lời nói chỉ là khí tràng bên trên tông g i a bên này liền thua dối tinh dối mù cái này tông lạc chủ trừ ta cùng tông g i a các vị từng có gặp nhau biết rõ tông g i a người phẩm cách như loại này ngang ngược cản rỡ vô pháp vô thiên hạng người định không phải tông ra người còn nữa trên người, người này cũng chưa leo lệnh bài đủ để có thể thấy được hắn cùng ngươi tông ra không quan hệ đúng không mạc kiếm nhất nói đúng người này xác thực không phải ta tông ra người tông lạc vội nói lúc này đã bảo hộ không được đương nhiên phải phủi sạch quan hệ t ô n g công tử nhạc k i n h vũ vội la lên ngươi ngầm miệng tông lạc gầm nhẹ mạc kiếm nhất cũng không phải mạc tiêu tiêu hắn như động lên dẫn đến chúng ta những người này ai cũng đi không ra ngũ phương thành nhạc k i n h vũ toàn thân run lên sắc mặt tái nhật đã không phải là các ngươi tông ra người vậy liền dễ làm mạc kiếm gật gật đầu đối bên cạnh thị v ậ nói đem người kia cầm xuống đánh vào địa lao chờ một lúc giao cho tiểu thư xử trí vâng bọn thị vệ g ậ t đầu hướng bạch dạ đi đến trang diện hoàn toàn bị mạc kiếm nhất trường khống hán uy thế hán khí tràng đều không phải người thường có thể so sánh mạc kiếm nhất có thể trở thành mạc da mới hạt giống cũng không phải là dựa vào vật khí mạc kiếm nhất cũng lười nhìn b ạ c h dạ ánh mắt ý nguyên đặt ở tông lạc trên thân tông ra người đến ta ngũ phương thành có chuyện gì không tông lạc đại biểu huynh trưởng tông nguyên hải đặc biệt mời mạc da chư vị tham dự huynh trưởng t h i cưới mong rằng nề mặt tông lạc phất tay bên cạnh thị vệ lập tức đem tiếp mọi hiện quá khứ mạc kiếm nhất tiếp nhận tiếp mời nhìn mấy lần nhăn đầu hơi lông mày nói ta sẽ đem tiếp mời giao cấp gia chủ về phần có đi hay không toàn bằng phụ thân quyết đoán không đưa tông lạc mặt tối sầm nhưng không dám phát tác cũng không làm lễ liền muốn rời khỏi nhưng vào lúc này đông vài cái t r ầ m đục tạo nên liền nhìn mấy tên thị vệ như r i ợ u đất dây đột nhiên bay ra ngoài t r u n g điệp cẳng trên đường phố thân thể đều không có rẽ rủa một chút trực tiếp ngã xuống đất chết đi bốn phía đám người lập tức sôi trào ừ n mạc kiếm nhất nghiêng đầu sang chỗ khác đã thấy mang mặt nạ kia người y nguyên vân đạm phong khình đứng ở đó trên thân ngay cả nửa điểm vết thương đều không có tông lạc cũng xứng sở nhìn xem người kia ngược lại không vội mà đi ngươi gọi mạc kiếm nhất đúng không bạch dạ đem mặt nạ trên mặt gỡ xuống lộ ra một trường tuấn lãng bất p h à mặt một đôi kiếm mắt nhàn nhạt nhìn xem mạc kiếm nhất trong con ngươi một sợi sắt mang lướt qua liền từ ngươi bắt đầu được rồi lạnh nhạt thanh âm từ trong miệng hắn toát ra ngươi là ai mạc kiếm nhất cảm giác có chút không ổn chỉ thấy bạch dạ hướng bên này đi tới giết hắn mạc kiếm nhất nhạt nói vâng bốn phía thị vệ toàn bộ vào tới mười mấy tên võ hồn cảnh nhất dài cao thủ ép tới khi thế cực kỷ kinh người nghe nói ngươi là sơ tông dự khuyết ta ngược lại m u ố n biết dự khuyết sơ tông thực lực đến cùng như thế nào bạch dạ vân đạm phong khinh đi tới thị vệ tới gần vung tay lên đại thế một p h ư ơ n g những khí thế kia rào rạt bọn thị vệ động tác nhau nhào chậm lại chỉ gặp hắn hai chân một điểm hóa thân thành kia chớp cấp tốc tại thị vệ ở giữa xuyên qua một lát sau người trở lại chỗ cũ đại thế thu hồi đông đông đông đông, đông. bọn thị vệ trước ngực đều xuất hiện một cái chửa ấn chửa ấn n ộ tung hồn lực xuyên tim mạ qua mười mấy tên võ hồn cảnh người toàn bộ không có sinh khí cái gì tông lạc chờ tông ra người t r ấ n kinh ngạc vô s o n g người nhà họ mạc càng là kinh hãi liên tục mạc kiếm nhất ánh mắt đông như gấp gấp thúc thiên hồn đỉnh đầu thoát ra hai đạo hào quang s a n chói người đến cùng là ai mạc kiếm nhất giống to hồn hóa nguyên lực ép hướng bạch dạ quá yếu quỳ xuống bạch dạ khe nói đại thế lại thúc lại là tụ lại trực tiếp hướng mạc kiếm nhất hai vai trấn đi đông mạc kiếm nhất nguyên thế toàn bộ nhạy tán dưới chân đại địa một hàng hai đầu gối khẽ quong suýt nữa quỳ giảm xuống đất thân thể của hắn cùng rung động chính kiệt lực chống đỡ lấy cố này đáng sợ đại thế mà phía sau lý trường thụ cùng mạc tiêu tiêu đã sớm dọa người này vậy mà đáng sợ như vậy đông rốt cục m ạ c kiếm nhất chống đỡ không nổi hai đầu gối mềm n ũ n hung hang đụng trên mặt đất bùi đất tung bay đại địa lắc rung động có thể thấy được m ạ c kiếm nhất tiếp nhận áp lực kinh khủng bực nào nhanh nhanh đi thông c h i phụ thần nhanh đi thông c h i chủ gia nhanh triệu tập cao thủ đến nhanh m ạ c tiêu tiêu rốt cục lấy lại tinh thần hướng về phía bên cạnh bọn thị vệ tê tâm liệt phế hô đều không cần đi toàn bộ quỷ gối cái này đi mạch dạ đại thế lại khắp nháy mắt bao phủ mạc tiêu tiêu lý trường thụ cả đám đông đông đông đông, đông. đông. tất cả mọi người quỳ gối cái này trên đường cái mỗi người trên thân tựa như ép một ngọn núi căn bản khó mà đứng dậy t r u n g quanh hồn giả nhóm đều kinh hãi người này đến cùng là ai h ắ n thật rõ ràng chính mình đang làm cái gì sao trang diện thực tế quá điên cuồng quá làm cho người rung động cái này căn bản là tại lão hổ trong miệng đổ răng nhạc tiểu thư khinh vũ ngươi thật nhận biết người này sao người này đến cùng là ai tông lạc lấy lại tinh thần vội vàng hỏi thăm cái này người này là là mạc gia đại địch nhạc khinh vũ thanh â m phát d u n nói thời khác này nàng đều đã không thể nào hiểu được bạch dạ đến cùng đang làm cái gì Cái tới. một mình hắn đối phó rồi nhạc khinh vũ tâm thần cùng rung động run dậy không thôi nhưng lúc này liền xem như nàng cũng ngăn cản không được bạch dạ không riêng gì nhạc khinh vũ chung quanh ngắm nhìn hồn giả nhóm nhao nhao suy đoán bạch dạ thân phận lại ngũ phương thành bên trong đối người nhà họ mạc làm ra như thế cử chỉ đừng nói là là cái gì kinh tế đại năng toàn bộ ngũ phương thành bởi vì cái này mà sôi trào lên mà giờ khác này trong m ạ c phủ mạc hoàng giang chính đang chiêu đ á i lấy đến từ lý gia quý khách lao ra lao ra không tốt ra đại sự một thị vệ lao đến thất kinh hô to xảy ra chuyện gì cãi nhau không biết ta đang chiêu đ á i khách nhân sao còn ra t h ể thống gì mạc hoàng giang khuôn mặt đ ố n g như lạnh thấp giọng quát nói thị vệ kia toàn thân run lên vội vàng xin lỗi tiếp theo kinh hoàng vô cùng nói lao ra ra đại sự có người có người khiêu khích ta mặc ra a khiêu khích ngồi bên phải bên cạnh lý hồng thạch hừ một tiếng là ai a lá gan lớn như vậy khiêu khích mặc ra đừng nói là là tông g i a người tông g i a người cũng không dám t o gan như vậy mạc hoàng giang h ừ lạnh nói hơn phân nửa là chút không biết sống chết vô nao hàng người t h i ể u nhân t h i ể u nhân cũng không biết thị vệ kia kinh sợ nói người kia đem mạc kiếm nhất thiếu gia mặc tiêu tiêu tiểu thư còn có lý t r ư ở n g thụ thiếu gia áp tại ngũ phương nhai bên trên để bọn hắn toàn bộ quỳ tại đó không thể động đậy a cái gì quỳ xuống cái này vừa dứt lời toàn bộ s ả n h đường người toàn bộ đứng lên thật to gan thật là cuồng vọng đây là muốn đánh ta người nhà họ mặt mặt lẽ nào lại như vậy mạc hoàng giang tức giận vô xong mạc đại ca Chớ phấn như nộ, người này gan to vâng ậ y lại ạ t phương thành lão giả mở nhạc mắt bạo ra trận trận quan g mang thân hình khẽ động bỗng nhiên biến mất trong tính đường người lý ra thấy thế hai hùng khiết vĩa lão nhân rời đi lúc nay g cả khí tức ba động đều không có sinh ra chí ít võ hồn ngũ dai trở lên cường giả có thiệu quản gia ra mặt người kia hẳn phải chết lý hồng thạch nhẹ nhàng thở ra khẽ cười nói bất luận cái gì khiêu khích ta mạc ra người phải chết mạc hoàng giang thần sắc dữ tợn chương 298, bắt các người l ậ p vi chương 298, bắt các người l ậ p vi bạch dạ ngồi tại mạc kiếm nhất xa giá bên trên từ bên trong tiệm lòng giới lấy r a rượu ngon một bên uống vào một bên chờ đợi bên cạc khinh vũ gần như sắp phải gấp chết rồi mà tông lạc chờ một đám tông gia người thì đứng ở bên cạnh an tĩnh lợi mặc ra định nhân chính là hắn tông gia bằng hữu xuất hiện loại chuyện này tông lạc tự nhiên là cao h ứ n g nhất bốn phía hồn giả nhóm nghị luận â mỹ đều chỉ trỏ châu đầu ghé thai người này đến tột u cùng là ai a thoạt nhìn tuổi tác không lớn có thể ép tới mạc kiếm nhất quỳ xuống đừng nói là là sơ tông liền xem như sơ tông lại như thế nào hắn không biết nơi này là ngũ phương thành sao không biết thân phận của mấy người này sao tại mạc ra trước mặt sơ tông cũng phải cúi đầu hắn lại dám làm ra dạng này sự tính đến mặc ra cũng không phải cái gì tiểu gia tộc Hùng bá ngũ phương thành nhiều năm như vậy, cho dù ngũ năm bá mạc vậy, đám ạ o trong viên thiên tài bối nguyên cũng gãy, không y tộc xuất, c phải i gì A i khiêu khích, tiểu ê u cậu đều A có khích, thể tử này muốn song. Đám người à y muốn n o Đám n g nghị luận mà tại lúc này một cái quát khẽ vang lên các hạ cùng ta mặc ra có gì khúc mắc sao vì sao muốn như thế làm khó ta mặc ra con cháu còn xin các hạ b u ô n g tay quay đầu thanh â m g i ả n mua khắp mở liền thấy đám người bên trong đi ra một mặc tố y tóc bạc ra m g ồ i lao giả lao giả thần sắc tốc mục hai mắt bốc lên tinh quang nhìn chằm chằm bạch dạ mặc ra cũng chỉ phái ngươi qua đây sao bạch dạ biến mất bên miệng với rượu nhà nhạc hỏi các hạ lập tức thả người sau đó theo ta đi một lần mặc ra dạng này lao đầu tự tất không làm khó dễ các hạ thiệu quản gia trầm giọng nói đi bạch dạ lắc đầu n h ạ t nói để m ặ c hoàng giang tới đi ngươi còn chưa đủ tư cách thằng ngãi danh cùng vọng thiệu quản gia tức giận h ồ n thế bỗng nhiên bạo k i a còn lương thân thể đột nhiên đứng thẳng tựa như ra khỏi vỏ lợi kiếm người cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt biến hóa lật trời hắn thả người v ọ o lên hôn hóa khí vì hổ ảnh hướng xuống nhào trấn bốn phía đám người bị uy thế kinh hãi liên tiếp lui về phía sau cẩn thận nhạc k h n h vũ la thất thanh bạch dạ ánh mắt r u lên nhìn chằm chằm thiệu quản gia h ư l ệ n h nói võ hồn cảnh lục dai rất mạnh sao quỳ xuống vừa dứt tiếng một cỗ hồn lực từ thể nội toát ra hôn tạp tạp tại đại thế bên trong nhào về phía k i a thiệu quản gia thiệu quản gia trợn cảm thấy thân thụ vạn cân chi lực tựa như thái sơn áp đỉnh người nháy mắt từ giữa không trung rơi xuống hung hăng đập xuống đất đông mặt đất trực tiếp bị thiệu quản gia còn nứt hắn kiệt lực muốn đứng dậy nhưng thân thể run r u ẩ y lại không thể đứng thẳng bị cưỡng ép ép trên mặt đất cỗ này đại thế phối hợp hồn lực tạo thành lực áp bách quả thực cường đại khiến người run rẩy người, người đến cùng là ai thiệu quản gia khàn cả giọng hô hào ngoan ngoan quỳ xuống bạch dạ hư lệnh tiếp tục uống rượu mà thấy cảnh này người đã là trận mắt h ố t mồm lao nhân kia bọn hắn ha có thể không biết là ai đây chính là lâu dài đi theo tại mạc gia gia chủ mạc hoàng giang bên người quản gia thiệu tân hoa mà bây giờ hắn lại cũng theo mạc kiếm nhất dạng này quỳ ở chỗ này nhạc khinh vũ hoàn toàn mắt t r ò n váng ngay cả võ hồn cảnh lục giai người đều không thể thừa nhận bạch dạ khí thế hắn hiện tại đến cùng mạnh đến trình độ nào mà phủ cái gì còn trong sánh đường cùng người lý ra chuyện trò vui vẻ m ạ hoàng giang đột nhiên từ trên ghế đứng lên trận mắt hốc mồm nhìn qua phía dưới thị vệ gia chủ thiệu quản sự thoáng qua một cái đi liền bị người kia chấn áp quỳ trên mặt đất lên không được thân căn bản không làm gì được người kia còn xin gia chủ nhanh chóng ra mặt cứu thiếu gia bọn hắn à. thị vệ thanh e m hiện ra kinh hoàng không có khả năng thiệu quản gia thế nhưng là võ hồn cảnh lục giai cao thủ dù là võ hồn tôn giả đến cũng không thể tùy tiện đem hắn chế phục người nào có thể có như thế lớn năng lực lý hồng thạch quá sợ hay nói đừng nói là đến chính là võ hồn tôn giả mạc hoàng giang đứng gậy quắc khe nói truyền lệnh xuống dưới lập tức triệu tập chủ ra tất cả hồn sĩ chuẩn bị đối địch những người khác theo ta đi chiếu cấu người này mặc kệ người này có phải là võ hồn tuân giả đã đến ngũ phương thành liền mơ tưởng như vậy tùy tiện rời đi m ặ t hoàng giang nổi giận mặc ra chân chính lực lượng đem hiện ra tại chúng b ạ c h dạ uống rượu không có bối rối chút nào bình tĩnh vô cùng xung quanh hồn giả càng tụ càng nhiều sự tình truyền ra không ít hồn giả nhau nhau chạy tới nhìn xem náo nhiệt hiện trường người càng tụ càng nhiều nhạc khinh vũ gấp như là kiến bỏ trên chảo nóng xoay quanh không biết nên làm thế nào cho phải mặc ra người đến không biết là ai hô một tiếng rộn, rộn ràng ràng đám người nứt ra một đám cưới lôi mã v â n mã người hầu lao đến đem chỗ này bao bọc vây quanh đại lượng khí tức nồng đầm hồn giả đạp không mà đến hồn áp chợ t hạ xuống bốn phía đám người vừa lui lại lui không dám tới gần mặc ra sinh lực quân đ ề u tới đem nơi này vây cực kỳ chặt chẽ chật như nêm tối một cỗ lưu ly kim xe l á i tới tia kim xe lộng lấy dị thường phái đoàn mười phần tựa như hoàng đế đến bạch dạ vẫn như cũ uống rượu toàn vẹn không để ý kim người trong xe đã toát ra tiếng quát vị bằng hưu tia dáng lâm ngũ phương thành không biết ta mặc ra chỗ nào đắc tội bằng hưu cần như vậy làm khó ta người nhà họ mạng xa giá đã dừng lại mạc hoàng giang từ giữa đầu đi ra hắn mọc lên mặt t r ư quốc thần tình nghiêm túc không giận tự uy khí tràng cường đại mặc g i a chủ cực kỳ dễ quên các ngươi khoảng thời gian này không là nghĩ đến như thế nào chạm ta sao sao ta đến các ngươi mạc g i a đằng trước các ngươi lại không một người nhận biết ta dạng này các ngươi còn thế nào giết ta bạch dạ đem rượu ấm v ô n g xuống từ tốn nói mạc hoàng giang bọn người nghe xong sắc mặt đột biến bạch dạ bạch sơ tông bốn phía đám người nháy mắt sôi trào tựa như vỡ tổ cái kia sơ tông sát thủ bạch dạ nghe nói chính là hắn chả mạc đạo viễn ế nhạc vào t ứ ba bước sơ tông, càng bước vào v n ổ khinh g k n tiền vũ vô lực nói hiện tại bạch dạ thừa nhận thân phận sự tình trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản khinh vũ có thể hay không vì ta bắt cầu tiếp tuyến nếu có thể để hắn cùng ta tông mừng ra giao hảo Ta c bên tông kia l bạch dạ k h ỏ t miệng nổi lên cười lạnh kính ngồi dậy bạch dạ thân phận một cho thấy tất cả người nhà họ mạc toàn bộ thoát ra nồng đậm sắc khí mặt hoàng giang sắc mặt càng là vô cùng băng lãnh bên ạ cạnh g đi theo lý hồng thạch cười lạnh nói bạch dạ thân là kình thiên sơ tông tại biết rõ cùng mạc gia có thủ tình hống giới còn chạy đến ngũ phương thành bên trong đây là hắn tận lực khiêu khích dựa theo vạn tượng môn quy định liền coi như chúng ta giết bạch dạ thân kình thiên trưởng lão cũng sẽ không tham gia không bằng mượn cơ hội này chế phục bạch dạ sau đó để kiếm nhất công tử chém giết bạch dạng kể từ đó kiếm nhất công tử tất trèo lên sơ tông chi vị há không đẹp ư mạc hoàng giang nghe xong trước mắt bạo ra trận trận hào quang trầm giọng nói t ố t kế này rất tốt hắn g ầ m đầu nhìn chăm chăm bạch dạng trầm giọng nói bạch dạng ngươi hại chết ta hai đứa con trai ta cùng ngươi có thủ không đội trời c h u n g hôm nay ngươi đã đến cái này như vậy ngươi ta ở giữa chính là không chết không thôi ngươi chuẩn bị kỹ càng nên đón ta người nhà họ mạc lửa dẫn sao bạch dạng cha ta đã đến còn không mau thả chúng ta ngươi đã là tự thân khó đảm bảo nếu không chờ một lúc cha ta chắc chắn ngươi nghiền xương thành trò tháo thành tám khối mặc tiêu tiêu đông nhiên hô đúng đấy bạch dạ ngươi cho rằng ngươi là kính thiên sơ tông liền có thể vô pháp vô thiên chúng ta không có đi tìm ngươi, ngươi ngược ơ i n g ư lại chính mình đưa tới cửa lúc này xem ngươi chết như thế nào lý trường thụ cũng hô ra nhìn đến gia tộc nhiều cao thủ như vậy trình diện bọn hắn khẩn trương e ngại tâm đã sớm bình phục lại trong ngày thường cao ngạo lại lần nữa chiếm ủ cứ trong tim phải không bạch dạ đột nhiên giơ bàn tay lên đối gần nhất tiệu quản gia đánh tới đông thiệu quản gia ngược lập tức nổ tung một đạo trong suốt trường ấn xuất hiện nó người rung động mấy lần ngã trên mặt đất trực tiếp chết đi lý trường thụ cùng mạc tiêu tiêu thay thế dọa đến ra đầu nổ tung toàn thân cùng rung động bạch dạ mặt hoàng giang gầm thét ban đầu t r e o cho ta chính là mạc trần nếu ta bạch dạ thực lực không đủ chỉ sợ sớm đã bị mạc trần giết chết sau đó lại là mạc đạo viễn các ngươi người nhà họ mạc từ đầu tới đuôi không có ý định bỏ qua ta ta bạch dạ cần gì phải cùng các ngươi nói nhảm bạch dạ đi hướng mạc tiêu, tiêu. mà kiếm nhất cùng lý trường thụ trong mắt sát ý khuấy đậu mặt khác các ngươi không muốn lầm ta hôm nay đến nơi này cũng không phải cái gọi là dê vào miệng cọp ta đến nơi này để giết người dứt lời dưới lòng bàn tay oanh đông đông đông ba trưởng rơi xuống đất ba bộ thi thể trực tiếp nằm trên mặt đất bạch dạ ánh mắt lộ ra một tia máu ý cùng c n g ý không có chút nào thương hại cũng không cần đi thương hại nếu thực lực không đủ hắn sớm đã chết ở ba người này trong tay thậm chí trước khi chết còn phải bị đủ kiểu tra tấn tất cả mọi người ngây ngốc tông lạc mắt choáng nhạc k i n h vũ hóa đá hai bên hồn giả n h ó nghẹn họ nhìn chân chối bọn hắn một trận coi là bạch dạ chấn áp mấy người kia bất quá là muốn cùng người nhà họ mạc bàn điều kiện nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn mười phần sai mấy người kia tại bạch dạ trong mắt cùng con kiến không có khác nhau muốn giết liền giết bạch dạ ta thể giết người mạc hoàng giang cùng lý hồng thạch thấy thế hai mắt huyết hồng như là dã thú gào thét giết cho ta mạc hoàng giang cơ hồ là khàn cả giọng hô mặc ra tất cả mọi người vào tới ta bạch dạ liền là bởi vì uy tín quá thấp mới có thể để người bên cạnh không ngừng gặp thống khổ hôm nay ta liền muốn bắt ngươi mạc ra lập uy bạch dạ ánh mắt vừa mở sắc ý bán ra đấu trí t i ế u đốt chương hai trăm chín mươi chín cầm ưng chiến hổ nghe nói người nhà họ mạc thiên hồn có gia tộc di chuyển đại bộ phận người nhà họ mạc thức tỉnh thiên hồn đều là tới từ ngũ trọng thiên bên trên xích ngưu thiên hồn lực lớn vô cùng lại có thể đốt cháy hết thảy người nhà họ mạc một khi thức tỉnh thiên hồn c h ỉ ít đều là ngũ trọng thiên trở lên cái này cùng bình thường hồn già so sánh bậc thang không biết cao đi nơi nào những này đến từ mạc gia ra vệ nhóm cũng là như thế bọn hắn một khi vào tới nóng bỏng hồn lực tựa như vách tường ngăn ở bạch dạ trước mặt vài thanh lưỡi dao đánh thẳng đầu của hắn đến hay lắm bạch g i hét lớn một tiếng lại là không nhìn lưỡi dao xuất liên tục mấy trưởng thiên vân trưởng đông đông Đông. lòng bàn tay hồn lực l o i ra như mây trôi đánh xuyên người nhà họ mạc đỏ trâu thiên hồn chi lực trực kích đám người ngực xuyên tim mạc qua ba hơi ở giữa người nhà họ mạc nhao nhao ngã xuống đất mà chết như thế một lát công phu liền bị bạch dạ liên c h ạ m bảy người thật là khủng khiếp trường lực phía sau mạc hoàng giang kinh hãi tê cả ra đầu lý hồng thạch càng là dọa đến toàn thân run dậy dù hắn cũng không có khả năng đánh ra khủng bố như vậy trường lực bạch dạ sát tâm đã lên không nói lời gì thả người trùng sát lợi trưởng tần ra t ư n g đạo mây trôi chạng hồn lực từ lòng bàn tay bay này ra cỗ này mây trôi không gì không phá đ ụ n g vào cái khác hồ lực liền như truy sát va chạm đ ầ u hũ nháy mắt đánh nát kinh khủng khiến người g i ậ n sôi trong nháy mắt lại có hơn mười tên m ặ c gia thị vệ ngã xuống đất tất cả mọi người đều bị trường khí xuyên tim m à qua một kích giết chết máu tươi cốt cốt chảy ra nhuộm đỏ dưới chân đại địa các thị vệ còn lại đều vây quanh bạch ra chuyển toàn thân run r à y cũng không dám tiến lên tất cả mọi người sợ võ hồn cảnh nhất dai người ở trước mặt hắn thật giống như heo chó có thể tùy ý chấm dết chỉ dựa vào những n à y mạc gia bọn thị vệ căn bản không làm gì được mạch dạ các ngươi đều thất thần làm gì giết người này cho ta ai như lại trù trừ không tiến bạch á p dạ khe nói đột nhiên hai tay huy động đại lượng hồn khí từ lòng bàn tay khắp mở cỗ này hồn khí thật giống như từng đạo hòa tinh đục vào những thị vệ kia nhóm hồn lực lập tức đem nhóm lửa đốt cháy hầu như không còn bọn thị vệ quá sợ hãi bạch dạ cất bước phóng đi thân như thiền điện tại cái này mấy chục tên thị vệ quanh thân chỗ nhanh chóng thoái loạn năm hơi về sau người trở lại nguyên đ i ệ mà bọn thị vệ đã cưng ngay tại chỗ không nút đích trên người bọn họ sinh khí càng là nhanh chóng tiêu tán mạc hoàng giang con người co r ụ t lại liền nhìn thấy bọn thị vệ nhao nhao ngã xuống đất toàn bộ chết đi bạch dạng thật đáng sợ hắn hồn hơi thở rõ ràng chỉ có võ hồn cảnh nhất giai vì sao hắn lại có thể nhẹ nhõm giết chết cùng là võ hồn cảnh nhất giai người lý hồng thạch sắc mặt khó coi trầm giọng nói hôn trướng mạc hoàng giang tức s ô i gan nhưng cái này cũng không hề là kết thúc ương vệ ở đâu giống to một tiếng từ mạc hoàng giang miệng bên trong toát ra liền nhìn sau người thoát ra một đạo m a lẹ chi ảy mắt rơi vào bạch dạ trước mặt ngăn trở đường đi võ hồn tôn、giả. bạch dạ hơi nhũ mày m ạ c da rốt cục phái ra cao thủ làm có thể cùng thiên hạ phong sóng vai siêu cấp gia tộc như m ạ c da dựa vào mấy cái này võ hồn cảnh nhất dai ra vệ đến chống đỡ t r a n g diện cũng không có khả năng tại quần tông vực đứng vững góc chân h ổ vệ m ạ c hoàng giang lại hét lên h ổ vệ tại một tiếng tựa như mảnh hổ rít gào thanh â m từ trong đám người nổ bể ra đến đám người lập tức người ngã ngựa đổ một tên cơ bắp quần quận dáng người to con lão nhân vật ra cùng ưng vệ đồng dạng cao tuổi nhưng khi tức khủng bố tuyệt luân cũng là võ hồn tuân giả võ hồn cảnh người lĩnh mộ thiên hồn thân lực hô hấp thổ nạp đều có thể giết người một quyền có thể phá đại sơn có thể ngự khí ngao du thiên địa mà khi hồn cảnh bước vào thất giai về sau nhưng tùy ý nhìn trộm cựu trọng tiên h tri huyền bí mượn nhờ pháp tắc áo nghĩa lực lượng như thế được xưng là tuân giả cái này ương vệ hổ vệ ẩn náu tại mạc hoàng giang t r u n g quanh che chở hắn an toàn thủ hộ mạc hoàng giang năm mươi năm lâu đã rất ít trước mặt người khác lộ diện nhưng ngày hôm nay bọn hắn không thể không đứng ra thiên hạ phong trưởng lão cũng bất quá thực lực thế này bọn hắn vừa xuất hiện chấn sát xung quanh tất cả mọi người lý hồng thạch nhãn thần sáng rõ mừng rỡ không thôi hai vị võ hồn t u n giả quá được rồi vạch dạ hẳn phải、chết. đây đối với ưng hồ c h i vệ là gia phụ chuẩn bị cho ta một mực thủ hộ ta mặc ra mấy chục năm trong ngày thường ta không sẽ vận dụng bọn hắn không phải tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt bọn hắn sẽ không lộ diện đã có mười mấy năm không có xuất thủ không nghĩ tới lại ra tay lúc lại là vì một văn bối mạc hoàng giang k h e i nói bạch dạ là kình thiên sơ tông giết hắn mặc ra không lỗ lý hồng thạch cười nói mạc hoàng giang gật đầu hôm nay bạch dạ hẳn phải chết n h ạ c k i n h vũ nhìn thấy bực này tình cảnh đã là triệt để hoảng hốt nàng căn bản nhìn không tấu h cái này hai tên đột nhiên xuất hiện lão nhân đến tột cùng ra sao thực lực nhưng người xung quanh bảy bên trong thỉnh thoảng truyền lên tôn giả hai chữ để nàng tâm thần run r u dậy võ hồn tôn giả bạch dạ khó tông lạc cũng n h ư mày tông công tử nhưng có biện pháp cứu bạch dạ nhạc khinh vũ vội hỏi tôn giả nhúng tay ta h ả có thể ngăn cản ta mang tới người không có một cái là tôn giả đối thủ người để ta phái bọn hắn cùng tiến lên cũng chỉ là chịu chết tông lạc lắc đầu nhạc k i n h vũ khuôn mặt nhỏ trắng b ệ t ư ơ n g vệ hổ vệ không nói một lời hai người mắt lộ rào g ạ t chiến ý trực tiếp phóng đi Soạn. đại thế k h ắ p mở đúng là hai cỗ thú thế áo nghĩa ương thế kiên ngạo hùng ưng lăng lệ sắc bén thú thế như kiếm nối liền trời đất hồ thế bá đạo hùng h ổ uy chân tư phương vạn linh thần phục không dám không theo hai người phảng phất một cái hóa thành ưng một cái hóa thành h ổ hướng bạch d ạ đánh tới đỉnh đầu càng tung ra hùng ưng tiên h hồn cùng mánh hổ thiên hồn hồn hóa nguyên lực đem hai người nhục thân phụ lên thật giống như bị hỏa diễm b a o khỏa đáng sợ vô cùng v ừ lên đến ương vệ cùng hộ vệ liền dùng tới toàn lực rất hiển nhiên bọn hắn biết vị này kỉnh thiên sơ tông không phải hời hợt hàng người ương thế hồ thế cái này thú thế áo nghĩa mặc dù không phải đỉnh tiêm áo nghĩa nhưng đồng dạng tinh d i ệ u bất quá so với đỉnh tiêm đại thế các ngươi phải trang chịu được được. bạch dạ hai mắt bạo ra trận trận hào quang đại thế dây lấp mở thúc đến cực hạng o a n h động toàn bộ đường đi mặt đất trực tiếp vỡ ra bốn phía phòng ốc bị đè ép biến hình mà đám người trùng quanh điên còn g lui lại căn bản tới gần không được nửa phần thất trọng đại thế toàn bộ triển khai nhưng như thế vẫn chưa đủ cũng không thể ngăn cản hai người công kích chấn tiên long hồn bạch dạ lông mi vừa nhấc trên mặt trợt tránh hồn văn giống trong gói u minh như có thần long bay lượn hoàn vũ chấn áp thiên đ i ệ Chấn、thiên văn g hồn lưới đao. Hung hăng xé quá khứ. Thiên trưởng bạch dạ bộ pháp hướng về sau một chút bàn tay đánh ra hô đáng sợ trưởng khí tồi khô lạp hụ chấn vỡ những cái tia nguyên lưới lao thiên vân trưởng chính là thiên hạ phong thủy tổ trương thiên hạ chi t u y ệ t kỹ cho dù lang thiên nhai cũng chưa thể có được bạch dạ hôm nay lần đầu sử dụng uy lực lại kinh người như thế vượt qua dự liệu của hắn l ư n g vệ cũng không ngờ đến vị này rõ ràng chỉ có võ hồn cảnh nhất giai người trẻ tuổi hồn lực đáng sợ như thế hắn hai chân một điểm người nhảy lên thật cao hét lớn một tiếng hai tay cùng đ ầ u tựa như hùng n ư n g dương cánh trận trận nguyên lực phong bạo hình thành hồ gầm thiên địa hồ vệ ngửa cổ hét giận dữ một trận đáng sợ sóng âm chuyển đến thao thiết bạch dạ ánh mắt ngưng tụ lại quắc khẽ một tiếng tha thiết biến dị lực lượng phóng xuất ra thiêu đốt lên kia sóng âm đang đến gần bạch dạ thời khắc nháy mắt nổi lên tiếp theo chôn vùi hai người hung m á n h đáng sợ công kích đều bị bạch dạ hóa giải nhìn đến đây mặt hoàng giang tâm thần đã là hốt hoảng tiểu nhi quả không đơn giản xem ra chúng ta có sự xuất bản lĩnh thật sự ương vệ hét lên hai tay hợp lại nguyên lực phong bạo hóa làm một con dài bẫy t h ư ớ c nguyên lực hùng ứng vọ tới t bạch dạ lại đốt bạch dạ k h a nói thao thiết nguyên lực lại lần nữa đ á n h tới hùng ứng dấy lên nhưng lại bất diệt nguyên lai ương vệ đang không ngừng hướng cái này nguyên lực hùng ứng rót vào nguyên lực bảo trì nó bất tử ngươi chỉ có võ hồn cảnh nhất giai n g u y ê nguyên lực há có thể so ta hùng hậu ương vệ lạnh nhạt nói bạch dạ bộ pháp hướng về sau điểm tới hung ngưng va chạm mặt đất v a n h đông một tiếng cả con đường hóa thành phế tích k ị c h liệt khí l ã n g thẳng chuyển toàn bộ ngũ phương thành hát h ổ đào tâm tại bạch dạ còn chưa rơi xuống đất thời khắc một đạo tấn mạnh thân ả n h cấp tốc dựa vào đến đang sợ lợi trào trực tiếp đánh út về phía bạch dạ trái tim băng lanh t h n g khốc bạch dạ trực tiếp đưa tay trục vào kia lợi trào rõ ràng là hổ vệ bàn tay nhưng trên bàn tay lại trải rộng tượng như đao kiếm lăng lệ khi ý không ngừng cắt xe lấy bạch dục thân ta xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu hộ vệ trầm giọng nói chống đỡ bao l đột nhiên bạch dạ mở miệng nói thanh â m tràn ngập cực nóng hổ vệ nhúng mày lại đối đầu một đôi nóng bỏng hai mắt đấu c h i ế n áo nghĩa hổ vệ trái tim mát lạnh đông bạch dạ một trưởng hung hăng nện ở lồng ngực của hắn bên trên thiên vân trưởng phốc phốc hổ vệ trực tiếp bị đánh bay trên ngực có một cái máu me t chở lớn bị thiệt lớn tiểu t ử này thật bé nhọn kẻ này đúng như truyền ngôn như vậy lĩnh ngộ trí cao đấu c h i ế n áo nghĩa không trung ương vệ cũng là quá sợ hãi nhất định phải một cách chém giết hắn không thể cùng hắn tiêu hao nếu không thời gian chiến đấu càng dài hắn đâu trên áo nghĩa liền càng x ố n g g thực lực của hắn cũng sẽ c hồ vệ đứng lên trầm giọng nói hồ hình dùng chiêu kia Tốt. hồ vệ mắt lộ q u a n mang quay đầu hướng về phía mạc hoàng giang đám người nói còn xin ra chủ nhanh chóng lui về chủ gia lui về chủ gia ương vệ cũng hô mạc hoàng giang biến sắc biết được tình thế không đúng lúc này phất tay tất cả mọi người rút lui về chủ gia vâng đám người vội vàng rút lui không tốt đi mau tông lạc cũng cảm nhận được không thích hợp vội vàng hét lên nhạc khinh vũ cũng không phải người ngu biết được ưng h ổ nhị vệ muốn xử x u ấ t không được chiêu pháp nàng dù lo lắng lại bất lực chỉ có thể rút lui tông lạc một đoàn người trực tiếp ra khỏi thành bốn phía đám người chạy tán loạn chỉ thấy hổ vệ nhảy vọt lên ưng hổ nhị vệ lơ lửng trên không quan sát bạch dạ hai người nguyên lực t i ê u đốt lại giao hòa lại với nhau tựa như muốn hợp hai là một m hai người nguyên lực giao hòa tại cùng một chỗ sinh ra t h ế ép lại so một người mạnh lớn mấy lần không ngừng cái này tuyệt không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy bạch dạ đứng vững thần sắc tỉnh táo nhưng trong mắt đấu ý càng phát ra cường thịnh đối thủ càng là cường đại đâu chiến áo nghĩa liền càng thêm bành trướng người càng không sợ hai tri tâm tương hổ vệ hai người cùng nhau giống to trên bầu trời xuất hiện một đôi mắt lại là hoàn toàn khác biệt con mắt liếc mắt như ư n g liếc mắt như hổ thẳng chừng mắt bạch dạ k h í chàng tại điên c u ồ n g bốc lên nguyên lực tại tùy ý phát tiết một chiêu này không chỗ tránh được chỉ có thể chính diện và lấy bạch dạ hít một hơi thật sâu đóng lại hai mắt mà trên mặt nhưng dần dần hiện ra bốn đạo hồn văn hồn văn đốt nguyên hỏa như muốn đốt cháy âm dương thôn tiên vệ đ ị a n chương ba trăm l i chấn thành chi liên chương ba trăm l i chấn thành chi liên mắt ứ n g mắt hổ khảm nạm giữa không trung tựa như thương không chi nhãn chấn khiến người sợ hãi cái này là hoàn toàn lấy thú thế làm lực lượng ngưng hóa xuất lực lượng tuy nhiên l ưng h ổ nhị vệ một cách này xa không phải như thế hai người nguyên lực như là vòng xoáy trước người không ngừng n g ư n g chuyển lại càng xoay càng lớn v à n h trướng đến cực điểm bầu trời trở nên tối mở cuốn phong đột khởi ầm ầm một đạo trầm đục thanh âm quần c u ộ n nện như điên xuống tới t h i ể m điện thoát ra kia vòng xoáy tựa như đem thương khung x é rách một loại thiên uy bỗng nhiên hạ xuống thẳng bức mạnh dạng cô uy áp này viễn siêu trước đó ưng thế khỏe thậm chí muốn so hắn thất trọng đại thế áo nghĩa còn mạnh hơn đây là hai người liên hợp khí thế sao mạch dạ mắt sáng như đuốc mạch dạ ngươi có thể chết ở hai người chúng ta trong tay định không cô phụ ngươi kình thiên sơ tông thân phận bởi vì chết tại chúng ta một chiêu này võ hồn tôn giả đ ế n không hết ngươi nên cảm thấy tự hào ưng h ổ nhị vệ đồng thời nhắc tới lại đồng thời đưa tay bàn tay cắp kéo lấy một cái cánh như đao kiếm nguyên lực liên ấn cũng đồng thời hướng b ạ c h dạn é m đi bọn hắn đã tâm ý tương thông hình thân ý hợp giống như đã là một cái trình thể liên ấn bay tới tốc độ cũng không nhanh nhưng tại thoát ly hai nhân thủ lúc cấp tốc hội tụ hóa thành một đoá to lớn nguyên lực hoa sen lại quanh quẩn trên không trung lúc không ngừng biển lớn trong nháy mắt đã biến thành rộng mấy mét thân thể nguyên lực nồng đậm khiến người khó mà hô hấp đạo này nguyên lực hoa sen muốn tránh đi tuyệt đối dễ như t r ở bàn tay nhưng nó nội bộ tràn ra tới đáng sợ lực lượng đầy đủ hủy đi cái này tứ phương hết thảy cho dù tránh đi bản thể của nó cũng tuyệt đối trốn không thoát nó sắp bắn nổ lực lượng kinh khủng một chiêu này đầy đủ diệt s á t võ hồn tôn giả hai người n h ạ t nhìn qua phía dưới thanh niên trong mắt vô hỉ vô bi tựa như đối đ á i một con sắt bị nghiền sát sâu kiến mà tại tại chỗ rất xa còn có vô số người tại nhìn ra xa rút về chủ gia mạc hoàng giang cơ hồ lập tức đem chủ ra tường vây chỗ vải vẽ kết giới mở ra toàn bộ chủ gia giống như bị trong suốt mai rùa b á o phủ kiên không thể phá khi nhìn thấy k ê u to lớn hoa sen trầm trầm hướng xuống rơi xuống lúc tiếng kinh hô cơ hồ vang vọng toàn bộ ngũ phương thành cái này rộng lớn một kích đ e m ghi khắc tại ngũ phương thành trong lịch sử cuối cùng kết thúc mạc hoàng giang đóng lại hai mắt c h ầ m rãi nói một chiêu này có thể diện s á t bạch ra sao lý hồng thạch có chút không thể tin ta mạc gia có thể có hôm nay không thể rời đi gia tộc cao thủ nhiều năm qua vì ta nam trinh bắc chiến nhớ ký hai mươi năm trước ta mạc gia cùng một gia tộc khác tranh đoạt một chỗ hồn thạch khu mò cặng gia tộc kia ỷ có hai tên võ hồn tôn giả liền không kiêng n g gì cả Ta l i ề người phái ra ư n hổ nhị hai tiến đến n vệ, diệt sát, g trực tiếp tế ra một này, tại chỗ đem kia hai tên tôn giả cùng mấy trăm tên hồn tu chôn ta toàn tông ra ra vực, chiêu chỗ cùng chôn mạc cũng chấn kia hai giả vùi, Người đem mấy mà bộ hồn danh không. quần này, vậy vì lại dám cùng ta mạc ra đối kháng dưới một chiêu này thiên hồn cảnh hạ không ai sống được trừ phi bạch dạ đạt tới thiên hồn cảnh nếu không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ mạc hoàng giang trầm giọng nói lý hồng thạch nghe xong cười ha ha thiên hồn cảnh người đủ để tung hoành quần tông vực bạch dạ tuy là kình thiên sơ tông nhưng làm sao cũng không có khả năng có thiên hồn cảnh thực lực hắn cho ăn bể bụng bất quá một võ hồn nhất giai có thể có như vậy chiến lược đều bởi vì hắn có khí vận thức tỉnh bốn tôn thiên hồn kẻ này vốn là thiên phú tuyệt luân hạng người t h ụ thượng thiên ấn sủng nhưng lại không biết ngụy vị cả gan làm loạn ngay cả ta mạc gia cũng dám trêu trọc có thể có hôm nay đã được quyết định từ l â u mạc hoàng giang lạnh nhạt nói nhưng hắn biết tẩn nhẫn dốc lòng tu luyện chờ đợi biến cố đợi một thời gian hẳn là một phương cự đầu bên cạnh lý hồng thạch liên tục gật đầu lý trường thụ cái chết để hắn đối bạch dạ thống hận muốn tuyệt mặc dù con hắn nữ không b t nhưng lý trường thụ là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng tốt thừa cơ cùng mạc gia thông ra lại không muốn xảy ra chuyện như vậy bất quá cũng không quan trọng việc này qua đi hắn cùng mạc gia quan hệ hoặc nhiều hoặc ít vẫn là phải thêm gần một bước mục đích đã đạt tới ầm ầm hoa sen rơi tại mặt đất một cỗ hủy diệt khí lãng nháy mắt bay lên kiến trúc toàn bộ bị phá hủy đại điệu bị nhảy nát nát khí lãng tựa như gợn sóng chuyển khắp toàn bộ ngũ phương thành mặt đất run r à y như xong về thế ngũ phương thành đại bộ phận kiến trúc đều lấy hồn lực chế tạo cường độ kinh người nhưng ở cái này hủy diệt liên hoa trước mặt lại yếu ớt không tưởng nổi hôn giả nhóm r u n động nhìn toàn bộ ngũ phương thành tựa như mưa rơi lục bình vạch thật muộn vừa mới rời khỏi ngũ phương thành tông g i a người quay đầu mà trông nhìn xem k i a biến sắc thiên địa sắc mặt đều tái nhật vô cùng bạch đại ca nhạc khinh vũ hai con ngươi lướt át phấn môi căn chặt tông lạc thì chửi ầm lên cái này bạch dạ làm sao vô dụng như vậy bản thiếu gia còn trông c ậ y vào đem hắn mang về tông g i a vì ta dương đi đ ầ u thế mà chết tại nơi này phế vật cái này một đòn kinh thiên động địa không ai có thể cảm thấy bạch dạ có thể tránh thoát duy độc lập với trên bầu trời ưng hồ nhị vệ tâm cảm giác sầu lo tại kinh khủng nguyên lực hoa sen rất xuống thời khắc bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bạch dạ thể nội bộc phát ra một cỗ kinh khủng hơn nguyên lực cổ nguyên lực này cực kỳ phức tạp giống như là nhiều cỗ lực lượng hội tụ ở cùng một chỗ nếu là một cỗ bọn hắn căn bản không quan tâm nhưng cái này vài luồng hôn tạp tạp cùng một chỗ lại dị thường hùng hậu mặt đất bị nệm ra một cỗ hố sâu to lớn bụi đất tung bay cảnh hoàng tàn khắp nơi khoáy động khí tức dần dần bình phục hai người nhìn chăm chú phía dưới thần xác lộ ra cực kỳ khẩn trương hẳn là chết đi trong lòng hai người đầu không hẹn mà cùng nghĩ đến bạch dạ đến cùng không phải thiên hồn cảnh người mà、lại. liền xem như thiên hồn cảnh người chính diện ăn được như thế một kích cũng chịu không được nhưng tại lúc này một đạo màu đỏ sẩm vầng sáng tại t r o n g cho bụi lấp lóe hai người trái tim nhảy loạn một cái đợi bụi đất tàn ra ưng hồ nhị vệ con ngươi co lại nhanh chóng đấu chiến áo nghĩa bước lên tới cực điểm hai người đại đại kinh vô cùng bạch dạ lại một kích này bên trong đem mình đấu chi bước lên đến cực h ạ n hắn giờ phút này toàn thân trên giới đều là xé rách vết tích tựa như huyết nhân hắn lấy bốn tôn thiên hồn cực h ạ n nguyên lực phối hợp kim cương bất diện thân thể cường hãn n g ạ sinh sinh chống đỡ một kích này hồ h ư n g xong vệ công kích đáng s nhưng hắn lại xảo diệu hấp thu cái này đáng sợ uy lực tăng phúc đấu chiến áo nghĩa đấu chiến áo nghĩa không hổ là đứng đầu nhất áo nghĩa có thể hấp thu đối thủ thế công chuyển hóa thành đấu lực quả thực khiến người không thể tưởng tượng bạch dạ thở dốc một hơi ngầm đầu nhìn qua trên bầu trời hai cái thân ảnh dàn mua hắn dù vết thương chẳng chịp nhưng đấu chi tăng vọt chiến ý nâng đầm Cùng n thứ ba t h cỗ lực lượng hội tụ ở giữa không trung kinh thiên bạo tạc tại ngũ phương thành phía trên văng lên mọi người chỉ thấy một đoá to lớn mây hình nấm bay lên tiếp theo là kinh khủng khiếp lãng cách ra mây mủ đạn g hướng tứ phương vừa vừa mới chuẩn bị trở lại về phòng chờ đợi ưng ơ vệ hổ vệ đến đây phục mệnh mạc hoàng giang lập tức bộ pháp cứng đ ở quay đầu nhìn về phía phương xa chuyện gì xảy ra đừng nói là bạch dạ còn chưa có chết lý hồng thạch toàn thân run lên nói không có khả năng ưng vệ hổ vệ đều là võ hồn tôn giả há có thể thu thập không được một cái võ hồn cảnh nhất giai người coi như bạch dạ thiên phú mạnh hơn cũng t u y ệ t không có khả năng đối phó bọn hắn mạc hoàng giang cũng lộ ra có chút lo nghĩ mặc gia chủ thiên hạ phong sự tình ngài chẳng lẽ chưa từng nghe qua sao hắn bạch dạ thế nhưng là tiến vào thiên hạ phong càng là sống sót mà đi ra ngoài nghe nói lang thi cũng là hắn giết ta lý hồng thạch rung động nói loại chuyện này ngươi cũng sẽ tin mặt hoàng giang nghiêng đầu sang chỗ khác gầm thét lên hắn lại loi một mình tiến vào thiên hạ phong chém giết nhiều ngày như vậy xuống núi cao thủ thậm chí chém giết lang thiên ngai loại lời này ngươi thật tin cái này cái này lý hồng thạch mầm miệng lý gia chủ thiên hạ phong một chuyện bên ngoài lời đồn đại nổi lên bốn phía cái dạng gì tin đồn đều có thậm chí có người nói bạch dạ có thần nhân tương trợ này mới khiến thiên hạ phong rơi xuống thần đàn để làng thiên ngai v ấ lạc để chạm không các cao thủ nhao nhao diệt vong để tần tân hồng trèo lên đến định vị tuy nói chân tướng sự t ì n h đến tột cùng là như thế nào chúng ta không được biết nhưng cho dù là ngớ ngẩn cũng nên biết cái này tất nhiên không phải bạch dạ thủ đoạn hắn có thể đấu được lang thiên ngai vậy hắn chẳng phải là có thể nhìn xuống quần tông được rồi bên cạnh một dáng người nhỏ gầy nam tử trung niên thấp giọng nói người này khí tức bình thản giống người bình thường nhưng hắn một mực đi theo mạc hoàng giang bên cạnh đủ để có thể thấy được hắn tại mạc gia địa vị đại nhân nói đúng lắm lý hồng thạch không nói lời nào ngươi cho rằng nên làm cái gì mạc hoàng giang quay đầu nhìn xem người kia hộ vệ ương vệ tất thắng chúng ta ở bên trong chờ lấy tin tức chính là lui một vạn bức giảng bọn hắn như gặp bất trắc chúng ta cũng không sợ phải biết nơi này là ngũ phương thành là mạc gia hà hổ mà bạch dạ chỉ có một người không có người nào tương đối hắn nếu chỉ là một người có gì phải sợ nam tử kia cười nói mạc hoàng gia n gật g gật đầu ngưng trọng mắt thư giãn mấy phần trở về dứt lời người hướng bên trong đi đến nhưng vào lúc này bên kia kình phong tạo nên chiến đấu tựa như bình ổn lại gia chủ xem ra hổ vệ ương vệ đã giải quyết đấu sự tình một hạ nhân chạy tới cung kính nói、Tốt. đi đem bạch dạ thi thể mang đến ta muốn đem hắn lộ sống quét xương mạc hoàng giang giữ tợn nói vâng kia hạ nhân gật đầu lập tức phái ra một đội hộ vệ đi n h a n đón hổ hưng x n g vệ cũng đi vận chuyển bạch dạ thi cốt ngũ phương người bên trong thành toàn bộ thối lui đến thành trì xung quanh đợi một kích này bình phục lại mọi người nhao nhao tỏ h đầu ra hướng đầu kia nhìn lại kinh tiên động địa chiến đấu dẫn tới trên trời rơi xuống mưa to mặt đất tước sũng chỗ ấy đã hoàn toàn bị phá hủy ngay cả một con kiến đều sống không được m ạ c ra đại lượng thị vệ hướng chi phóng đi mạc hoàng giang hiển nhiên còn không yên tâm lại phái mấy võ hồn cảnh ngũ giai cao thủ tiền đến tràn diện rất là bao la hữu vĩ nhưng khi tất cả người đến nơi chiến đấu trung tâm lúc cảnh tượng trước mắt rung động tất cả mọi người